Nhưng là ngay một khắc này, Trần Phong bóng người đột nhiên xuất hiện ở vũ gia bầu trời. Toàn bộ vũ gia các tu sĩ đều là nhìn thấy Trần Phong bóng người xuất hiện, đều là đột nhiên khiếp sợ. Bọn họ cả ngày hôm nay cũng không có nhìn thấy Trần Phong bóng người, ngay cả Vũ Thiên Tùng đều là không thấy Trần Phong, thậm chí là trước hắn còn hỏi qua Vũ Đồng Trần Phong hướng đi, nhưng là Vũ Đồng nhưng là cũng nói không biết. Vào giờ phút này nhìn thấy Trần Phong, nhất thời để cho hắn nhíu mày. Nhưng là sau một khắc, hắn chính là nhìn thấy Trần Phong bên người một đạo bạch y bóng người. Múa. Vũ Mị. Vũ Thiên Tùng trong nháy mắt chính là tinh thần dùng một cái, hắn đều là không nghĩ tới, Trần Phong người bên cạnh lại là Vũ Mị. Trần Phong lại đem Vũ Mị cho mang đến kia trước động. Chẳng lẽ là Trần Phong ở Thánh Thần Tông đại náo đưa tới? Vũ Thiên Tùng nghĩ tới đây, trong nháy mắt chính là cảm giác mình tay chân lạnh như băng, trong miệng càng là lẩm bẩm nói, xong, xong. Vũ ra xong. Tỷ tỷ, Vũ Đồng trong nháy mắt chính là thét một tiếng kinh hãi. Sau đó trực tiếp nhào vào vũ mị trong ngực. Đệ vũ mị đều là lưu lại nước mắt, đạo, tỷ tỷ có thể tưởng tượng chết ngươi. Chị, ta cũng nhớ ngươi vũ đồng ánh mắt đỏ bừng nói. Nhưng là ngay một khắc này, một cái thập phân khí thế kinh khủng trực tiếp buộc phát ra. Trân Phong. Vũ Thiên Tùng cả người tựa như một người chiến thiên ma thần phổ thông giận dữ hết, trên người khí thế trùng thiên, chiến khí lợn lờ. Trưng 1320, giận dữ Vũ Thiên Tùng. Trân Phong. Vũ Thiên Tùng cả người tựa như một người chiến thiên ma thần phổ thông giận dữ hết, trên người khí thế trùng thiên, chiến khí lượn lờ. Vũ Thiên Tùng trên người khí thế bộc phát ra, trên dưới quanh người áo quần kịch liệt vũ động, trong hai mắt càng là bộc phát ra không ai sánh bằng sát ý, để ở chàng vũ ra các đệ tử đều là kinh hãi không nói ra lời. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được Vũ Thiên Tùng, bọn họ chủ nhà họ vũ lại là bộc phát ra cường đại như vậy lại cuồng bạo sát ý. Nhưng là bọn họ đều là nghĩ tưởng phải hiểu. Tại sao Vũ Thiên Tùng sẽ buộc phát ra mánh liệt như vậy sắc ý? Cũng là bởi vì Vũ Mỹ cùng Thánh Thần Tông Thánh tử đính hôn, Trần Phong bây giờ tự mình đem Vũ Mỹ mang đến, hơn nữa mới vừa rồi còn phát sinh như vậy rung động chấn động, bọn họ thậm chí là giống như Vũ Thiên Tùng, đều là cho là Trần Phong đại náo Thánh Thần Tông, sau đó cương ép đem Vũ Mỹ mang Vũ ra. Như vậy sự tình, hoàn toàn chính là động thổ trên đầu thái tuế. Trần Phong cử động lần này không chỉ là đắc tội Thánh Thần Tông, còn để cho Vũ gia nguyên muốn cùng Thánh Thần Tông thông gia. Sau đó địa vị tiết tiết cao thăng huyến tượng cũng theo đó phá diệt Sâu hơn tới, bọn họ vũ gia cũng bởi vì Trần Phong đắc tội Thánh Thần Tông Không khỏi không chiếm được Thánh Thần Tông đại lực nâng đỡ Còn ngược lại phải bị Thánh Thần Tông trách tội, thậm chí là trách nan Chịu đựng Thánh Thần Tông lửa giận Như vậy sự tình, coi như là bọn họ, cũng căn liền không cách nào tưởng tượng Đắc tội Thánh Thần Tông, vậy bọn họ vũ gia có thể nói là đụng phải tai họa ngập đầu a Như vậy được sự tình để ở nơi có Vũ gia các đệ tử đều là kinh hãi không nói ra lời, thậm chí là nhìn về phía Trần Phong Quang Chi Trung đều là tràn đầy ý trách cứ. Trần Phong, ngươi cái này hỏa tinh. Vũ Thiên Tùng trong hai mắt vẻ mặt lạnh giá nhìn Trần Phong, cả người đều là trợn quát lên tiếng. Đạo, từ lúc ngươi tới ta Vũ gia, ta Vũ gia liền từ không phát sinh qua một chuyện tốt. Ta đích trưởng tử chết đi, bây giờ lại mạnh mẽ đem Vũ Mị cho mang đến, không chỉ là đoạn tông chúng ta Vũ gia nhất phi trùng thiên cơ hội. Còn để cho ta Vũ gia gặp phải tai họa ngập đầu. Ngươi cũng đã biết Thánh Thần Tông nội tình, bọn họ nghĩ tưởng muốn hủy diệt chúng ta Vũ gia, vậy đơn giản là dễ như trở bàn tay. Gia chủ hôm nay liền muốn đưa ngươi tại chỗ bắt giữ ngươi, áp giải ngươi đến Thánh Thần Tông bồi tội. Vũ Thiên Tùng đáy mắt lóe lên thấu xương sát ý, sát ý này căn thì không phải là tùy tùy tiện tiện nói lời xin lỗi là có thể hóa giải sự tình, bây giờ Vũ Thiên Tùng trong lòng, đối với Trần Phong chỉ có sát ý, khó khăn để hóa giải sát ý. Nếu là Thánh Thần Tông các trưởng lão không chấp nhận ngươi nói kiệm, vậy ngươi cũng không cần sống." Vũ Thiên Tùng thanh âm thập phân quyết tuyệt lại lạnh giá, nói ra lời nói để ở nơi có Vũ gia đệ tử đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thậm chí là để cho Vũ Mị cùng Vũ Đồng đều là trong nháy mắt khiếp sợ. Nhưng là sau một khắc, Vũ Mị cùng Vũ Đồng sắc mặt chính là hết sức khó coi đứng lên, mặt đầy lãnh mang nhìn của bọn hắn phụ thân. Nhất là cổ thần điện đại trưởng lão Trần Ba Ba, còn có gia tộc gia cát thay mặt tộc trưởng gia cát thiên ma hai người thần tỉnh trên mặt trong nháy mắt chính là băng lạnh. Mà sau lưng Vũ Thiên Tùng, cũng là xuất hiện bảy cái lão giả. Những lão giả này khí thế đều là thập phần cường đại, có mấy cái càng là đã đạt tới thánh nhân cảnh giới đại viên mãn. Nhìn lên trước mặt kiếm bạt nỗ trương ràng co, Trần Phong không nói gì, khỏe miệng nâng lên một tia hài hước nụ cười. Mà Vũ Thiên Tùng vào giờ phút này, nhưng là nhìn Vũ Mỹ cùng Vũ Đồng vẽ mặt, nhất thời trầm mặt xuống tới. Trước 1321, Trần Phong hài hước nhìn lên trước mặt kiếm bạt nỗi trương giang co trần phong không nói gì khẹt miệng nâng lên một tia hài hước đủ cười mà vũ thiên tùng vào giờ phút này nhưng là nhìn vũ mỹ cùng vũ đồng vẻ mặt nhất thời trầm mặt xuống tới vũ thiên tùng trong hai mắt vẻ mặt thập phân lạnh giá nhưng là lại là có một vết kiên kỵ dù sao vũ đồng bây giờ là cổ thánh cảnh giới thực lực thậm chí là có thể ở trên hắn để cho hắn đều có nhiều chút kiên kỵ trong nháy mắt vũ thiên tùng chính là đối với vũ đồng quát lên vũ đồng ngươi tránh ra cho ta đây là ta cùng Trần Phong sự tình, ngươi mau tránh ra cho ta. Nghe Vũ Thiên Tùng lời nói, Vũ Đồng trong hai mắt đồng dạng là lãnh mang trợn lóe, trong nháy mắt liền để cho Vũ Thiên Tùng trong lòng cảm giác nặng nề. Nếu như ta nói, ta không thì sao? Vũ Đồng đấy mắt lãnh mang vào giờ khắc này đột nhiên đạt đến đến mức tận cùng, kia ánh mắt lạnh lùng ở phía dưới toàn bộ vũ gia các đệ tử trên người lạnh lùng đảo qua, trong nháy mắt liền để cho tại chỗ toàn bộ vũ gia đệ tử đều là trong nháy mắt đánh dùng mình một cái. Mà ngay một khắc này. Vũ Mị cũng là trực tiếp xuất hiện ở Trần Phong trước người, trên người nàng đều là trong nháy mắt buộc phát ra từng trận kích động khí thế, khí thế kia vừa ra, trong nháy mắt liền để cho không gian xung quanh đều là rung động. Vũ Thiên Tùng hiển nhiên cũng không nghĩ tới, Vũ Mị vào giờ khắc này lại sẽ đứng ra, Vũ Mị cùng Vũ Đồng hoàn toàn là không có đưa hắn cái này chủ nhà họ Vũ, hai người bọn họ phụ thân coi vào đầu à? Các ngươi tốt tốt tốt, Vũ Thiên Tùng nói thẳng ra ba cái hảo, có thể thấy Vũ Thiên Tùng trong lòng tức giận các ngươi cũng phản thiên đúng không? vũ thiên tùng thân trong nháy mắt khí thế bội phát ra, cả người khí thế xé nứt thiên địa. ở vũ thiên tùng phía dưới mặt đất lại là không chịu nổi vũ thiên tùng trên người khí thế áp lực, trong nháy mắt băng liệt. mảng lớn mảng lớn gạch đá đều đang là lơ lửng, vũ thiên tùng áo quần kích động, tóc càng là xóa mở, cả người làm cho người ta khí thế thập phân cuồng bạo, để cho trung quanh vũ gia đệ tử đều là trong nháy mắt thối lui ra cực xa, căn cũng không dám đến gần. ta bây giờ là thánh nhân cảnh giới thất trọng. Vũ Đồng một mình ngươi cổ thánh cảnh giới nhất trọng, Vũ Mị ngươi chẳng qua chỉ là vũ tổ cảnh giới đại viên mãn, các ngươi có tư cách gì đứng trước mặt ta? Vũ Thiên Tùng trừng mắt, đôi bên trong phun trào ra tới lửa giận lại giống như thực chất phổ thông. Hừ, thật là không đủ ngươi tranh bước. Trần Phong trong nháy mắt chính là đẩy ra Vũ Mị cùng Vũ Đồng, trong hai mắt đều là thoáng qua vẻ hài hước, đạo, Vũ Mị cùng Vũ Đồng, bây giờ đã bị ta điều giáo không thể so sánh nổi, ngươi hiện tại ở nói ra những lời này liền không muốn biết biết vũ mỹ cùng vũ đồng bây giờ cảnh giới kết quả là dạng gì ngươi rồi quyết định có phải hay không phải chiến sao trần phong lời nói cùng vẻ mặt cũng là một bộ không có đem vũ thiên tùng coi vào đâu dáng vẻ trong nháy mắt vũ thiên tùng chính là sắc mặt khó coi lúc ấy chính là muốn nổi giận trần phong thậm chí là muốn động tay nhưng là ngay một khắc này trần phong trực tiếp chính là cười lạnh một tiếng đạo vũ mỹ vũ đồng cho vũ gia chủ phơi bày một ít các ngươi tu vi ngay tại trần phong vừa dứt lời trong nháy mắt Chỉ thấy vũ mị cùng vũ đồng trong nháy mắt ánh mắt chật lóe, sau một khắc lại là trực tiếp buộc phát ra thập phân khí thế ác liệt. Khí thế kia uy nghiêm vô thượng, hơn nữa trong đó còn mang theo một loại cao không thể chạm thanh khí. Loại khí tức này, để ở nơi có vũ gia đệ tử đều là theo bản năng quỳ dưới đất, tựa như nhìn thần chi hàng lâm phổ thông nhìn trong bầu trời vũ mị cùng vũ đồng. Trước 1322, tất cả mọi người kinh ngạc. Loại khí tức này, để ở nơi có vũ gia đệ tử đều là theo bản năng quỳ đất. Tựa như nhìn thần chi Hàng Lâm phổ thông nhìn trong bầu trời vũ mị cùng Vũ Đồng. Trong một sát na, Vũ Thiên Tùng trong hai mắt chính là thoáng qua một vệt vô tận vẻ khiếp sợ. Hắn có thể là thật sự rõ ràng nhìn thấy Vũ Mị cùng Vũ Đồng cái hốt trên mười màu thần hoàn. Thần hoàn, hoàn toàn chính là cổ thánh cảnh giới tượng trưng a. Vũ Thiên Tùng nhìn thấy hai đợt thần hoàn, trong nháy mắt chính là trợn to hai mắt, quang chi trung tràn đầy khó tin màu sắc. Chuyện này, điều này sao có thể? Vũ Thiên Tùng thét một tiếng kinh hãi. Hắn căn liền không nghĩ tới, vũ mị cùng vũ đồng, lại song song trở thành cổ thánh cảnh giới. Ta vũ gia lại cùng đi ra hai cái cổ thánh. Thương thiên, có mắt, trời xanh có mắt kia. Vào giờ phút này, một cái vũ gia trưởng lao trong nháy mắt chính là vẻ mặt hết sức kích động nhìn vũ mị cùng vũ đồng chị em hai người. Trong hai mắt đều là trong nháy mắt tràn đầy vô tận vẻ kích động. Ta vũ gia lại cùng xuất hiện hai cái cổ thánh cảnh giới thiên tài thiên chi tiêu tử A. Lão giả này lại là kích động nước mắt tứ hoành lưu, mà còn lại Vũ gia các trưởng lão tất cả đều là cùng lão giả này như thế thần tình kích động, nhìn Vũ Mị cùng Vũ Đồng, ánh mắt đều là thật lâu không rời ra. Mà Vũ Thiên Tùng vào giờ phút này, cũng là hết sức phức tạp. Hắn căn liền không nghĩ tới, từ trước vẫn bị hắn thật sự không coi trọng Vũ Mị cùng Vũ Đồng chị em hai người, lại có thể nắm giữ như vậy nghịch thiên thành tiểu. Hơn nữa, hai người vẫn chỉ là thứ suất. Hai người thân phận địa vị, ở Vũ gia có thể nói là thập phân nhỏ thậm chí là so với người làm cao không bao nhiêu. Nhưng là vào giờ phút này, lại là hai người song song trở thành trong truyền thuyết mới có thể xuất hiện cổ thánh cảnh giới cường giả siêu cấp. Như vậy tồn tại, căn thì không phải là hắn có thể tưởng tượng ra được. Cho nên Vũ Thiên Tùng lúc này thật chặt cắn nguyên thần tình đều là vào giờ khắc này căn liền không cách nào bình. Nhưng là cũng chính là trong nháy mắt này, Trần Phong khỏe miệng khẽ nhết, vẻ mặt càng phát ra hài hước, đạo, thế nào? Hiện tại đang do dự. Trần Phong vừa nói, Trên người khí thế trong nháy mắt chính là bộ phát ra. Một cổ giống như thiên uy phổ thông khí thế trong nháy mắt chính là tràn ngập lấp đầy cả phiến hư không. Toàn bộ vũ gia các đệ tử đều là khiếp sợ nhìn trần phong cái hót trên xuất hiện mười màu thần hoàn, ánh mắt căn liền di bất khai. Chuyện này, rốt cuộc lại là một cái cổ thánh cảnh giới cường giả siêu cấp. Không thể nào tuyệt đối không thể nào ta hiện thiên nhất định là chưa tỉnh ngủ, nếu không làm sao có thể ở trước mặt ta, đồng thời xuất hiện ba cái cổ thánh cảnh giới cường giả đây. Ta nhất định là tại nằm mơ ta nhất định là tại nằm mơ ba cái cổ thánh cảnh giới cường giả, thật sự là quá khó tin a Toàn bộ vũ gia các đệ tử vào giờ khắc này đều là khiếp sợ phát ra từng tiếng khó tin kêu lên, bọn họ đều là không nhịn được nghĩ muốn cho mình một cái tát, muốn nhìn một chút chính mình đến cùng là đúng hay không không tỉnh lại nữa, còn đắm chìm trong trong nậu. Nhưng là sau một khắc, vũ thiên tùng chính là trên người khí thế tiêu tan, cặp mắt đờ đẫn tới cực điểm. Hắn căn liền không tưởng tượng nổi. Nguyên bị hắn coi là một cái trong truyền thuyết cựu phẩm luyện đan sư tồn tại Trần Phong, vào giờ phút này lại là triển lộ ra cổ thánh cảnh giới thực lực. Hơn nữa, Trần Phong cổ thánh cảnh giới tu vi, còn phải so với vũ mị cùng vũ đồng tu vi cao thâm hơn ra không ít. Từ Trần Phong cùng vũ mị, vũ đồng trên người tản mát ra khí thế cường độ là có thể cảm giác. Trước 1323, vũ thiên tùng nhận túng. Trần Phong lại cũng là cổ thánh cảnh giới cường giả. Hơn nữa Tu Vi vẫn còn so sánh Vũ Mỹ cùng Vũ Đồng chị em Tu Vi cao thâm hơn ra nhiều như vậy. Toàn bộ Vũ gia các đệ tử đều là trong nháy mắt khiếp sợ nhìn trong bầu trời Trần Phong, Vũ Mỹ, Vũ Đồng, bọn họ đều là không nghĩ tới, ba người này Tu Vi lại cũng đạt tới cổ thánh cảnh giới. Chẳng lẽ cái thời đại này thật là sắp trở trời sao? kia mới vừa rồi, Trần Phong chính là lấy cổ thánh cảnh giới, ở thánh thần Tông gây chuyện sao? Bọn họ trong nháy mắt cũng là tò mò trước Thánh Thần Tông xuất hiện nhiều lần như vậy khí thế bùng nổ nguyên nhân. Nhưng là giờ khắc này, Vũ Thiên Tùng sắc mặt nhưng là khó coi vô cùng, nhìn Trần Phong trong hai mắt, càng là thoáng qua một vệ phức tạp. Hắn bây giờ căn cũng không dám động thủ. Nhưng là bây giờ trước hắn lời đã nói ra, hơn nữa còn là ngay trước nhiều như vậy hắn Vũ gia đệ tử trước mặt nói ra mạnh miệng như vậy, bây giờ nếu để cho hắn đột nhiên nhận túng lời nói, hắn lại như vậy không chịu nhận. Dù sao hắn như vậy một đại gia tộc gia chủ. Lại là muốn ở tộc nhân mình, đệ tử trước mặt, cho một người khác nói xin lỗi, nhận đúng như vậy khuất nhục hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng là vào giờ phút này, Trần Phong nhưng là cười lên, đạo, vũ gia chủ, không cần ngượng ngùng nếu là ngươi không muốn động thủ, ngươi bây giờ liền có thể thu liễm khí thế. Trần Phong trên mặt thoáng qua vẻ hài hước, đạo, coi như là ngươi bây giờ nhận đúng ta nghĩ các ngươi vũ gia đệ tử cũng sẽ không cười nhạo ngươi, dù sao, ngươi là chủ nhà họ vũ, mà ta chính là một cái cổ thánh cảnh giới cường giả siêu cấp, ngươi đối với ta nhận túng, ta nghĩ, ngươi vũ gia đệ tử, các tộc nhân cũng sẽ không nói cái gì. huống chi, ngươi vũ gia đệ tử bây giờ cũng có muốn cho ngươi nhận túng ý tưởng đi. Trần Phong cố ý đem trong miệng nhận túng hai chữ cắn thật phân trọng, để cho Vũ Thiên Tùng sắc mặt càng thêm khó coi. tên tiểu quỷ này. Vũ Thiên Tùng trong lòng là hận Trần Phong hận đến nghiến răng nghiến lợi, trong hai mắt càng là thoáng qua một vẻ tâm trầm. Nhưng là vào giờ phút này Vũ Thiên Tùng nhưng là biết rõ Trần Phong thực lực khủng bố cỡ nào. Chỉ bằng Trần Phong có thể từ thánh thần Tông Hồ nào lớn như vậy động, vẫn có thể bình an trở về một điểm này, là có thể chứng minh trình công phu thực lực có cường đại dương nào. Vũ Thiên Tùng hiện tại tại lý trí nói cho hắn biết, phải cùng Trần Phong nhận túng. Nhưng là tôn nghiêm thượng để cho hắn không cách nào cùng Trần Phong nhận túng, dù sao mình nhiều như vậy tộc nhân ở sau lưng nhìn đây. Ngay tại Vũ Thiên Tùng tiến thối lượng nan đang lúc, Trần Phong đột nhiên mở miệng nói chuyện. Vũ gia chủ, cần gì chứ? Ngươi và Thánh thần tông nhận đúng thời điểm tại sao không có nghĩ đến Tôn Nghiêm đây? Bây giờ ngươi nhớ tới Tôn Nghiêm tầm quan trọng à? Trần Phong trong giọng nói không khó nghe ra Trần Phong cười nhạo và châm chọc ý, phía dưới toàn bộ Vũ gia đệ tử, tộc nhân đều là mặt đầy phẫn hận nhìn Trần Phong, nhưng là bọn hắn nhưng là nói cũng không được gì, nhưng mà trong lòng thập phân buồn dọc, thậm chí là giống như có một hơi thở nghẹn ở trong lồng ngực, không cách nào hô lên phổ thông. Như vậy cảm giác Cũng chính là Vũ Thiên Tùng vào giờ phút này cảm giác. Nhìn vẻ mặt trầm trọc Trần Phong, Vũ Thiên Tùng sắc mặt liên tục biến đổi, nhưng là cuối cùng, hay lại là lộ ra một vẻ thỏa hiệp vẻ. "Trần công tử, ta Vũ Thiên Tùng không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là càng không phải là Thánh Thần Tông đối thủ, ngài đắc tội Thánh Thần Tông, mang vũ Mỹ, chính là để cho chúng ta vũ ra, thuộc về dầu sôi lửa bỏng tình cảnh." Vũ Thiên Tùng trong hai mắt đều là tràn đầy một loại khủng hoảng cảm giác. Hiển nhiên, Thánh Thần Tông quá mạnh mẽ. Trước 1324, Vũ Thiên Tùng dung động. Thánh thần Tông ở Đông Bắc Vực, có thể nói là thập phân kinh khủng, là như cùng ở tại Đại Đông Vực Viêm Long Hoàng thất một dạng giống như con cự Long Phổ Thông Hùng Cứ Đại Đông Vực. Như vậy tồn tại, chỉ là dậm chân một cái, là có thể để cho chung quanh vô số thực lực trong nháy mắt hủy trong chốc lát. Vũ gia e sợ như thế thánh thần Tông, cũng chính là biểu dương thánh thần Tông cường đại. Trần Phong vào giờ phút này nhìn Vũ Thiên Tùng, nhất thời khỏe miệng khẽ nhết, đạo, Vũ gia chủ, từ nay về sau không cần phải đem Thánh Thần Tông để ở trong lòng. Trần Phong trong hai mắt đều là thoáng qua một nụ cười, nhưng là Vũ Thiên Tùng trong nháy mắt đấy mắt chính là thoáng qua vẻ nghi hoặc. Hắn không biết Trần Phong ý những lời này đến tột cùng là muốn biểu đạt cái gì. Nhưng là sau một khắc, hắn nhưng là nghĩ đến cái gì, nhất thời cao mày nói, nếu như ngươi nếu là muốn nói, ngươi có thể đủ che chở chúng ta Vũ ra lời nói, kia Trần Công Tử có thể coi là đi. Ngài mặc dù là một vị cổ thánh cảnh giới cường giả siêu cấp, có thể có được một vị cổ thánh cảnh giới cường giả siêu cấp che chở đây là vô số tông môn nằm mơ cũng có thể cười tỉnh tin tất tốt nhưng là đối với thánh thần tông mà nói nhưng là căn liền sẽ không coi vào đâu thánh thần tông truyền thuyết có thể là có năm vị cổ thánh cảnh giới lao tổ tồn tại ngươi thấy cho bọn họ sẽ để ý một mình ngươi vừa mới đột phá đến cổ thánh cảnh giới tiểu mao hại sao vũ thiên tùng vẻ mặt mười phần âm trầm giọng cũng là thập phân khó chịu nhưng là trần phong nhưng là căn sẽ không khí mà ngay một khắc này Trần Phong bên người Vũ Mị trong nháy mắt chính là bước ra một bước, đạo, cha, thánh thần tông kia năm cái lao tổ đã bị Trần Phong chém chết. Ngươi câm miệng cho ta, ngươi còn có mặt mũi đứng ra cùng ta? Ừ. Vũ Thiên Tùng nhìn thấy Vũ Mị còn dám đứng ra, liền giận không chỗ phát tiết, trong nháy mắt chính là giận dữ đến hết, nhưng là sau một khắc, nhưng là trận to hai mắt, thập phân khiếp sợ nhìn Vũ Mị, thanh âm đều là run rẩy hỏi ngươi, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Vũ Mị nhìn Vũ Thiên Tùng kia khiếp sợ lại khó tin vẻ mặt, trong nháy mắt chính là khóe miệng gãy nhếch, "Đạo, Thánh Thần Tông kia năm cái lao tổ, toàn bộ đều bị Trần Phong cho giết. Thậm chí, ngay cả Thánh Thần Tông bây giờ cũng đổi tên, gọi là Thiên Đình Vũ Mị thập phân kiêu ngạo nhìn bên cạnh mình nam nhân liếc mắt, ưỡn ngực ngẩng đầu lên nói, "Bây giờ, Trần Phong tiếp quản nguyên lai Thánh Thần Tông, thành lập thế lực mới, Thiên Đình." Mà Trần Phong tiếp nạp nguyên Thánh Thần Tông hơn nửa đệ tử, thừa kế Thánh Thần Tông nội tình, hơn nữa còn là Thiên Đình tông chủ. Vũ Mị lời nói xong, trong nháy mắt chính là nhìn thấy toàn bộ vũ gia đều là yên lặng như tờ. Tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ há hốc miệng đi, trên mặt bắp thịt đều là đang run run. Bọn họ đều là không thể tin được Vũ Mị lời nói, mỗi một người đều là khiếp sợ nhìn trong bầu trời trấn phong. Nhất là Vũ Thiên Tùng, vào giờ phút này càng là đầu óc trống rỗng, một hồi lâu nhi mới tỉnh lại. Nhưng là sau một khắc, Vũ Thiên Tùng vẫn còn có chút khó tin hỏi Vũ Mị, người nói nhưng là thật? Vũ Mị trong nháy mắt chính là gật đầu, đạo, ta cũng không có kêu lòng dỗi rảnh lừa ngươi. Mà ở Trần Phong cùng Vũ Mị bên người Vũ Đồng, Trần Ba Ba, ra cắt thiên mạc, ba người đều là mặt đầy kinh hỉ, bọn họ đều là không nghĩ tới, Trần Phong trước lại là đến Thánh Thần Tông kiện ra một món đột như vậy kinh thiên động địa chuyện lớn. Trong nháy mắt, ba người chính là nhìn nhau cười một tiếng, hiện nhiên là thập phân chấn động. Trước 1325, Vũ Thiên Tùng nhận sai cầu xin tha thứ. Cái gì? Trần Phong lại là đem Thánh Thần Tông sở có đại nhân vật cũng cho giết, sau đó đoạt Thánh Thần Tông căn cơ, thành lập Tân Tông phái thiên Đình. Điều này sao có thể? Hắn chỉ là một cổ thánh, mà Thánh Thần Tông có thể là có năm vị cổ thánh, như vậy sự tình làm sao có thể sẽ phát sinh? Loại chuyện này thật khả năng phát sinh sao? Ta không tin ta mau chân đến xem. Đi chúng ta mau chân đến xem, cái này Trần Phong có phải hay không liên hiệp vũ mị tiểu thư gạt chúng ta? Toàn bộ vũ gia đệ tử. Tộc nhân trong nháy mắt chính là bị một người trong đó người ta nói động, sau đó lại là mở ra đi thông thánh thần tông truyền tông trận. Sau một khắc một đám đệ tử biến mất. Vũ Thiên Tùng cũng là cao mày nhìn Trần Phong, cũng không nói gì, nhưng là ánh mắt kia nhưng là một mực đặt ở Trần Phong trên người, hiển nhiên là ở nhìn kỹ Trần Phong, phán đoán Trần Phong đến tột cùng là hay không đang nói dối. Hơn nữa Vũ Thiên Tùng cũng là đang đợi những thứ kia đi thánh thần tông dò xét những tộc nhân kia hướng hắn bẩm báo chuyện này thật giả, nhưng là ở nơi này nhất thời. Vũ gia truyền thống trận trong nháy mắt mở ra, rồi sau đó một nhóm vũ gia tộc người đột nhiên xuất hiện, hiển nhiên là trước đi Thánh Thần Tông đám người kia. Chỉ thấy vào giờ phút này, những người này lại là vẻ mặt đơ đẫn, trong hai mắt đều là thoáng qua một vẻ khó tin vẻ kinh hãi. Nhìn những người này bộ dáng này, tại chỗ toàn bộ vũ gia tu sĩ cùng tộc nhân, thậm chí còn là trưởng lão còn có Vũ Thiên Tùng, đều là cao mày, mặt đầy ngưng trọng nhìn những thứ này đi Thánh Thần Tông dò xét qua sau đó vũ gia tộc người. Các ngươi thấy cái gì? Vũ Thiên Tùng bên người một trưởng lão trong nháy mắt chính là mở miệng nói: Chúng ta, chúng ta nhìn thấy Thánh Thần Tông mấy người đệ tử mới vừa rồi đang ở rời một khối dáng vóc to bằng hiệu. Một cái vũ gia đệ tử trong nháy mắt nói: Nhớ tới mới vừa rồi đi Thánh Thần Tông dò xét thời điểm cảnh tượng, trong nháy mắt hắn chính là trong lòng kinh hãi, hơn nữa mặt đầy kinh hoàng nhìn trong bầu trời Trần Phong. Bộ dáng này nhất thời để cho Vũ Thiên Tùng trong lòng cảm giác nặng nề, nhưng là hắn lại là không tin Trần Phong thật có lớn như vậy năng lượng, nhất thời quát lên. Cặn kẽ nói hết ra là bài gì biển? Ừ. Là một khối có khắc thiên đình hai chữ bằng hiệu. kia vũ gia đệ tử trong nháy mắt liền đem mình thấy hết thể đều là nói ra. Đạo, ta nhìn thấy bọn họ đưa đến một tấm bảng. Trong nháy mắt liền nói với bọn họ mình tự mình tiến tới ý. Sau đó bọn họ liền nói cho ta biết. Bọn họ bây giờ đã không phải là thánh thần tông đệ tử. Mà là. Mà là thiên đình đệ tử. Ta còn hỏi bọn hắn thiên đình tông chủ là ai? Bọn họ nói cho ta biết. Là. Là, Trần Phong, kia vũ gia đệ tử thập phân chật vật, âm thanh run rẩy nói. Nghe vũ gia đệ tử lời nói, trong ngáy mắt, tại chỗ toàn bộ vũ gia tộc người đều là đầu óc chống rỗng, bọn họ đều là có chút khó mà tin được, vũ mị mới vừa nói, lại tất cả đều là thật. Sao? Làm sao có thể? Vũ thiên tùng trong nháy mắt chính là kinh hô thành tiếng, hắn trong hai mắt đều là tràn đầy khó tin ánh sáng, thậm chí là còn có chút khó mà tiếp nhận. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười. Đạo, chuyện này. Người tin không? Nghe Trần Phong lời nói, Vũ Thiên Tùng thân thể đột nhiên run lên, trong nháy mắt chính là quỷ ở trong bầu trời, vẻ mặt thập phân kinh hoàng lại cung kính. Trần Công Tử. Không, Trần Tông Chủ. Vũ Thiên Tùng trong nháy mắt đổi lời nói, Đạo, Trần Tông Chủ, tại hạ biết sai xin Trần Tông Chủ bỏ qua ta Vũ gia đệ tử. Trước 1326, ta muốn đón dâu Vũ Mỹ. Trần Tông Chủ, tại hạ biết sai xin Trần Tông Chủ bỏ qua ta Vũ gia đệ tử. Vũ Thiên Tùng trong hai mắt cũng là một bộ thập phân kinh hãi vẻ mặt, hắn căn liền không nghĩ tới Trần Phong lại là có thể làm được loại chuyện này. Lại là đem sừng sững đại thiên thế giới ngàn năm, thậm chí lâu hơn Thánh Thần Tông cho rời đến, sau đó thành lập thế lực mới thiên đỉnh. Như vậy sự tình, chỉ sợ là đổi lại một người khác, cũng tuyệt đối không dám làm đi ra. Nhưng là Trần Phong nhưng lại như thế lớn mật. Chẳng lẽ Trần Phong không biết, hắn khinh địch như vậy xây xong một cái Tân Tông Môn, hắn sẽ không sợ thế lực khác đánh tới cửa muốn tranh đoạt Thánh Thần Tông tài nguyên cùng nội tình sao. Như vậy sự tình, chẳng lẽ Trần Phong không có suy nghĩ qua sao? Vào giờ phút này Vũ Thiên Tùng, chỉ cảm thấy Trần Phong chính là đầu nóng lên mới làm ra như vậy sự tình. Dù sao, Thánh Thần Tông biến thành thiên định, thế lực khác chỉ cần hơi chút hỏi thăm một chút, hoặc là âm điệu tra một chút, là có thể biết trước Thánh Thần Tông kết quả phát sinh cái gì sao? Hơn nữa Trần Phong còn gây ra lớn như vậy động chỉ sợ toàn bộ Đông Bắc vực toàn bộ thế lực cũng đã biết Thánh Thần Tông chuyện phát sinh Không cao hơn 7 ngày, toàn bộ Đông Bắc vượt toàn bộ thế lực lớn, thậm chí là còn lại tiểu thế lực, đều sẽ tới đến thiên đỉnh cánh cửa, đại náo đặc biệt náo. Dù sao, toàn bộ Đông Bắc vượt thế lực cũng sẽ kiêng kỵ Thánh Thần Tông thực lực và nội tình, nhưng là Thánh Thần Tông lại là bị một tên tiểu tử cho diện, hơn nữa còn bị đoạt thật sự có để bẩn, cũng thành lập một cái tân Tông Môn, một cái danh vị thiên đỉnh Tông Môn. Những người này chỉ sợ sẽ không đem thiên đỉnh coi vào đâu, tuyệt đối sẽ giống như con rồi người được cất một dạng chen chúc tới. Như vậy sự tình, tuyệt đối là Trần Phong cũng ngăn cản không đến. Nhưng là cũng chính là giờ khắc này, Trần Phong trong hai mắt nhưng là thoáng qua một nụ cười, "Đạo, đứng lên đi, Vũ gia chủ, ta có thể không chịu nổi ngươi xá một cái." Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười, "Đạo, ta cùng Vũ Mị lượng tình từng duyệt, ta muốn đón dâu Vũ Mị làm vợ, không biết Vũ gia chủ có đồng ý hay không?" Trần Phong lời nói, trong nháy mắt giống như tiếng sấm vang rội tại châu có Vũ gia tộc mọi người trong hai. Bọn họ một cái chấp mắt đều là như bị xét đánh, đầu góc trống rỗng. Bọn họ thậm chí là có chút không nghe rõ Trần Phong lời nói. Cái gì? Trần Phong mới vừa nói cái gì? Ta nghe đến hình như là Trần Phong muốn đón dâu Vũ Mỹ Tiểu Thư làm vợ. Cái gì? Trần Phong lại sẽ nói ra những lời này. Toàn bộ Vũ gia các đệ tử đều là khiếp sợ nhìn trong bầu trời Trần Phong. Bọn họ đều là không nghĩ tới. Trần Phong lại lại đột nhiên nói ra lời như vậy tới. Nhất là vào giờ phút này Vũ Thiên Tùng. Hắn vừa mới đứng lên thân thể trong nháy mắt chính là lảo đảo một cái, đều có chút đứng không vững. Cái gì? Vũ Thiên Tùng đôi sáng quắc nhìn Trần Phong, hắn đều có nhiều chút không tin. Trần Phong lại là muốn đón dâu Vũ Mị làm vợ. Vũ Mị nguyên là hắn muốn cùng Thánh Thần Tông thông gia con cờ, nhưng là bây giờ Thánh Thần Tông bị Trần Phong diệt, Vũ Mị đã khôi phục thân tự do. Trần Phong lời nói trong nháy mắt liền để cho Vũ Thiên Tùng cảm giác thập phân khó chịu, hết sức cổ quái. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười, đạo thế nào? Vũ gia chủ không đồng ý. Không. Vũ Thiên Tùng nghe Trần Phong lời nói, trong nháy mắt chính là vẻ mặt rung một cái kinh ngạc, đáy mắt đều là thoáng qua một vẻ vẻ phức tạp. Nhưng là sau một khắc, Vũ Thiên Tùng hay lại là chợt vật nói, "Ta đồng ý." Chương 1327: Cao hứng Trần Ba Ba cùng ra cắt thiên mạc. Nghe Vũ Thiên Tùng lời nói, Vũ Mị trong nháy mắt chính là lộ ra thần sắc kích động. Một bên Vũ Đồng trong hai mắt cũng là thoáng qua vẻ kinh ngạc, nhưng là trong nháy mắt chính là ngạc nhiên mừng rỡ. Vũ Đồng thân là Vũ Mị đệ đệ, tỷ tỷ mình trung thân đại sự, hắn nhất định sẽ rất để ý, nếu là Vũ Mị thật gả cho cái đó mất hết tên tuổi thánh thần tông thánh tử thoại, Vũ Đồng tuyệt đối là không đồng ý. Nhưng là nếu là gả cho Trần Phong lời nói, hắn nhưng là giơ hai tay tán thành. Như vậy tin tức, không thể nghi ngờ là thiên đại tin tức tốt. Vũ Mị đến, Thánh thần tông ngã, Trần Phong muốn cùng Vũ Mị kết hôn. Đây hoàn toàn chính là tam Hỷ lâm môn a. Một bên Trần Ba Ba cùng gia các thiên mạc tất cả đều là mặt đầy nụ cười bọn họ đều là không nghĩ tới Trần Phong lại sẽ nói lên như vậy sự tình, đây quả thực là một món thiên truyện thật tốt. Trần Phong làm là hai người bọn họ nguyên lai like con trai của chủ tử, là thiếu gia bọn họ, vào giờ phút này lại là muốn thành gia, hơn nữa còn có thể ở trước mặt bọn họ. Như vậy sự tình, khỏi phải nói trong lòng bọn họ có bao nhiêu kích động. Trần Ba Ba thậm chí khỏe mắt còn có chút trong suốt, hắn đều là không nghĩ tới, Trần Phong lại là đã đạt tới cái này dạng tuổi tác, có thể nhìn tận mắt thiếu gia thành gia lão phu chết cũng không tiếc. Trần Ba Ba trong hai mắt tích góp nước mắt, thanh âm cũng là có chút run rẩy nói. Mà một bên già cát thiên mạc nhìn Trần Phong lại là như vậy không chịu nổi, lại là giống như một tiểu nữ nhi ra một dạng khóc sướt mướt dáng vẻ, trong nháy mắt chính là cười nói, ha ha ha ha, người lão già chết tiệt này, lại còn cái này tư thái, giống như một tiểu nữ nhi ra phổ thông khóc sướt mướt, thật là không biết thẹn thùng à. Nhưng là có thể nhìn thấy trần con trai của chiến thiên như thế này mà tiền đồ, lại là trở thành cổ thánh. Tuần nữa còn muốn kết hôn một cái cổ thánh cảnh giới thiên chi tiêu nữ làm vợ, như vậy sự tình, lão phu cũng thật là không dám tưởng tượng a." Gia Cát Thiên Mạc vừa nói, khóe mắt lại là cũng có chút trong suốt. Trần Ba Ba trong nháy mắt chính là nhìn về phía Gia Cát Thiên Mạc, nhất thời cũng là cười ha ha, "Đạo, ha ha ha ha ha, ngươi lão biết độc tử, ngươi không cũng giống như vậy sao?" Với một cái tiểu nữ nhi ra một dạng còn dày mặt nói ta, "Ngươi mình tại sao không nói chính ngươi?" Ngươi một cái lão vương bắt ta bóp chết người ta đây là để cho cắt mê mắt. Gia cắt thiên mạc nhất thời mặt già đỏ lên, trong hai mắt đều là trong nháy mắt trở nên một trận thẹn quá thành giận, Cả người trực tiếp liền bóp Trần Ba Ba Cổ, dùng sức lay động, một bộ muốn bóp chết Trần Ba Ba dáng vẻ đạo. Lao giả kia, ngươi đặc biệt sao mới khóc đây? Ô hát ha ha ha ha ha ha. Trần Ba Ba cười ha ha, gia cắt thiên mạc mặc dù là dùng sức lắc lắc Trần Ba Ba, nhưng là hai người nhưng là đáy mắt đều là hết sức vui mừng. Trần Phong nhìn đã bắt đầu dùm ben hai cái đã sớm hơn trăm tuổi lão nhân, khỏe miệng đều có cắp. Dù sao, hai cái này lão giả chung vào một chỗ, phỏng chừng đều phải bốn trăm tuổi, hai kẻ như vậy lại còn có thể hồn nào? Trần Phong làm sao không không nói gì? Ai, thật là hai cái lão tiểu hài nhi. Trần Phong vừa nói, khỏe miệng cũng là xuất hiện một nụ cười châm biếm. Trong lòng của hắn biết, hai cái này lão giả cũng là bởi vì có thể tận mắt thấy hắn thành thân mới kích động như thế, cao hứng như thế. Trần Phong trong lòng cũng là thập phân ấm áp. Dù sao, ở vào giờ phút này, Trần Phong mới xem như chân chính cảm nhận được trưởng bối ấm áp. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười, đạo, đại trưởng lão, lao ra hỏa. Trưng 1328, đánh lẫn nhau. Cái gì? Trần Ba Ba cùng ra cắt thiên mạc trong hai mắt đều là thoáng qua một vẻ khiếp sợ. Bọn họ đều là không nghĩ tới danh, Trần Phong lại là sẽ nói ra một câu nói như vậy. Lời này để cho hai người bọn họ đều là trong nháy mắt ngươi tại chỗ. Người nói, muốn để cho chúng ta làm gì? Gia Cát thiên mạc trong nháy mắt kinh ngạc lỏng ra Trần Ba Ba, trong hai mắt đều là thoáng qua một vẻ khiếp sợ vẻ. Trần Ba Ba cũng là cùng gia Cát thiên mạc như thế rung động, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, Trần Phong lại sẽ nói ra lời như vậy. Trần Phong khỏe miệng khẽ nhết, nhìn hai cái lao giả vào giờ phút này mặt đầy ngượng ép dáng vẻ, nhất thời cười nói, thành thân không phải là muôn bái đường sao. Chẳng lẽ đại thiên thế giới không có quy củ này? Có có có làm sao có thể không có? trần ba ba nhất thời nói, thành thân loại chuyện này, cảm tạ thiên địa làm trung gian giới thiệu kết hợp mà bái thiên địa, cảm tạ song phương cha mẹ sinh ra một đôi người mới mà lệ cha mẹ, cảm tạ có thể gặp phải đối phương, từ nay tương kính như tân, bạc đầu giai lão, thiên trưởng địa kiểu mà phu thê đối bái, chuyện này đừng nói là ở đại thiên thế giới, chỉ sợ vào giờ nào, địa điểm nào, quy củ cũng sẽ không thay đổi. Vậy không liền đúng ta các ngươi phải thay thế ta cha mẹ, ngồi ở cao đường vị thượng. Trần Phong meo mắt lại, đạo, hai người các ngươi chẳng lẽ không nguyện ý. Cái này. Trần ba ba cùng gia cát thiên mạc cặp mắt vào giờ khắc này đều là một đỏ, lời nói đều là không có nói ra. Nhưng là sau một khắc, hai người chính là hai mắt nhìn nhau một cái, đều là nhìn thấy đối phương đấy mắt cái kia liền không nhịn được nước mắt. trong miệng một lời đạo, tốt. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười, đạo, không là được. Hắc hắc hắc. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười, sau đó nói: "Hai người các ngươi bây giờ là không phải là hẳn nghiên cứu một chút, kết quả ai thay thế ta mẫu thân, ai thay thế ta phụ thân." Trần Phong vừa nói, sau một khắc trực tiếp chính là mang theo Vũ Mị rời đi. Trần Phong trực tiếp đem Vũ Mị mang tới phòng mình trong, Vũ Mị nhìn Trần Phong trong hai mắt, trong nháy mắt chính là tràn đầy nước mắt. Mà ở bên ngoài trên bầu trời, Trần Ba Ba cùng gia Cắt Thiên Mạc đã là từ đánh. Ta phải thay thế chủ nhân. Trần ba ba nói ra ra Cát thiên mạc cổ áo hét. Không ta phải thay thế chủ nhân. Ra Cát thiên mạc nhất thời khó chịu, nói ra trần ba ba nét mặt giá nua hét. Thế nào? Ngươi một cái lao biết độc tử, ngươi có phải hay không cảm thấy chủ mẫu không xứng cho ngươi thay thế à? Trần ba ba trong nháy mắt tắt nước dơ đạo. Ngươi cút cho ta, ta là tôn kính nhất, kính trọng chủ mẫu ra Cát thiên mạc trong nháy mắt chính là gầm thét lên tiếng. Đạo, ta xem ngươi như vậy không muốn thay thế thay chủ mẫu, chủ trì tiểu gia hỏa hỗn sự. Hiển nhiên là ngươi tuyệt đối chủ mẫu không xứng cho người thay thế. Ngươi thối lắm chủ mẫu thân phận cao đắt, ta làm sao dám thay thế nàng?" Trần Ba Ba trong nháy mắt hét. "Ta cũng vậy cảm thấy như vậy ra Cát Thiên Mặc hét. "Không ngươi không phải là. Không ngươi là. Không ngươi không phải là." Hai người giống như là hai cái lão ngoan đồng một dạng từng câu từng chữ cãi vã, nhìn bên cạnh Vũ Đồng đều là khoẻ miệng co giật, hắn căn liền không tưởng tượng nổi, bình thường nhìn thập phân chứng trạc hai lão già Lại là bởi vì Trần Phong thành thân đại sự mà ồn áo lên, lại là giống như hai cái lao tiểu hài vậy. Vũ Thiên Tùng cùng Vũ gia tộc người đều là mặt đầy bất đắc dĩ nhìn hai cái này lao ngoan đồng cải vã, đánh lẫn nhau, mà khỏe miệng có giật không chỉ. Bọn họ đều là có chút bất đắc dĩ, cảm giác Trần Phong người bên cạnh đều có chút không bình thường. chương 1329, hạnh phúc sáng sớm. Trong ngáy mắt, chính là đã tới ngày thứ hai. Trần Phong thật sớm đứng lên, mà Vũ Mỹ còn đang ngủ đến. hiển nhiên. Vũ Mị ở Thánh Thần Tông cũng không có ngủ qua một cái tốt thấy, cho nên mới ngủ đến như thế thời gian. Nhưng là Trần Phong nhưng là không nghĩ phải đánh thức Vũ Mị ý tưởng. Hắn nhưng mà thương tiếc Vũ Mị, hắn có thể đủ nghĩ đến, Vũ Mị ở Thánh Thần trong tông là có bao nhiêu khổ sở. Dù sao, bất luận kẻ nào bị giam cầm đứng lên đều là không có cách nào thản nhiên tiếp nhận. Dù cho ngoài mặt lại chẳng thèm nói tới, trong lòng cũng là sẽ lo âu. Nhất là Vũ Mị loại này trốn chết qua, lại bị bắt qua nữ tử Trong lòng lo âu tuyệt đối có thể làm cho vũ mị mỗi ngày mỗi đêm cũng không có cảm giác an toàn. Cho nên, vũ mị mới sẽ chọn mỗi ngày ban đêm cũng sẽ một mực tu luyện, mà không chọn chân chính giấc ngủ. Nghĩ tới những thứ này, Trần Phong đều có nhiều chút khó chịu, hắn khẽ vướt ve vũ mị gò má, đáy mắt tràn đầy thương tiếc. Nhưng là ngay một khắc này, vũ mị thân thể đột nhiên run rẩy một chút, rồi sau đó mở mắt, trong hai mắt đều là thoáng qua vẻ hạnh phúc vẻ, đạo, ta thật lâu, cũng không có ngủ như vậy an tâm. Trần Phong nghe vậy cũng là cười một tiếng, đạo, đã như vậy, vậy ngươi liền ngủ thêm một lát nhì đi. Trần Phong khỏe miệng khẽ nhết, không thèm để ý chút nào vũ mị sẽ hay không ngủ đến phơi nắng cái mông, hay hoặc giả là nằm ý không nổi. Hắn cảm thấy như vậy nữ nhân, ngược lại khả ái. Nghe Trần Phong lời nói, vũ mị lại là có chút bất mãn ngoác miệng ra bà, làm núng nói, hử, ngươi có phải hay không coi người ta là làm con heo nhỏ vui. Trần Phong nghe vậy nhất thời chính là bóp vũ mị mặt đẹp một chút. Sau đó nhìn Vũ Mị ngoác miệng ra, cương trịu cười nói, ngươi coi như là liền ngủ ba ngày, ta cũng sẽ không nói cái gì. Ngươi cái này nam nhân hư nơi nào có người sẽ ngủ ba ngày a? Đó là chưa đi. Vũ Mị nhất thời liễu mi đạo thụ, trên mặt đẹp thoáng qua một vẻ tức giận, gắt giọng, "Hừ, ngươi quả nhiên là coi ta là thành trư." Vũ Mị trong nháy mắt chính là giơ tay lên, vung quả đấm nhỏ, ở Trần Phong trên bả vai chùy một chút. Nhưng là Trần Phong vào giờ phút này, nhưng là căn liền không tránh né sau đó cố làm thập phân đau đớn dáng vẻ, tiêu thảm thiết đạo, ai u ai u thật là đau á bả vai ta đoạn ngươi phải thế nào bồi thường ta, trần phong thập phân vô lại hướng vũ mỹ bên người một chuyến, đùa bỡn thượng vô lại, hừ, hừ hừ hôm nay ngươi nếu là không hôn ta một chút, ta liền không đứng lên, trần phong cả người giống như là chơi sổ lá hải tử một dạng nhất thời để cho vũ mỹ thổi phù một tiếng, bật cười, ngươi người này, thế nào với một đứa bé tựa như a thực sự là, vũ mỹ trong nháy mắt chính là hai tay chống đến thân thể mình. Sau đó ở Trần Phong trên mặt nhanh như tia chấp ba một chút. Ô kìa mắc cờ chết người. Trần Phong trong nháy mắt chính là bụng mặt, cả người lại là thập phân nhăn nhó bốn éo, cả người cũng là một bộ bị vô lễ tiểu tức phụ vậy bộ dáng, để cho người thập phân khó mà tiếp nhận, thậm chí là đối với Vũ Mỹ tạo thành thập phân mãnh liệt đánh vào thị giác. ngươi Đi chết ta! Vũ Mỹ trong nháy mắt chính là bị Trần Phong điệu bộ chọc cho cười. Sau một khắc, Vũ Mỹ trực tiếp đẩy một cái Trần Phong, đem Trần Phong từ trên giường đẩy xuống. Mà Trần Phong chính là thân thể động một cái, cả người vững vàng đứng trên mặt đất. Hát hát hát, hôm nay ta muốn đi cùng cha ngươi thương lượng một chút, hậu thiên ta liền muốn ở thiên đỉnh chi trùng cưới hỏi đáng hoàng ngươi. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười, đạo, xính lễ ta đều đã chuẩn bị xong. Trước 1330, buồn rầu Vũ Thiên Tùng. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười, đạo, xính lễ ta đều đã chuẩn bị xong. À, Vũ Mị nghe Trần Phong lời nói, trong nháy mắt chính là sương sờ. Không nghĩ tới Trần Phong đã cũng chuẩn bị xong sính lễ, như vậy tốc độ cũng thật sự là quá nhanh đi. Ngươi chuẩn bị cái gì sính lễ? Vũ Mị trong nháy mắt chính là nghi ngờ vấn đạo. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười, "Đạo, ngươi đã như vậy muốn biết lời nói, vậy ngươi liền theo ta cùng đi tìm ngươi cha và Vũ gia cát trưởng lão a." Trần Phong vừa nói, chính là làm bộ đi ra ngoài. Vũ Mị nghe Trần Phong lời nói, trong nháy mắt chính là một trận thẹn thùng nói, "Vậy, kia ngươi chờ ta mặc quần áo vào a." Trần Phong trong nháy mắt gật đầu một cái. Vũ Mị rất nhanh chính là mặc quần áo vào, sau đó cùng Trần Phong đi tới ra chủ chỗ phòng tiếp khách. Chủ nhà họ Vũ Vũ Thiên Tùng, Vũ ra một tất cả trưởng lão môn đều tại trong phòng tiếp khách, mỗi một người trên mặt đều là hết sức nghiêm túc. Bọn họ hiển nhiên là dậy thật sớm, thương nghĩ cái gì? Đột nhiên nhìn thấy Trần Phong cùng Vũ Mị đi tới phòng tiếp khách, nhất thời đều là đáy mắt thoáng qua một vẻ hết sạch. Bọn họ đều là không nghĩ tới, Trần Phong lại sẽ như vậy sáng sớm tới tìm hắn môn chỉ thấy trần phong cùng vũ mỹ cặp tay đi tới vũ mỹ vẻ mặt hết sức nghiêm túc với sau lưng trần phong mà trần phong chính là khỏe miệng khẽ nhếch trong hai mắt thoáng qua một nụ cười trần phong gặp qua vũ gia chủ trần phong nhẹ nhàng mở miệng kia trong thanh âm không chút nào bất kỳ cùng tính ý lời nói này ra càng giống như là cùng bình bối luận giao lời như vậy trong nháy mắt liền để cho vũ thiên tùng đáy mắt thoáng qua vẻ khó chịu nhưng là lại có thể thế nào mặc dù trần phong tuổi tác thập phân tiểu cùng hắn bọn nhỏ một cái tuổi tác Nhưng là Trần Phong thực lực nhưng là liền hắn đều không đánh lại. Có như vậy thực lực cường giả siêu cấp, cũng sớm đã có thể không nhìn thế gian rất nhiều lễ phép, căn cũng không cần quan tâm hắn kẻ yếu. Mà Trần Phong, có thể nói với hắn ra một cái gặp qua vũ gia chủ, cũng đã là cho vũ thiên tùng cực lớn mặt mũi. Tình cảnh như vậy trong nháy mắt liền để cho tại chỗ toàn bộ vũ gia các trưởng lão đều là âm thầm chắc lươi hít hà. Trong lòng bọn họ cũng là đối với Trần Phong điệu bộ cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Nhưng là bọn hắn nhưng là căn bản không hề biện pháp nói cái gì Ừ, Trần Phong tiên sinh, không nên đa lễ Vũ thiên tùng yên lặng một trận, sau đó đứng dậy Đạo, Trần Phong tiên sinh chính là ta vũ gia khách quý Càng là nhất tông chi chủ, ta ngươi bình bối luận giao liền có thể Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười Đạo, vũ gia chủ, cái này không thể được Mặc dù tông chủ đắt vì thiên đỉnh tông chủ Nhưng là lại cùng vũ mị là một cái tội tác Húng chi ta hôm nay tới là muốn hướng ngài cầu hôn Đến lúc đó ngài không đúng chính là ta cha vợ đại nhân, nên lễ độ cân nhắc ta còn là sẽ tuân theo. Trần Phong khỏe miệng nụ cười nhìn ở trong mắt Vũ Thiên Tùng, chỉ cảm thấy Trần Phong nụ cười thập phân hài hước, hơn nữa Trần Phong kia mở miệng một tiếng tông chủ, tông chủ tự xưng, càng làm cho Vũ Thiên Tùng âm thầm cắn răng. Hơn nữa Trần Phong vào giờ phút này đến, lại là là cầu hôn. Điều này hiển nhiên chính là muốn cùng Vũ Mỹ đính hôn tiết tấu A. Mặc dù Vũ Thiên Tùng nhìn Trần Phong thập phân không vừa mắt, nhưng là không biết tại sao. Nghe được Trần Phong nói muốn cầu hôn lời nói, lại là trong lòng có chút vui sướng. Dù sao, nếu là là cùng Thánh Thần Tông giao hảo lời nói, hắn là chạy Thánh Thần Tông thế lực đi, mà không phải Thánh Tử Diêu Vân. Nhưng nếu là cùng Trần Phong giao hảo lời nói, là chạy Thiên Đình cùng Cổ Thánh Trần Phong. Trước 1331, Trần Phong xính lễ. Cho nên, ở suy nghĩ ra trong này hơn thiệt sau, Vũ Thiên Tùng trong nháy mắt chính là tựa như đổi một người một dạng lại là trực tiếp nhìn Trần Phong, trong hai mắt thoáng qua một vệ nhiệt tình vẻ. Đạo, Trần Phong tiên sinh, đến đến, nhanh ngồi nhanh ngồi. Vũ Thiên Tùng lại là trực tiếp đứng dậy, đem Trần Phong dẫn tới chính mình trên chỗ ngồi. Cái này địa bộ, hiển nhiên là đưa hắn chủ nhà họ Vũ thân phận đặt ở cực thấp vị trí, mà thật to bưng cao Trần Phong. Tình cảnh như vậy nhất thời để ở nơi có Vũ gia các trưởng lão đều là trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, Vũ Thiên Tùng lại có thể như thế hạ thấp tư thái, lại như vậy bưng cao Trần Phong. Nhưng là tối để cho bọn họ khiếp sợ. Là bọn hắn căn liền không nghĩ tới, Vũ Thiên Tùng bởi vì Trần Phong phá hư Vũ gia cùng thánh thần Tông Thung ra, mà phi thường không thích Trần Phong người này, nhưng là bây giờ Vũ Thiên Tùng lại là đổi tính một dạng lại là đối với Trần Phong nhiệt tình như vậy, như vậy đột nhiên biến chuyển, thật là làm cho bọn họ không tưởng tượng nổi. Trần Phong khỏe miệng khẽ nhết, không khách khí chút nào, trực tiếp ngồi ở Vũ Thiên Tùng trước gia chủ thượng, đạo, Vũ gia chủ thật là quá khách khí. Trần Phong hài lòng gật đầu một cái, trực tiếp chính là vung tay lên. Đem biến đổi bày ra đồng loạt băng ghế lấy một cổ vô hình lực lượng kéo đến Vũ Thiên Tùng cùng Vũ Mị sau lưng, đạo, ngồi. Vũ Thiên Tùng cùng Vũ Mị đều là không chút do dự ngồi ở trên cái băng. Vào giờ phút này, tình cảnh này, giống như Trần Phong mới là chủ nhà họ Vũ, còn chân chính chủ nhà họ Vũ Vũ Thiên Tùng, ngược lại giống như là ngoại lai khách người phổ thông. Một bên Vũ gia các trưởng lão đều là mười phần bất đắc dĩ, nhưng là trong lòng bọn họ nhưng là hết sức hương phấn. Dù sao... Trần Phong nhưng là một cái cổ thánh cảnh giới tồn tại, mà Vũ Mị cùng Vũ Đồng chị em hai người, cũng là đã trở thành cổ thánh cảnh giới tồn tại. Vũ Mị cùng Vũ Đồng, nghe nói đều là Trần Phong nguyên nhân, mới có thể để cho hai người bọn họ trở thành cổ thánh cảnh giới. Như vậy tồn tại, để cho trong lòng bọn họ đều là một trận lửa nóng. Giờ phút này, tất cả mọi người đều ngồi ở trên cái băng, hơn nữa đều nhìn Trần Phong. Vũ Thiên Tùng hết sức nghiêm túc nhìn Trần Phong, đáy mắt đối với như vậy tọa thứ căn liền không một câu đoán hận nào nhưng là vũ thiên tùng nhưng là trong nháy mắt mở miệng đạo trần phong công tử ta muốn hỏi một chút nếu là muốn cầu hôn vậy cũng từng mang xính lễ muốn cầu hôn nhất định phải có xính lễ nếu là không có xính lễ vũ thiên tùng nói cái gì cũng sẽ không đem vũ mỹ gả cho trần phong nhưng là nếu là lấy thánh thần tông lớn như vậy danh tiếng lời nói hắn vẫn sẽ không chút do dự đem vũ mỹ gả ra ngoài trần phong nghe vũ thiên tùng lời nói trong nháy mắt chính là khoe miệng khẽ nhết lên vui chết mỉm cười đạo vũ gia chủ Ta đến cầu thân, làm sao có thể không có xính lễ? Nếu là ta không mang theo xính lễ đi lên môn cầu hôn lời nói, vậy cũng thật sự là quá không quan tâm Vũ Mỹ đi. Trần Phong thần tình nghiêm túc nói, nhưng là trên mép nhưng là mỉm cười không giảm. Vũ Thiên Tùng nghe Trần Phong lời nói, hài lòng gật đầu một cái. Vậy, xính lễ là cái gì? Vũ Thiên Tùng trong nháy mắt hỏi, một bên mấy cái Vũ gia các trưởng lão cũng là trong nháy mắt nhìn về phía Trần Phong. Mà ngay một khắc này, Trần Phong trực tiếp chính là trong lòng bàn tay xuất hiện ba bình ngọc. Ba cái trong bình ngọc, lại là dược lực dâng trào, mùi thuốc ở miệng chai ngưng tụ không tan, tụ mà không cần thiết. Bọn họ coi như là ngửi một chút thuốc kia thơm tho, đều là cảm giác trong cơ thể linh khí đều là đang điên cuồng bạo động. Đan dược này là Vũ Thiên Tùng trong nháy mắt chính là nghi ngờ hỏi. Trước 1332, lấy lôi hồn đan làm xính lễ. Đan dược này là Vũ Thiên Tùng trong nháy mắt chính là nghi ngờ hỏi. Lôi hồn đan Trần Phong trong hai mắt thoáng qua vẻ hài hước, ánh mắt quét qua tại chỗ toàn bộ Vũ Gia trưởng lão và Vũ thiên tùng vẻ mặt, nhất thời khỏe miệng nhỏ hất lên. Chỉ thấy vào giờ phút này, nghe Trần Phong trong miệng nhẹ nhàng phun ra ba chữ kia, tất cả mọi người tại chỗ đều là mặt đầy chết lặng. Nhưng là sau một khắc, bọn họ nhưng là trong nháy mắt kinh hô thành tiếng. Cái gì? Tất cả mọi người đều là trăm miệng một lời đạo. Lôi! Lôi hồn đan! Người nói, ngươi phải đem ba viên lôi hồn đan coi như xính lễ. Điều này sao có thể? Lôi Hồn Đan, đây chính là thế gian hiếm có đăng dược, coi như là ở đại thiên thế giới, đều là thập phân hiếm hoi, thập phân khó mà luyện chế, ngươi lại muốn đem 3 viên Lôi Hồn Đan coi là xính lễ. Mấy cái trưởng lão đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong, bọn họ đều là không nghĩ tới Trần Phong lại sẽ đem 3 viên Lôi Hồn Đan coi như xính lễ. Phải biết, Lôi Hồn Đan có thể là muốn luyện chế cũng lo không có tài liệu, có tài liệu còn lo không có cường đại đan đạo thành tựu luyện chế thành công. Như vậy đăng dược thật sự là đan trong dược hy hữu nhất, chân quý nhất, khó khăn nhất luyện chế đan dược. Hơn nữa lôi hồn đan có thể là có thể để cho người ba loại linh căn đan dược chân quý, thậm chí là có thể gọi là là thần đan. Như vậy đan dược, Trần Phong lại là nguyện ý lấy ra, coi như xính lễ, là bao lớn số lượng à? Chỉ sợ toàn bộ Đại Thiên Thế Giới, nếu là có thế lực có thể xuất ra một viên lôi hồn đan coi là xính lễ, kia cũng có thể làm cho cả Đại Thiên Thế Giới khiếp sợ. Nhưng là bây giờ. Trần Phong lại là trực tiếp xuất ra ba viên lôi hồn đan bạo tay như thế, chỉ sợ toàn bộ đại thiên thế giới toàn bộ thế lực, cũng không có thế lực có thể giống như Trần Phong như vậy xuất thủ rộng dài phong khoáng. Nhìn tất cả mọi người tại chỗ sát mặt, Trần Phong cả người đều là khỏe miệng khẽ nhếch, đạo, thế nào? Ba viên lôi hồn đan không đủ. Trần Phong ánh mắt trong nháy mắt chính là nhau lại. Tại chỗ toàn bộ Vũ gia trưởng Lão và Vũ Thiên Tùng đều là cảm giác một cổ thập phân hơi thở lạnh như băng từ trên người Trần Phong lan ra. Hơn nữa bọn họ đều là cảm giác một loại thập phân khí tức nguy hiểm từ trên người Trần Phong lan ra. Trong nháy mắt, Vũ Thiên Tùng liền là cả người đều là đứng lên, đạo, đủ đủ đủ. Dĩ nhiên đủ hơn nữa Trần Phong công tử bực này đại lễ, căn sẽ để cho ta không dám tùy tiện tiếp nhận a Vũ Thiên Tùng vào giờ phút này trong hai mắt đều là thoáng qua vô tận kinh hãi, nhưng là càng nhiều là kích động. hắn chính là biết lôi hồn đan là biết bao hiếm hoi, thần kỳ giường nào, chân quý giường nào đang ăn dược vào giờ phút này nghe trần phong lại là phải xuất ra ba viên lôi hồn đan coi là xính lễ trong nay mắt vũ thiên tùng chính là kích động thành cái gì tựa như nhưng là vũ thiên tùng vào giờ phút này trong lòng vẫn có mấy phần kinh hãi dù sao trần phong xuất ra ba viên lôi hồn đan để cho hắn hoài nghi trần phong có phải hay không có cái gì tính toán để cho hắn căn cũng không dám tùy tiện tiếp nhận ba viên lôi hồn đan quá quý trọng chúng ta vũ gia không chịu nổi a vũ thiên tùng nhìn trần phong nói. Trần Phong nhìn một cái Vũ Thiên Tùng như vậy, nhất thời cười lạnh nói, thế nào? Ngươi sợ hãi ta tính toán ngươi. Không không không không dám Vũ Thiên Tùng trong nháy mắt chính là sợ hãi phủ nhận nói. Nhưng là ngay một khắc này, Trần Phong nhưng là khỏe miệng gãy nhết. Đạo, Vũ gia chủ, ngươi hãy thu cất đi, ta Trần Phong nhìn chúng nữ nhân, chẳng lẽ còn không đáng giá ba viên lôi hồn đàn. Trước 1333, Hậu Thiên liền kết hôn. Vũ gia chủ, ngươi hãy thu cất đi, ta Trần Phong nhìn chúng nữ nhân. Chẳng lẽ còn không đáng giá ba viên lôi hồn đan?" Trần Phong lời nói trong nháy mắt liền để cho tại chỗ Sở Hữu trưởng lão, cùng Vũ Thiên Tùng đều là trong nháy mắt biến sắc. Bọn họ đều là không nghĩ tới, Trần Phong lại là có thể nói ra những lời này. Những lời này hoàn toàn là để cho bọn họ ý thức được, Vũ Mị ở Trần Phong trong lòng địa vị. Trong nháy mắt, Vũ gia Sở Hữu trưởng lão, còn có Vũ Thiên Tùng đều là mặt đầy phức tạp nhìn Trần Phong. Bọn họ vào giờ khắc này đều là ý thức được, có lẽ Vũ Mị cùng Trần Phong đính hôn, mới là một chuyện tốt. Trần Phong nhìn tất cả mọi người tại chỗ sắp mặt, khỏe miệng khẽ nhết. Mà Vũ Mị vào giờ phút này nghe Trần Phong lời nói, trong hai mắt thoáng qua một vệt vô tận làm rung động. Thậm chí, Vũ Mị trên mặt còn có vô tận hạnh phúc vẻ. Vào giờ phút này Vũ Mị cảm giác mình chính là trên thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân. Nhất là, nàng biết nàng, ở Trần Phong trong lòng, là có trọng yếu giường nào địa vị, có lớn giường nào vị trí. Trong ngay mắt, Vũ Mị trong lòng chính là bị to lớn cảm giác an toàn thật sự tràn ngập. Dù sao, nữ nhân cảm giác an toàn đến từ ở thời khắc nguy cấp được bảo hộ cảm giác. Nhưng là quan trọng hơn, là nữ nhân muốn chắc chắn, tự mình ở trong lòng nam nhân địa vị, còn có một bộ phận lớn là chắc chắn nam nhân mình có thể hay không tùy thời có thể rời đi chính mình. Vũ Mị vào giờ khắc này thật là cảm nhận được Trần Phong đối với hắn yêu. Vũ Mị cũng là vào giờ khắc này bắt đầu bắt đầu nôn nóng. Nàng muốn bây giờ gả cho Trần Phong. Mà Trần Phong, nhìn tất cả mọi người tại chỗ sắt mặt, khỏe miệng khẽ nhết, sau đó nhìn về phía Vũ Thiên Tùng, đạo, Vũ gia chủ, không biết, bây giờ, ngài đồng ý ta cùng Vũ Mị hôn sự sao? Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười, đạo, nếu như có thể mà nói, ta nghĩ rằng Hậu Thiên giống như Vũ Mị thành thân. Hậu Thiên, cái này có phải hay không có chút quá nhanh? Vũ gia sở hữu trưởng lão môn đều là không nghĩ tới Trần Phong lại là sẽ nói ra lời như vậy. Hậu Thiên liền kết hôn. Đây chính là Trần Phong đem Vũ Mỹ từ thánh thần trong tông giành được ngày thứ hai, hậu thiên lời nói, không phải là ngày thứ ba thời gian sao? Nhanh như vậy, căn sẽ không chuẩn bị cho bọn họ thời gian. Sở hữu trưởng lão đều là cảm thấy quá nhanh. Mà Trần Phong nhưng là nhìn Vũ Thiên Tùng, không nói gì. Nhưng là Vũ Thiên Tùng vào giờ phút này nhưng là trong nháy mắt gửi, đạo, nhanh sao? Ta cảm thấy được không thích. Vũ Thiên Tùng lời nói trong nháy mắt để ở chàng sở hữu trưởng lão môn đều là khiếp sợ trận to hai mắt. Bọn họ đều là không nghĩ tới, Vũ Thiên Tùng lại sẽ vào giờ khắc này nói ra lời như vậy. Lúc này mới mấy ngày thì sao? Vũ Mỹ vừa mới đến nhà, liền muốn cùng Trần Phong kết hôn. Hơn nữa, gia chủ dĩ nhiên cũng làm như vậy đồng ý. Ba ngày lời nói, phòng trường thời gian chuẩn bị cũng không đủ đi, hơn nữa còn muốn đối với ngoại giới tuyên cáo, như vậy ít nhất đều phải tốn phí thời gian mười ngày. Một trường lão trong nháy mắt chính là đứng dậy, đạo, Trần Phong công tử, chuyện này, ta cảm giác, không nên nóng nổi hẳn chuẩn bị thật tốt một chút lại nói. Người trưởng lão này đứng dậy trong ngay mắt, vũ mị chính là nhìn về phía lão giả này, có chút nhu thuần nói, tam gia gia, ta cảm thấy được không thích, vô luận mấy ngày nay chuẩn bị thế nào, ta đều muốn cùng Trần Phong kết hôn, coi như là không có một tân khách đến. Mị nhi, ngươi, tam trưởng lão hiển nhiên là cùng vũ mị quan hệ không chỉ là tiểu thư cùng trưởng lão quan hệ, Trần Phong có thể từ tam trưởng lão trong mắt, nhìn ra một kia giống như là thân tình phổ thông cảm giác trước 1334, Trần Phong thi lễ. Trần Phong có thể từ Tam trưởng lão trong mắt, nhìn ra một kia giống như là thân tình phổ thông cảm giác. Hơn nữa từ Vũ Mị đối với Vũ gia Tam trưởng lão gọi bên trong có thể cảm giác, Vũ Mị hiển nhiên là cùng cái này Tam trưởng lão quan hệ người thân nhất, thậm chí là so với Vũ Mị cùng Vũ Thiên Tùng phụ nữ quan hệ càng thân cận. Trần Phong trong nháy mắt đấy mắt chính là thoáng qua vẻ nghi hoặc. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười, hỏi Vũ Mị, "Vị này là?" "Đây là Tam trưởng lão." là nhìn ta từ nhỏ đến lớn, ở ta tối cô độc thời điểm, một mực phụng bồi ta chơi đùa, dạy ta, thậm chí là hướng dẫn ta tu luyện người, ta một mực kêu hắn làm tam gia gia, bởi vì nếu như ta cảm thấy, ta nếu là có một cái gia gia lời nói, nhất định cùng tam gia gia như thế. Vũ Mị vừa nói, hốc mắt đều chết có chút đỏ. Mà kia tam trưởng lão vào giờ phút này, nhưng là càng không chịu nổi, đáy mắt đã là có nước mắt hiện lên. Mị Nhi a. Ai? Tam trưởng lão trong nháy mắt thở dài khí. Hiển nhiên là nói với Trần Phong Hậu Thiên liền kết hôn chuyện này có ý kiến phản đối. Mị Nhi, hôn nhân chính là đại sự, là ngươi một đời hạnh phúc, nếu là như vậy qua loa liền quyết định. Tam trưởng lão không có tiếp tục nói đi xuống, thanh âm đều có nhiều chút ngẹn ngào. Hiển nhiên, tam trưởng lão đây là sợ Vũ Mị bị ủy khuất. Dù sao, tam trưởng lão nhưng là đem Vũ Mị coi là là cháu gái của mình phổ thông nhịn. Cháu gái của mình cứ như vậy qua loa gả cho người khác, hắn cái này làm ra ra. Tại sao có thể để cho cháu gái của mình bị như vậy ủy khuất? Cho nên Tam trưởng lão mới sẽ kích động như vậy. Nhưng là vào giờ phút này, Trần Phong nhìn Tam trưởng lão ánh mắt nhưng là biến hóa. Chỉ thấy Trần Phong trực tiếp bước ra một bước, nhìn Tam trưởng lão ánh mắt mười phần cung kính. Nếu ngài là Vũ Mị Tam gia gia, vậy cũng là ta Tam gia gia, vãn bối cho Tam gia gia thỉnh an. Trần Phong vừa nói, chính là trực tiếp túi người làm lễ ra mắt. Có thể so với Trần Phong đối với Vũ Thiên Tùng thái độ cung kính quá nhiều. Đây là nhất cung kính làm lễ ra mắt. Một màn này, trong nháy mắt liền để cho tại chỗ các trưởng lão khác đều là khiếp sợ trận to hai mắt. Bọn họ đều là không nghĩ tới, Trần Phong lại là sẽ đối với một trưởng lão lễ độ như vậy cân nhắc. Dù sao trước Trần Phong thấy Vũ Thiên Tùng cũng không có cung kính như thế lễ độ, nhưng bây giờ là đối với một cái gia chủ bên dưới trưởng lão cung kính như thế, điều này thật sự là quá mức để cho người không tưởng được. Tam trưởng lão đáy mắt cũng là thoáng qua vẻ kinh hãi, trong nháy mắt chính là lui về phía sau một bước. Đạo, có thể không được, Ngài là nhất tông chi chủ, Lão Phu chẳng qua chỉ là một cái tiểu gia tộc trưởng Lão, chịu không nổi Ngài xá một cái. Giờ phút này tam trưởng Lão thậm chí là liền Ngài chữa đều dùng tới, hiện nhiên là bị Trần Phong cử động cho kinh động đến. Nhưng là Trần Phong nhưng là trong nháy mắt cười nói, ở trước mặt Ngài, vị trí tông chủ lại coi là cái gì. Ngài đối với Vũ Mỹ được, ta liền kính ngươi. Trần Phong lời vừa ra khỏi miệng, trong nháy mắt liền để cho tam trưởng Lão trong lòng thật phân ấm áp. Mà một bên Vũ Thiên Tùng giờ phút này nhưng là vẻ mặt đau khổ, hắn đều là không nghĩ tới, Trần Phong nguyên lai like là bởi vì hắn đối với Vũ Mỹ cũng không tốt, cho nên mới vô lễ như thế. Nhưng là từ mới vừa rồi một màn bên trong Vũ Thiên Tùng có thể thấy được, Trần Phong nhưng thật ra là một cái thập phân lễ độ người. Không biết tại sao, Vũ Thiên Tùng trong lòng lại là có chút hối hận. Nhưng là cũng chính là giờ khắc này, Trần Phong lại vừa là mở miệng nói, tam trưởng lão, Vũ gia chủ, các trưởng lão khác môn. Ta Trần Phong có thể đối với các ngươi bảo đảm, ta Thiên Đình tuyệt sẽ không để cho Vũ Mị hôn nhân đại sự qua loa cử hành. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống chỉ. Chương 1335, Trần Phong thiệt mời. Trần Phong thái độ hết sức nghiêm túc, để cho tất cả mọi người tại chỗ trong lòng đều rung một cái. Bọn họ đều là không nghĩ tới, Trần Phong lại có thể nghiêm túc như vậy nói ra những lời này. Trước Trần Phong làm cho người ta cảm giác liền là một loại không ai bị nổi. Nhưng là bây giờ, Trần Phong nhưng lại như thế nghiêm túc hơn nữa thái độ thành khẩn. Tình cảnh như vậy, để cho bọn họ đều là có chút ý thức được, Trần Phong đối đãi người nguyên tắc. Vào giờ phút này, Vũ Gia Tam Trưởng Lão mới là thở dài một tiếng, sau đó nói, đã như vậy, hết thảy nghe Mỹ nhi đi. Nàng lựa chọn, ta tin tưởng. Vũ Gia Tam Trưởng Lão trong hai mắt đều là thoáng qua vẻ bất đắc dĩ, nhưng là càng nhiều, lại là hy vọng Vũ Mỹ có thể hạnh phúc. Trần Phong cũng là biết Vũ Gia Tam Trưởng Lão là thật tâm là Vũ Mỹ lo nghĩ, âm thầm gật đầu. Mà vũ mị nghe vũ gia tam trưởng lão lời nói, trong nháy mắt chính là nước mắt tràn mi mà ra. Mà một bên vũ thiên tùng, vào giờ phút này nhìn Trần Phong cùng vũ mị, mở miệng nói, kêu cử hành ở nơi nào hôn lễ. Trần Phong nghe vậy, nhất thời cười nói, làm lại chính là ở thiên đỉnh. Trần Phong thập phân ngạo nghe nói, vũ mị là nữ nhân ta, ta là thiên đỉnh tông chủ, không ở thiên đỉnh kết hôn, còn phải ở nơi nào. Trần Phong nói xong, chính là trực tiếp mang theo vũ mị rời đi, đồng thời trong miệng nhẹ giọng nói, ngày mai. Hy vọng các ngươi có thể đi tới ta thiên đỉnh làm khách, hậu thiên, toàn bộ đông bắc vực thế lực, phòng trường đều sẽ tới đi. Trần Phong vừa nói, mang theo Vũ Mỹ trực tiếp thi triển thuấn gian di động, biến mất ở Vũ gia. Vũ thiên tùng, Vũ gia các trưởng lão đều là nhìn đột nhiên biến mất Trần Phong cùng Vũ Mỹ, trong hai mắt thoáng qua một vệ vẻ phức tạp. Bọn họ đều là vẫn còn có chút không chịu nhận, nhanh như vậy tốc độ phát triển. Dù sao, hậu thiên, Vũ Mỹ liền muốn xuất giá. Trần Phong cùng Vũ Mỹ hai người trực tiếp xuất hiện ở thiên đỉnh. Mà Trần Phong chính là trực tiếp mang theo vũ mị đi tới trong bầu trời. Trần Phong, ngươi muốn làm gì? Vũ mị hơi nghi hoặc một chút nhìn Trần Phong, hắn không biết Trần Phong tại sao phải đột nhiên mang theo nàng đi tới không trung. Nhìn vũ mị hơi nghi hoặc một chút vẻ mặt, Trần Phong cười nói, đương nhiên là muốn phát thiệp mời a. Trần Phong vừa nói, cả người trong nháy mắt chính là phát động mãn cấp hoang cấp kỹ năng sư hương công. Trần Phong trong hai mắt tinh mang trật lóe, đã là trực tiếp mở miệng, đạo, toàn bộ đông bắc vực các thế lực lớn nghe. Ta chính là Thiên Đình Tông Chủ Trần Phong. Hậu Thiên Tông Chủ cần phải ở Thiên Đình cưới gả. Tông Chủ hy vọng các vị có thể trình diện. Trần Phong thanh âm thập phân to lớn, nhưng là Trần Phong không có dùng thanh âm đợt công kích, chỉ là làm cho mình thanh âm trở nên giống như lôi đỉnh phổ thông vang dội. Trần Phong lời vừa ra khỏi miệng, trong nháy mắt chính là vang dội toàn bộ Đông Bắc Vực. Toàn bộ Đông Bắc Vực đều là đi lại Trần Phong thanh âm. Trong một sát na, toàn bộ Đông Bắc Vực toàn bộ thế lực toàn bộ đều là nghe được cái này Trần Phong thanh âm. Toàn bộ đông bắc vực các thế lực lớn nghe, ta chính là thiên đình tông chủ, Trần Phong. Hậu thiên, tông chủ cần phải ở thiên đình cưới gả tông chủ hy vọng, các vị có thể trình diện. Thanh âm này vừa ra, trong ngáy mắt toàn bộ thế lực tu sĩ tất cả đều là nghi ngờ không hiểu ngửa đầu nhìn. Cái thanh âm này, đến tuột cùng là ai? Thiên đình, chưa nghe nói quá à? Trần Phong, thiên đình tông chủ, người này là ai, lúc nào có một cái như vậy tông môn? Không biết Trần Phong. Có cái gì mặt mũi có thể làm cho chúng ta chín lôi môn đi cho hắn chúc mừng. Toàn bộ tông môn tu sĩ đều là thập phân khinh thường. Trước 1336, Đông Bắc vượt đại trấn động. Cái này trần phong kết quả là người nào? Còn thiên đình tông chủ? Toàn bộ đại thiên thế giới cho tới bây giờ cũng chưa có nghe nói qua như vậy nhất hảo người ạ. Chẳng lẽ hắn là từ hạ giới phi thăng lên tới? Có loại khả năng này, nhưng là có thể từ hạ giới phi thăng lên đến, nhưng là lại ở Đông Bắc vượt không có nổi danh. Liền thành lập một cái tông môn, loại chuyện này cũng thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi đi. Đừng nói là đại thiên thế giới không có người như vậy, ngay tại Đông Bắc Vực đều không có một người như vậy hả? Toàn bộ tông môn tu sĩ đều là trong nháy mắt nghị luận ẩm ị, bọn họ đều là chưa có nghe nói qua trần phong người như vậy tồn tại. Nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này, toàn bộ tu sĩ đều là trong nháy mắt cảm giác chính mình trong tông môn lại là có một cổ rộng lớn khí tức bao phủ toàn bộ tông môn. Từng cái tông môn thế lực đệ tử đều là trong nháy mắt nhìn mình trong tông môn tối rộng lớn đền, sau đó đều là nghe được chính mình tông môn tông chủ âm thanh âm vang lên. Thiên nguyên tông đệ tử nghe lệnh, tất cả đệ tử theo ta đi thiên đỉnh. Đế hải các đệ tử nghe lệnh, tất cả đệ tử theo ta đi thiên đỉnh. Quỷ môn đỉnh đệ tử nghe lệnh, tất cả đệ tử theo ta đi thiên đỉnh. Vạn cốt quật đệ tử nghe lệnh, tất cả đệ tử theo ta đi thiên đỉnh. Vào giờ phút này... Toàn bộ tông môn đệ tử đều là hoảng sợ nghe chính mình tông môn tông chủ hiệu triệu các đệ tử đi thiên đình chúc mừng, như vậy sự tình thật sự là để cho bọn họ không khỏi khiếp sợ. Bọn họ đều là không biết tại sao một cái thiên đình lại là có thể sợ động đến bọn hắn tông chủ. Tại sao một cái chân phong là có thể để cho bọn họ tông chủ dẫn đầu chỉ huy bọn họ đi chúc mừng. Chân phong, kết quả là người nào? Vào giờ phút này, toàn bộ đông bắc vực cũng lâm vào một loại trong chấn động, nhất là từ trên xuống dưới nhà họ vũ. Toàn bộ Vũ gia đệ tử, tộc nhân đều là khiếp sợ tột đỉnh, nhất là Vũ Thiên Tùng cùng Vũ gia sở hữu trưởng lão. Bọn họ đều là không nghĩ tới, Trần Phong lại lấy loại khí phách này phương thức, đi thông báo toàn bộ Đông Bắc vực toàn bộ thế lực tới tham gia Trần Phong cùng Vũ Mị hôn lễ. Như vậy thông báo phương thức, thật sự là bá đạo, tùy tiện. Nhất là, Trần Phong lại là không sợ chính mình đoạt Thánh Thần Tông, xây lập Thiên Đình chuyện này, đem chính mình thân vì Thiên Đình tông chủ sự tỉnh triều cáo thiên hạ. Như vậy dũng khí Để cho Vũ Thiên Tùng đều là trong lòng bộ dạng sợ hãi. Chẳng lẽ tiểu tử này, hắn sẽ không sợ những tên kia phát hiện hắn đoạt thánh thần tông nội tình, đồng thời liên thủ vây công hắn sao? Vũ Thiên Tùng kinh hãi lên tiếng nói. Một bên toàn bộ Vũ gia các trưởng lão, tất cả đều là hoảng sợ không có trả lời. Nhưng là trong lòng bọn họ đều là âm thầm bội phục Trần Phong, bọn họ đều là không dám tưởng tượng, nếu là đổi lại bọn họ, có dám hay không giống như Trần Phong như vậy ngang ngược, đem chính mình hôn sự triều cáo thiên hạ hơn nữa còn là ở loại này dưới tình huống nguy hiểm giờ phút này đang ở vũ gia vũ đồng nghe trong bầu trời bằng bầu trời vang lên trần phong thanh âm nhất thời khoẹt miệng gáy nết hắn đều là không nghĩ tới trần phong lại sẽ như vậy ngang ngược đem việc này chiêu cáo thiên hạ nhưng là hắn nhưng là cảm giác thập phân kiêu ngạo hơn nữa đối với tỷ tỷ mình vũ mỹ có thể gả cho một cái như vậy ngang ngược nam nhân cảm thấy vui vẻ mà cùng với vũ đồng cổ thần điện đại trưởng lão trần ba ba còn có gia tộc gia cát đại gia chủ gia cát thiên mạng Vào giờ phút này đều là mặt đầy được nụ cười, bọn họ trong hai mắt đều là thoáng qua một vẹn vui vẻ yên tâm. Bọn họ cũng không cảm thấy Trần Phong đem việc này chiêu cáo thiên hạ là chuyện xấu, bọn họ ngược lại vô cùng ủng hộ Trần Phong từng cái quyết định. Trước 1337, các thế lực lớn tới đông đủ. Trong ngày mắt, một ngày đi qua, đã đến hôn lễ thời gian. Toàn bộ thiên đình chi trung hồng hồng hỏa hỏa, thập phân vui mừng. Mà ở thiên đình ra, đã là tụ tập không ít người chỉ thấy kia đông phương mỗi trong truyền tống trận, truyền tống trận trực tiếp mở ra, một nhóm bao la đội ngũ xuất hiện, một người cầm đầu một thân khoác hoàng bào, cả người đều có một loại không ai sánh bằng quý khí. người này cặp mắt chi tông phảng phất chìm nổi đến tinh hà, ánh mắt vô cùng thâm thúy, nhất là trên người khí thế, càng là thập phần cường đại. để ở nơi có thiên đình đệ tử đều là thân thể vì đó dùng một cái. vào giờ phút này thiên đình chi trung, trần phong cùng chủ nhà họ vũ, còn có trần ba ba, gia cát thiên mạc, cậu thêm vũ ra một tất cả trưởng lão môn. Đều là đã sớm chờ toàn bộ thế lực lớn lao tới đây, giờ phút này nhìn cái này hoàng bào bóng người, trong hai mắt thoáng qua một nụ cười. Mà ở cửa, có một cái thiên đình đệ tử Cũ Đạo, Thánh Thiên Long Hoàng Tông Tông chủ tới. Trần Phong nghe đệ tử này tuyên cáo, nhất thời cười lên, đạo, hoang nên. Trần Phong không chút khách khí mở miệng, thân thể càng là không có chút nào đứng dậy ý. Tình cảnh như vậy trong nháy mắt liền để cho Thánh Thiên Long Hoàng Tông tất cả đệ tử tu sĩ đều là trong nháy mắt lông mi trừng mắt một cái, đều là bất mãn hết sức. Ngay cả kia thánh thiên long hoàng tông tông chủ đều là trong nháy mắt trừng mắt lên, đáy mắt cũng là thoáng qua vẻ bất mãn ánh sáng. Nhưng là thánh thiên long hoàng tông tông chủ lại là cũng không nói gì, mà là khẽ gật đầu, cả người trực tiếp chính là tỏ ý sau lưng toàn bộ thánh thiên long hoàng tông các đệ tử ở thiên đỉnh ra trở. Dù sao, không một cái tông môn tông chủ đều phải mang không ít người đến thiên đỉnh, thiên đỉnh địa phương mặc dù rất lớn, nhưng là mấy chục thế lực đệ tử tụ tập ở một cái thiên đỉnh chi trung, kia số lượng nhưng là thập phân kinh khủng. Cho nên chỉnh công phu ở thiên đỉnh chi trung bình an dãy bản, cũng cứ như vậy mấy chục tấm, chỉ tiệc mời mỗi một thế lực tông chủ thôi. Thánh thiên long hoàng tông tông chủ ngồi ở một cái trên bàn, cặp mắt khép lại, không nói gì. Mà sau một khắc, một cái truyền tống trận bên trong, lại bị mở ra, trong nháy mắt lại vừa là một thế lực xuất hiện. Chỉ thấy cái thế lực này người dẫn đầu, mặc kim giáp, tay cầm trường thương, cả người tựa như một pho tượng chiến thần một dạng khí thế bên trong đều có vô tận sát khí tiết lộ mà ra. Đây hoàn toàn là chém chết qua không biết bao nhiêu người sau, mới có thể ngưng tụ ra kinh khủng sát khí, căn thì không phải là những người khác có thể thừa nhận được. Nhưng là người này mới từ bên trong truyền thống trận bước ra thời điểm, trên người sát khí chính là toàn bộ thu liễm, cả người đi theo không tản mát ra qua loại này sát khí phổ thông. Nhất là người này mặt như ngọc, nhìn giống như là một cái văn lực sinh. Nhưng là trước kia sát khí kia, lại căn chính là một cái thập ác bất xá đại ma đầu một dạng hai loại khác biệt để cho tất cả mọi người tại chỗ đều là cảm giác một trận cổ quái. Nhưng là kia Thánh Thiên Long Hoàng Tông tông chủ cảm nhận được cổ hơi thở này trong nháy mắt, chính là khóe miệng gãy nứt. Mà lúc này, cái đó Thiên Đình đệ tử cũ mở miệng nói, "Thiên tàn sát điện tới." "Thiên tàn sát điện." Trần Phong trong hai mắt thoáng qua vẻ hài hước, "Đạo, hoan nghênh." Nhìn Trần Phong cứ như vậy phong khinh vân đạm đối với chính mình đến biểu thị hoan nghênh, ngày đó tàn sát điện điện chủ trong nháy mắt chính là chân mày cao lại, cả người đều là cau mày trừng. Đôi mắt thoáng qua một vẻ vô tận giận dữ, ý. nhưng là không biết tại sao, hắn lấy mắt giận dữ nhưng là trong nháy mắt biến mất, làm bộ như lạnh nhạt vô sự phổ thông. Hắn phất tay một cái, tỏ ý thiên tàn sát điện đệ tử đi thiên đình bên ngoài chờ. Chương 1338, Thụ hữu thiên túy. Rất nhanh, toàn bộ Đông Bắc vực các thế lực lớn gia chủ, tông chủ, môn chủ, toàn bộ đều đi tới thiên đình, mỗi một người bọn hắn một cái bản, đều là ngồi ở trần phong đám người trước mặt. Nhìn từng cái đều là thân phận cao quý nhân vật. Vũ Thiên Tùng thân thể cũng là không bị khống chế rút dậy, hắn đều là không nghĩ tới, ngày này thời gian, lại toàn bộ Đông Bắc vực cao quý nhân vật lại có thể đến như vậy đầy đủ hết. Hơn nữa mỗi một người bọn hắn đều là mang đến mỗi người xính lễ, mỗi một dạng đều là thập phân quý trọng, chân quý. Nhưng là vào giờ phút này, Trần Phong khỏe miệng nhưng là có chút dương lên, cả người trong nháy mắt cười nói, Các vị, hoan nghênh mọi người tới tham gia ta tân hôn tiệc mừng, hôm nay ta Trần Phong ở chỗ này, đối với mọi người biểu thị thật lòng thành khẩn cảm ơn. Trần Phong vừa nói, chính là trực tiếp cầm ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Tại chỗ toàn bộ tông môn tông chủ đều là nhìn Trần Phong, ánh mắt hiếp lại, nhưng là vẫn không nói một lời, trực tiếp nắm lên trên mặt bàn ly rượu, đem bên trong rượu uống một hơi cạn sạch. Rượu ngon. Uống một hớp rượu, toàn bộ tông môn tông chủ đều là khiếp sợ nhìn trong tay rông tuyết ly, trong hai mắt đều là lóe lên một vệt hết sạch. Bọn họ đều là không nghĩ tới, bình thường không có gì lạ trong chén, lại là giả bộ tốt như vậy rượu. Rượu này mùi vị thuần khiết lâu dài, mặc dù không có mùi, nhưng là chiếc kia cảm giác cùng khẩu vị nhưng là để cho bọn họ uống một ly, còn muốn lại uống một ly. Trong ngay mắt, một cái mặt mũi quê mùa lôi tu hán tử chính là đứng lên, nhìn trần phong đạo, đây tột cùng là rượu gì. Đại hán này chính là thiên lôi môn môn chủ, tu luyện công pháp là thập phần cuồng bạo lôi thuộc tính, cả người khí tức đều là thập phần cường đại lại cuồng bạo, hơn nữa quanh thân còn có từng đạo nhỏ bé điện hồ. Tựa như từng cái con rắn nhỏ một dạng ở trên người Đại Hán tới qua lại. Trần Phong nghe thiên lôi môn môn chủ lời nói, trong nháy mắt chính là khỏe miệng khẽ nhuyết, đạo, chính là thánh thần tông trăm năm trần cất, tiểu tiên túy. Tiểu tiên túy. Đại Hán kia nghe Trần Phong lời nói, trong nháy mắt chính là trừng mắt, cả người đều tựa như nghe được cái gì khó tin sự tình một dạng trong nháy mắt chính là trợn mắt nhìn chén rượu trong tay của chính mình nói, đây chính là trong truyền thuyết, tiểu tiên uống rượu này, đều phải say tiểu tiên túy. Không sai, chính là Trần Phong trong nháy mắt cười một tiếng. Nghe Trần Phong đáp, tại chỗ toàn bộ tông môn tông chủ, môn chủ đều là khiếp sợ nhìn trong tay ly, bọn họ đều là không nghĩ tới, Trần Phong lại đang hôn lễ trên, xuất ra tốt như vậy rượu ngon. Tiểu tiên túy, đây chính là thánh thần trong tông đỉnh cấp rượu ngon, có thể làm cho tiểu tiên đều phải say ngã rượu ngon, đó là tốt bao nhiêu uống. Toàn bộ đại thiên thế giới bên trong, coi như là không thích rượu tu sĩ, đều muốn nếm thử trong truyền thuyết tiểu tiên túy mùi vị. Có thể tưởng tượng được. Tiểu tiên túy mùi vị có tốt đẹp dường nào. Vào giờ phút này, nghe được Trần Phong xác nhận, đại hán kia trong nháy mắt chính là nhìn về phía bên người thị nữ trong tay. Thị nữ kia trong tay chính nắm một bình bạch ngọc bầu rượu, bên trong trang phục lộng lẫy, chính là kia trong truyền thuyết tiểu tiên túy. Đại hán kia không nói hai lời, đoạt lấy thị nữ trong tay bầu rượu, sau đó hướng chính mình rượu trong chén ngã xuống. Trong ly rót đầy, đại hán này bưng lên ly rượu kia, cả người đều là trong nháy mắt một bộ chìm đắm dáng vẻ. Đây chính là trong truyền thuyết tiểu tiên túy, lão tử đã sớm nghĩ tưởng nếm thử rồi. Chương 1339, ăn uống thả cửa. Đại hán kia trong nháy mắt liền đem trong tay tiểu tiên túy rót vào trong miệng. Đại hán này căn liền không nỡ bỏ nhanh chóng nuốt xuống trong bụng, nói như vậy, đối với đại hán này mà nói, nhất định chính là phí của trời. Ngay cả trước Trần Phong nói qua cảm ơn lời nói sau, hắn đem một ly kia tiểu tiên túy cho hút sạch nóc ngược đi xuống, giờ phút này đại hán đều là hối hận không thôi, căn liền không dám tưởng tượng Chính mình mới vừa rồi cũng làm gì phá của sự tình. Trần Phong khỏe miệng khẽ nhết, trong hai mắt thoáng qua một nụ cười, nhìn đại hắn kia, đạo, nếu là muốn uống, đến lúc đó ta để cho người làm lại rời vài hũ đi lên chính là, mọi người uống thả cửa, không nên khách khí, hướng thiên lôi môn vị môn chủ này học một ít, vung ra một chút. Trần Phong mười phần nhiệt tình, cả người thật giống như một bộ bởi vì cảnh tượng nhiệt náo mà thập phần vui vẻ ráng vẻ. Nghe Trần Phong lời nói, tại chỗ toàn bộ tông chủ môn chủ đều là đấy mắt thoáng qua vẻ vui mừng. Tốt như vậy rượu, Trần Phong lại là còn phải lại mang lên bài hũ, bạo tay như thế, thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Tiểu tiên túy, đây chính là một ly này, liền đủ đổi lấy một ngàn thánh nhân nguyên tinh, Trần Phong lại là có thể làm cho bọn họ như thế cản dỡ thưởng thức, điều này thật sự là để cho bọn họ không biết nói chỉnh công phu đến tuột cùng là thông minh hay là ngu ngốc. Những tông chủ này môn chủ trong nháy mắt liền cũng là giống như kia thiên lôi môn đại hán một dạng trực tiếp đoạt lấy bên cạnh thị nữ trong tay bầu rượu. Đáy mắt đều là thoáng qua một vẻ kích động. Bọn họ đều là bắt đầu miệng to nhâm nhi thưởng thức, có tông chủ môn chủ thậm chí là còn trực tiếp đem rượu kia ấm trực tiếp đối với mình miệng đổ vào, thập phân hào sảng. Nhưng là Trần Phong vào giờ phút này nhìn của bọn hắn uống rượu dáng vẻ, trong nháy mắt cười nói, "Các vị, uống chậm một chút, trên bàn còn có chút thức ăn ngon, các ngươi ăn ạ." Một bình rượu ngon, nếu là không có một bàn tốt đồ nhắm rượu phối hợp, vậy các vị tại sao có thể cảm nhận được tiểu tiên tuy chân chính mỹ vị đây? Trần Phong trong nháy mắt cười nói. Mà nghe Trần Phong lời nói, tại chỗ toàn bộ tông chủ môn chủ nhất thời đều là hai mắt tỏa sáng. Bọn họ trong nháy mắt nhìn mình trước mặt trên bàn chân tu món ngon, những nguyên liệu nấu ăn này bọn họ đều là có thể nhận ra. Một bàn này tử chân tu món ngon, đều đang là đại thiên thế giới bên trong, thập phân cường đại, lại thịt thập phân tươi đẹp, thậm chí là linh khí đầy đủ yêu thú nhục cùng thiên tài địa bảo. Hiện nhiên, những thứ này tràn đầy linh khí chân tu món ngon là thích hợp nhất tiểu tiên thúy loại này linh tiểu trong ngay mắt một đám tông chủ môn chủ lại là không có lối ăn phảng phất là ven đường tùy ý có thể thấy được ăn mày một dạng ăn muôn biến phong quyển tàn vân đứng lên một hốc rượu một miếng ăn mỗi một người ăn đều là phi thường cao hứng trần phong nhìn đám người này ăn lại là như thế thơm thô đều là ngượng ngùng lên tiếng quấy giày nhưng là trần phong giờ phút này nhưng là khoe miệng khẽ nhất hướng về phía bên người vũ đồng đạo vũ đồng người đi thông báo còn lại thiên đình đệ tử để cho bọn họ lại mang lên vài hũ tiểu tiên tuy tới. Vũ Đồng là Thiên Đình trưởng lão, Trần Phong đã là đem Vũ Đồng thân phận chiêu cáo toàn bộ Thiên Đình. Vào giờ phút này Vũ Đồng, đảm nhiệm toàn bộ Thiên Đình tu sĩ, thấy Vũ Đồng đều phải đạo một tiếng trưởng lão tốt. Vũ Đồng nghe Trần Phong lời nói, trong nháy mắt chính là kinh nghi hỏi, ta trước nghe qua, tiểu tiên tuy giá trị thập phân đắt tiền, hơn nữa còn cực kỳ khó mà điều chế, càng thì không cách nào nhóm lớn đo sản xuất. Đắt giá như vậy đồ vật, cứ như vậy cho đám này tiểu đồ nốc cơ ngược. Vũ Đồng trong nháy mắt chính là những mảy. Trưng 1340, bất mãn bùng nổ. Đắt giá như vậy đồ vật, cứ như vậy cho đám này tiểu đồ nốc cơ ngược. Vũ Đồng trong nháy mắt chính là những mày. Mà Trần Phong giờ phút này nhưng là cười nói, không sao, ngươi đi chuẩn bị đi. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười, nhìn Vũ Đồng nói. Vũ Đồng nhất thời nghi ngờ, nhưng là vẫn trực tiếp đi phân phó người làm, lại mang lên vài hũ tiểu tiền túy. lần này trong cả sân nhất thời càng náo nhiệt hơn toàn bộ tông chủ môn chủ vào giờ khắc này đều là quên thân phận của mình một dạng mỗi một người đều giống như từng cái cho tới bây giờ chưa ăn qua cơm hồi lâu không còn nếm được qua mùi rượu ăn mậy một dạng căn sẽ không đem thân phận của mình cùng cái giá bưng ra hết thề không hề để tâm trần phong nhìn trong sân cảnh tượng trong nháy mắt chính là cười nói trần phong cái gì cũng chưa nói vũ thiên tùng nhưng là ở nơi đó ngồi không yên chuyện này trần phong công tử vũ thiên tùng như đứng đống lửa Nhìn kia toàn trường như sói như hổ phổ thông ăn ăn uống uống toàn bộ tông chủ môn chủ, khỏe miệng đều là giận đến có gáp. Hắn căn thì sẽ không thể chịu đựng hôm nay nhưng là nữ nhi của hắn ngày đại hỷ, đám người này lại là chẳng ngó ngàng gì tới, lại lại như thế chăng cố hình tượng ăn ăn uống uống. Hôn lễ còn có thể hay không thể tiếp tục đi xuống tiến hành? Vũ thiên tùng cao mày cả người đều có hỏa không phát ra được. Dù sao, trong cả sân toàn bộ đang ở ăn uống thả cửa người, toàn bộ đều là toàn bộ đại thiên thế giới đông bắc vực lưu nhân cái, đều là thật sớm tiến nhập thánh nhân cảnh giới không biết bao nhiêu năm uy tín lâu năm cường giả siêu cấp. Như vậy tồn tại, căn thì không phải là hắn có thể đủ dẫn đến, đắc tội lên. Coi như là những người này thái độ như thế, đem nữ nhi của hắn vũ mị hôn lễ bỏ mặc, hắn cũng không có lá gan nói gì. Cho nên, hắn mở miệng nói với Trần Phong, Trần Phong công tử, hôn sự này còn muốn hay không đi xuống tiến hành. Trần Phong nghe vậy, khỏe miệng khẽ nhếch đạo, vũ gia chủ, cái này ta cũng không có cách nào à. Dù sao bọn họ đều là các môn các phái tông chủ đại lao, từng cái đều là nhất phương cự bá, ngươi không dám quát lớn, khiển trách, ta cũng không dám à. Mặc dù ta là một cái cổ thánh cảnh giới tồn tại, nhưng là những người này nếu là liên thủ lại lời nói, ta cũng không nhất định sẽ là đối thủ. Trần Phong thập phân vô lực nói, đáy mắt còn thoáng qua vẻ bất đắc dĩ. Trong ngay mắt, nghe được Trần Phong lời nói, Vũ Thiên Tùng sắc mặt chính là càng thêm khó coi đứng lên. Vũ Thiên Tùng mới vừa rồi đối với Trần Phong hỏi. Hôn sự có muốn hay không đi xuống tiến hành, đây chính là đang nhắc nhở Trần Phong, bây giờ từng cái cự bá cấp bậc nhân vật như thế ăn uống thả cửa, nhưng là đem hôm nay tối chuyện chủ yếu quên ở sau. Như vậy sự tình, tại sao có thể để cho trong lòng của hắn còn dễ chịu hơn? Nhất là Trần Phong hèn nhát như thế đáp, để cho hắn trong nháy mắt chính là đối với Trần Phong sinh ra vẻ bất mãn. Nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này, một bên trưởng lão bên trong, vũ gia tam trưởng lão trong nháy mắt chính là đứng lên. Nhìn Trần Phong đáy mắt tràn đầy tức giận, đạo, Trần Phong ta thật là không nghĩ tới, ngươi như thế này mà hèn yếu. Ngươi ngày hôm qua nói nhưng là thật tốt, hôm nay lại liền quên ngươi đã nói lời nói. Ngươi ngày hôm qua cùng ta bảo đảm, tuyệt không để cho vũ mị thụ ý khuất, chuyện này chẳng lẽ là ngươi đang ở đây thúi lắm. Vũ gia tam trưởng láo trong hai mắt đều là lên cơn giận dữ, nhìn Trần Phong trong ánh mắt đều là tràn đầy thất vọng. Trong ngay mắt, Vũ Thiên Tùng chính là kinh hãi nhìn Trần Phong. Nhưng là lại là phát hiện Trần Phong trên mặt căn bản không hề vẻ tức giận ý tứ. Trước 1341, vạch mặt. Trong ngáy mắt, Vũ Thiên Tùng chính là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, trong lòng đều là kinh nghi. Hắn không biết Trần Phong tại sao ở tam trưởng lão không cố kỵ chút nào gầm lên trong giọng nói, chút nào không tức giận, ngược lại sẽ còn bật cười. Hắn thân là chủ nhà họ Vũ, tự nhiên không phải là bởi vì năm nào trường, vận khí tốt, hắn vẫn còn có chút suy nghĩ. Vào giờ phút này, Vũ Thiên Tùng nhìn Trần Phong trong lòng của hắn trong nháy mắt nghĩ đến cái gì trong hai mắt đều là thoáng qua một vệ tinh mang sau đó thập phân biết điều không nói thêm gì nữa rồi sau đó lần nữa ngồi ở chỗ ngồi nhưng là vũ thiên tùng nhìn trần phong trong ánh mắt tràn đầy mong đợi hắn biết trần phong nhất định là phải làm gì mà tam trưởng lão có lẽ là trần phong làm trong sự tình một vòng mà trần phong vào giờ phút này không có nhìn vũ gia tam trưởng lão mà là dư quang ở vũ thiên tùng trên người đảo qua nhìn vũ thiên tùng cái gì cũng chưa nói trong hai mắt đều là thoáng qua mài một cái vẻ tàn thưởng. Cái này Vũ Thiên Tùng, còn chưa phải là ngu ngốc như vậy. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, theo sau chính là thu ánh mắt, nhắm dưỡng thần. Nhưng là Vũ gia tam trưởng lão vào giờ phút này, nhưng là nhìn lên trước mặt những thứ kia các môn các phái tông chủ, biểu hiện trên mặt mười phần âm trầm, cả người cũng là ở vào một loại cực kỳ tức giận trạng thái. hiển nhiên, bọn họ như vậy ăn uống thả cửa, căn chính là quên lần này tới thật sự tại sao? Đây không thể nghi ngờ là không, có đem Trần Phong cùng Vũ Mị hôn sự để ở trong lòng, coi trọng. Nhất thời, Vũ gia Tam trưởng lão trong hai mắt chính là đột nhiên thoáng qua vẻ lạnh lùng, sau đó trực tiếp há miệng mắng, hư một đám giá áo túi cơm, vẫn xứng trở thành một tông chi chủ. Các ngươi còn không nhìn, mình bây giờ cùng một cái heo có khác biệt gì? Vũ gia Tam trưởng lão giọng thập phân lạnh giá, hơn nữa trong giọng nói càng là tràn đầy trăn trọng ý. Hơn nữa Vũ gia Tam trưởng lão vào giờ phút này thanh âm, còn dùng linh khí tăng cường. Rõ ràng truyền vào tại chỗ không có một tông chủ môn chủ trong hai. Trong nháy mắt, toàn bộ tông chủ môn chủ đều là trứng mắt, mỗi một người đều là cầm trong tay đua trong nháy mắt gãy, ly rượu đều bị bọn họ bắp vỡ. Rồi một cái thiên đình, một cái tiểu tiểu trưởng lão lại cũng dám cửa ra không kém, tìm chết. Một cái tông chủ trong nháy mắt chính là đứng dậy, trong hai mắt thoáng qua vẻ sắc ý. Mà ở đối diện hắn một người khác tông chủ, vào giờ phút này xoa một chút miệng, khiếp mắt lại, cả người vẻ mặt cũng là thập phân lệ Sắc mặt thập phân khó coi, chẳng qua chỉ là một cái thiên đình trưởng lão, lại còn dám đối với chúng ta bất mãn. Ngươi tính là thứ gì? Người tông chủ này đáy mắt càng là buộc phát ra một cổ cực kỳ lạnh lùng sắc ý, hơn nữa trên người càng là buộc phát ra một cổ băng hàn chi khí. Hiển nhiên, người tông chủ này người mang băng xương thuộc tính linh căn, Còn lại tông chủ trên người cũng là khí tức lắm liệt, nghiễm nhiên một bộ muốn khai chiến dáng vẻ. Nhưng là ngay một khắc này. Đột nhiên kia trước nhất đến Thánh Thiên Long Hoàng Tông Tông Chủ nhưng là thập phân lạnh nhạt cười nói, như là đã vệ mặt, vậy chúng ta liền giấu ở giả bộ. Trần Phong, ta không biết ngươi bằng vào gì thủ đoạn cướp lấy Thánh Thần Tông, ta không thể không nói, thực lực ngươi thập phần cường đại. Thánh Thiên Long Hoàng Tông Tông Chủ khỏe miệng khẽ nhết, đạo, ngươi khả năng đã đạt tới trong truyền thuyết cổ Thánh Cảnh Giới, một cái hơn 20 tuổi thanh niên, có thể thật sớm đạt tới cổ Thánh Cảnh Giới, như vậy thiên phú, như vậy thực lực, đủ để khai Tông lập phái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 Thánh Thiên Long Hoàng Tông Tông Chủ trong nháy mắt chính là cười lạnh một tiếng, nhìn Trần Phong đáy mắt thoáng qua một vẻ tâm hiểm vẻ đạo, nhưng là Không biết ngươi cái này tiểu tử chưa giáo máu đầu, có thể hay không cùng chúng ta toàn bộ đông bắc vực các thế lực lớn là được đây. Thánh Thiên Long Hoàng Tông vừa nói, trong nháy mắt tại chỗ toàn bộ đông bắc vực Tông Chủ môn chủ đều là mặt đầy cười lạnh nhìn Trần Phong, bọn họ đều là cùng Thánh Thiên Long Hoàng Tông Tông Chủ ôm như thế thái độ tới. Vào giờ phút này, toàn bộ tu sĩ đều là mặt đầy cười lạnh. Bọn họ đều là một bộ ăn chắc Trần Phong dáng vẻ. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười, căn bản không hề cái gì bị buộc đến tuyệt cảnh cảm giác. Toàn bộ tông chủ môn chủ nhìn Trần Phong khỏe miệng lại là nâng lên một nụ cười trầm biếm, trong nháy mắt chính là một trận kinh ngạc. Bọn họ đều là không biết Trần Phong đến tuột cùng là có cái gì sức lực, có thể ở loại tình huống này nhưng mà, vẫn có thể cười được. Hừ, thật là không nghĩ tới, ngươi lại nhưng đã ngu si đến loại trình độ này, lại còn có thể cười được. Thánh Thiên Long Hoàng Tông trong hai mắt thoáng qua một nụ cười, hiển nhiên là đã cho là, hắn đã được đến Thánh Thần Tông nội tình một dạng nhất thời cười nói, Trần Phong, bây giờ, ngươi nên quyết định một chút. Là giao ra Thánh Thần Tông sở có để ổn cho chúng ta toàn bộ tông môn, hay lại là muốn cùng chúng ta toàn bộ đông bắc vực thế lực là địch, để cho chúng ta tự mình động thủ đem bọn ngươi cái gọi là thiên Đình, toàn bộ rời hết. Thánh Thiên Long Hoàng Tông phảng phất mấy trăm năm cũng không có nói qua lời nói một dạng vào giờ phút này Thánh Thiên Long Hoàng Tông nói không ngừng, đạo nếu là ngươi lựa chọn người sau lời nói vậy thì nghỉ trách chúng ta xuất thủ vô tình đưa ngươi chém chết tại chỗ hắc hắc hắc tân hôn ngày đại hỉ biến thành chính mình ngày rỗ như vậy sự tình thật đúng là quá buồn cười đây một người đẹp tông chủ đứng dậy nhìn trần phong đáy mắt thoáng qua một vệt hài hước đạo đáng thương một cái như vậy bạch bạch tịnh tịnh thế bị nô nức tiểu gia hỏa nhi đây mặc dù dung mạo ngươi không có đẹp như thế nhưng là ngươi ra thị nhưng là ngay cả ta đều hâm mộ rất đây mỹ nữ này tông chủ nhìn trần phong Đôi mắt thoáng qua một vẻ dục vọng, cả người che miệng cười duyên nói, "Hắc hắc, tiểu gia Hỏa Nhi, nếu là ngươi bây giờ đáp ứng làm chúng ta lời nói, tiểu nô gia có thể no ngươi bất tử nha." "Hắc hắc, tỷ tỷ, ta nghĩ, ngu si là các ngươi mới đối với." Trần Phong khẽ miệng khẽ nhếch, khóe miệng ngâng lên một tia hài hước mỉm cười. Trần Phong lời vừa ra khỏi miệng, trong nháy mắt, tại chỗ toàn bộ tông chủ môn chủ đều là mặt đầy âm trầm nhìn Trần Phong. Nhất là mỹ nữ kia tông chủ Vào giờ phút này nhìn Trần Phong đáy mắt càng là tràn đầy băng hàn vẻ. Ngài con, lão nương như thế thưởng thức ngươi, ngươi lại dám như vậy cùng lão nương nói chuyện, thật coi lão nương không dám giết ngươi. Mỹ nữ kia tông chủ trong nháy mắt chính là biến hóa gương mặt đạo, hôm nay, lão nương nhất định phải tự tay giết ngươi. Ha ha ha ha, thật là không có nghĩ đến, ngươi tiểu quỷ này lại là sẽ để cho ma nữ tức giận như vậy, vậy hôm nay nhưng là ai cũng không có cách nào giữ được ngươi. Ngươi sẽ trở bị ma nữ cho hút không nguyên dương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 Nhưng là Trần Phong vào giờ phút này nhưng là thập phân lệnh nhạc, nhìn mỹ nữ kia Tông Chủ, trong hai mắt đều là vô cảm vẻ mặt. Trần Phong một chục mắt là có thể nhìn ra mỹ nữ này Tông Chủ là một cái thủy tính dương hoa nữ nhân, cho nên căn liền đối với nàng không làm sao có hứng nổi. Lại nói, hắn bây giờ trong lòng chỉ có vũ mỹ, căn bản không hề những người khác. Như vậy một cái trường hợp, Trần Phong trong lòng nếu là còn coi sắc như mạng, suy nghĩ cùng mỹ nữ này Tông Chủ phát sinh một chút gì, kia Trần Phong vẫn là người. Trần Phong ở trong lòng đều là cho chính mình dơ lên một ngón tay cái, nhưng là Trần Phong hay lại là nhìn tại chỗ toàn bộ liên tục cười lạnh tông chủ môn chủ môn, trong hai mắt thoáng qua vẻ hài hước, đạo, xem ra các ngươi đều là coi thường ta trước lời nói, ta nói ngu si là các ngươi, các ngươi không nghe được sao. Trần Phong khỏe miệng khẽ nhếch, đạo, xem ra các ngươi thật là ngu si, cũng qua lâu như vậy, các ngươi linh khi đều đã bị đóng chặt ở, cũng không có cảm giác được, không phải là ngu si là cái gì. Trần Phong khỏe miệng ngâng lên một nụ cười lạnh lùng, cả người vẻ mặt bây giờ cũng là trong nháy mắt trở nên lạnh, thậm chí là đáy mắt đều là thoáng qua một vệ dâng trào sát ý. Vào giờ phút này toàn bộ tông môn tông chủ môn chủ, bọn họ nghe Trần Phong lời nói nhất thời đều là sững sờ, nhưng là trong nháy mắt chính là nhíu chặt lông mày, theo bản năng thử âm điệu động một cái trong cơ thể linh khí, nhưng là trong nháy mắt đau kêu thành tiếng. Ai u? t? Tại sao đau như vậy? Thật là đau phốc. Có tu sĩ càng là phun ra một ngụm máu tươi, đó hoàn toàn là bởi vì cưỡng ép điều động linh khí, tạo thành kinh mạch bị tổn thương. Trong ngay mắt, tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong, sau đó mặt đầy đều là hoán độc cùng khó tin. "Ngươi, ngươi trường nào thì cho chúng ta hạ độc?" Mỹ nữ tông chủ cặp mắt lạnh lùng trợn mắt nhìn Trần Phong, nàng căn liền không tưởng tượng nổi, Trần Phong lại có thể lặng yên không một tiếng động cho bọn hắn hạ độc, mà bọn họ còn không biết. Còn lại tông chủ môn cũng là khiếp sợ nhìn Trần Phong. Bọn họ càng không dám tin tưởng, thực lực bọn hắn cường đại như vậy tồn tại, lại cũng là bị chúng Trần Phong sở hạ chi độc, như vậy sự tình thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này, Trần Phong nhưng là đột nhiên mở miệng nói, các ngươi cũng không biết ta lúc nào hạ độc, còn dám nói ta là ngu si, ai là ngu si, bây giờ đã rất rõ đi. Trần Phong vừa nói, chính là trực tiếp nhìn về phía từng cái tông chủ trong tay để ly rượu. Trong ngay mắt, toàn bộ tông chủ môn chủ đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong. Bọn họ đồng thời nghĩ đến cái gì? Ngươi, ngươi lại đang tiểu tiên tùy bên trong hạ độc. Một cái tông chủ trong nháy mắt chính là ý thức được Trần Phong đem độc xuống ở nơi nào, trong nháy mắt trận tò hai mắt vấn đạo. Trần Phong nghe vậy, nhất thời cười nói, ngươi còn thật thông minh. Ngươi ngươi lại đem độc dược xuống ở tiểu tiên tùy trong, ngươi thật là phí của trời. Một cái tông chủ trong nháy mắt chính là ra đời quát lên đạo, hắn đều là không nghĩ ra, tiểu tiên tùy chân quý như vậy rượu, Trần Phong lại sẽ cam lòng ở trong đó hạ độc.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 Nhưng là trong lòng bọn họ cũng là trong nháy mắt đối với Trần Phong tâm kế cảm thấy thập phân khiếp sợ. Trần Phong lại là từ vừa mới bắt đầu, chính là đã chuẩn bị tính toán bọn họ, mà bọn họ còn thần không biết quỷ không hay trung kế. Trần Phong dùng đại thiên thế giới thập phân chân quý một loại rượu, liền để cho bọn họ dễ dàng buông lòng cảnh giác, dạng này tính tính toán, thật sự là vô cùng đáng sợ. Ngay một khắc này, tại chỗ toàn bộ tông chủ môn chủ đều là cảm giác lạnh cả người, bọn họ đều là muốn vận chuyển linh khí, đem thể nội độc tố bức ra nhưng là bọn họ đều là hoảng sợ phát hiện, bọn họ mỗi lần len lén vận chuyển linh khí thời điểm kia trong kinh mạch linh khí đều đang là phảng phất giống như cương đao cắt bọn họ kinh mạch, cái loại này thân thể phảng phất tiến vào máy cắt bên trong bị cắt cảm giác, để cho bọn họ đều là trong nháy mắt gào thét lên tiếng, mà có tông chủ môn chủ vào giờ phút này càng là trực tiếp phun ra một ngụm tiên huyết, bọn họ cương ép vận chuyển linh khí, kinh mạch trong nháy mắt băng liệt, những tông chủ kia môn chủ trong lỗ chân lông đều là trong nháy mắt xuất hiện từng giọt mịn huyết châu. Những tông chủ kia môn chủ vào giờ phút này trực tiếp nằm trên đất, thập phân thê thảm lan lộn. Cái loại này kinh mạch băng liệt, linh khí tiết lộ ở trong người tán loạn, trùng kích lục phủ ngũ tạng cảm giác để cho bọn họ đều là hận không được trực tiếp chết. Nhất là bên trong cơ thể của bọn họ linh khí lại là giống như giống như cương đao cắt linh khí chỗ đi qua, bọn họ chỉ cảm giác mình nội tạng đều là vào giờ khắc này giống như bị đao chém dịu chặt một dạng hết sức thống khổ. A thật là đau a thật là đau a. Để cho ta chết để cho ta chết a. Zeta a a a Những thứ kia cưỡng ép vận chuyển linh khí tông chủ môn chủ, đều là vào giờ khắc này trong lòng bị vô tận hối hận tràn ngập, bọn họ sớm biết cũng sẽ không cưỡng ép vận chuyển linh khí. Bọn hắn bây giờ chịu đựng thống khổ, để cho bọn họ đều là có muốn chết xung động. Mà một bên những thứ kia ngoan ngoãn nghe lời, không dám vận chuyển linh khí, hoặc là những thứ kia đã bị đau tông chủ môn chủ môn, vào giờ phút này đều là mặt đầy sợ hãi biểu tình nhìn những thứ kia té xuống đất, không ngừng lăn lộn nhi tông chủ môn chủ môn. Đáy mắt thoáng qua vẻ kinh hãi cùng sợ vẻ. Bọn họ đều là âm thầm may mắn không thôi, nếu là bọn họ mới vừa rồi cưỡng ép vận chuyển linh khí lời nói, chỉ sợ bây giờ kết quả, hẳn giống như đảo lăn lộn trên mặt đất nhì những tông chủ này môn chủ môn như thế đi. Trần Phong ngươi đến cùng cho chúng ta xuống độc gì? Thánh Thiên Long Hoàng Tông tông chủ vào giờ khắc này nhất thời trừng mắt lên, bọn họ những tông chủ này bên trong, liền thực lực của hắn mạnh nhất, hơn nữa còn lại tông chủ môn chủ môn đều là lấy hắn vi tôn, đây đều là không cần nói cũng biết sự tình. Vào giờ phút này, hắn nhất thời chính là hỏi ra những lời này để Mà nghe được Thánh Thiên Long Hoàng Tông Tông chủ hỏi Trần Phong Nhất thời toàn bộ vẫn mạnh khỏe Tông chủ môn chủ môn đều là mặt đầy kinh nghi bất định nhìn về phía Trần Phong Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười Đạo, ngươi có phải hay không ngu si hả? Ngươi cảm thấy ta sẽ đem độc này tên thuốc chữ nói cho các ngươi biết sao? Mặc dù coi như là ta nói các ngươi cũng không biết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 nghe Trần Phong lời nói, trong nháy mắt tại chỗ toàn bộ Tông Chủ, môn Chủ đều là mặt đầy tức giận nhìn Trần Phong. Trần Phong Thánh Thiên Long Hoàng Tông Tông Chủ trong nháy mắt chính là tiến lên trước một bước, cả người mặc dù là vận chuyển không linh khí, nhưng là trên người khí thế nhưng là thập phân kinh khủng. Khí thế kia, hiển nhiên là Nhật Tích Nguyệt Lui đi ra uy nghiêm, không giận tự uy, nói chính là Thánh Thiên Long Hoàng Tông Tông Chủ vào giờ phút này bộ dáng. Trần Phong nghe Thánh Thiên Long Hoàng Tông Tông Chủ quát lên, cảm thụ Thánh Thiên Long Hoàng Tông Tông Chủ khí thế. Nhất thời ánh mắt khinh thường nhìn về phía đối phương. "Trần Phong, ngươi tốt nhất vẫn là đem độc kia tên thuốc chữ, còn có giải dược cũng giao ra." Thánh Thiên Long Hoàng Tông tông chủ trong hai mắt thoáng qua một vẻ lẫm mang, "Đạo, chúng ta nơi này tổng cộng 35 tông môn, từng cái tông môn lần này đều là toàn bộ tinh nhuệ điều động, nếu là chúng ta ra lệnh một tiếng, ta nghĩ ngươi mới có thể dự đoán đến sẽ xuất hiện chuyện gì đi." Thánh Thiên Long Hoàng Tông tông, tông chủ cười lạnh nói, "Ta cũng không tin, các ngươi thiên đỉnh chi trung mấy cái thiên chi tiêu tử" vẫn có thể cùng chúng ta 700.000 đệ tử chống lại. Nghe Thánh tiên Long Hoàng Tông Tông Chủ lời nói, chung quanh toàn bộ Tông Chủ môn chủ đều là trong nháy mắt cười lạnh. Bọn họ trước còn có chút khủng hoảng, nhưng là bây giờ, vừa nghĩ tới bọn họ đệ tử đang đứng ở thiên đình ra, nhất thời trong lòng liền có niềm tin. Mặc dù thực lực bọn hắn bây giờ đã bị phong ấn, nhưng là bọn hắn còn có 700.000 tinh nhuệ đệ tử không có bị phong ấn thực lực. Như vậy sức lực, đủ để chống đỡ trong lòng bọn họ sợ hãi trong nháy mắt biến mất bảy trăm ngàn tinh nhuệ đệ tử, đây chính là từng cái tông môn cũng mang ra khỏi hai chục ngàn tinh nhuệ đệ tử mới có thể gọp đủ một cái bảy trăm ngàn danh tinh nhuệ đệ tử đội ngũ a. bảy trăm ngàn tinh nhuệ đệ tử, thiên đình chi trung được bao nhiêu đệ tử? chỉ bằng vào thiên đình chi trung những thứ này thánh thần tông còn xuất lại có thể đối kháng bảy trăm ngàn tinh nhuệ đệ tử sao? coi như là thánh thần tông ban đầu có không ít thiên chi kiêu tử, nhưng là trừ kia một cái diêu vân ra, còn có một cái có thể đạt tới thánh nhân chi cảnh tồn có ở đây không? Mặc dù bọn họ bảy trăm ngàn trong đội ngũ, căn liền không có một người có thể so với được cho ban đầu Diêu Vân, nhưng là bây giờ bọn họ chừng bảy trăm ngàn tu sĩ đội ngũ, một cái thánh thần tông có thể là đối thủ của bọn họ sao. Chỉ sợ Trần Phong chống lại bảy trăm ngàn tu sĩ tạo thành đội ngũ, đều phải thuốc thủ chịu trói thậm chí là tại chỗ bị người hải đánh chết đi. Nhưng phải thì phải vào giờ khắc này, Trần Phong nhưng là khỏe miệng khẽ nhết, cả người trên mặt đều là tràn đầy vô tận vẻ hài hước. Người cười cái gì? Thánh Thiên Long Hoàng Tông Tông Chủ trong nháy mắt chính là nghi ngờ hỏi. Ta cười, là bởi vì ngươi môn thật là ngu si đến tột đỉnh A. Trần Phong trong nháy mắt chính là cười ha ha, thanh âm dung trời, đạo, các ngươi cảm thấy, ta nếu là có thể làm cho trong các ngươi động, lại tại sao không có làm các ngươi sẽ cầu cứu chuẩn bị? Cái gì? Tại chỗ toàn bộ Tông Chủ Môn Chủ đều là mặt đầy khiếp sợ nhìn Trần Phong, bọn họ đều là không tin Trần Phong lại là liền cho bọn hắn cho mình Tông Môn Đệ Tử hạ lệnh một điểm này đều đã tính toán đến. Trước 1.346, kết quả ai mới là Ngưu Si? Trong nháy mắt, tại chỗ toàn bộ tông chủ môn chủ đều là mặt đầy được khó tin, bọn họ hoàn toàn không tin Trần Phong lời nói, bọn họ chẳng qua là khi Trần Phong chính là ở cố làm ra vẻ huyền bí. Trong nháy mắt, một cái tông chủ chính là liên tục cười lạnh đạo, hừ hừ, cố làm ra vẻ huyền bí, ngươi là muốn cho chúng ta tin tưởng ngươi chuyện hoang đường? Sau đó buông tha đối ngoại hạ lệnh đi. Người tông chủ này trong nháy mắt liền là một bộ chính mình đoán được Trần Phong tính toán dáng vẻ đạo một bên mấy cái tông chủ cũng là trong nháy mắt gật đầu, căn cũng không tin Trần Phong lời nói. Hư Trần Phong, ngươi cái này thật đang kéo dài thời gian đi. Ngươi thấy cho chúng ta bởi vì ngươi chuyện hoang đường mà buông tha hạ lệnh sao? Trần Phong ngươi nếu không phải bây giờ đem giải dược giao ra lời nói, ta liền lập tức hạ lệnh, ra lệnh cho ta các đệ tử tấn công thiên đỉnh. Nhìn trời đỉnh đại khai sắc giới. Những tông chủ này môn chủ đều là mặt đầy cười lạnh nhìn Trần Phong, bọn họ hiển nhiên là căn bản không hề đem Trần Phong lời nói nghe vào trong thay. Nhưng là ở Trần Phong bên người, Vũ Đồng, Vũ Thiên Tùng, Vũ Gia những trưởng lão kia, nhất là Vũ Gia Tam trưởng lão, bọn họ vào giờ phút này vẻ mặt cũng là một bộ vô cùng chấn động vẻ mặt. Bọn họ đều là nghe được Trần Phong lời nói, bọn họ đều là không nghĩ tới, Trần Phong lại cũng sớm đã chờ hậu thủ. Trần Phong lại đó là cũng sớm đã tính toán kỹ, những tông chủ này môn chủ không có hảo ý, sau đó đã sớm làm xong mười phần chuẩn bị. Đối với Trần Phong ở Tụ Tiên Tú bên trong hạ độc sự tình, Bọn họ cũng sớm đã khiếp sợ không nói ra lời. Ngay cả Vũ Thiên Tùng cùng Vũ gia tam trưởng lão đều là mặt đầy khiếp sợ nhìn Trần Phong. Bọn họ đều là không nghĩ tới, Trần Phong lại nhưng đã sớm đoán được những tông chủ này môn chủ đắc ý, lại là trước thời hạn liền chuẩn bị sẵn sàng. Như vậy sự tình, ngay cả bọn họ đều là không nghĩ tới. Nhưng là Trần Phong nhưng là nghĩ đến. Liền coi là trong lòng bọn họ mặc dù là có chút hoài nghi, những tông chủ này môn chủ có chút muốn gây chuyện ý tưởng, nhưng là bọn hắn nhưng là không đoán được những tông chủ này môn chủ sẽ vào hôm nay liền lựa chọn vạch mặt mà trần phong nhưng là sớm sớm đã đem hết thể hết thể đều nghĩ đến thậm chí là làm xong vạn toàn chuẩn bị vào giờ phút này trần phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười ánh mắt kia phảng phất là nhìn một đám ngu si phổ thông nhìn lên trước mặt những tông chủ kia môn chủ đạo ta đều nói các ngươi chính là một cái ngu si các ngươi nếu là không tin lời nói không bằng bây giờ các ngươi liền kêu kêu nhìn xem các ngươi một chút giờ phút này tín nhiệm nhất các đệ tử Có người nào có thể nghe được, có người nào có thể vào tới cứu các ngươi. Trần Phong khỏe miệng khẽ nhét, đạo, đến, ta cho các ngươi thử máy một chút sẽ. Trần Phong hết sức rộng rãi nói, rồi sau đó chính là nhắm mắt lại, đối diện trước tông chủ môn chủ môn không để ý tới chút nào, hiển nhiên là mặc cho bọn họ làm gì. Nhất thời, một cái tông chủ chính là trực tiếp quát to lên. Thiên lang môn đệ tử nghe lệnh động thủ. Ngày đó lang môn môn chủ trên mặt đều là thoáng qua một vẻ giữ tận vẻ. Hơn nữa đáy mắt đều là thoáng qua vẻ sắc ý. Ha ha ha ha Trần Phong ngươi thật đúng là một người ngu ngốc. Ngày này Lang môn môn chủ khệ miệng khẽ nhếch, "Đạo, bây giờ các ngươi Thiên đình liền làm tốt hủy diệt chuẩn bị đi, đệ tử ta nhận được ta mệnh làm, trong nháy mắt sẽ công đánh các ngươi Thiên đình. Còn lại tông chủ nghe được cái này Thiên Lang môn môn chủ thanh âm, cũng là cười lạnh, rối rít thanh âm dung trời nhìn trời đỉnh ra các đệ tử hạ lệnh, tiếng sóng cuốn cuộn. Ha ha ha ha. Nghe ngày này Lang môn môn chủ lại nói, Trần Phong nhất thời cười lên ha ha. Chương 1347, tông chủ môn khó khăn xem sắc mặt. Ha ha ha ha. Nghe ngày này lang môn môn chủ lời nói, Trần Phong nhất thời cười lên ha ha. Trần Phong cười ha ha, trong nháy mắt liền để cho tại chỗ toàn bộ tông chủ môn chủ đều là khẽ to mày. Nhưng là có tông chủ môn chủ nhưng là đang cười lạnh, bọn họ đều là cảm thấy Trần Phong chính là đang hư trương thanh thế thôi, dù sao, nhóm người mình đã hạ lệnh, rất nhanh Toàn bộ tông môn đệ tử liền muốn công phá bọn họ thiên đình đại môn, đạp phá bọn họ vừa mới xây lập thiên đình. Trần phong giờ phút này tiếng cười mới dừng lại, thần tình lạnh nhạt lại hài hước, căn bản không hề một chút xíu lo lắng. Nhưng là ở trần phong bên người Vũ Thiên Tùng, cùng Vũ gia sở hữu trưởng lão nhưng là thập phần lo lắng, hơn nữa những thứ kia nguyên thánh thần tông các đệ tử, cũng là kinh hồn bạc vía. Đây chính là 700.000 tu sĩ tạo thành đội ngũ A, nếu là 700.000 tu sĩ đại quân đồng thời công đánh bọn họ thiên đình lời nói kia toàn bộ thiên đỉnh, cũng không chứa nổi bảy trăm ngàn người. Bảy trăm ngàn người có thể nhẹ nhàng thoải mái đạp phá bọn họ thiên đỉnh. Mặc dù bọn họ biết Trần Phong cùng Vũ Mị là cổ thánh cảnh giới cường giả, nhưng là cổ thánh cảnh giới cường giả, có thể vây tay một cái chính là đánh chết bảy trăm ngàn người sao. Coi như là cổ thánh cảnh giới cường giả mạnh hơn nữa, chỉ sợ cũng làm không được loại này không thể tưởng tượng nổi sự tình chứ. Bọn họ không hiểu cổ thánh cảnh giới, nhưng là bọn hắn chỉ là suy nghĩ một chút. Đã cảm thấy tiêu diệt 700.000 người tình huống căn liền không thực tế. Nếu như là tiêu diệt tiểu thiên thế giới những người đó ngược lại có thể. Nhưng là 700.000 người nhưng là đại thiên thế giới đông bắc vực bên trong, từng cái tông môn đệ tử tinh anh, không người nào là vũ tổ cảnh giới cường giả. Vũ tổ cảnh giới mặc dù là ở đại thiên thế giới là đội sổ tồn tại, nhưng là cổ thánh cảnh giới chỉ là vượt qua vũ tổ cảnh giới một cảnh giới lớn mà thôi. Hơn 70 vạn vũ tổ. Trong đó ít nhất vẫn có thể sen lẫn mấy cái thánh nhân cảnh giới thiên tài siêu cấp, đây cũng là một cái thập phân kinh khủng chiến lược. Cổ thánh cảnh giới Trần Phong cùng Vũ Mỹ, có thể đối kháng 700.000 tu sĩ đại quân sao? Toàn bộ thiên đình tu sĩ vào giờ phút này đều là mặt đầy kinh hồn và vía bọn họ căn cũng không tin. 700.000 tu sĩ đại quân nếu là đồng thời tấn công thiên đình lời nói, chỉ sợ thiên đình trong chốc lát giữa, liền muốn bị đạp phá môn đỉnh trực tiếp bị 700.000 tu sĩ đại quân xâm chiếm. Trần phong bên người Vũ Thiên Tùng giờ phút này cũng là kinh hồn bạt vía, hắn căn chính là chân đều có chút mềm mại ư. Hơn 30 đông bắc vực nhất phương cự bá, vào giờ phút này tất cả đều là đứng ở trước mặt hắn, hơn nữa còn mang tổng cộng là 700.000 người đệ tử tu sĩ, như vậy số lượng, coi như là hắn tận mắt nhìn thấy, đều phải bị bị dọa sợ đến sùi lơ, tuyệt không một tia chiến ý. Mà một bên mấy vị trưởng lão càng là cũng sớm đã sắc mặt trắng bệnh, không thấy một tia huyết sắc, so với Vũ Thiên Tùng còn không bằng. Duy chỉ có là kia Tam trưởng Lão, vào giờ phút này mắt lạnh nhìn những tông chủ kia môn chủ, khá có một loại trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc cảm giác. Trần Phong nhất thời chính là âm thầm gật đầu, cái này Tam trưởng Lão, đảo là có vũ gia những người khác không có ngạo cốt. Nhất là hắn là vũ mị, còn dám không cố kỵ chút nào nhục mà mình. Nếu là đổi thành vũ thiên tùng, chỉ sợ chính mình tùy tiện nói một chút chính mình ý kiến, vũ thiên tùng ngay cả một thí cũng không dám đổi đi. Nhưng là mặc cho những người này kinh hồn bạc vía Trần Phong cũng vẫn là không nói lời nào. Thời gian từng giờ trôi qua, Trần Phong nhìn thấy, tại chỗ toàn bộ tông chủ môn chủ nụ cười trên mặt đều là dần dần biến mất, cuối cùng sắc mặt cũng hơi kinh ngạc. Cuối cùng, bọn họ sắc mặt dần dần khó xem. Trước 1348, đại trận. Vào giờ phút này, toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong, bọn họ đều là nhìn Trần Phong, căn liền không nghĩ ra, tại sao bọn họ các đệ tử đều giống như căn bản không hề nghe được bọn họ nói chuyện phổ thông. Như vậy sự tình để cho bọn họ đều là trong nháy mắt vẻ mặt khó xem. Trần Phong nhìn tại chỗ toàn bộ tông chủ môn chủ, khoe miệng khẽ nết, cười nói: các ngươi những người này bây giờ đã biết chưa? Các ngươi thanh em căn liền không truyền ra đi. Trần Phong trong thanh âm có một cổ để cho người thập phân khó chịu cảm giác, mặt kia trên đều là tràn đầy vẻ cười lạnh. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệt hài hước cùng suy phúng, hắn đã không muốn mắng những người này. Các ngươi thật là không đụng nam tưởng không đầu, ta đây liền cho các ngươi xem một chút đi. Nhìn ta một chút thiên đỉnh chi trùng, tại sao cho các ngươi thanh âm không truyền ra đi? Trần Phong đáy mắt thoáng qua một vẻ lẫm mang, sau một khắc, khóe miệng khẽ nhếch, chỉ thấy Trần Phong trên người lại là trong nháy mắt bộc phát ra một đạo tinh quang. Lên! Trần Phong trong miệng khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt, toàn bộ thiên đỉnh chi trùng đều là trong nháy mắt dâng lên một tòa đại trận. Trận pháp! Tại chỗ toàn bộ các tu sĩ đều là trong nháy mắt kinh hô lên, có tu luyện trận đạo các tu sĩ càng là không che giấu được chính mình đáy mắt vẻ kinh hãi trong ngáy mắt liền để cho bọn họ đều là kinh ngạc phát ra âm thanh. Đại trận này thập phân thần kỳ, để ở nơi có tu sĩ đều là phát ra thán phục Nhất là thiên đình các đệ tử, bọn họ đều là không biết bọn họ nguyên thánh thần trong tông, khi nào từng có như vậy một đạo đại trận xuất hiện. Một bên Vũ Thiên Tùng cùng Vũ ra mấy cái gia chủ, đều là khiếp sợ nhìn trước mắt cảnh tượng, theo sau chính là nhìn về phía chân phong, người một đôi mắt kia càng là trận thật lớn. Chuyện này, đây là cái gì pháp trận? Vũ Thiên Tùng cả người tự lầm bầm, hắn đều là không biết, Trần Phong lại có thể điều khiển khổng lột như vậy pháp trận. Như vậy pháp trận, ít nhất cũng là yêu cầu hơn 10.000 khối Vũ Tổ Nguyên Tinh mới có thể bố trí ra. Bọn họ đều là khó có thể tưởng tượng, Trần Phong đến tuột cùng là như thế nào xuất ra nhiều như vậy Vũ Tổ Nguyên Tinh. Chẳng lẽ là Thánh Thần Tông nội tình? Nhưng là trong ngáy mắt, bọn họ đều là nhìn về phía đại trận kia căn cơ, toàn bộ tông chủ môn chủ đều là trong nháy mắt nghĩ tưởng muốn phá trận. Nhưng là trong nháy mắt túi đầu nhìn, chính là kinh hại phát hiện. Pháp trận, lại không có sử dụng linh thạch sáng tạo ra vết tích. Nói cách khác, pháp trận này, hoàn toàn là câu động thiên địa linh khí, vô căn cứ sáng tạo ra. Sử dụng linh khí bảy trận. Như vậy trận đạo thành tiểu, thật là một cái hơn 20 tuổi thanh niên thật sự có thể có được sao? Trong nháy mắt, tại chỗ toàn bộ tông chủ môn chủ đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong, bọn họ đều là không tin, Trần Phong lại là có kinh khủng như vậy trận đạo thành tiểu điều này sao có thể? không thể nào một cái hơn 20 tuổi thanh niên căn tẩu không khả năng khủng đáng sợ như thế cái này thành tẩu. hắn lại có thể sử dụng thiên địa linh khí bố trí ra khổng lồ như vậy trận pháp trong cơ thể hắn lượng linh khí nên có khổng lồ cỡ nào a? cái này trận phong không đơn giản. toàn bộ tông chủ môn chủ đều là khiếp sợ nhìn trận phong. bọn họ trong hai mắt vào giờ khắc này đều là thoáng qua một vệt vô tận vẻ kinh hãi. trận pháp sư cùng luyện đan sư vô luận tới chỗ nào đều là thập phân tôn quý tồn tại.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 Lại là trước mặt một cái hơn 20 tuổi thanh niên, loại chuyện này, bọn họ căn chính là nghĩ cũng không dám nghĩ giống một chút. Dù sao, một cái hơn 20 tuổi thanh niên, lại là có thể có được loại này cường trận pháp lớn đã sớm, từ xưa tới nay, thật giống như cũng không có một cường đại như vậy trận đạo cấp bậc tông sư nhân vật đi. Tại chỗ toàn bộ tông chủ môn chủ đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong, trong lòng bọn họ cũng đã là khiếp sợ đến tột đỉnh. Nhưng là bọn hắn vào giờ phút này trong lòng, càng nhiều cảm giác như là, sợ hãi bọn họ rốt cục thì minh bạch, Trần Phong là cái gì có thể nhất cử đem Thánh Thần Tông cho cướp lại? Sau đó còn dám đảm nhận, dám ngay ở toàn bộ Đông Bắc vực mặt tuyên cao chính mình khai sáng thiên đình, căn liền không sợ bọn họ mơ ước Thánh Thần Tông lưu lại nội tình. Như vậy nắm giữ cường đại như vậy, Đan Đạo Thành Tiểu Thanh Niên nếu là đặt ở toàn bộ Đại Thiên Thế Giới, cũng là muốn bị toàn bộ Đại Thiên Thế Giới tranh đoạt tồn tại, vô số tài nguyên tu luyện cũng sẽ do hắn gia nhập Tông môn chắp tay dâng lên. Nhưng là tại sao? Trần Phong nhưng là lựa chọn chiếm lĩnh Thánh Thần Tông, xây lập thiên đỉnh. Cái vấn đề này, những tông chủ này môn chủ đều là vào thời khắc này suy nghĩ ra, đó là bởi vì Trần Phong thực lực cường đại. Người ta nắm giữ cường đại như vậy trận đạo thành tiểu, căn cũng không sợ bọn họ những thứ này liền Thánh Thần Tông cũng không bằng tông môn. Người ta Thánh Thần Tông đều không phải là đối thủ của hắn, vậy bọn họ những tông môn này liền càng không phải là Trần Phong đối thủ. Nguyên bọn họ còn muốn liên thủ lại bức bách Trần Phong. Nhưng là bây giờ nhìn thấy Trần Phong bày ra thủ đoạn, căn bản không hề lòng tin. Bọn họ đều là trong nháy mắt ý thức được, Trần Phong nếu nắm giữ cao cường như vậy trận đạo thành tựu lời nói, vậy bọn họ coi như là liên thủ lại, cũng không phải Trần Phong đối thủ. Vào giờ phút này, toàn bộ tông chủ môn chủ đều là trong lòng dâng lên vô tận sợ hãi, bọn họ đều là vào giờ khắc này căn liền không để được tiếp tục bức bách Trần Phong ý tưởng, bọn họ bây giờ liền muốn rời khỏi thiên đỉnh, còn sống rời đi thiên đỉnh. Thánh Thiên Long Hoàng Tông tông chủ vào giờ phút này sắc mặt hết sức khó coi, hắn căn liền không nghĩ tới, Trần Phong lại là nắm giữ cường đại như vậy trận đạo thành tựu, căn chính là ra ý hắn đoán. Hắn đã sớm biết, Trần Phong là một cái cổ thánh cảnh giới cường giả, trước Thánh Thần Tông cái phương hướng này chính là xuất hiện qua một cái đột phá đến cổ thánh cảnh giới cường giả, hắn phỏng chừng chắc là Trần Phong. Nhưng là hắn không nghĩ tới, Trần Phong lại là có cường đại như vậy hậu thủ, lại hoặc giả nói là lá bài tẩy. Hắn chỉ cảm giác mình hoàn toàn sai, lầm to. Trong ngay mắt, Thánh Thiên Long Hoàng Tông Tông Chủ chính là ngay ở đây mọi người mặt, lại là không chút do dự quỳ xuống. Trong khoảnh khắc, tại chỗ toàn bộ Thiên Đình Tu Sĩ, Vũ Thiên Tùng, Vũ Gia Các trưởng Lão, Vũ Đồng, còn có chung quanh rất nhiều Tông Chủ môn Chủ, đều là khiếp sợ nhìn Thánh Thiên Long Hoàng Tông Tông, tông Chủ, bọn họ đều là không nghĩ tới, kiêu ngạo đến không ai bị nổi Tông Chủ, lại là thống khoái như vậy liền quỳ xuống. Như vậy sự tình, thật sự là để cho bọn họ căn liền không tưởng tượng nổi. Trần Phong nhìn Thánh Thiên Long Hoàng Tông tông chủ ngay trước chính mình mặt quỳ xuống, trong nháy mắt chính là khóe miệng ngâng lên một tia hài hước mỉm cười. Chương 1350, ngươi là vì chính mình hay lại là đại biểu tất cả mọi người? Trần Phong, ta xin ngươi tha thứ cho chúng ta. Thánh Thiên Long Hoàng Tông tông chủ giờ phút này thập phân ngoài dự đoán mọi người mở miệng nói. Trong nháy mắt, Thánh Thiên Long Hoàng Tông tông chủ lời nói, phảng phất là một tiếng sấm nổ vang ở trong tai mỗi người. Nhất là những tông chủ kia môn chủ, bọn họ đều là không nghi tới. Thánh Thiên Long Hoàng Tông Tông Chủ vào giờ phút này lại sẽ nói ra những lời này. Nhưng là lấy một bên thiên đình các tu sĩ, nhưng là mặt đầy khiếp sợ nhìn Thánh Thiên Long Hoàng Tông Tông Chủ, trong hai mắt đều là thoáng qua một vẻ khiếp sợ. Nhưng là sau một khắc, những ngày qua đình các tu sĩ đều là trong nháy mắt mặt đầy ngạo nghễ. Bọn họ đều là nhìn về phía chân phong, đáy mắt thoáng qua một vẻ từ trong thâm tâm khâm phục. Chúng ta Tông Chủ lại là có thể làm cho cái đó tự cho là thành cao Thánh Thiên Long Hoàng Tông Tông, tông Chủ cho hắn quỳ xuống. Chúng ta tông chủ. Thật sự là quá huy phong đi. Cái này Thánh Thiên Long Hoàng Tông tông chủ nhưng là thấy chúng ta trước Đại trưởng lão cũng sẽ không quỳ xuống, nhưng là bây giờ, lại là cho chúng ta tông chủ quỳ xuống, như vậy sự tình. Thật sự là... quá. Làm cho người rất khiếp sợ quá làm người nhiệt huyết sôi trào. Toàn bộ tu sĩ đều là trong lòng vì chính mình thân là Trần Phong Thiên Đình đệ tử người cảm thấy vô cùng kiêu ngạo cùng tự hào. Mà một bên toàn bộ tông chủ môn chủ nhưng là vào giờ khắc này sắc mặt khó coi vô cùng, bọn họ đều là không nghĩ tới cái này, tiêu ngạo thánh thiên long hoàng tông tông chủ lại sẽ là người thứ nhất, không chút do dự quỳ xuống cầu xin tha thứ, như vậy sự tình, thật sự là để cho bọn họ nghĩ tưởng bể đầu đều khó nghĩ đến. Nhưng là cũng chính là vào lúc này, những tông chủ này môn chủ trong lòng, cũng là đột nhiên nghĩ đến, thánh thiên long hoàng tông tông chủ cũng quỳ xuống cầu xin tha thứ, vậy bọn họ, có phải hay không cũng nên quỳ xuống cầu xin tha thứ? Trong nháy mắt, toàn bộ tông chủ môn chủ sắc mặt càng là hết sức khó coi đứng lên. Nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này, Trần Phong nhưng là khẽ mỉm cười, đạo, thánh thiên long hoàng tông tông chủ, ngươi, là thay thế toàn bộ tông chủ môn chủ quý xuống, hay lại là là chính ngươi. Trần Phong lời vừa ra khỏi miệng, trong nháy mắt tại chỗ toàn bộ tông chủ môn chủ liền lại vừa là sắc mặt đại biến, bọn họ căn liền không nghĩ tới, Trần Phong lại là có thể hỏi ra một câu nói như vậy. Bọn họ minh bạch Trần Phong ý tứ, đơn giản chính là, muốn để cho Thánh Thiên Long Hoàng Tông Tông chủ Lâm vào tiến thối lưỡng nan tình cảnh. Nếu là Thánh Thiên Long Hoàng Tông Tông chủ lựa chọn đáp là vì chính mình, như vậy bọn họ toàn bộ tông chủ môn chủ đều là chơi chén Thánh Thiên Long Hoàng Tông Tông chủ loại này là bảo vệ tánh mạng, như thế trang trượng nghĩa đáp. Nhưng là nếu là Thánh Thiên Long Hoàng Tông Tông chủ đáp là thay bọn họ toàn bộ tông chủ môn chủ quy xuống, Trần Phong khả năng sẽ thuyết Thánh Thiên Long Hoàng Tông Tông chủ mặt mũi không đủ lớn loại này lời nói, sau đó thật tốt chế giễu, rêu cợt một phen Thánh Thiên Long Hoàng Tông Tông chủ. Ngược lại Trần Phong cũng không cần quan tâm tại cho những tông chủ này môn chủ mặt mũi, dù sao bọn họ hiện tại cũng là ứng chung chi miết, căn liền không cần hắn quan tâm. Thánh Thiên Long Hoàng Tông Tông chủ vào giờ phút này cũng là muốn đến tầng này, trong nháy mắt chính là sắc mặt tái xanh, cả người đều là âm thầm cắn chặt hàm răng. Sau đó, Thánh Thiên Long Hoàng Tông Tông chủ lại là trong nháy mắt mở miệng, vẫn không có một chút do dự nói, ta là, là chính ta, là Thánh Thiên Long Hoàng Tông. Cái gì? Trong nháy mắt, Tại chỗ toàn bộ tông chủ môn chủ đều là khiếp sợ nhìn thánh thiên long hoàng tông tông chủ, bọn họ ánh mắt trong nháy mắt sung mãn hài lòng hay không. Nhưng là ngay một khắc này, Trần Phong tiếng cười nhưng là trong nháy mắt vang dội toàn trường. Trước 1351, tông chủ môn chủ môn sức lực chỗ. Ha ha ha ha. Trần Phong trong nháy mắt cười nói, thật là không có nghĩ đến, toàn bộ đại thiên thế giới các phe cự bá bên trong, chỉ có một mình ngươi thánh thiên long hoàng tông tông chủ là một cái tiêu hùng, nhẫn thường người thường không thể nhẫn. Trần Phong khỏe miệng khẽ nhết, trong hai mắt thoáng qua vẻ hài hước, đạo, vậy được, hôm nay ngươi hãy nói một chút, ngươi là muốn cho ngươi Thánh Thiên Long Hoàng Tông trở thành ta thiên Đình chi nhánh tông môn, vẫn là phải trở thành một lịch sử. Trong ngay mắt, Trần Phong vừa nói, tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là sức sở. Bọn họ đều là không nghĩ tới, Trần Phong lại là sẽ nói ra lời như vậy. Lại cho Thánh Thiên Long Hoàng Tông tông chủ một cái như vậy lựa chọn. Đây cũng là một cái để cho hắn tiến thối lượng nan lựa chọn. Nếu để cho Thánh Thiên Long Hoàng Tông thành vì Thiên Đình chi nhánh tông môn lời nói, vậy hắn cái này Thánh Thiên Long Hoàng Tông tông chủ cũng chỉ có thể là một trưởng lão như vậy tồn tại, dù sao tông chủ chỉ cần Thiên Đình một cái là được. Nhưng là nếu không phải để cho Thánh Thiên Long Hoàng Tông thành vì Thiên Đình chi nhánh, Thánh Thiên Long Hoàng Tông tông chủ biết, hắn hôm nay tuyệt đối là không đi ra lọt Thiên Đình cái này nguy hiểm địa phương. Chung quanh tông chủ môn chủ tất cả đều là nhìn Thánh Thiên Long Hoàng Tông tông chủ, bọn họ đều là mặt đầy không nói nhìn Thánh Thiên Long Hoàng Tông tông chủ căn cũng không biết nói cái gì. Nhưng là ngay một khắc này, một cái tông chủ trong nháy mắt chính là mở miệng nói, "Thương Khố Thiên Long ngươi phải hay không phải một người nam nhân?" Trước yêu mị nữ tông chủ trong nháy mắt chính là mở miệng nói chuyện, mặt đầy bất mãn nhìn Thánh Thiên Long Hoàng Tông tông chủ Thương Khố Thiên Long, nhất thời chính là cỡ trách đánh vỡ. "Thương Khố Thiên Long, ngươi nếu là một cái có loại biết dùng người lời nói, liền vội vàng đứng lên, chớ cùng một cái tôn tử tựa như. Trước ngươi và lão nương chơi thời điểm không ngừng các ông sao? Bây giờ thế nào?" lại giả bộ lên tôn tử. Yêu mị nữ tông chủ trong nháy mắt chính là một hồi cuồn phốn thương khố Thiên Long, thương khố Thiên Long nhìn yêu mị nữ tông chủ, trong nháy mắt chính là mi đầu đại chiếu, cả người sắc mặt hết sức khó coi. Nhưng là trong lòng của hắn lại là có chút để cho yêu mị nữ tông chủ cho nói với. Mà chung quanh tông chủ môn chủ có một cái dẫn đầu, hơn nữa còn là một cái nữ, trong nháy mắt những tông chủ kia chính là rối rít mở miệng nói, "Đúng vậy thương khố tông chủ, ngươi ở đây giả chẳng cái gì tôn tử ạ." Hắn mặc dù thực lực mạnh Chúng ta thực lực mặc dù là bị phong ấn, nhưng là ta tin tưởng, hắn không dám động chúng ta, nếu là động lời nói, toàn bộ Đông Bắc vực thực lực đem sẽ trở nên thập phân nhỏ yếu, những khu vực khác Đại Tông Môn nhất định sẽ nghĩ tưởng muốn đi qua chia một chén canh. Như vậy sự tình, chắc hẳn Trần Phong Tông Chủ cũng sẽ không không để ý tới đi. H-h-h Trần Phong Tông Chủ, ta khuyên ngươi chính là suy nghĩ thật kỹ đi, là thả chúng ta, hay lại là giết chúng ta, trận mắt nhìn chung quanh mấy cái khu vực Đại Tông Môn, thế lực lớn. Từ trong tay ngươi chiếm đoạt chúng ta tông môn nội tình đi. Mấy cái tông chủ trong nháy mắt chính là lệnh mở miệng cười đạo. Toàn bộ thiên đỉnh các tu sĩ vào giờ phút này tất cả đều là mặt đầy khẩn trương nhìn trần phong. Bọn họ cũng là biết những tông môn khác thực lực. Toàn bộ đại thiên thế giới đông bắc vực thánh thần tông là mạnh nhất, là để cho nhất còn lại mấy đại vực kiêng kỵ tồn tại. Nhưng là thứ yếu để cho bọn họ chiếu cố đến, chính là tại chỗ những tông chủ này môn chủ chỗ tông môn. Nếu là không có bọn họ chỉ huy bọn họ tông môn lời nói. Chỉ sợ toàn bộ đại thiên thế giới, đều là sẽ bốn bề thụ địch, trở thành đợi kẻ bị giết dê con. Toàn bộ các tu sĩ nhất thời đều là nhìn về phía Trần Phong. chương 1352, Thủ đoạn Máu tanh. Toàn bộ các tu sĩ nhất thời đều là nhìn về phía Trần Phong. Bọn họ trong ánh mắt đều là tràn đầy nghi ngờ, nghi ngờ Trần Phong đến tuột cùng là sẽ thế nào quyết định chuyện này. Nếu là Trần Phong thật bởi vì chuyện này thả bọn họ những tông chủ này môn chủ lời nói. Chỉ sợ những tông chủ này môn chủ đến lúc đó nhất định sẽ trở thành toàn bộ thiên đình thai hoàng ẩm. Dù sao, nếu là bọn họ đi sau, chỉ huy thủ hạ 700.000 tu sĩ liên quân đồng thời tấn công thiên đình lời nói, thiên đình chẳng phải là muốn gặp phải thai hoàng ngập đầu. Trong nháy mắt, toàn bộ tu sĩ ánh mắt chính là xuất hiện một vệ so với biến hóa lớn. Mà một bên những tông chủ kia môn chủ vào giờ phút này nhưng là mặt đầy cười lạnh, trong lòng bọn họ, đều là đã an chắc, Trần Phong nhất định sẽ thả bọn họ, để cho bọn họ đi. Nhưng là trong lòng bọn họ cũng đã nghĩ xong, bọn họ nhất định sẽ tới trả thù. Chờ đến bọn họ đem trong cơ thể độc cho biết, bọn họ sẽ liên thủ, mang theo chính suốt 700.000 tu sĩ liên quân, lần nữa đánh tới, đem thiên đình giết một cái không chừa manh giáp. Có chút tông chủ môn chủ đáy mắt thậm chí là mịt mờ thoáng qua vẻ hàn quang, khỏe miệng liên tục cười lạnh. Nhưng là ngay một khắc này, Trần Phong thanh âm đột nhiên vang lên. Chỉ nghe Trần Phong trong thanh âm tràn đầy hài hước ý, đạo, ta đều quên tầng này. Ta bây giờ địch nhân không phải là các ngươi, mà là chung quanh còn lại mấy đại vực A. Nếu là ta giết các ngươi lời nói, chung quanh đối với ta Đông Bắc vực nội tình thấy thèm kia mấy đại vực thế lực lớn, đại tông môn, sẽ không có người sẽ kiêng kỵ các ngươi những thứ này. Chiến lực A Trần Phong cố làm một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ đạo. Trong khoảnh khắc, một bên toàn bộ tông chủ môn chủ đều là cười ha ha, bọn họ trong đó còn có đối với Trần Phong giơ ngón tay cái lên. Ha ha ha ha, thật là không có nghĩ đến. Ngươi còn không có ngu ngốc như vậy. Một cái tông chủ trong nháy mắt vội chân cười to nói, hơn nữa toàn bộ nhiệt dần dần hướng Trần Phong đi tới. Hơn nữa trong miệng hắn thậm chí là hài hước nói, cho nên nói, ngươi tốt nhất vẫn là mau mau thả chúng ta rời đi. Nếu không lời nói, đến lúc đó ngươi thiên đình này sớm muộn cũng sẽ hủy diệt, bị người ta đoạt hết thánh thần tông lưu lại hết thể nội tình. Vừa nói, người tông chủ này đã là đi tới Trần Phong trước người, đưa tay ra, làm bộ liền muốn khoác lên Trần Phong trên bả vai. Trong nháy mắt. Trần Phong chính là nhìn về phía người tông chủ này, ở người tông chủ kia bàn tay còn không có đụng phải chính mình bả vai thời điểm, trực tiếp chính là một đạo kình khí vô hình, trực tiếp vạch qua người tông chủ kia cánh tay. Bá. Kia kình khí căn bản không hề gặp phải trở lực gì, một dạng bay thẳng hướng xa xa, rồi sau đó tiêu tan. Nhưng là người tông chủ kia cánh tay, vào giờ phút này, nhưng là rơi trên mặt đất, đại hoành đại hoành máu tươi từ người tông chủ này bả vai trô phún ra ngoài. Trần Phong chớp mắt chính là né qua một bên, đạo Hôm nay là ta ngày đại hỉ, các ngươi cảm thấy, bị các ngươi như thế quấy nhiễu, ta sẽ nhượng cho các ngươi toàn thân đi sao? Trần Phong vừa nói, cả người liền là trứng mắt, cặp mắt trong nháy mắt biến thành thần uy mạn dệ kỳ ồ xạ gìn gặng, nhất thời, kia gãy tay tông chủ trước người không gian trực tiếp liền bị vặn mèo. Trong một sát na, người tông chủ kia đột nhiên chính là cảm nhận được một cổ cực kỳ khủng bố rào sát lực đang ở xoắn nát hư không, mà thân thể của hắn lại là một chút xíu bị rào sát đến. Phản phất. Thân thể của hắn trực tiếp tiến vào máy trộn bê tông bên trong. Ào ào ồn ào. Huyết tinh tinh cảnh thật sâu kích thích tại chỗ toàn bộ tu sĩ, còn có điều có tông chủ tâm. Trước 1353, Vũ Thiên Tùng kinh hoàng. Nhìn thấy trước mặt máu chảy đầm đìa huyết tinh tinh cảnh, tại chỗ toàn bộ tông chủ môn chủ đều là mặt đầy kinh hoàng. Bọn họ đều là nhìn Trần Phong kia trong hai mắt kia một đôi huyết hồng sắc, mang theo quỷ dị hoa văn con người, đều là trong nháy mắt rung động đứng lên. Bọn họ đều là không biết Trần Phong cặp mắt vì sao lại đột nhiên biến thành như vậy. Thiên triệu chấn lại trực tiếp liền bị Trần Phong giết. Điều này sao có thể? Không gian chi lực sao? Mới vừa rồi Trần Phong sử dụng là không gian chi lực. Không đó cũng không phải là thuộc tính không gian linh căn thật sự có không gian lực, mà là Trần Phong đôi mắt kia thả ra ngoài, có thể vặn vẹo không gian không gian chi lực. Làm sao có thể? Một đôi mắt lại là có thể thả ra bực này kinh khủng không gian rào sát lực. Chẳng lẽ là đôi mắt này có vặn vẹo không gian lực lượng? Toàn bộ tông chủ môn chủ đều là mặt đầy khiếp sợ nhìn Trần Phong, bọn họ đều là không nghĩ tới, Trần Phong lại là có thể có được một đôi cường đại như vậy mà kinh khủng đồng tử. Như vậy đồng tử, bọn họ đều là chưa từng nhìn thấy, thậm chí là liền nghe nói cũng chưa có nghe nói qua. Một bên thiên đình các đệ tử, vào giờ phút này tất cả đều là mặt đầy khiếp sợ nhìn Trần Phong, bọn họ đều là không nghĩ tới, Trần Phong lại là có thể vô căn cứ đem một cái cấp bậc thánh nhân tông chủ cho khinh địch như vậy đánh chết, hơn nữa không chút nào một tiêu động thủ vết tích bọn họ đã nhìn thấy Trần Phong cả người ở đó giống như thương tùng phổ thông đứng, ngay cả thân thể đều chưa từng run rẩy động một cái. Người tông chủ kia chính là trực tiếp bị một cổ không tên không gian chi lực cho rào sắt thành đầy đất thịt vụn. Tình cảnh như vậy, thật sự là rung động bọn họ tâm. Trong khoảnh khắc, tại chỗ toàn bộ thiên đình tu sĩ đều là khiếp sợ phát ra từng tiếng kêu lên. Trời ạ, tông chủ thủ đoạn cũng quá nhiều một chút chứ? Không dựa vào vũ khí, chỉ bằng vào một đôi mắt là có thể phát động kinh khủng như vậy không gian rào sắt lực. Tông chủ lại là lấy một đôi mắt giết chết một người thánh nhân cảnh giới tông chủ đây nếu là truyền tới toàn bộ đại thiên thế giới chỉ sợ đều phải đưa tới hoanh động đi. Nào chỉ là hoanh động chỉ sợ chúng ta tông chủ có thể trực tiếp nhảy một cái trở thành có thể danh chấn thiên hạ cường giả dù sao tông chủ nhưng là chỉ một cái ánh mắt liền đem một cái cấp bậc thánh nhân tông chủ cho giết chết ta. Toàn bộ thiên đình các đệ tử đều là khiếp sợ tột đỉnh nhưng là trong lòng bọn họ càng đối với trần phong sùng bái vô cùng tôn kính vô cùng. Mà sau lưng trần phong vũ thiên tùng. Vũ gia các trưởng lão, vào giờ phút này càng là khiếp sợ nhìn Trần Phong, bọn họ đều là có chút không nói ra lời. Trần Phong lại là một cái ánh mắt, liền đem một cái cấp bậc thánh nhân tông chủ cho dạo sát chuyện này, tuyệt đối là để cho bọn họ cũng căn liền không cách nào tưởng tượng. Vũ Thiên Tùng vào giờ khắc này không khỏi nghĩ đến trước, Trần Phong mang theo Vũ Mị lúc tới sau khi, hắn lại còn ngây ngô phải ra tay giáo huấn Trần Phong, muốn bắt giữ Trần Phong. Nghĩ tưởng cho đến lúc này chính mình, Vũ Thiên Tùng trong nháy mắt chính là phía sau bị mồ hôi lạnh làm ướt. Hắn đều là không nghĩ tới, một cái thực lực thập phần cường đại thánh nhân cảnh giới cường giả siêu cấp, ở Trần Phong trước mặt, lại là không chịu được như vậy một đòn. Người ta Trần Phong có thể nhẹ nhàng thoải mái đánh chết một cái so với hắn Vũ Thiên Tùng còn phải thực lực cường đại thánh nhân tông chủ, như vậy thực lực nếu là ở ngày đó đối với hắn bày ra lời nói, sợ rằng ngày hôm nay, hắn Vũ Thiên Tùng phòng trừng cũng sẽ không đứng ở trường hợp này bên trong đi. Trước 1354, Trần Phong chân chính một mặt,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 Chỉ sợ cũng không chỉ là cổ thánh cảnh giới đơn giản như vậy Nhất là Trần Phong mới vừa rồi thi triển ra một kích kia Lại là từ ánh mắt phát động năng lực Năng lực như vậy, nếu là Trần Phong trưởng không không chỉ là một loại Nếu là còn có năng lực khác lời nói Kia Trần Phong có thể bổ phát ra chiến lược Tuyệt đối là đối với bọn họ ấn tượng Có thể tạo thành một cái thập phân kinh khủng trùng kích Hơn nữa, hắn có thể đủ cảm giác Trần Phong đã từng sử dụng các loại năng lực Hiển nhiên đều không phải là đơn giản như vậy Nhưng là giờ phút này kinh ngạc còn không chỉ là chính bản thân hắn một cái, ngay cả hắn đứng phía sau những thứ kia vũ ra các trưởng lão đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong không nói ra lời. Bọn họ ngay từ đầu, còn cảm thấy Trần Phong chính là một cái kiêu căng khó thuần, tự phụ tới cực điểm tiểu tử chưa ráo máu đầu, bọn họ thậm chí là còn cảm thấy Trần Phong đến cuối cùng nhất định sẽ là bị chính mình tự phụ cho hại. Nhưng là bây giờ, bọn họ mới là minh bạch, Trần Phong người này, thật sự là không đơn giản. Nhất là, Trần Phong có thâm yêu viễn lự, Mới vừa rồi một ngón kia bảy mưu lập kế, thậm chí là buộc phát ra có thể đem một cái thánh nhân cảnh giới tông chủ cho rào sát thực lực, không thể nghi ngờ, cũng chứng minh Trần Phong người này chân chính một mặt, căn thì không phải là bọn họ tưởng tượng đến như vậy. Trần Phong thực lực và trí tuệ cũng là bọn hắn những người này thật sự so ra kém. Rất có thể, Trần Phong ngang ngược cắn rỡ, hoàn toàn chính là Trần Phong giả bộ tới. Còn chân chính Trần Phong, căn thì không phải là ngang ngược cắn rỡ, đem hết thể đều không coi vào đâu loại người như vậy. Trần Phong là cái loại này trong lòng thập phân chứng trạng thành thụ cái loại này thập phân có lòng dạ người hơn nữa thứ người như vậy lòng dạ ác độc trên mặt làm bộ như ngốc nết dáng vẻ đó là kia ngốc nết dáng vẻ nhưng mà làm cho người ta nhìn mà Trần Phong chân chính kinh khủng địa phương nhưng là tại nội tâm Trần Phong nội tâm quả quyết sát phạt xuất thủ không lưu tình hơn nữa có thể đem hết thể hết thể toàn bộ phòng ngừa chú đáo đem toàn bộ hắn có thể đủ nghĩ đến nguy cơ toàn bộ hóa giải một người như vậy mới là tối đáng sợ nhất. vào giờ phút này, trần phong không có nhìn những người đó khiếp sợ biểu tình, mà là khoe miệng khẽ nết nhìn về phía kia chính khẽ nâng lên một cái quỷ dưới đất chân thánh thiên long hoàng tông tông chủ, trong hai mắt thoáng qua một nụ cười. đạo, thánh thiên long hoàng tông tông chủ, à, không đúng, ngươi là kêu thương khố thiên long đúng không? danh tự này như vậy ngang ngược, ta nghĩ, ngươi bây giờ mới có thể cho ta một cái ngang ngược cứng đi. trần phong kia có chút nết mép lên bị thương khố thiên long nhìn ở trong mắt chính mình kia mới vừa rồi nghe theo kia quyến rũ tông chủ lời nói mà muốn đứng lên, thật sự nâng lên một cái chân, trong nháy mắt chính là run lên, cái chân kia đều là trong nháy mắt cứng đở. Thương khố thiên long đều là cảm giác, chân mình đều là rút gân. Nhưng là thương khố thiên long nhưng là căn cũng không dám đi để ý chân mình, mà là vào giờ khắc này, thương khố thiên long trong đầu trong nháy mắt chính là muốn lên trần phong trước vấn đề. Ngươi bây giờ là muốn mang theo ngươi thánh thiên long hoàng tông thành vì Thiên đỉnh chi nhánh tông môn vẫn là phải để cho Thánh Thiên Long Hoàng Tông vĩnh viễn trở thành lịch sử. Chương 1355, Trần Phong bổ nhiệm. Ngươi bây giờ là muốn mang theo ngươi Thánh Thiên Long Hoàng Tông thành vì Thiên đỉnh chi nhánh tông môn, vẫn là phải để cho Thánh Thiên Long Hoàng Tông vĩnh viễn trở thành lịch sử. Thương Khố Thiên Long trong đầu trong nháy mắt chính là muốn lên Trần Phong trước hỏi hắn, trong nháy mắt Thương Khố Thiên Long chính là sắc mặt đại biến, cả người sắc mặt đều là hết sức khó coi. Hắn đều là vào giờ khắc này, cảm giác trước mặt Trần Phong trước mắt kia một đạo thập phân lạnh giá về mặt. Trần Phong mặc dù vào giờ phút này nhưng mà, mỉm cười nhìn hắn, nhưng là hắn lại là có thể cảm giác, một loại người khác căn liền không cảm giác được cảm giác. Đó chính là, hắn có thể đủ cảm giác Trần Phong đấy mắt một màn kia nồng đậm nhìn kỹ ý. Nếu là hắn thật lựa chọn không thần phục với Trần Phong, như vậy Trần Phong tuyệt đối là phải đem hắn chém chết, thậm chí là diệt hắn thánh thiên long hoàng tông. Như vậy cảm giác, trong nháy mắt chính là những thương khố thiên long lạnh cả người, chỉ cảm giác mình trên người huyết dịch đều là vào giờ khắc này lạnh quóng. Nhưng là Trần Phong vào giờ phút này nhưng là khỏe miệng khẽ nứt đạo, ngươi đã bây giờ còn không chọn, ta đây liền không cần ngươi lựa chọn. Trong một sát na, Trần Phong ánh mắt chính là nheo lại. Ngay một khắc này, Thương Khố Thiên Long lại là cảm giác mình trước mặt không gian lại là trong nháy mắt xuất hiện một cổ thập phân thác loạn ba động. Ba động, trong nháy mắt liền để cho Thương Khố Thiên Long hoảng sợ biến sắc. Trong nháy mắt, Thương Khố Thiên Long chính là trực tiếp kinh hô Trần Phong tông chủ, ta, Thương Khố Thiên Long. Nguyện ý mang theo thánh thiên long hoàng tông thành vì thiên đỉnh chi nhánh tông môn, từ nay là trần phong tông chủ an tiền mã hậu, như thiên lôi sai đầu đánh đó, thuộc hạ cùng thuộc hạ thánh thiên long hoàng tông đệ tử cùng tông môn, sống hay chết, giao tất cả cho trần phong tông chủ đại nhân định đoạt. Thuộc hạ nếu có hai lời, nhất định phải thân tử đạo tiêu, chọn đời không vào luân. Thương khố thiên long nhãn con ngươi đều là nhắm lại, rồi sau đó nặng nề ở trước mặt trên mặt dập đầu nói. Nhưng là ngay tại đầu hắn vừa mới tiếp xúc được mặt đất trong nháy mắt đó Thương khố thiên long trong nháy mắt chính là cảm giác trước mặt mình ba động lại là trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, phản phất cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện phổ thông. Vào giờ phút này, Trần Phong khỏe miệng nhất thời chính là nâng lên vẻ hài lòng nụ cười, trong hai mắt đều là thoáng qua một vệ tán thường ý. Mà thương khố thiên long vào giờ phút này cảm nhận được này mặt trước ba động trong nháy mắt biến mất, thân thể đều là ru lên, hắn đều là không nghĩ tới, hắn một câu nói này, lại là ôm lấy tính mạng hắn nhưng là Thương Khố Thiên Long nhưng là căn cũng không dám ngẩng đầu, kia trên trán càng là có vô số mồ hôi lấm tấm trong nháy mắt rỉ ra, sau đó trích rơi trên mặt đất. Ngẩng đầu lên đi." Trần Phong thanh âm nhẹ nhàng vang lên, trong nháy mắt liền để cho Thương Khố Thiên Long thân thể lại lần nữa du lên, sau đó Thương Khố Thiên Long dò xét tính ngẩng đầu lên, phát hiện Trần Phong thật không có muốn giết hắn ý tứ, lúc này mới quỳ thẳng thân thể. "Tông chủ." Thương Khố Thiên Long thập phân tức thời vụ nhìn sửa lời nói. Trần Phong nhất thời lại vừa là hài lòng gật đầu một cái. Thương khố thiên long, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là thiên đình ở đại thiên thế giới đại trưởng lão, sau này, ngươi chỉ ở ta dưới một người, ở thiên đình, cân nhắc trên vàng người. Trần Phong trong nháy mắt chính là lên tiếng, thanh âm âm vang có lực. Trong nháy mắt, thương khố thiên long chính là nhìn về phía Trần Phong, đầy mắt khó tin. Thương khố thiên long đều là không nghĩ tới, chính mình lại là bị Trần Phong, trao tặng một cái như vậy cao cao tại thượng chức vị. Chức vị này. Có thể nói, hắn cũng không phải là quyền lợi thu nhỏ lại, mà là quyền lợi trở nên càng to lớn. chương 1356, Trần Phong phong thưởng. Trung quanh toàn bộ tông chủ môn chủ môn cũng là trong nháy mắt nghe được Trần Phong lời nói, trong nháy mắt đều là trợn to hai mắt, ngơ ngẩn. Bọn họ đều là không nghĩ tới Trần Phong lại là sẽ nói ra những lời này, lời như vậy, căn thì không phải là bọn họ có thể nghĩ đến phát triển A. Trần Phong không phải là hẳn để cho bọn họ thần phục sau đó đưa bọn họ quyền lợi toàn bộ trưởng khống ở trong tay mình, sau đó để cho bọn họ biến thành mặc cho Trần Phong xẻ thịt thịt cá sao? Nhưng là bây giờ Trần Phong lại là Phong Thưởng Thánh Thiên Long Hoàng Tông Tông Chủ, để cho Thương Khố Thiên Long trở thành Đại Thiên Thế Giới Thiên Đình Đại Trường Lão. Đây không phải là tước đoạt Thương Khố Thiên Long toàn lực, mà là đem Thương Khố Thiên Long thực lực tiến một bước phát triển đến toàn bộ Thiên Đình a. Bắt đầu từ hôm nay, hắn chính là Thiên Đình Đại Trường Lão, cũng chính là cùng ban đầu Thánh Thần Tông sinh ra liên lạc a. Thánh Thần trong Tông. Dưới một người, trên vàng người, như vậy địa vị, tuyệt đối là để cho bọn họ cũng trông mòn con mắt ta. Ngay một khắc này, toàn bộ tông chủ môn chủ đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong, bọn họ đều là không nghĩ tới Trần Phong lại là có thể như vậy phong thường thương khố thiên long. Nhưng là bây giờ, trong lòng bọn họ, lại là có chút dao động. Bọn họ đều muốn thần phục với Trần Phong, nếu là Trần Phong có thể cho bọn hắn một cái nhị trưởng lão, tam trưởng lão, như vậy chức vị, cũng là thập phân không tệ a. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười. Đạo, thương khố thiên long, ngươi có thể đứng lên, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là thiên đỉnh ở đại thiên thế giới đại trưởng lão. Dạ thương khố thiên long nhãn đấy đều là thoáng qua một vẹn vẻ kích động, thậm chí là trên mặt bắp thịt cũng đang không ngừng run rung, hoàn toàn là hưng phấn không khống chế được. Trần Phong khẽ miệng khẽ nhếch đạo, chuyện này lời nói, ta cảm giác, không cần ta hỏi lại đi. Nếu là ngươi môn không phù hợp quy tắc phục cùng ta, hôm nay, các ngươi tuyệt đối không đi ra lọt thiên đỉnh. Trần Phong trong thanh âm tràn đầy một vẻ vô tận tàn nhẫn, ác như vậy cay. Để ở chàng tông chủ môn chủ nghe, đều là cảm giác trong thân thể của mình lại là huyết dịch ngưng kết. Bọn họ đều là cảm giác Trần Phong trên người bộc phát ra một cổ thập phân khí thế kinh khủng. Khí thế kia là vô tận kiên định sát ý thật sự hội tụ mà thành, giống như giống như cương đao hung hãn cắt trong lòng bọn họ kháng cự. Ngay một khắc này, một cái tông chủ trong nháy mắt chính là quỷ dưới đất. hô lớn nói, Trần Phong tông chủ thuộc hạ huyết sư tông tông chủ cổ sư. Nguyện ý thần phục thiên đình, từ nay về sau, huyết sư tông cùng huyết sư tông đệ tử, bao gồm thuộc hạ, tất cả đều nghe theo tông chủ điều khiển. Đao sơn hòa hải, không chối tử. Người tông chủ này hai mắt nhắm nghiền, cả người đều là trong nháy mắt dập đầu trên đất, mặt đất kia gạch đá cũng vỡ vụn ra. Trần Phong nhìn máu này sư tử tông tông chủ cùng sư khoe miệng lộ ra một vệt hài lòng nụ cười, đạo thức thời vụ giả vi tuấn kiệt, ngươi là một cái tuấn kiệt ta. đã như vậy lời nói, vậy ngươi cứ coi ta thiên đình nhị trưởng lão đi. Trần Phong thuận miệng nói, trong nháy mắt tại chỗ tông chủ môn chủ đều là lần nữa mặt liền biến sắc. Bọn họ đều là vào giờ khắc này, trong nháy mắt chính là bị Trần Phong cho công phá trong lòng phòng tuyến. Trong một sát na, chính là lại có một cái tông chủ nhãn châu xoay động, cả người không chút do dự quỳ xuống. Đạo, Trần Phong tông chủ, thuộc hạ quần hạt môn môn chủ con bỏ cảm nguyện gia nhập thiên đỉnh, là tông chủ ngựa như thiên lôi sai đầu đánh đó. Nhìn người thứ ba, Trần Phong khỏe miệng khẽ nhết, đạo. Tiêu ngươi chính là thiên đỉnh ở Đại Thiên Thế Giới Tam Trường Lão. Nghe Trần Phong lời nói, độc kia hạt trong nháy mắt mặt đầy vui mừng. Trước 1357-1358, ngay một khắc này, tại chỗ toàn bộ tông chủ môn chủ toàn bộ quỳ xuống, bọn họ trong hai mắt đều là thoáng qua một vệt mong đợi. Cùng lúc đó, bọn họ toàn bộ đều là nhìn Trần Phong, chăm miệng một lời đạo, thuộc hạ nguyện gia nhập thiên đỉnh, là tông chủ như thiên lôi sai đầu đánh đó. Nhìn lên trước mặt đồng loạt quỳ xuống một bọn người ảnh. Trần Phong khỏe miệng gãy nứt, trong hai mắt thoáng qua vẻ hài hước. Chỉ là một cái danh tiếng, liền để cho bọn họ những thứ này thể không theo người khuất phục chính mình. Như vậy sự tình, Trần Phong cảm giác thập phân thú vị. Nhưng là cũng là trong nháy mắt, Trần Phong chính là vẻ mặt rêu rêu nói, Thiên Đình Tông Chủ chỉ cần ba vị là được, không cần càng nhiều. Các ngươi không có gì chức vị có thể ban thưởng. Trần Phong vừa nói, trong nháy mắt tại chỗ Tông Chủ môn chủ đều là sắc mặt một khổ. Nhưng là bọn hắn cũng là biết, chính mình chậm một bước so với kia may mắn ba người chậm một bước. Dù sao, một cái đại tông môn, nếu là thiết lập hơn 30 trưởng lão lời nói, đó cũng quá đa trưởng lão, tốt xấu lẫn lộn bên dưới, tuyệt đối không tốt quản lý. Bọn họ thân là nhất phương cự bá, các phương tông chủ môn chủ, đạo lý này bọn họ vẫn biết. Bây giờ, bọn họ chỉ hận chính mình muộn ba người kia một bước. Tại chỗ toàn bộ thiên đình các đệ tử, đều là mặt đầy khiếp sợ nhìn lên trước mặt cảnh tượng, trong nháy mắt đều là há hốc miệng ba, bọn họ đều là không nghĩ tới Những thứ kia danh chấn nhất phương cự bá, vào giờ phút này lại là sẽ quỷ ở tại bọn hắn thiên đỉnh tông chủ Trần Phong trước mặt, như vậy khí phách, tuyệt đối là toàn bộ còn lại tông chủ môn chủ so với không. Có thể nói, Trần Phong bây giờ, là thu phục toàn bộ Đông Bắc Vực. Nhất thống Đông Bắc Vực. Chỉ ở nơi này sau một hồi trong thời gian, chính là bị Trần Phong cho hoàn thành. Chuyện này, thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ đều là thế nào cũng không nghĩ đến. Trần Phong lại là có thể làm được loại này tiền vô cổ nhân sự tình. Dù sao, trong lịch sử, cho tới bây giờ không có một cái kiêu hùng, có thể thống nhất một cái đại vực. Ngay cả bây giờ thế lực lớn nhất viêm long hoàng thất, đều là không có làm được cái này hành động vĩ đại. Nhưng là hôm nay, Trần Phong lại là làm được. Như vậy sự tình, tại sao có thể không để cho tại cho tất cả đệ tử khiếp sợ và kích động. Bắt đầu từ hôm nay, bọn họ thiên đình tương hội thống nhất toàn bộ Đông Bắc Vực. Toàn bộ Đông Bắc Vực liền cũng là bọn hắn Thiên Đình địa bàn, cũng không cần quan tâm những tông môn khác mắt lom lom. Mà vào giờ phút này, chủ nhà họ Vũ Vũ Thiên Tùng, Vũ gia các trưởng lão đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong, bọn họ đều là không nghĩ tới, loại này cảnh tượng nguy nga lại là sẽ ở trước mặt bọn họ phát sinh. Bọn họ đều là không thể tin được chính mình thấy cái gì, bọn họ lại là nhìn thấy toàn bộ Đông Bắc vực đại nhân vật, từng bước từng bước thần phục ở Trần Phong dưới chân. Bọn họ nhìn thấy Trần Phong, nhất thống Đông Bắc vực một màn. Vào giờ phút này, Toàn bộ các phe cử bá lại là toàn bộ quỳ xuống Trần Phong dưới chân, quyết định thần phục với Trần Phong. Như vậy hành động vĩ đại, có thể nói là tiền vô cổ nhân. Bọn họ phòng trừng, cũng tuyệt đối hậu vô lai giả. Như vậy sự tình, thật sự là bọn họ nghĩ tưởng bề đầu cũng không cách nào tưởng tượng. Mà cũng chính là vào giờ khắc này, Vũ Thiên Tùng là thực sự phục Trần Phong, hắn căn liền không nghĩ tới, Trần Phong lại là có thể thống nhất toàn bộ đông bắc vực. Một nhân vật như vậy, có thể nhìn chúng nữ nhi của hắn, như vậy sự tình. Thật sự là thiên truyện thật tốt. Mà một bên các trưởng lão cũng là khiếp sợ nhìn Trần Phong, trong lòng đều là ở trong tối tự vui mừng, vui mừng hắn có thể cùng Vũ gia kết ấn, có thể cùng Vũ gia giao hảo. Bọn họ còn âm thầm vui mừng, vui mừng Vũ gia không có cùng Trần Phong là địch. Chương 1358, hết thệ tăng lên một cấp. Vũ gia các trưởng lão còn âm thầm vui mừng, vui mừng Vũ gia không có cùng Trần Phong là địch. Mà một bên là Vũ gia Tam trưởng lão, trong hai mắt đều là thoáng qua một vẻ khiếp sợ vẻ Hắn nghĩ tới chính mình trước đối với Trần Phong mắng chửi, nhìn thêm chút nữa Trần Phong bây giờ cảnh tượng, hắn chỉ cảm giác mình mặt như lửa đốt. Nếu là Trần Phong là một tên hèn nhát lời nói, vậy hắn thật có thể cái gì cũng không phải. Một tên hèn nhát, có thể thu phục toàn bộ Đông Bắc vực cự bà sao? Người như vậy, là hèn nhát sao? Vũ gia tam trưởng lão chỉ cảm giác mình không đất dung thân. Mà trong lòng của hắn vẫn còn ở tự hỏi, Vũ Mị phân phối gả cho người như vậy sao? Trong lòng của hắn bây giờ có một cái kiên định câu trả lời nếu không phải phân phối như vậy nam nhân lời nói kia thế gian liền không có người có thể xứng với vũ mỹ cũng chính là ở vào giờ phút này vũ gia tam trưởng lão mới là thật đối với trần phong có vẻ tôn kính cùng kính nể hắn bây giờ cảm giác vũ mỹ ánh mắt thật là quá tốt hắn bây giờ hận không được vũ mỹ có thể cùng trần phong thành hôn mà vào giờ phút này trần phong nhưng là khòe miệng gãy nết hướng về phía quỳ trước mặt hắn những tông chủ kia môn chủ đạo các ngươi đã muốn chìm nổi cho ta Ta cũng không nghĩ muốn cho các ngươi cứ như vậy vô duyên vô cớ trở thành ta thiên đỉnh chi nhánh tông môn, ta nhất định là muốn cho các ngươi một ít ban thưởng. Nghe Trần Phong lời nói, trong nháy mắt tại chỗ toàn bộ tông chủ môn chủ đều là nghe vậy cả kinh. Bọn họ không biết Trần Phong sẽ ban thưởng cái gì. Đến bọn họ thực lực này tồn tại, cái gì Vinh Hoa Phú Quý chưa từng thấy qua, bọn họ bây giờ muốn muốn, chỉ có quyền lực và thực lực. Quyền lực bây giờ đã bị ba người phân đi, mà thực lực chỉ có chính bọn hắn có thể quyết định. Trần Phong Còn có cái gì có thể ban thưởng cho bọn họ? Toàn bộ tông chủ môn chủ nhất thời đều là mặt đầy được khổ sở. Nếu là một ít nguyên tinh lời nói, bọn họ đã sớm coi nhẹ, căn bản không hề cái gì mong đợi. Nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này, Trần Phong nhưng là đột nhiên cười, "Đạo, ta hỏi các ngươi, các ngươi quyết nhất định phải trở thành ta Thiên Đình chi nhánh tông môn sao?" Trần Phong ánh mắt tại chỗ có tông chủ môn chủ trước mắt đảo qua, trong nháy mắt chính là trăm miệng một lời đáp, "Chúng ta nguyện ý thành vì Thiên Đình chi nhánh." Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười, đạo, bây giờ, ta đồng ý các ngươi thành vì thiên đình một thành viên. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười, nhất thời, hệ thống chính là ở tại bọn hắn toàn bộ trên người xuất ra tầng kế tiếp kim quang. Những tông chủ này môn chủ nhìn thấy trên người bọn họ trống rỗng xuất hiện hết sạch, trong nháy mắt chính là sướng sốt một chút. Nhưng là sau một khắc, bọn họ lại rõ ràng cảm giác thân thể bọn họ lại là xuất hiện thiên biến hoa lớn. Trong một sát na... Những tông chủ này môn chủ trong thân thể chính là vang lên một tiếng thập phân vang rộn nổ vang, bọn họ lại đột phá. Những tông chủ này môn chủ thực lực toàn bộ đều là ở thánh nhân cảnh giới thất trọng, có một ít hay lại là thánh nhân cảnh giới bất trọng. Giờ phút này đột nhiên đột phá, để cho bọn họ trong nháy mắt chính là đạt tới thánh nhân cảnh giới bất trọng, thậm chí là cửu trọng. Khoảng cách trong truyền thuyết cảnh giới đã còn kém một chân bước vào cửa. Trần Phong nhìn tại chỗ toàn bộ tông chủ môn chủ khiếp sợ sắc mặt, trong nháy mắt cười nói cái này tưởng thường, các ngươi hài lòng không? Toàn bộ tông chủ môn chủ nghe Trần Phong lời nói, trong nháy mắt chính là sướng sở, nhưng là sau một khắc, toàn bộ tông chủ môn chủ đều là trăm miệng một lời hét, tạ tạ tông chủ. Trần Phong có thể nghe ra, chỉ có cả đời này tông chủ, là bọn hắn cực kỳ chân thành một lần gọi. Trước 1359, Tiêu Hùng Đến, nếu gia nhập ta thiên đình, có thể chân tâm thật ý tham gia ta tiệc mừng sao? Trình công phu cười nói, Vẻ mặt nhìn giống như trước không thích xưa nay chưa từng xảy ra qua phổ thông. Trong nháy mắt, tại chỗ toàn bộ tông chủ môn chủ trong lòng đều là trong nháy mắt khiếp sợ, cảm thán không thôi. Tông chủ, thật là một cái tiêu hùng. Tại chỗ toàn bộ tông chủ môn chủ đều là không hẹn mà cùng ở trong lòng bình luận. Có thể trong nháy mắt biến đổi biểu tình, đem trước không vui toàn bộ ẩn nút, vẫn có thể đổi thành một người khác hoàn toàn ngược lại biểu tình. Như vậy biểu tình chuyển đổi tốc độ, có mấy người có thể làm được. Bọn họ có thể cảm giác Trình công phu tuyệt đối là thập phân sẽ che giấu mình tâm tình. Hơn nữa đối với tâm tình mình có cực cao thống trị lực. Người như vậy, tuyệt đối là thập phân kinh khủng một người tồn tại. Trần Phong nhìn tất cả mọi người tại chỗ đấy mắt thoáng qua kia một vẻ khiếp sợ vẻ. Trong nháy mắt chính là đối với bọn họ ý tưởng như lòng bàn tay, nhưng là Trần Phong nhưng là không nói gì mà là chờ đợi bọn họ đáp. Chúc mừng tông chủ, chúc mừng tông chủ. Thánh Thiên Long Hoàng Tông tông chủ trong nháy mắt chính là quỷ dưới đất, nhìn Trần Phong, thập phân chân thành nói hạ đạo. Mà còn lại tông chủ môn chủ vào giờ khắc này nhìn thấy thánh thiên long hoàng tông tông chủ, thương khố thiên long lại là như thế thức thời vụ, nhất thời cũng là theo chân thương khố thiên long sau, đồng thời quỵ xuống, cao giọng nói, chúc mừng tông chủ, chúc mừng tông chủ. Trần Phong nhìn tại chỗ lần nữa quỳ xuống một mảnh các đại tông chủ môn chủ, trong nháy mắt hài lòng cười. Mà chung quanh toàn bộ thiên đình tu sĩ, một lần nữa khiếp sợ. Mới vừa rồi những người này, còn từng cái kiếm bạt nỗ trương, nhưng là bây giờ. Nhưng là đối với tông chủ vui lòng phục tùng, thậm chí xuất phát từ nội tâm chúc mừng, chuyện này. Tông chủ quả thật là một cái cường giả chân chính. Không sai có thể trong nháy mắt đem các loại tâm hoài quỷ thai tông chủ môn chủ môn thu phục, tông chủ tuyệt đối là từ trước tới nay, ưu tú nhất tông chủ. Ta cũng muốn trở thành giống như tông chủ một người như vậy, ta cũng muốn trở nên giống như tông chủ cường đại như vậy. Toàn bộ Thiên Đình tu sĩ đều là khiếp sợ thêm sùng bái nhìn Trần Phong, bọn họ vào giờ khắc này đều là đối với Trần Phong thập phần bội phục. Nhưng là Trần Phong vào giờ phút này nhưng là khỏe miệng khẽ nhuyết, đạo, phía dưới, tiếp tục tiệc cưới đi, mang rượu lên. Trần Phong ra lệnh một tiếng, trong nháy mắt chính là rất nhiều thị nữ lần nữa mang từng vò từng vò tiểu tiên túy đi tới. Toàn bộ tông chủ môn chủ đều là cung kính ngồi ở mỗi người châu ngồi, trong hai mắt thoáng qua vẻ khẩn chương vẻ. Bọn họ vừa mới bên trong tiểu tiên túy bên trong độc, bây giờ còn không có cảm giác được chính mình linh khí có chút răng ra, hiển nhiên độc này thuốc nếu là không có giải dược lời nói, căn lại không thể giải trừ. Mà bây giờ, Trần Phong lại là lại muốn cho bọn họ uống những rượu này tiên say, trong nháy mắt liền để cho trong lòng bọn họ sợ hãi. Bọn họ đã trở thành chim sợ ná, nhìn tiểu tiên túy, chân cũng có chút như nhũn ra, sợ hại tiểu tiên túy bên trong lại bị Trần Phong hạ độc. Nhưng là ngay một khắc này, Trần Phong nhưng là trực tiếp cười nói, "Uống à? Thế nào không uống? Uống ly rượu này, ta còn muốn cùng ta tân nương bái thiên địa, có phải hay không các người không muốn để cho ta thành thân?" Trần Phong hài hước nói. Trong nháy mắt, Tại chỗ toàn bộ tông chủ môn chủ đều là mặt đầy khổ sở nhìn thị nữ đưa tới đã trang bị đầy đủ tiểu tiên túy ly rượu, trong lòng lo lắng. Thế nào? Mới vừa nói nghe lời giam giáp, như thiên lôi sai đâu đánh đó, chết vạn lần không chối tử, đều là giả. Trước 1360, khảo nghiệm. Thế nào? Mới vừa nói nghe lời giam giáp, như thiên lôi sai đâu đánh đó, chết vạn lần không chối tử, đều là giả. Trần Phong Thanh Âm trong nháy mắt lạnh xuống, trong một sát na. Toàn bộ thiên đình chi trung bầu không khí lại lần nữa băng lãnh như rét căm căm vùng địa cực. Vậy vừa nay có chút hòa hoán bầu không khí vào giờ khắc này đi thẳng đến nguyên trạng. Toàn bộ tông chủ môn chủ vào giờ khắc này đều là hết sức lo sợ, bọn họ đều là không nghĩ tới, chính mình lại là thật sẽ bị ra lệnh uống động. Như vậy sự tình thật sự là để cho bọn họ quá mức quấn quyết. Nhưng là nghe Trần Phong lời nói, bọn họ đều là có một tí chần trở. Nói muốn như thiên lôi sai đâu đánh đó, nghe lời giam giáp, liền thật muốn từ sao toàn bộ tông chủ môn chủ trong lòng đều là xuất hiện một tia giao rộng, nhưng là ngay một khắc này, thánh thiên long hoàng tông tông chủ thương khố thiên long nhưng là trong nháy mắt giơ ly rượu lên, ý cười đầy mặt, mặt kia thượng nụ cười cùng hôm nay vui mừng thời gian thập phân sướng đôi, chúc mừng tông chủ tân hôn, chúc mừng tông chủ và tông chủ phu nhân, trăm năm tốt hợp, bạc đầu giai lão, sớm sinh quý tử, tu vi nâng cao một bước, thương khố thiên long thập phân chân thành chúc mừng đạo. Sau một khắc, trực tiếp cầm trong tay giơ ly rượu lên đặt ở mép, rồi sau đó. Uống một hơi cạn sạch. Trong một sát na, tại chỗ toàn bộ tông chủ môn chủ đều là khiếp sợ nhìn kia thương khố thiên long. Cái gì? Thương khố thiên long lại thật uống kia tiểu tiên túy. Hắn sẽ không sợ kia tiểu tiên túy bên trong lại bị hạ độc sao? Thương khố thiên long thật muốn tuân theo tông chủ mệnh lệnh, cam nguyện được ban chết sao? Toàn bộ tông chủ môn chủ đều là khiếp sợ nhìn thương khố thiên long. Bọn họ đều là không nghĩ tới. Thương khố thiên long lại là thật đem kia tiểu tiên túy uống vào bụng bên trong toàn bộ tông chủ môn chủ đều là mặt đầy kinh hoàng nhìn thương khố thiên long, bọn họ chờ nhìn thương khố thiên long sẽ hay không độc phát thân vong. Nhưng là ngay một khắc này, thương khố thiên long trên mặt lại là đột nhiên thoáng qua vẻ kinh dị, chỉ thấy thương khố thiên long trên mặt đều là thoáng qua một vệt đỏ thắm. Sau một khắc, thương khố thiên long nhãn đấy nhất thời buộc phát ra một vệt tinh mang. Diệu ngon thương khố thiên long hét lớn một tiếng, ha ha cười nói, tạ tông chủ ban rượu. Thương khố thiên long vừa nói, chính là trực tiếp đối với lên trước mặt thái phẩm ăn ngôn yến. Nhìn chung quanh tông chủ môn chủ môn đều là sửng sốt một chút. Bọn họ đều là không biết, thương khố thiên trên thân rồng đến tột cùng là phát sinh cái gì sao. Nhưng là có một người dẫn đầu, bọn họ cũng không tiện không uống. Nếu không phải uống, chính là đối với Trần Phong mệnh lệnh không theo. Mặc dù, Trần Phong rất có thể muốn để cho bọn họ chết. Nhưng là bọn hắn vẫn là đem kia rượu trong ly dịch uống một hơi cạn sạch. Trong một sát na, toàn bộ tông chủ môn chủ trên mặt đều là buộc phát ra một vệ đỏ thắm, sau đó đáy mắt thoáng qua một vệt tinh mang. Chuyện này, rượu này, lại, một cái tông chủ trong nháy mắt khiếp sợ kinh hô thành tiếng, cả người đều là vào giờ khắc này che lại. Rượu này lại biết trong cơ thể ta động, một cái tông chủ trong nháy mắt chính là kinh hô thành tiếng, ngay sau đó người tông chủ này trực tiếp nhìn về phía trần phong, trong hai mắt thoáng qua một vệt từ trong thâm tâm ý mừng, dỡ, đạo, cảm ơn tông chủ. Mà giờ khắc này, còn lại tông chủ môn chủ cũng là khiếp sợ nhìn trần phong, đáy mắt thoáng qua một vẹn vẻ kích động, cao giọng hô. Tạ tông chủ băng rượu. Trần Phong nghe tại chỗ toàn bộ tông chủ môn chủ đồng nói tạ, nhất thời khỏe miệng khẽ nhết, đạo, cũng còn khá. Các ngươi thông qua khảo nghiệm, nếu là ngươi môn không uống, các ngươi tông môn, coi như không nhất định là ai tới quản lý. Trần Phong giọng thập phân bình thản, nhưng là lại là để ở nơi có tông chủ môn chủ đều là trong nháy mắt tâm lạnh nửa đoạn. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống chỉ. Trước 1361, Liên Hoàn Kế. Trần Phong giọng thập phân bình thản. Nhưng là lại là để ở nơi có tông chủ môn chủ đều là trong nháy mắt tâm lệnh nửa đoạn. Bọn họ sau lưng đều là vào giờ khắc này bị mồ hôi lạnh thấm ướt bởi vì bọn họ nghe được Trần Phong lời nói, trong nháy mắt chính là ý thức được, bọn họ mới vừa rồi tình cảnh, có thể nói là kiểu tử nhất sinh. Nếu là bọn họ không có không có uống ly rượu này lời nói, chỉ sợ bọn họ mệnh dã liền đến cùng. Dù sao, đây là Trần Phong một khảo nghiệm, khảo nghiệm bọn họ trung thành. Khảo nghiệm bọn họ trước nói chuyện, Đến tột cùng là chân tình hay là giả dối. Nếu là thật, bọn họ tuyệt đối sẽ uống vào ly rượu này. Nếu là giả, bọn họ chẳng những sẽ không uống vào ly rượu này, ngược lại còn sẽ trực tiếp hất bàn lên. Nhưng là nếu là bọn họ không uống, bọn họ cũng sẽ không lấy được giải dược, còn phải bị Trần Phong giết chết. Nếu là bọn họ uống, bọn họ liền có thể có được giải dược, hơn nữa lấy được Trần Phong tín nhiệm. Đang nghĩ thông suốt tầng này sau, bọn họ những tông chủ này môn chủ môn, trong nháy mắt chính là cảm thấy, Trần Phong tâm kế. Thật là quá mức thâm trầm. Bọn họ đều là không nghĩ tới, Trần Phong lại là như vậy tâm tư kín đáo, hơn nữa tính toán người ở vô hình. Hơn nữa Trần Phong vẫn có thể một vòng trừ một vòng thi triển liên hoàn kế, từng cái khâu đều là cùng phía sau khâu nối kết. Giống như để cho bọn họ chút nào không phòng bị bên dưới uống độc hiểu, Trần Phong cũng đã là vì thế khắc khảo nghiệm bày song đường, hơn nữa còn để cho trong lòng bọn họ sinh ra loại này chim sợ ná trong lòng, từ đó đạt tới khảo nghiệm bọn họ. Như vậy liên hoàn kế... Thật sự là chơi đùa đẹp đẽ. Nhưng là đối với bọn hắn tự thân mà nói, bọn họ nhưng là cảm giác đều hết sức kinh khủng, thập phân kinh sợ. Vào giờ khắc này, bọn họ đều là cảm giác, Trần Phong người này, thật sự là vô cùng kinh khủng. So với cái kia thế hệ trước lao yêu quái, hoặc là áp huyết rừng thọ, tỷ thế bất xuất lao bất tử còn kinh khủng hơn. Trong lòng bọn họ đều là đã quyết định, vô luận dưới tình huống nào, cũng không muốn đối địch với Trần Phong. Nếu là đối địch với Trần Phong, kia Trần Phong Rất có thể ở vô thanh vô tức, bất chi bất giác, đùa chơi chết bọn họ. Cái ý nghĩ này vừa ra, toàn bộ tông chủ môn chủ đều là đột nhiên rét một cái, lại lần nữa nhìn về phía Trần Phong thời điểm, ánh mắt kia đã phát sinh trời lật phục địa biến biến hóa. Nếu như nói trước bọn họ, còn có thân là tông chủ ngạo khí cùng một tia dị tâm lời nói, như vậy hiện tại, bọn họ chính là hoàn toàn phục Trần Phong, phục Trần Phong thủ đoạn. Mà sau lưng Trần Phong, Vũ Thiên Tùng, Vũ Đồng, Vũ gia các trưởng lão. Đều là mặt đầy kinh ngạc đến ngây người biểu tình nhìn Trần Phong. Bọn họ thế nào đều là không nghĩ tới, Trần Phong lại là có thể sử dụng ra loại này liên hoàn kế đến, liên hoàn kế, để cho Trần Phong đùa thật là đẹp đẽ. Trong một sát na, Vũ Thiên Tùng, Vũ gia các trưởng lao trong lòng, đều là không hẹn mà cùng xuất hiện một vệ, đối với Trần Phong kính sợ. Mà Vũ Đồng, chính là thập phân kiêu ngạo cười. Trần Phong, là hắn huynh đệ, giờ phút này cũng là hắn tỷ phu, như vậy một người nam nhân, tuyệt đối thích hợp làm huynh đệ. Làm phu quân. Cùng lúc đó, Trần Phong sau lưng Vũ Thiên Tùng nhẹ giọng nói, Trần. Ngậy. Vũ Thiên Tùng muốn kêu Trần Phong, còn muốn kêu Trần Phong công tử, nhưng là hắn suy nghĩ một chút, gọi thế nào đều không đúng. Nhưng là đang lúc này, Trần Phong nhưng là đột nhiên mở miệng nói, Vũ gia chủ, ngài liền chớ suy nghĩ quá nhiều, liền kêu ta Trần Phong liền có thể, ngược lại một hồi lệ thiên địa, cao đường sau, ngài chính là ta cha vợ đại nhân, không phải sao? Đối với chính mình con rể, còn có cái gì khách khí? Chương 1362, Thân Hôn Vũ gia chủ, Ngài liền chớ suy nghĩ quá nhiều, liền kêu ta Trần Phong liền có thể, ngược lại một hồi lệ thiên địa, cao đường sau, Ngài chính là ta cha vợ đại nhân, không phải sao? Đối với chính mình con rể, còn có cái gì khách khí? Trần Phong hài hước cười nói, vẻ mặt bên trong tràn đầy chân thành. Vũ thiên tùng nghe Trần Phong lời nói, trong ngáy mắt đấy mắt thoáng qua một vệt làm rung động, thậm chí là kích động. Hắn đều là không nghĩ tới, Trần Phong lại là như thế bình dị gần gũi. Vào giờ khắc này, hắn thật là đối với Trần Phong bội phục đầu dạp xuống đất. Hắn một lần nữa cảm giác, Trần Phong thật không phải người bình thường. Hơn nữa hắn còn ý thức được, mình ban đầu thật là quá lan lộn lãnh đạm. Suy nghĩ một chút vũ mị, suy nghĩ một chút vũ đồng, hắn lại là đột nhiên lòng đau xót. Hắn cảm thấy, chính hắn một phụ thân, thật là quá không hợp cách. Mà chính là hai cái này chính mình nguyên tối không coi trọng hải tử, là gia tộc của chính mình mang tới một cái như vậy ngang ngược thanh niên. Người thanh niên này chính là Trần Phong. Trần Phong mới vừa đến đại thiên thế giới mới mấy ngày, thì làm ra bực này kinh thế hãi tục sự tình. Như vậy sự tình, thật sự là để cho người không thể tưởng tượng nổi. Hủy diệt thánh thần tông, xây lập thiên đỉnh, thu phục đông bắc vực các đại tông chủ môn chủ. Như vậy sự tích, coi như là cùng lịch sử trên những thứ kia anh hùng hạng người so sánh, cũng là không kém bao nhiêu, tuyệt đối là có thể danh lưu sách sử tồn tại. Mà dạng Trần Phong, để cho Vũ Thiên Tùng cảm thấy, có thể làm cho Trần Phong trở thành con rể hắn, đây là hắn vũ gia cả đời này tối đại vận khí. Suy nghĩ, Vũ Thiên Tùng cười nhìn về phía Trần Phong, đạo, Trần Phong, tiếp đó, nên muốn bái đường thành thân. Trần Phong nghe vậy, trong nháy mắt chính là cười một tiếng nói, được, chúng ta đi. Trần Phong vừa nói, chính là đã trong nháy mắt thi triển thuấn gian di động đi tới thiên đỉnh phòng tiếp khách. Trong phòng tiếp khách, Vũ Thiên Tùng mình ngồi ở chủ vị một bên, Trần Ba Ba cùng gia cát thiên mạc ngồi ở một bên khác. Toàn bộ tông chủ môn chủ tất cả đều là tới đến đại sảnh bên ngoài, nhìn Trần Phong cùng Vũ Mị hai cái một thân màu đỏ thân tân nhân, khóe miệng khẽ nhếch. Bọn họ đều là có chút đắm chìm trong giờ phút này sung sướng trong không khí. Ở nơi này nhất thời, Vũ gia Tam trưởng lão trong nháy mắt chính là hô, "Đến giờ! Nhất bái thiên địa." Trần Phong cùng Vũ Mị trong nháy mắt hướng về phía ngoài cửa thi lễ. "Nhị bái cao đường." Trần Phong cùng Vũ Mị hướng về phía Vũ Thiên Tùng, Trần Ba Ba cùng ra cắt thiên mạc nhẹ thi lễ. Phu thê đối bái, Trần Phong cùng Vũ Mị mặt ngó đối phương, sau đó nhẹ thi lễ. Kết thúc buổi lễ, Vũ gia tam trưởng lão một tiếng quát to, trong nháy mắt toàn bộ Thiên Đình Chi Trung chiêng chống tiếng động vang trời, dây pháo chối lên. Toàn bộ Thiên Đình Chi Trung cũng là một bộ thập phân náo nhiệt, sung sướng cảnh tượng. Toàn bộ tu sĩ đều là mang trên mặt đầy nụ cười, đều là xuất phát từ nội tâm là Trần Phong cảm thấy cao hứng. Trong một sát na, Trần Phong chính là mang theo Vũ Mị đến trong phòng tân hôn hai người ngồi ở trên giường, Trần Phong nhẹ nhàng vén lên vũ mỹ khăn cô dâu đội đầu, khoe miệng khẽ nhếch. Vũ mỹ trên mặt vẽ tân nương trang, kia môi đỏ mọng, thập phân mê người, hợp với vũ mỹ kia dung mạo như thiên tiên phổ thông gò má, để cho Trần Phong đều là do chúng nói, vũ mỹ, ngươi thật đẹp. Vũ mỹ không nói gì, nhưng mà hàm tình mạch mạch nhìn Trần Phong, trong hai mắt thoáng qua một vệt kích động cùng làm rung động. Trần Phong, ta rốt cuộc trở thành thê tử ngươi. Vũ mỹ thanh âm cũng là có chút run rẩy kia một đôi mắt lóe lên trong suốt, nhìn Trần Phong, đạo, ngày này, ta thật giống như chờ thật lâu. Ngày cưới, cười một chút cho ta nhìn xem một chút đi. Trần Phong ôn nhu cười một tiếng. Trưng 1363, đến chậm nói xin lỗi. Một đêm, hoàn toàn là Trần Phong cùng vũ mị thời gian, toàn bộ tông chủ môn chủ, đệ tử tu sĩ, không có người nào dám náo động phòng. Sáng sớm ngày thứ hai, toàn bộ tông môn vui mừng bầu không khí còn chưa qua. Toàn bộ thiên đình đệ tử đều là mặt đầy vui sướng bàn luận ngày hôm qua vui vẻ. Trần Phong cùng Vũ Mỹ sáng sớm đi ra đại môn, đi tới Vũ gia cùng ta Vũ Thiên Tùng ăn chung một lần bữa ăn sáng. Nhưng là, trên bàn nhưng là không có người nào nói chuyện. Vũ Mỹ cùng Vũ Đồng sắc mặt đều là thập phân bình, không có một chút vẻ mặt lộ ra. phảng phất, Vũ Mỹ cùng Vũ Đồng đều là do Vũ Thiên Tùng không tồn tại phổ thông. Vũ Mỹ cho Trần Phong gấp thức ăn, Vũ Đồng đất đang ăn cơm, đều là thập phân bình an Trần Phong cũng không có nói cái gì. Dù sao, ba người đều có chính mình tư tưởng, Trần Phong không tốt lắm mộm. Nhưng là ngay một khắc này, Vũ Thiên Tùng nhưng là trong nháy mắt đứng dậy, đem đũa đặt ở trên chén, dẫn đầu mở miệng trước. Vũ Mị, Vũ Đồng. Vũ Thiên Tùng thanh âm có chút chật vật từ trong hàm răng nặng đi ra, vẻ mặt bên trong, có một vệ thật sâu xấu hổ. Vũ Mị cùng Vũ Đồng cũng tiếp tục đất đang ăn cơm, căn thiểu xem như không có nhìn thấy Vũ Thiên Tùng động tác không có nghe thấy vũ thiên tùng lời nói một dạng không coi ai ra gì dáng vẻ vũ thiên tùng thấy hai người đều là không để ý đến chính mình ý tứ trong nháy mắt khẽ cắn răng lại là trực tiếp làm ra một cái để cho trần phong đều là không tưởng được động tác chỉ thấy vũ thiên tùng hai chân lại là mềm nũng trực tiếp quỳ xuống bàn trước mặt Phốc thông một tiếng này trong nháy mắt để cho vũ đồng cùng vũ mỹ đang mang theo mẹ phạn đưa đến mép tay khẽ run lên mẹ phạn cũng rất tại trên bàn Vũ Mị cùng Vũ Đồng nắm chén đua tay đều là có ở đây không nghe run rẩy. hiển nhiên trong lòng hai người đều có to lớn ba động. Trần Phong nhìn Vũ Thiên Tùng bộ dáng này, không nói gì. Hắn lựa chọn im miệng. Dù sao là ba người bọn họ giữa bất hòa, hắn không tiện đúng tay. Nếu là hắn đúng tay lời nói, đoạn này bất hòa chỉ có thể cắt không rõ, còn vương vấn. Vũ Thiên Tùng quỳ dưới đất, thanh âm cũng là có chút run rẩy đạo. Vũ Mị, Vũ Đồng, ta phụ thân có lỗi với các người. Vũ Thiên Tùng môi đều run rẩy, hiển nhiên nói ra những lời này, trong nội tâm là làm ra lớn giường nào sau khi quyết định, mới đưa một câu nói này bật thốt lên. Vũ Mị cùng Vũ Đồng thân thể cũng là run lên. Vũ Thiên Tùng hít sâu một hơi, "Đạo, hết thảy đều tại ta, ta không xứng làm phụ thân các ngươi, ta hại chết các ngươi mẫu thân, cho các ngươi từ nhỏ chịu đựng một đứa bé không nên chịu đựng một ít thống khổ, đây là ta cái này làm cha không xứng trước, ta không xứng làm phụ thân các ngươi." Nhưng là Nếu như có thể, Vũ Thiên Tùng trong hai mắt mang theo vẻ mong đợi nhìn Vũ Mỹ, sau đó vừa nhìn về phía Vũ Đồng. Nhưng là ngay một khắc này, Vũ Mỹ cùng Vũ Đồng lại là trong nháy mắt châm miệng một lời nói, không thể. Vũ Thiên Tùng trong nháy mắt chính là sướng sốt một chút. Trần Phong cũng là vì một trong sướng sở. Hắn đều là không nghĩ tới, đến nước này, Vũ Mỹ cùng Vũ Đồng đều là không có lựa chọn tha thứ Vũ Thiên Tùng. Nhưng là Trần Phong cũng là biết loại này hận, không phải là dễ dàng như vậy hóa giải, tiêu trừ. Nếu là đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy tha thứ Vũ Thiên Tùng. Ta là. Tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi. Vũ Mỹ cặp mắt đỏ bừng, Trần Phong cũng là có thể cảm nhận được Vũ Mỹ thân thể ở không ngừng run rẩy, Hiển nhiên là tâm tình trên có rất lớn ba động, để cho Vũ Mỹ khó không chế. chương 1364, Vũ Thiên Tùng hối tiếp. Ta là. Tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi. Vũ Mỹ cặp mắt đỏ bừng, Trần Phong cũng là có thể cảm nhận được Vũ Mỹ thân thể ở không ngừng run rẩy. Hiện nhiên là tâm tình trên có rất lớn ba động, để cho vũ mị khó không chế. Trần Phong trực tiếp chính là ôm vũ mị, đem vũ mị ôm vào trong ngực, để cho vũ mị run rẩy thân thể có thể ổn định lại. Và anh, một bên vũ đồng, trực tiếp cầm trong tay chén đua ké ở trên bàn, một đêm kia mễ phạn toàn bộ vẩy vào trên bàn, lay động chén để cho mễ phạn đều đều xuất ra một vòng. Mễ phạn xuất ra, vẫn có thể nhặt lên ăn. Vũ đồng thanh âm đều là đang run rẩy, ánh mắt càng là hồng đồng đồng một mảnh. Khỏe mắt còn treo móc mấy giọt tiến hành, đạo, nhưng là... Mẫu thân chết! Nàng! Còn có thể sống lại sao? Vũ Đồng những lời này vừa nói ra khỏi miệng, trong ngáy mắt, nước mắt kia liền là không bị khống chế vỡ lê xuống. Một bên Vũ Mỹ, nghe được câu này, trong ngáy mắt cũng là không ngừng được trong mắt nước mắt, ở trần phong trong ngực nước nở. Vũ Thiên Tùng nghe Vũ Đồng lời nói, vẻ mặt thống khổ nhắm mắt lại. Là ta tạo nghiệp quá nhiều, là ta không bằng cầm thú. Vũ Thiên Tùng hai mắt nhắm chặt chảy ra một đạo hối hận nước mắt nhẹ nói đạo nếu như ta có thể không quan tâm thiên kiến bệ phái buông tha thân phận chi biệt có lẽ ta cũng sẽ không có hôm nay thống khổ như vậy vũ mỹ vũ đồng ta không cầu xin hai người các ngươi có thể tha thứ ta nhưng là ta hy vọng các ngươi hai cái có thể hạnh phúc vũ thiên tùng vừa nói trong nháy mắt đứng dậy cả người vẻ mặt bi thương phảng phất già nua mười mấy tuổi phổ thông nhìn thân thể kia có chút còn lưng bóng người trần phong đấy lòng u u thở dài đạo tự gây nghiệt, không thể sống, đây chính là nhân quả báo ứng. Đúng. Vũ Thiên Tùng nghe được Trần Phong lời nói, trong nháy mắt chính là thân hình run lên, cả người vẻ mặt càng thống khổ. Hai tay đều là che đầu, đạo, đều là ta tự làm tự chịu, đều là ta tạo xuống nghiệt, đều là ta. Hẳn chịu đựng báo ứng. Vũ Thiên Tùng nhìn Trần Phong, trong hai mắt đều là thoáng qua một vệ tiếc nuối đạo, Trần Phong, thật tốt đối với Vũ Mỹ đi. Vũ Thiên Tùng vừa nói, liền là đối Vũ Đồng nói, Vũ Đồng. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là chủ nhà họ Vũ, sau này Vũ gia sự tình, toàn bộ người nhà họ Vũ cũng phải nghe ngươi, nếu là có một người phản đối ngươi lời nói, có thể giết chết tại chỗ. Vũ Thiên Tùng lời nói trong nháy mắt liền để cho Vũ Mỹ, Vũ Đồng, còn có Trần Phong ba người một trận kinh ngạc. Bọn họ đều là không nghĩ tới, Vũ Thiên Tùng lại là sẽ nói ra lời như vậy. Trong nháy mắt, Trần Phong chính là hỏi kia ngươi đi đâu vậy? Ta! Nghe Trần Phong câu hỏi, Vũ Thiên Tùng chính đi cơ thể hơi ru lên. Sau đó chậm rãi mở miệng, thanh âm đều run rẩy đạo, ta muốn đi bọn họ mâu thân trước mộ phần, dùng còn lại cuộc đời còn lại. Tới sáng hối, Vũ Thiên Tùng vừa nói, thanh âm càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Vũ Mỹ, Vũ Đồng trong nháy mắt khóc ra thành tiếng, mà chân phong, chính là nghe của bọn hắn tiếng khóc, trong lòng có chút khó chịu. Ít nhất, Vũ Đồng cùng Vũ Mỹ còn có phụ thân có thể hận, mà hắn, không có gì cả. Thậm chí... Liên hắn cái gọi là phụ thân một mặt cũng không có thực sự được gặp. Trong mộng, Trần Phong chỉ là nhìn thấy qua một cái bóng lưng. Nhưng là Trần Phong vào giờ phút này lại là cũng không nói gì, mặc cho hai người đem tình tự hoàn toàn phát tiết ra. Rất nhanh, nửa năm trôi qua, tất cả mọi người đều không có lại gặp qua Vũ Thiên Tùng, mà các trưởng lão cũng là trợ giúp Vũ Đồng, chuyển chức gia chủ cho Vũ Đồng. Trước 1365, người vừa tới, Trần Phong cùng Vũ Mị định cư với Thiên Đình. Vũ Đồng chính là trông coi Vũ gia. Nguyên cổ thần điện đại trưởng lão Trần Ba Ba cùng ra cắt thiên mạch, cũng lưu ở Thiên đỉnh. Bọn họ quản lý tông môn kinh nghiệm là Trần Phong chỗ không kịp, cho nên bọn họ bị Trần Phong bổ nhiệm làm giám quản người. Giám quản người chức vị, nhưng thật ra là Trần Phong ý tưởng đột phát, ra tới một chức vị. Chức vị này, Du li ở trưởng lão và giữa đệ tử. Nhưng là bọn hắn có giám sát chức trách. Bọn họ quyền lợi, ở lúc bình thường, nhiều lắm là là có thể cùng tông môn chấp sự tương đối nhưng là ở nhất định dưới tình huống, thực lực bọn hắn, thậm chí là có thể thay thế tông chủ. Mà giam quản người chức vị, giam quản là cả tông môn, lên tới tông chủ trưởng lão, xuống đến đệ tử chấp sự, nếu là làm gì không tuân theo tông môn quy củ, thậm chí là đối với tông môn có hại, không xứng trước địa phương, hai người bọn họ có quyền bãi nhiệm toàn bộ tông môn tất cả mọi người. Đương nhiên, Trần Ba Ba cùng ra cắt thiên mạc là tuyệt đối sẽ không suy nghĩ đi bãi nhiệm Trần Phong. Dù sao, Trần Phong là thiếu gia bọn họ, tông môn cũng chỉ là một cái điểm nhỏ. Thời gian nửa năm, Trần Phong cùng Trần Ba Ba, Gia Cát Thiên Mạc, còn có Thương Khố Thiên Long, bốn người đối với toàn bộ tông môn tiến hành đại cải cách, từ tông môn môn quy, đến tông môn quần áo trang sức trang phục, cũng làm lớn đò thay đổi. Toàn bộ Nguyên Thánh Thần Tông đệ tử, toàn bộ đều là cảm giác toàn bộ tông môn rực rỡ hẳn lên. Hơn nữa thiên đình này môn quy rất thả lỏng, không hề giống Thánh Thần Tông môn quy như vậy, thập phân nghiêm khắc, để cho mỗi một người bọn hắn, mỗi ngày đều kiểm chế thở không nổi cái loại này. Hơn nữa Trần Phong thiết lập một cái quy định, chính là tự do ngôn luận. Bọn họ có thể tùy tiện nghị luận đủ loại người cùng sự, thậm chí là có thể phát biểu đối với tông chủ không hài lòng cách nhìn. Cái này làm cho toàn bộ thiên đình các đệ tử đều là cảm giác thập phân kinh hỉ. Bọn họ ở Thánh Thần Tông thời điểm, Căn cũng không dám nhắc lên tông chủ, thậm chí là trưởng lão nửa chữ, nhất là không chuyện tốt, coi như là tại chính mình phòng ngủ, trong phòng tu luyện, cũng không dám nói ra một chút tông chủ, trưởng lão, thậm chí còn là Thánh Thần Tông không tốt. Nếu là bọn họ lời nói bị truyền đi, truyền tới tông chủ, trưởng lão trong hai, bọn họ tuyệt đối là muốn ăn không ôm lấy đi. Nếu là quên người miệng lưỡi lời nói, bị đá ra tông môn là nhẹ, nếu là trưởng lão giận dữ, cũng có thể trực tiếp đưa bọn họ những thứ này không bao nhiêu tiền đệ tử xử tử. Cho nên ở thánh thần trong tông sống rất là không tự do, mỗi ngày tâm tình cũng rất trầm trọng, rất kiềm chế, ở thánh thần trong tông rất ít có thể nghe tiếng cười nói, nói thoải mái thời điểm. Nhưng là nửa năm trôi qua sau, toàn bộ thiên đình chi chung các đệ tử đều là tiếng cười nói không ngừng mỗi ngày thậm chí là có thể uống chút rượu có lúc trần phong sẽ còn hiệu triệu toàn tông đệ tử đồng thời mở thực sẽ càng làm cho toàn bộ thiên đình đệ tử đều là cảm giác trần phong tốt cũng chính bởi vì vậy toàn bộ thiên đình đệ tử đối với thiên đình quy trúc cảm trở nên càng thêm máy liệt cũng chính bởi vì như vậy thiên đình mới chân chân chính chính trở thành một mới tinh tông môn mà không phải cái thứ nhì thánh thần tông trời đã sáng choang, trần phong lúc này mới khoan thai tỉnh dậy Đêm qua cùng Vũ Mị chơi đùa quá điên cuồng, để cho Trần Phong đều có nhiều chút chán nản. Cũng may Trần Phong thân thể tố chất vượt qua thử thách, nhờ vậy mới không có không lên nổi giường, nhưng mà ngủ thời gian tương đối dài một chút. Nhưng là ngay một khắc này, Trần Phong cùng nằm nằm ở Trần Phong trên ngực Vũ Mị đều là đột nhiên mở mắt, ánh mắt ác liệt hai mắt nhìn nhau một cái. Ở Thiên Đình ra, một đạo khí tức cường đại, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Thiên Đình. Trương 1366, hỏa diễm nam người thân ảnh. Nhưng là ngay một khắc này. Trần Phong cùng nằm nằm ở Trần Phong trên ngực Vũ Mị đều là đột nhiên mở mắt, ánh mắt gác liệt hai mắt nhìn nhau một cái. Ở Thiên Đình ra một đạo khí tức cường đại, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Thiên Đình. Hơi thở này thập phân hùng hồn, tựa như dậy sóng giang hà, dâng trào gầm thét, lại phảng phất giống như đầu nổ lòng, ngửa mặt lên trời gào thét, chấn thiên hám địa. Khí thế kia vừa ra, trực tiếp liền để cho toàn bộ Thiên Đình chi trung đệ tử đều là biến sắc, thậm chí sắc mặt cũng là có chút khó coi. Bọn họ đều là nghi ngờ không hiểu kết quả là người nào mới có thể có được kinh khủng như vậy khí thế? bọn họ đều là trong nháy mắt đi ra bản thân phòng tu luyện, ngửa đầu nhìn trời. trong nháy mắt bọn họ chính là nhìn thấy một cái hỏa bóng người màu đỏ, thân ảnh này trên người tràn đầy vô tận hỏa diễm, hỏa diễm đỏ bừng, chính đang kịch liệt tiêu đốt. nhưng là ở kia trong ngọn lửa lại là có một cái không thấy rõ bộ dáng nam nhân, chính chân đạp hư không mà đứng, kia không thấy rõ con ngươi phảng phất chính nhìn chằm chằm toàn bộ phía dưới thiên đình, Trần Phong ở chỗ nào? Đàn ông kia trực tiếp một tiếng quát to vang lên, thanh âm kia lại là hóa thành một đạo sóng âm tiếng sóng ở toàn bộ thiên đình bộ phát ra, giống như sơn hô hải khiếu phổ thông cảm giác, làm cho cả thiên đình kiến trúc đều là bắt đầu kịch liệt rung động. Phảng phất, nam nhân này quát lên một tiếng lớn, là có thể làm cho cả thiên đình hóa thành một mâm tường đổ phổ thông. Toàn bộ thiên đình đệ tử đều là khiếp sợ nhìn trong bầu trời kia một đạo đột nhiên xuất hiện hỏa bóng người màu đỏ, đáy mắt thoáng qua một vẻ hoảng sợ. Người này, thật là mạnh. Người đàn ông này thực lực. Chúng ta tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Người này rốt cuộc có bao nhiêu cường a, lại chỉ là một cái khí thế, một giọng nói, là có thể giống như cuồng long xuất hải phổ thông kinh khủng, cuồn bạo. Toàn bộ thiên đình đệ tử vào giờ khắc này đều là kinh hồn bạt vía, bọn họ rất sợ người này không nói lời nào liền trực tiếp động thủ. Hơn nữa bọn họ nhìn bị ngọn lửa bọc nam nhân, trong lòng cũng là có vô cùng tức giận. Nhưng là bọn hắn có thể nói là giận mà không dám nói gì. Dù sao Bọn họ đều là cảm giác, người đàn ông này thực lực cường đại, căn thì không phải là bọn họ có thể mạo phạm tồn tại. Nhưng là ngay một khắc này, một người tu sĩ nhưng là trực tiếp quát lên, alo không chung nơi này là thiên đỉnh, nếu như ngươi còn biết một ít lễ phép lời nói, cũng không cần làm cản như vậy. Quá bên trong không người đi. Tên đệ tử này trong hai mắt đều là thoáng qua vẻ tức giận, hắn bây giờ là thật đem thiên đỉnh coi là chính mình thuộc về đất, cho nên nhìn thấy đàn ông kia không kiêng nể gì như thế, bên trong vô người bộ dáng. Nhất thời cũng cảm giác được thập phân khó chịu, lúc này mới không nhịn được hô. Nhưng là hắn gọi ra trong nháy mắt, nhưng là trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh làm ớt sống lưng. Hắn đều là nghi ngờ trong lòng, đạo, dựa vào ta thế nào đem lời này cho gọi ra. Trong một sát na, toàn bộ thiên đình đệ tử đều là mặt đầy khiếp sợ nhìn tu sĩ kia. Toàn bộ thiên đình chi trung yên lặng như tờ. Sau một khắc, chỉ thấy trong bầu trời bóng người kia, trong nháy mắt ánh mắt nhìn về kia kêu, kêu lên những lời đó tu sĩ trên người. Trong khoảnh khắc. Tu sĩ kia chính là cảm giác cả người xùi lơ, lại là có chút mệnh là cảm giác. Mà không chung vào giờ khắc này đều là đột nhiên trở nên âm trầm, phảng phất là tu sĩ kia tâm tình vẫn vậy. Mà đúng lúc này, tu sĩ kia trực tiếp chính là lệnh rên một tiếng, thanh âm tựa như muộn lôi nổ vang. Hừ can rỡ. Tu sĩ kia trực tiếp một tay hủ ở hải ra, trong nháy mắt một đạo hỏa cầu khổng lồ chính là hướng về kia tu sĩ rơi đi. Chương 1367, Viêm Long Hoàng thất không gì hơn cái này. Hỏa cầu kia thập phân to lớn, tựa như vẫn thạch, hơn nữa hỏa cầu kia căn thì không phải là hướng về kia trước kêu lên những lời đó tu sĩ đi, kia rõ ràng bao phủ chung quanh một mảnh tu sĩ. Trong nháy mắt, tại chỗ toàn bộ thiên đình đệ tử đều là trong nháy mắt không nói ra lời, bọn họ đều là không nghĩ tới, người đàn ông này lại sẽ giận lây sang bọn họ. Trong một sát na, tại chỗ toàn bộ thiên đình đệ tử đều là sắc mặt trắng bệnh một mảnh, đều là cảm giác một cổ vô hạn ép tới gần khí tức tử vong. Ngay tại toàn bộ Thiên Đình đệ tử tuyệt vọng một sát na, một cổ khí thế trong nháy mắt bùng phát ra. Toàn bộ Thiên Đình đệ tử chỉ thấy một đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở trong bầu trời, kia cùng bá vô so khí thế để ở nơi có Thiên Đình đệ tử đều là biến sắc. Thân ảnh kia trực tiếp ngăn ở hỏa cầu cùng giữa bọn họ, dường như muốn thay bọn họ chặn một kích này. Toàn bộ Thiên Đình đệ tử đều là khiếp sợ lại kích động nhìn kia đột nhiên xuất hiện bóng người, kinh hô thành tiếng, "Đạo, tông chủ!" Thân ảnh kia chính là Thiên Đình tông chủ Trần Phong chỉ thấy vào giờ phút này Trần Phong nhìn lên trước mặt cái đó đại hỏa cầu, khoe miệng nâng lên một nụ cười lạnh lùng. Đạo đệ tử ta là ngươi có thể nói giết liền giết sao? Trần Phong khoe miệng khẽ nhếch, trong nháy mắt chính là ríu cợt cười một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, trong một sát na, kia hỏa cầu khổng lồ trong nháy mắt tiêu tan. Kia hỏa cầu khổng lồ đầu tiên là hóa thành từng miếng bay lượn hỏa diễm bông tuyết, sau đó vô căn cứ tiêu tan. Tình cảnh như vậy trong nháy mắt rung động mọi người tại đây, toàn bộ thiên đình đệ tử đều là cảm giác. Trần Phong mới vừa rồi một ngón kia tựa như là thần tiên hạ phàm một dạng lại là có thể trong nháy mắt để cho ngọn lửa kia nam nhân công kích tiêu tan. Người chính là Trần Phong. Ngọn lửa kia nam nhân trong nháy mắt nhìn về phía Trần Phong, thấp giọng hỏi, vẻ mặt thập phân hung ác. Trần Phong nghe ngọn lửa kia nam nhân lời nói, trong nháy mắt cười nói, không sai, ta chính là Trần Phong. Đi với ta một chuyến. Hỏa diễm nam nhân không có ở cuốn quyết thiên đình đệ tử nhục mạ chuyện hắn, mà là trong nháy mắt nhìn về phía Trần Phong đạo. ngươi. Là viêm long hoàng thất người chứ? Trần Phong cười lên, kia trong tươi cười có vẻ lạnh như băng ý. Không sai. Hỏa diễm nam nhân trong nháy mắt gật đầu, sau đó có chút bất mãn nói, nếu biết, còn không mò đi với ta một chuyến. Đừng ép ta động thủ. Trần Phong nghe hỏa diễm nam nhân lời nói, trong nháy mắt cười lên. Hắn đều là không nghĩ tới, hỏa diễm nam nhân lại là không nói lý lẽ như vậy, lại còn muốn động thủ, cưỡng ép dẫn hắn đi. Trong nháy mắt, Trần Phong chính là cười lạnh, đạo, đi ngươi là đừng nghĩ đi, lưu đứng lại cho ta đi. Trần Phong trực tiếp thi triển Thuấn gian Di động, cả người đã là trực tiếp xuất hiện ở hỏa diễm nam nhân phía sau. Trần Phong thanh âm vang lên lần nữa đến, không tình cảm chút nào phổ thông. Viêm Long Hoàng thất người, đừng mơ tưởng để cho ta tự mình đi, chỉ có bọn họ tự mình đến. Vừa nói, Trần Phong nâng lên một bàn tay, bàn tay kia lại là trong nháy mắt trở nên to lớn, rồi sau đó nặng nghề đánh một cái. Trong khoảnh khắc, Trần Phong trong hai mắt chính là thoáng qua một vệ tâm hàn, đạo, đi xuống đi. Vậy, ngọn lửa kia nam nhân nặng nghề thế ở thiên đỉnh trên mặt đất, thân thể thật sâu đập ở trong mặt đất đi. Trần Phong khẽ miệng khẽ nhếch, "Đạo, Viêm Long Hoàn Thất, cũng không gì hơn cái này." Ngay một khắc này, Trần Phong đột nhiên nhìn thấy, ở ngọn lửa kia nam nhân rơi xuống trong hồ lớn, trong nháy mắt chính là buộc phát ra vô tận dâng trào cuồng bạo hỏa diễm, ngọn lửa kia lại là lấy dã hỏa liệu nguyên khí thế hướng không gian xung quanh, nhanh chóng lan tràn. Toàn bộ tu sĩ nhất thời kinh hãi phi thân trở ra. Chương 1368 Trần Phong giận. Cơ hồ ở trong trước mắt, thiên đỉnh chính là bị vô tận hỏa diễm tràn ngập, bao phủ. Trần Phong trong nháy mắt đáy mắt lạnh lẽo, trong nháy mắt với tay, trong thiên địa hỏa thuộc tính linh khí trong nháy mắt chính là tiêu tan không còn một ngống, kia không đầy trời đỉnh hỏa diễm trong nháy mắt tắt. Sau một khắc, chỉ thấy ngọn lửa kia nam tử trong nháy mắt phóng lên cao, cả người quanh thân đều là vô tận cuồng bạo khí thế. Nhưng là đàn ông kia quanh thân nhưng là lại không một tia hỏa diễm. Bởi vì trong thiên địa hỏa thuộc tính linh khí toàn bộ đều bị Trần Phong trong nháy mắt rút sạch. Hỏa diễm nam tử coi như là đem hết toàn lực, đều không cách nào điều động trong không khí hỏa thuộc tính linh khí, kia che giấu thân hình hỏa diễm cũng không còn cách nào ngưng tụ, trực tiếp lộ ra mặt. Trong một sát na, ngọn lửa kia nam tử bóng người hình tượng chính là hoàn toàn bại lộ ở Trần Phong cùng toàn bộ thiên đình đệ tử trước mặt. Sau một khắc, Trần Phong sướng sốt. Người đàn ông này, lại là cùng Trần Phong mặt mũi có ba phần tương tự. Hơn nữa người đàn ông này nhìn bất quá hơn 30 tuổi, có thuật chú nhan, nhìn bất quá chỉ là một cái vừa mới đạt tới 30 tuổi người. Trần Phong trong nháy mắt nheo mắt lại, đạo, quả nhiên, không hổ là viêm long hoàng thất biết dùng người, cùng mẫu thân của ta đều có năm phần giống nhau. Trần Phong biết, mẫu thân mình nạp lan huyên huyên, chính là viêm long hoàng thất hậu nhân, cho nên người đàn ông này khẳng định cũng là viêm long hoàng thất mẫu thân mình gia tộc hậu bối. Nhưng là Trần Phong nhưng trong lòng thì chút nào không dao động. Nhưng là hắn đối với viêm long hoàng thất nhưng là không có vẻ hảo cảm. Hắn, nhưng là thể phải đem viêm long hoàng thất cho chu diệt hầu như không còn, không chừa một ngống. Trần Phong khỏe miệng khẽ nhếch đạo, không biết ngươi là mẫu thân của ta nạp lan huyên huyên cái nào hậu bối. Ừ, ta là nạp lan huyên huyên tuổi tác tối tiểu đệ đệ, nạp lan đức. Đàn ông kia trong nháy mắt chính là đạo ra thân phận của mình, nhưng là sau một khắc nhưng là khỏe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lùng. Đạo, không cần nói với ta con tiện nhân kia tên chính là một cái có nhục viêm long hoàng thất danh tiếng tiện nhân. Tiện nhân? Trần Phong nghe vậy, trong nháy mắt trên người bộc phát ra một cổ dâng trào lực lượng, lực lượng này lại là ầm ầm bộc phát ra, trong nháy mắt trong thiên địa đều là đột nhiên bộc phát ra một cổ vô hình nổ mạnh lực, kia nổ mạnh lực nặng nề đánh vào kia nạp lan đức trên người. Trong khoảnh khắc, nạp lan đức chỉ cảm giác mình bị một cổ thập phân lực lượng kinh khủng cho đập trúng một dạng lực lượng kia phảng phất là bị ném ra ngoài thần sơn đại phong một dạng lại là để cho hắn có một loại tan xương nát thịt đau đớn. Trần Phong vẻ mặt thập phân lạnh giá, kia nhìn nạp Lan Đức ánh mắt thập phân kinh khủng, sắc ý thẳng muốn hủy thiên diệt địa. Trần Phong vào giờ phút này phảng phất là một tên sát thần hàng lâm một dạng trên người sát khí lại là để ở nơi có tu sĩ đều là cảm giác một loại xuất xứ từ với trong linh hồn lạnh giá, để cho bọn họ căn liền không thể tin được. Trước mặt cái này tựa như giết như thần người, chính là bọn hắn bình thường cái đó bình dị gần gũi tông chủ. Mẫu thân của ta là ngươi có thể tùy tiện liền mở miệng một cái tiện nhân mang sao? Trần Phong trong thanh âm nghe không ra tâm tình, nhưng là tất cả tu sĩ cũng là có thể nghe ra, Trần Phong tức giận đã là đạt đến tới cực điểm, Trần Phong càng bình đáng sợ, liền đại biểu hắn tức giận càng đáng sợ. Giờ khắc này, nạp Lan Đức giấy rủa bỏ dậy, mặt đầy khó tin. Hắn thế nào cũng không nghĩ đến, Trần Phong lại nhưng đã đạt tới thánh nhân cảnh giới, thậm chí là so với thánh nhân cảnh giới mạnh hơn ra một đoạn tới. Ngươi, ngươi là cổ thánh. Chương 1369, một hạt châu. Hắn thế nào cũng không nghĩ đến. Trần Phong lại nhưng đã đạt tới thánh nhân cảnh giới, thậm chí là so với thánh nhân cảnh giới mạnh hơn ra một đoạn tới. Ngươi, ngươi là cổ thánh. Nạp Lan Đức trong nháy mắt kinh hô thành tiếng, hắn thế nào cũng không tin Trần Phong lại là đạt tới trong truyền thuyết cổ thánh cảnh giới. Như vậy cảnh giới hoàn toàn chính là trong truyền thuyết, vận khí nghịch thiên người mới có thể đủ đột phá đến tầng thứ này à? Chẳng lẽ Trần Phong vận khí thật không ngờ nghịch thiên sao? Nạp Lan Đức mặt đầy rung động nhìn Trần Phong, trong hai mắt đều là thoáng qua một vẻ sợ hãi. Hắn chẳng qua chỉ là thánh nhân cảnh giới thất trọng cảnh giới, ở thánh nhân trong cảnh giới tam trọng thực lực, để cho hắn đã có thể ngang dọc toàn bộ đại thiên thế giới. Nhưng là gặp phải cổ thánh, hắn lại cái gì cũng không phải. Trần phong thực lực ít nhất cũng đã đạt tới cổ thánh trong cảnh giới tam trọng thực lực. Ngươi! Đã cổ thánh cảnh giới thất trọng. Nạp lan đức chân thất kinh hỏi, hắn đều là không thể tin được. Trong truyền thuyết cổ thánh cảnh giới, từng cái cảnh giới nhỏ đều hết sức khó mà tăng lên nhưng là Trần Phong lại là đã đạt tới cổ thánh cảnh giới đệ thất trọng. Như vậy tốc độ cũng quá mức kinh khủng đi. Dù sao, hắn biết, Trần Phong mới vừa đến đại thiên thế giới còn không bao lâu, căn tiểu không khả năng có người có thể hơn nửa năm thời gian là có thể từ vũ tổ cảnh giới tăng lên tới cổ thánh cảnh giới thất trọng. Trần Phong nghe vậy, lạnh rên một tiếng, đạo, thực lực của ta, không phải là cổ thánh cảnh giới thất trọng, mà là bất trọng. Trần Phong vừa nói, từng bước một hướng về kia nạp lan nước đi tới. Trong hai mắt đều là thoáng qua một vệnh lãnh mang, đạo, hôm nay, ta sẽ nhượng cho ngươi chết không có chỗ trồn. Trần Phong vừa nói, trực tiếp liền là xuất hiện ở kia nạp lan đức sau lưng, trên người một cổ kinh khủng sát cơ trực tiếp phong tỏa nạp lan đức. Nạp lan đức nhất thời cảm giác cả người đều chết căng thẳng, phảng phất là có cảm ứng, trong nháy mắt chính là hướng một cái phương hướng chui ra đi. Nhưng là tốc độ của hắn nhanh, Trần Phong tốc độ nhanh hơn. Chỉ thấy Trần Phong bóng người lần nữa trật lóe đã trước thời hạn xuất hiện ở Nạp Lan Đức phải xuất hiện địa phương. Trần Phong trong tay một đạo kinh khủng ánh sáng dần dần ngưng tụ trong hai mắt đều là thoáng qua một vệ tấu xương sắc ý. Trong ngay mắt Nạp Lan Đức chính là ý thức được chính mình hôm nay không phải là Trần Phong đối thủ. Trong một sát na Nạp Lan Đức trong lòng bàn tay chính là xuất hiện một cái hạt châu. Hạt châu kia toàn thân đỏ chét ở kia bên trong hạt châu còn có một cái cựu chào hỏa diễm thần long. Cựu chào hỏa diễm thần long chính là viêm long hoàng thất đồ đằng. Nạp Lan Đức trực tiếp đem hạt châu kia bóc vỡ, sau đó cắn chặt hàm răng, đem hết toàn lực, muốn tránh thoát Trần Phong một kích này. Nhưng là Trần Phong kẹt miệng nhưng là nâng lên một nụ cười lạnh lùng, đạo, ngươi là trốn không? Trần Phong vừa nói, trong ngay mắt, Trần Phong bên người chính là xuất hiện mười cùng Trần Phong giống nhau như đúc bóng người, phân thân. Nhìn đột nhiên này xuất hiện mười Trần Phong, Nạp Lan Đức đấy mắt nhất thời xuất hiện một vẻ tự ý. Hắn biết, hôm nay trừ phi mình phụ thân có thể cứu hắn. Nếu hắn không là hôm nay tuyệt đối là phải chết ở Trần Phong trên tay. Trần Phong tay dần dần hướng Nạp Lan Đức nơi buồng tim đánh tới. Nếu là một kích này đánh trúng lời nói, Nạp Lan Đức tuyệt đối là phải bị Trần Phong đem tim đều phải đánh bay ra ngoài. Nhưng là ngay một khắc này, một cổ thập phân lực lượng kinh khủng, từ cái này bị Nạp Lan Đức bóp vỡ trong hạt châu bộc phát ra. Trong ngay mắt, ở kia bên trong hạt châu lại là có một đạo thần niệm hóa thân xuất hiện ở bên trong trời đất. Một cổ vô thượng lực lượng kinh khủng trong nháy mắt khuyết tán ở cả mảnh nhỏ dưới bầu trời. Trương 1370, thần niệm lao giả bóng người. Trong nháy mắt, ở kia bên trong hạt châu lại là có một đạo thần niệm hóa thân xuất hiện ở bên trong trời đất. Một cổ vô thượng lực lượng kinh khủng trong nháy mắt khuyết tán ở cả mảnh nhỏ dưới bầu trời. Cảm nhận được cổ lực lượng này trong nháy mắt, tại chỗ toàn bộ thiên đình tu sĩ các đệ tử đều là trong khoảnh khắc trong lòng hoàng hốt. Bọn họ đều là cảm giác thế giới đều phải bị lật đổ cảm giác sợ hãi ngay cả dưới chân bọn họ mặt đất cũng dạt nước. trong nháy mắt, cổ khí thế này chính là trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đông bắc vực. toàn bộ đông bắc vực thế hệ trước biết dùng người toàn bộ đều bị kinh động. từng đạo tầm mắt đi ngang qua phạm vi trăm ngàn dặm, toàn bộ tụ tập ở đó đông bắc vực thiên đỉnh bầu trời. trần phong nhìn kia trong hạt châu xuất hiện bóng người, trong nháy mắt chính là khoe miệng khép nít. trần phong biết một đạo thân ảnh tuyệt đối là viêm long hoàng thất tới khí tức cường giả ông ngoại hắn, nhưng là trần phong vẫn là không có ngừng dừng tay thượng công kích. Chỉ thấy Trần Phong không cần thiết chút nào đạo thân ảnh kia có hay không xuất hiện, trực tiếp một quyền trực đảo hoàng long như vậy đánh ra. Nạp Lan Đức trong nháy mắt kinh hãi kêu to lên, "Đạo, phụ thân cứu ta." Nạp Lan Đức tiếng gào thập phân thê lương, thậm chí là có một chút pha âm, hiển nhiên là hắn biết, nếu là bị Trần Phong một kích này đánh trúng lời nói, hắn tuyệt đối là muốn thân tử đạo tiêu. Nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này, trong bầu trời kia đột nhiên xuất hiện thần niệm bóng người đầy mắt nhất thời thoáng qua một vệt nhân tính hoa ánh sáng. Hiển nhiên Thần niệm chủ nhân ý thức đã là hàng lâm đến thần niệm bóng người trên người. Ngươi dám? Thần niệm bóng người trong nháy mắt chính là quang chi trung nổ bắn ra lưỡng đạo thần điện, chạy thẳng tới Trần Phong đầu. Nhưng là Trần Phong nhưng là khoe miệng khép nít, không chút nào đem kia lưỡng đạo thần điện coi vào đâu. Trần Phong quả đấm trực tiếp hóa thành đầu rồng, trong hai mắt đều là thoáng qua một vệt tàn nhẫn sắc ý. Chết. Với Trần Phong một quyền trực tiếp liền đem nạp lan nước tim cho xuyên thủng. Một kích này thập phân kinh khủng. Để cho nạp lan đức lồng ngực đều là trong nháy mắt động mở một cái to bằng chậu giữa mặt đậu. Ở nạp lan đức trong thân thể nội tạng đều là trực tiếp bị trần phong một quyền này bên trong uy lực kinh khủng bắn cho thành hư vô. Nạp lan đức trên mặt thoáng qua vẻ không cam lòng, nhưng là ánh mắt nhưng là trong nháy mắt ảm đạm vô quang, hiển nhiên là đã chết không thể chết lại. Trong nháy mắt, tại chỗ toàn bộ thiên đỉnh tu sĩ đều là hoành động. Mà xa xa những thứ kia ánh mắt càng là đều là chấn một chút. Chỉ thấy ngoài vạn lý từng cái lao bất tử đều là khiếp sợ nhìn trong bầu trời kia trần phong, đáy mắt thoáng qua một vẻ khó tin. Người này, không phải người thường. Ở viêm long hoàng tộc long thủ trước mặt, lại cũng dám đối với long thủ nhi tử thống hạ sát thủ, không biết tiểu tử này là thật là có can đảm phách, hay lại là con nghẹ mới sinh không sợ cọm. Nhưng là long thủ nhìn thấy con mình bị người ngay trước chính mình mặt, tự tay đánh giết, phỏng trừng long thủ lần này, muốn đã lâu tức giận đi. Toàn bộ lao bất tử đều là lấy thần niệm trao đổi Rối rít đều là biểu đạt chính mình đối với Trần Phong khiếp sợ. Vào giờ phút này, Trần Phong thu quyền đầu, trong đầu thoáng qua một nụ cười. Đạo, thật là ngượng ngùng, không cẩn thận không thu tay lại được. Cho ngươi bạch hàm. Trần Phong cười hất hác. Đạo, không biết người là ai đây. Trần Phong khoẹt miệng khẽ nhếch, vẻ mặt hài hước nhìn cái này đột nhiên xuất hiện thần niệm bóng người. Thần niệm bóng người là một cái lao giả râu tóc đều bạc trắng, nhưng là lao giả này nhưng là hạc phát đồng nhan, trong cơ thể hàm chứa dâng trào khí huyết lực. Hiển nhiên tu vi thập phân kinh khủng. Truyện 1.371 Long Thủ Trần Phong nhìn thần niệm lão giả trong hai mắt thoáng qua một nụ cười, đạo không biết người là ai đây. Trần Phong nụ cười thập phân hài hước, Hiển nhiên Trần Phong đã là ý thức được cái này thần niệm lão giả thân phận là cái gì, nhưng là Trần Phong nhưng là căn liền làm bộ như một bộ cái gì cũng không biết dáng vẻ nhìn kia thần niệm lão giả cùng kia thần niệm lão giả mắt đối mắt, thần niệm lão giả đấy mắt trong nháy mắt thoáng qua một vẻ tức giận hắn chưa từng thấy qua bất cứ người nào lại dám ở trước mặt hắn giết chết hắn muốn bảo vệ người hơn nữa người kia còn là con của hắn như vậy sự tình làm sao không để cho thần niệm lão giả tức giận không dứt vào giờ phút này thần niệm lão giả nghe trần phong lời nói trong nháy mắt chính là sắc mặt âm trầm thanh âm đều là mười phần trầm thấp đạo lao phu viêm long hoàng thất đế hoàng nạp lan long thủ ồ ngươi chính là nạp lan long thủ trần phong nghe danh tự này trong nháy mắt chính là sắc mặt đại biến Cả người cũng là một bộ khiếp sợ tột đỉnh khen dáng vẻ, để cho tất cả mọi người tại chỗ đều là trong nháy mắt kinh nghi, đạo. Chẳng lẽ chỉnh công phu biết nạp lan long thủ vì danh? Thân nghiệm lão giả nạp lan long thủ cũng là nhìn Trần Phong vẻ mặt này, trong nháy mắt nheo mắt lại. Chẳng lẽ hắn nhận ra ta tới? Nạp lan long thủ trong nháy mắt chính là trong lòng kinh nghi đạo. Nhưng là ngay một khắc này, Trần Phong nhưng là bật cười, trực tiếp ta cười ra tiếng. Phốc suy. Trần Phong hài hước cười lên, đạo, không được Ta thật sự là không giả bộ được, ta cũng không biết cái gì nạp lan long thủ, nạp lan đầu rán, nạp lan gà thủ, thế nào. Thân là long thủ, uy danh rất lớn sao. Trần Phong trong miệng vừa nói, nhưng là đáy mắt nhưng là thập phân khinh thường hào quang lóe lên. Trần Phong lời nói, trong nháy mắt liền để cho tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là sắc mặt đại biến. Bọn họ đều là không nghĩ tới, Trần Phong lại là sẽ nói ra lời như vậy. Chẳng lẽ Trần Phong thật không biết nạp lan long thủ là ai chăng? Chẳng lẽ Trần Phong thật không biết Nạp Lan Long thủ uy danh sao? Coi như là Trần Phong hai điểm này cũng không biết, kia Trần Phong cũng hẳn nghe nói qua danh chấn đại thiên thế giới Viêm Long Hoàng Thất đi. Viêm Long Hoàng Thất, coi như toàn bộ đại thiên thế giới cường đại nhất tông môn thế lực, có thể lấy Hoàng Thất coi như tông môn tên, như vậy sự tình ra Viêm Long Hoàng Thất đệ nhất đại long thủ, không có còn lại tông chủ dám làm như vậy. Nhất là, Nạp Lan Long thủ lấy Long thủ làm làm danh tự, cái này không thể nghi ngờ không phải là ở chứng minh Nạp Lan Long thủ thân phận tôn quý. Hơn nữa nạp lan long thủ cái danh hiệu này, đã là huy chấn toàn bộ đại thiên thế giới. Coi như là các đại vực, cường đại nhất tông môn tông chủ, nghe được viêm long hoàng thất cùng nạp lan long thủ danh hiệu thời điểm, cũng đều muốn đại trung vực viêm long hoàng thất chỗ phương hướng đi chú lễ. Mà long thủ, chính là coi như viêm long hoàng thất địa vị là cao quý nhất, tôn sùng nhất người, càng làm cho toàn bộ tu sĩ đều là xuất phát từ nội tâm kính sợ. Nhưng là vào giờ phút này trần phong, nhưng là không chút nào đem long thủ coi vào đầu dáng vẻ. hơn nữa Còn dám lên tiếng treo chọc long thủ, như vậy là gan, để ở nơi có tu sĩ đều là âm thầm kinh hãi. liền ngay cả này âm thầm dòm ngó thế lực khắp nơi bên trong Lão bất tử, đều là trong lòng có quáp. Mặc dù bọn họ đều là một phe thế lực bên trong cự bá, Lão bất tử cấp bậc nhân vật, nhưng là đối mặt với long thủ như vậy cùng thời kỳ tồn tại, cũng là không dám chút nào bông tha. Nhưng là Trần Phong lại dám như vậy đối với long thủ nói chuyện, thật sự là. chương 1372, điều kiện. Mặc dù bọn họ đều là một phe thế lực bên trong cự bá, lão bất tử cấp bậc nhân vật, nhưng là đối mặt với Long Thủ như vậy cùng thời kỳ tồn tại, cũng là không dám chút nào bông tha. Nhưng là Trần Phong lại dám như vậy đối với Long Thủ nói chuyện, thật sự là... Bọn họ thật là không biết nói Trần Phong là con nghẽ mới sinh không sợ còn, hay lại là cuồng ngạo đến không biết gì trình độ. Nhưng là vào giờ phút này, tất cả mọi người đều là biết, Trần Phong tuyệt đối là muốn chọc giận nạp Lan Long Thủ. Nhưng là, ngoài dự liệu của bọn họ là... Nạp Lan Long Thủ cũng không có trong nháy mắt giận dữ xuất thủ, đem Trần Phong đánh chết, mà là hít mắt, đè nén xuống trong lòng tức giận. "Trần Phong." Nạp Lan Long Thủ trong nháy mắt mở miệng, lại là trực tiếp kêu lên Trần Phong tên. Trong khoảnh khắc, Trần Phong chính là nhướn mày, cười nói: "Ôi chao, ngươi lại biết tên ta, xem ra ngươi điều tra ta không ít chuyện à." Trần Phong khẽ miệng khẽ nhếch, trước mặt lão nhân này, đã là tự bộ thân phận, Trần Phong đã chắc chắn, lão giả này chính là ông ngoại hắn, giết cha mẹ của hắn người. Nhưng là Trần Phong lạ thường không có tức giận, không có nổi giận. Hắn bây giờ thập phân lạnh, lạ thường lạnh. Chỉ thấy Trần Phong vào giờ phút này khỏe miệng khẽ nhết, vẻ mặt thập phân hài hước. Dù sao, lấy hắn thực lực bây giờ, chỉ cần nạp lan long thủ, không có đạt đến đến thần đế cảnh giới, hắn liền căn không sợ hãi. Coi như là hắn muốn trực tiếp đem cái này thần niệm cho xóa bỏ, cũng hoàn toàn không phế mẩy may sức lực. Hắn chỉ là muốn nghe một chút cái này tốt ông ngoại, kết quả phải nói nhiều chút cái gì. Trần Phong Giao ra hỏa diễm tổ phù, ta tha cho ngươi khỏi chết." Thần nghiệm lão giả Nạp Lan Long thủ vẻ mặt mười phần âm trầm, nhìn Trần Phong trong ánh mắt đều có một loại xâm lược ý. "Cái gì? Hỏa diễm tổ phù ở tiểu tử kia trên người? Làm sao có thể? Hỏa diễm tổ phù không phải là đã sớm biến mất không thấy gì nữa sao? Hỏa diễm tổ phù truyền thuyết đã không biết đi nơi nào, lại sẽ là ở tiểu tử này trên người? Hắn làm sao biết lấy được hỏa diễm tổ phù?" Toàn bộ lão bất tử nghe Nạp Lan Long thủ lời nói, Trong nháy mắt đều là một trận rung động, nhất thời kinh hô thành tiếng. Nhưng là Trần Phong nghe Nạp Lan Long thủ lời nói, trong nháy mắt trong lòng chính là cười lạnh. Mà Trần Phong sắc mặt cũng là trong nháy mắt mặt vô biểu tình, thanh âm đều là thập phân lạnh leo thấu xương như vậy đạo hỏa diễm tổ phù. Tại sao phải giao cho ngươi? Hắn cũng không nghi hoặc Nạp Lan Long thủ làm sao sẽ biết hỏa diễm tổ phù ở trên người hắn. Dù sao Viêm Long Hoàng thất làm cho này bao lớn thực lực, muốn điều tra một ít chuyện, tuyệt đối là có thể dễ dàng điều tra ra được nhưng là Trần Phong căn bản không hề muốn giao ra hỏa diễm tổ phù ý tưởng hơn nữa Trần Phong cũng là biết Nạp Lan Long Thủ hoàn toàn cũng là bởi vì trên người hắn hỏa diễm tổ phù mà mới có thể không có trong nháy mắt xuất thủ đưa hắn đánh chết hơn nữa Trần Phong vẫn có thể nhìn rõ rõ ràng ràng Nạp Lan Long Thủ trong ánh mắt đối với hắn căn không có một tí thân tình tồn tại cũng chính bởi vì vậy Trần Phong trong lòng cũng là trong nháy mắt quyết định từ hôm nay đài bắt đầu hắn đối mặt Viêm Long Hoàng thất người sẽ không còn một chút do dự trong một sát na Trần Phong chính là cười lạnh nói, nạp lan lão cẩu, ngươi muốn hỏa diễm tổ phù, có thể, nhưng là, ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Điều kiện gì? Nạp lan long thủ trong nháy mắt nheo mắt lại, trên mặt hắn cũng có một tia không vui, đạo, bây giờ là ta đang cùng ngươi nói điều kiện, không phải là ngươi đang ở đây theo ta nói điều kiện, ngươi muốn nhìn một chút ngươi có không có tư cách cùng ta nói điều kiện. Trước 1373, nạp lan long thủ sắc cơ. Nạp lan lão cẩu, ngươi muốn hỏa diễm tổ phù, có thể.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 coi như là nạp lan long thủ cổ thánh cảnh giới cựu trọng đại viên mãn thực lực đến gần vô hạn trong truyền thuyết thần đế cũng tuyệt đối không phải đối thủ của hắn trần phong có lòng tin như vậy trần phong đã không còn là một cái vừa tới đại thiên thế giới vũ tổ có thể đảm nhiệm cổ thánh cảnh giới cường giả xẻ thịt người yếu hắn thực lực bây giờ có thể nói thần đế trở xuống vô địch bây giờ trần phong sợ nạp lan long thủ sao hắn dĩ nhiên không sợ trần phong khẽ miệng khẽ nứt trong thanh âm đều có vô tận tự tin thậm chí là có vô tận cuồng ngạo. Chỉ sợ, không có tư cách cùng ta nói điều kiện, là ngươi. Trần Phong trong nháy mắt khinh miệt nói, căn sẽ không đem kia nạp lan long thủ coi vào đâu. Trần Phong khỏe miệng khẽ nhếch, cái này thập phân ngạo nghệ tư thái trong nháy mắt liền để cho tại chỗ toàn bộ thiên đình chúng đệ tử đều là điên cuồng. Bọn họ đều là biết, kia thần niệm lão giả có thể là cả đại thiên thế giới, cường đại nhất viêm long hoàng thất đế vương nạp lan long thủ mà Trần Phong lại là dám cao ngạo như thế tư thái cùng kia đại thiên thế giới người mạnh nhất nói như vậy để cho bọn họ đều là bởi vì Trần Phong mà tự hào thậm chí bọn họ đều là bởi vì thân là Trần Phong tông môn đệ tử mà tự hào thiên đình chi trung thương khố thiên long khiếp sợ nhìn Trần Phong hắn đều là lộ ra vẻ kinh hãi vẻ hắn là đông bắc vực đứng sau thánh thần tông thánh thiên long hoàng tông tông chủ hắn nhất là biết viêm long hoàng thất cùng nạp lan long thủ đáng sợ nhưng là vào giờ phút này Trần Phong cái này cuồng ngạo tư thái Trong nháy mắt liền để cho hắn đều là kích động trong lòng. Hắn đều là không nhịn được trở nên kích động. Hắn đều là trong lòng không bị khống chế có vẻ kiêu ngạo. Vào giờ khắc này, hắn lại là không hề hối hận, không hề hối hận hắn gia nhập Thiên đỉnh. Cùng Thương Khố Thiên Long đứng chung một chỗ Trần Ba Ba cùng ra cắt thiên mạc, Nguyên nhìn thấy nạp Lan Long thủ trong ánh mắt tràn đầy phẫn hận cùng oán độc, nhưng là bây giờ nhìn Trần Phong tư thái, nhưng là trong nháy mắt quên hận cùng oán, trong lòng bọn họ chỉ có đối với Trần Phong giờ phút này tư thái làm rung động. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Trần Phong đã trưởng thành lên thành có thể ngạo thị thiên hạ một cái cường giả. Thậm chí, là muốn để cho bọn họ cũng luôn chấn động theo, trở nên ngửa mặt trông lên tồn tại. Hơn nữa, bọn họ hiện tại cũng là tin tưởng, Trần Phong, tuyệt đối là có thể giúp của bọn hắn chủ nhân, chủ mẫu, trả thù tuyết hận. Vào giờ phút này, Nạp Lan Long Thủ nghe Trần Phong lời nói, trong nháy mắt chính là âm trầm mặt. Trần Phong, lão Phu Nguyên xem ở Nạp Lan huyên huyên về mặt tình cảm, muốn cho một mình ngươi còn sống cơ hội. Nhưng là bây giờ, ngươi không có cơ hội." Nạp Lan Long Thủ trong hai mắt thoáng qua một vẻ cuồng bạo sát cơ, kia sát cơ vô cùng kiên định, hiển nhiên là hắn đã quyết định phải đem Trần Phong hoàn toàn giết chết. "Lão phu không cần ngươi đáp." Nạp Lan Long Thủ đấy mắt thoáng qua một vẻ tàn nhẫn, "Đạo, lão phu muốn trở thành thần đế, nhất định phải lấy được Hỏa Diễm Tổ Phụ." "Hỏa Diễm Tổ Phụ, ta trực tiếp giết ngươi, từ trong thân thể ngươi tước đoạt đi ra, là được." Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống chỉ. Chương 1374 Thiên Ma thần thể phá thần niệm. Trong một sát na, Nạp Lan Long thủ chính là đột nhiên bạo động, kia thần niệm bóng người lại là trực tiếp xuất hiện ở Trần Phong trước mặt, Nạp Lan Long thủ trực tiếp chính là đưa ra một cái tay, hướng Trần Phong cổ bắt đi. Trần Phong khẽ miệng khẽ nhếch, cả người đã là ở trong chớp mắt, bóng người như điện chớp hướng xa xa tránh đi. Nạp Lan Long thủ một tay bắt hung, trong lòng bàn tay đã là trong nháy mắt buộc phát ra một đạo dâng trào hỏa diễm lực lượng. Oanh! Một cái hỏa diễm thần long trực tiếp từ Nạp Lan Long thủ trong lòng bàn tay đánh ra. Khí tức cuồng bạo trong nháy mắt bao phủ cả phiến hư không, toàn bộ tu sĩ đều là cảm giác được rõ ràng một kích này kinh khủng. Nhưng là Trần Phong nhưng là không chút nào bất kỳ thần sắc biến hóa, chỉ thấy Trần Phong khỏe miệng khẽ miệng ghen nhếch, vẻ mặt rảnh rỗi cố định, trực tiếp đưa ra một ngón tay, sau đó hướng về kia nạp Lan Long thủ phương hướng nhất chỉ. Bá! Ngọn lửa kia thần long lại là trong nháy mắt hướng về kia nạp Lan Long thủ quay đầu bay đi. Một màn này trong nháy mắt rung động tại chỗ toàn bộ tu sĩ. Bọn họ đều là không nghĩ tới Trần Phong lại là có thể chỉ huy nạp lan long thủ phát ra công kích, để cho cái này bánh kích phản kích nạp lan long thủ. Như vậy sự tình, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là đối với Trần Phong mà nói, một màn này thật sự là quá mức bình thường. Dù sao, hắn nắm giữ đến toàn bộ nguyên tố trưởng khống loại này thần cấp kỹ năng, nắm giữ trưởng khống kim một thủy hỏa thổ cơ sở ngũ hành lực lượng nguyên tố. Đối với hỏa diễm, thậm chí còn là còn lại bốn loại linh khí, Trần Phong cũng có thể dễ dàng theo ý muốn, thậm chí là trưởng khống. Nạp Lan Long Thủ nhìn một màn này cũng là con người hơi co lại, nhưng là sau một khắc, Nạp Lan Long Thủ liền là cả người trực tiếp hướng Trần Phong vọt tới, tốc độ kia tựa như vượt qua không gian một dạng Nạp Lan Long Thủ chỗ đi qua, không gian xung quanh đều là từng mảnh vỡ nát, lực lượng cuồng bạo ở trên người hắn buộc phát ra, phảng phất một người có thể hủy thiên diệt địa chiến như thần. Nhưng là Trần Phong nhưng là căn cũng không sợ, chỉ thấy Trần Phong trực tiếp biến thành ba đầu tám cánh tay, cả người đã là thi triển ra thiên ma thần thể tới. Nạp Lan Long Thủ một quyền đánh tới. Trần Phong khỏe miệng khẽ miệng gãy nứt, cũng là đấm ra một quyền. Với hai người quả đấm trong nháy mắt đụng thẳng vào nhau. Một tiếng to lớn nổ vang từ hai người quả đấm trôi giao dưới bụng phát ra. Lực lượng cuồng bạo trực tiếp đem trung quanh hư không đều là xông phá thành hư vô. Nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này, Nạp Lan Long thủ thần niệm cánh tay lại là trong nháy mắt vỡ nát. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn rung động này một màn, kinh hãi không phát ra được thanh âm nào. xa xa những quan đó ngắm đủ loại lão bất tử, lão quái vật tất cả đều là kinh hãi trợn to hai mắt. Bọn họ đều là thế nào cũng không nghĩ ra, tại sao Trần Phong một cách này lại là có thể nổ nạp lan long thủ thần nghiệm. Mặc dù nạp lan long thủ chỉ là một đạo thần nghiệm thân, nhưng là nạp lan long thủ nhưng là ngang dọc đại thiên thế giới ngàn năm thế hệ trước trí cường giả, thực lực sớm cũng sớm đã đạt tới cổ thánh cảnh giới đại viên mãn. Vàng vào như vậy tuyệt cường thực lực, coi như là một đạo thần nghiệm, đó cũng không phải là một cái tầm thường cổ thánh có thể chống lại. Nhưng là Trần Phong lại là có thể đem nạp lan long thủ thần Niệm cánh tay nổ. Tình cảnh như vậy rung động thật sâu những thứ kia âm thầm quan sát ngạch thế hệ trước các cường giả. Tiểu tử này kết quả là người nào? Hắn lại có thể đem long thủ thần Niệm cánh tay nổ. Thân thể của hắn? Có vấn đề? Hình như là một loại thân thể. Ba đầu tám cánh tay hình như là thiên ma thân thể. Trời! Thiên ma thân thể! Trong truyền thuyết lực lượng vượt qua ước vạn quân thiên ma thân thể. Toàn bộ thế hệ trước trí cường giả toàn bộ đều là khiếp sợ kinh hô thành tiếng tới. Trước 1375, thần đế khí hơi thở. Thiên ma thần thể, đây chính là quý trọng ước vạn quân hiếm thấy thần thể một loại, lại là sẽ xuất hiện ở đây tên tiểu tử trên người, điều này thật sự là quá. Quá nghịch thiên đi. hỏa diễm tổ phù. Thiên ma thần thể. Tiểu tử này, chẳng lẽ thế gian ngạch thiên mệnh vận khí toàn bộ tập trung đến tiểu tử này trên người sao? Đến tột cùng là may mắn rừng nào? mới có thể có nhiều như vậy loại kỳ ngộ cùng thiên phu A. Toàn bộ thế hệ trước trí cường giả vào giờ phút này đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong, bọn họ đều là không thể tin được, Trần Phong lại là có thể có nhiều như vậy loại lá bài tẩy. Khó trách Trần Phong có thể đánh nát nạp lan long thủ loại tầng thứ này cường giả siêu cấp thần niệm cánh tay. Vào giờ phút này, Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười, đạo, hôm nay, chỉ hủy ngươi thần niệm, lần kế, ta sẽ tự mình đến cửa tìm các ngươi viêm long hoàng thất, đòi một cái kết quả Trần Phong vừa nói, trong nháy mắt ánh mắt chính là trở nên vô cùng ác liệt, Trần Phong cả người đều tựa như là bị một cái tuyên cổ ma thần phụ thân một dạng khí tức quanh người chính là thập phân kinh khủng. Lực lượng cuồng bạo trực tiếp chính là buộc phát ra, không gian xung quanh vào giờ khắc này lại là trực tiếp nổ mạnh, vô tận không gian thôn vệ chi lực từ kia phá toái không gian bích trướng ra trong hác động buộc phát ra. Trần Phong ở đó vô tận hác động hấp lực bên trong, nguy nhưng bất động. Nhưng là Trần Phong trên người, khí tức nhưng là càng phát ra cuồng bạo. Vô tận linh khí ở Trần Phong trên người tán giật mở. Bát môn mở hết. Dầm dầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Tám âm thanh nổ vang ở Trần Phong trong thân thể trong nháy mắt vang rội cả phiến hư không. Trần Phong khí tức ở vào giờ phút này lại là tựa như kia trong truyền thuyết nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt thần đế một dạng trên người thật sự bộc phát ra khí tức, trong nháy mắt chính là vỡ nát chung quanh sơn mạch, thạch xuyên. Chỉ thấy Trần Phong một đôi mắt, vào thời khắc này lại là trực tiếp biến thành một đôi sạ gì gặm. Sơ sạn ô năng hộ. Trần Phong âm thanh nhèm vang lên, trong nháy mắt liền để cho tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn về phía Trần Phong. Bọn họ đều là không biết sợ sả nổ năng hồ kết quả là vật gì, nhưng là lại là cảm thấy thập phần cường đại. Cũng chính là giờ khắc này, Trần Phong trên người lại là đột nhiên xuất hiện một cái màu đen cự đại quái vật. Quái vật kia hoàn toàn chính là có linh khí tạo thành, nhưng là kia linh khí nhưng là cực hạn áp suất, áp suất đến trạng thái cố định. Quái vật kia ngay từ đầu tựa như là huyết nhục chi thân một dạng nhưng là toàn thân là trong suốt màu đen, cũng có thể từ màu đen kia bên trong, mơ hồ nhìn thấy quái vật kia cốt cách. Nhưng là sau một khắc, màu đen kia trên người quái vật lại là xuất hiện từng cái khôi giáp, đem màu đen quái vật thân thể gói. Hơn nữa ở quái vật kia trong tay, lại là xuất hiện một thanh to lớn rộng nhận cự kiếm. Trong nháy mắt, ở quái vật này vừa xuất hiện trong nháy mắt, lực lượng cùng bạo lại là trong nháy mắt để cho thiên địa chấn động. Trung quanh toàn bộ thiên đình đệ tử nhìn mình tông chủ thủ đoạn, trong nháy mắt chính là kinh hãi trợn to hai mắt. Mà xa xa những thứ kia âm thầm quan sát thế hệ trước cường giả, vào giờ phút này đã là không phát ra được thanh âm nào, bọn họ đều là cảm thụ trần phong khí tức, khiếp sợ không gì sánh nổi. Chuyện này, chẳng lẽ là thần đế khí hơi thở? Một cái thế hệ trước lão bất tử trong hai mắt thoáng qua vẻ kinh hãi, thập phân chợt vật từ trong cổ họng sắp xếp những lời này, nhưng là trong nháy mắt chính là phun ra một búng máu.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 Lão giả này bên người những lão giả khác nhìn thấy hắn lại là bị Trần Phong trên người buộc phát ra khí tức cho chấn thương, trong nháy mắt đều là kinh hãi sắc mặt đại biến, rồi giít hướng xa xa thối lui. Chỉ thấy một lão giả trong hai mắt thoáng qua một vẻ nồng đậm vẻ khiếp sợ, nhìn Trần Phong cặp mắt đều là trừng lên đến, khiếp sợ thất thanh nói, tiểu tử này đến tột cùng là thực lực gì, lại có thể cách mấy trăm ngàn dặm khoảng cách, đem chúng ta chấn thương. Hơn 10 vạn dặm khoảng cách, Trần Phong buộc phát ra khí tức lại là có thể làm cho bọn họ cũng bị chấn thương. Như vậy thực lực, tuyệt đối là thập phân kinh khủng. Coi như là nạp lan long thủ, cũng không nhất định có thể đủ cam đoan chính mình khí tức đi đến hơn 10 vạn giảm sau, vẫn có thể có thập phân kinh khủng tổn thương. Nhưng là trần phong khí tức lại là có thể làm được. Tại sao có thể để cho những người này không trong lòng khiếp sợ? Nạp lan long thủ đấy mắt cũng là trong nháy mắt thoáng qua một vẻ khiếp sợ vẻ. Hắn đều là không thể tin được, trần phong thực lực lại có thể trở nên cường đại như vậy. Trong nháy mắt, nạp lan long thủ chính là ý thức được. Trần Phong người này thập phân nguy hiểm. Nếu là hôm nay chưa trừ đi Trần Phong, ngày sau tuyệt đối là hắn đại họa tâm phúc. Hơn nữa, Trần Phong bây giờ mới bay lớn tuổi tác, đều đang là bộ phát ra để cho hắn đều là biến sắc thực lực. Hơn nữa trong hơi thở, còn có một cổ thập phân kinh khủng vô thượng khí tức. Kia rất có thể là thần đế tầng diện khí tức. Hắn lại chạm được thần cảnh tầng thứ. Nạp Lan Long Thủ trong nháy mắt rung động nhìn Trần Phong, hắn đều là căn cũng không tin. Thần cảnh đây chính là hư vô phiêu miểu. Há là như vậy mà đơn giản liền có thể chạm tới. Ngay cả hắn đều là tu luyện hơn 300 năm, cũng không có cảm giác được chính mình chạm được thần cảnh bên bờ. Nhưng là bây giờ ở trước mặt hắn chân phong, vào giờ phút này nhưng là buộc phát ra trong hơi thở, lại có một tia như có như không thần cảnh khí tức. Như vậy khí tức, mặc dù hắn cũng không có cảm nhận được qua, nhưng là hắn nhưng là tin chắc, cổ hơi thở này chính là thần cảnh cường giả mới có thể có được khí tức. Tuổi gần hơn 20 tuổi chạm tới thần cảnh bên bờ cường giả. Nạp Lan Long Thủ trong nháy mắt chính là trận to hai mắt. Cũng chính là vào giờ khắc này, hắn thật sâu cảm giác Trần Phong nguy hiểm. Nếu là thật hôm nay không đem Trần Phong đánh chết lời nói, chỉ sợ tương lai Trần Phong, thật sẽ diệt hắn viêm Long Hoàng Thất cũng khó nói. Có lẽ từ nay, hắn viêm Long Hoàng Thất đem không có một ngày yên tĩnh. Trần Phong khỏe miệng khẽ nhếch, trong hai mắt thoáng qua vẻ hài hước. Hắn ha có thể không biết nạp Lan Long Thủ thầm nghĩ là cái gì. Trong nháy mắt, Trần Phong chính là trực tiếp xuất hiện ở nạp Lan Long Thủ sau lưng. Rồi sau đó trực tiếp chính là một trưởng vô gia, bàn tay kia thập phân to lớn, khí thế thập phân kinh khủng. Trong một sát na, Trần Phong bàn tay chính là trực tiếp đánh vào Nạp Lan Long Thủ Thần niệm bóng người phía sau. Oanh! Một cổ nổ lớn trong nháy mắt ở Trần Phong trước người nổ tung, Nạp Lan Long Thủ Thần niệm bóng người lại là căn liền không chịu nổi Trần Phong một kích này, lại là ầm ầm nổ tung. Chương 1377, ngang ngược vô song. Oanh! Một cổ nổ lớn trong nháy mắt ở Trần Phong trước người nổ tung. Nạp lan long thủ thần niệm bóng người lại là căn liền không chịu nổi Trần Phong một kích này, lại là ầm ầm nổ tung. Toàn bộ đông bắc vực toàn bộ tu sĩ nhìn trong bầu trời Trần Phong, đều là thập phân khó tin. Bọn họ đều là không nghĩ tới, Trần Phong thực lực lại là cường đại như vậy. Lại là liền nạp lan long thủ thần niệm bóng người cũng có thể bắn cho toái. Hơn nữa, hay lại là một đòn, chỉ một đòn. Như vậy thực lực, tuyệt đối là thập phần cường đại. Mặc dù kia thần niệm bóng người chỉ có tôn một phần trăm lực lượng. Nhưng là, bọn họ lại là có thể nhìn ra Trần Phong căn bản không hề sử xuất toàn lực. Cái này gọi là Trần Phong tiểu tử thực lực, kết quả đạt tới tầng thứ gì? Một cái lao bất tử trong nháy mắt chính là khiếp sợ nói, nhìn Trần Phong, sắc mặt đều đã bạch. Chẳng lẽ tiểu tử này thật đã chạm tới thần cảnh tầng thứ? Toàn bộ lao bất tử trong lòng vừa mới bắt đầu còn hơi nghi ngờ Trần Phong thực lực đã chạm tới thần cảnh cảnh giới tầng thứ. Nhưng là bây giờ, nhưng là có tám phần tin tưởng. Bọn họ đều là cảm thấy Trần Phong. Có thể là thật đã chạm tới thần cảnh bên bờ. Không. Là nửa người đều đã tiến vào thần cảnh phạm vi. Ô gào khóc gào. Vào giờ phút này, toàn bộ thiên đình đệ tử các tu sĩ đều là mặt đầy rung động nhìn trong bầu trời trần phong bóng người. Bọn họ vào giờ khắc này đối với chính mình tông chủ bội phục đã đạt đến đến mức tận cùng. Bọn họ đều là không nghĩ tới, trần phong lại là có thể đem kia đại danh đỉnh đỉnh viêm long hoàng thất hoàng chủ nạp lan long thủ một cái thần niệm hóa thân bắn cho toái. Như vậy sự tình, kinh khủng dường nào. Sa Sa thương khố Thiên Long, nhìn trong bầu trời Trần Phong cái bá khí vô song bóng người, đáy mắt đều là thật sâu chấn động. Hắn đáy mắt kia vẻ chấn động đã là tuyệt đỉnh, tràn ra hốc mắt. Hắn biết, ngay cả hắn, hoặc là Thánh Thần Tông một tất cả trưởng lão môn, đối mặt cái này Nạp Lan Long Thủ thần niệm hóa thân, đều là căn tiểu không khả năng chiến thắng. Nhưng là bây giờ, Trần Phong lại là nhẹ nhàng như vậy liền đem Nạp Lan Long Thủ thần niệm hóa thân bắn cho toái. Chuyện này, không thể nghi ngờ không có ở đây chứng minh Trần Phong thực lực cường đại. Trần Phong thực lực cường đại, cũng sớm đã vượt qua tất cả mọi người bọn họ tưởng tượng. Mà vào giờ phút này, Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười, Đạo, thật là ngượng ngùng à, để cho nhiều như vậy lao tiền bối chế dê Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười, Đạo, không biết, các ngươi những thứ kia lao tiền bối, còn muốn nhìn tới khi nào đây? Trần Phong biết, những lao bất tử kia đều là lần trước đi tới thiên đỉnh những tông chủ kia môn chủ trong tông môn trải qua đại nhân vật, Trần Phong cũng không có quá kiêu ngạo nhưng là những lao gia hỏa kia nghe được trần phong lời nói lúc trong nháy mắt chính là ý thức được trần phong trong lời nói ý tứ trong nháy mắt toàn bộ lao bất tử đều là thu ánh mắt toàn bộ đông bắc vực lại không có người nào dám dòm ngó trần phong cũng chính là giờ khắc này trần phong mới lộ ra vẻ hài lòng mỉm cười trần phong đi thẳng đến thiên đình trong nháy mắt trần phong chính là bị một đám thiên đình đệ tử thật sự vây quanh ở trong đó trần phong khẽ miệng khẽ nứt đạo tối hôm nay lại mở một lần yến hội sau đó qua chút thời gian Các ngươi theo ta đi tấn công viêm long hoàng thất. Trần phong ánh mắt quét qua tại chỗ toàn bộ thiên đình đệ tử mặt. Trong nháy mắt chính là phát hiện toàn bộ tu sĩ đều là thập phân do dự bất quyết dáng vẻ. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống chỉ. Xúc hạch. Cổng sở củ trương 838, 86. H.T.M.L. Trương 1378, trinh chiến viêm long hoàng thất. Tối hôm nay, lại mở một lần yến hội. Sau đó qua chút thời gian, các ngươi theo ta đi tấn công viêm long hoàng thất. Nghe Trần Phong lời nói, trong ngay mắt, tại chỗ toàn bộ thiên đình đệ tử các tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong. Bọn họ đều là không nghĩ tới, Trần Phong lại là sẽ nói ra những lời này. Tấn công Viêm Long Hoàng Thất. Chẳng lẽ Tông Chủ không biết Viêm Long Hoàng Thất là kinh khủng dường nào vật khổng lồ sao? Lại nói muốn tấn công Viêm Long Hoàng Thất. Chuyện này, không là muốn chết sao. Bọn họ đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong, cũng là không thể tin được Trần Phong trong miệng lại là sẽ nói ra lời như vậy tới. Toàn bộ thiên đình đệ tử các tu sĩ trên mặt cũng là một bộ do dự bất quyết dáng vẻ. Trần Phong ánh mắt quét qua tại chỗ toàn bộ thiên đình đệ tử mặt, trong nháy mắt chính là phát hiện toàn bộ tu sĩ đều là thập phân do dự bất quyết dáng vẻ. Trong nháy mắt, Trần Phong đấy mắt chính là thoáng qua một nụ cười. Đạo, thế nào? Không dám. Toàn bộ thiên đình đệ tử các tu sĩ cũng là không dám nói lời nào. Tông. Tông chủ. Thương khố thiên long ở một bên đột nhiên mở miệng. Đạo, Tông chủ. Viêm Long Hoàng thất là hùng cứ đại trung vực đầu rồng tấn công Viêm Long Hoàng thất. Quá mức khen đi. Thương Khố Thiên Long đánh bạo nói, đồng thời quan sát Trần Phong sắc mặt. Nhưng là Trần Phong giờ phút này nhưng là mặt đầy được nụ cười, đạo, cả kẻ nói nghe một chút, Viêm Long Hoàng thất kết quả có cái gì cường đại mà phương. Thương Khố Thiên Long nhìn Trần Phong không có tức giận dáng vẻ, trong nháy mắt tiếp tục nói, Viêm Long Hoàng thất là đại trung vực đầu rồng, mà đại trung vực chính là đại thiên thế giới nhất đất rộng vật nhiều địa phương nơi đó hết thảy tài nguyên đều là bị viêm long hoàng thất thưởng xuyên luồng đoạn, cho nên viêm long hoàng thất trăm ngàn năm qua đều chưa từng lộ ra su thế suy sụp. Hơn nữa viêm long hoàng thất huyết mạch thập phần cường đại, trăm ngàn năm qua đại thiên thế giới thiên chi tiêu tử môn hơn phân nửa đều là xuất từ viêm long hoàng thất, ít nhất trước không tính cả áp huyết rừng thọ những lao bất tử kia tồn tại, bọn họ trong tông môn đều có mười lăm vị cổ thánh. Nếu là coi là những thứ kia áp huyết rừng thọ lao bất tử, số lượng này ít nhất còn phải bay lên một phen. Thương khố thiên long nhãn đấy đều là thoáng qua mài một cái vẻ kiêng kỵ, hắn chỉ là nói ra những chữ số này, đều có nhiều chút kinh hãi. Dù sao, đây chính là sắp tới 30 vị cổ thánh cảnh giới cường giả A. Hơn nữa còn có nửa số là đã sống không biết mấy đời lão bất tử tồn tại, thực lực kia càng là kinh khủng. Huống chi? Không loại bỏ viêm long hoàng thất còn có mấy vị đã chạm tới thần cảnh bên bờ tầng thứ đại năng tồn tại. Thương khố thiên long chỉ cảm giác mình rộng đều có nhiều chút phát khô. Mà chung quanh thiên đình đệ tử các tu sĩ vào giờ phút này đều là đã sắc mặt tái nhợt Nếu là những người này cũng xuất hiện lời nói, vậy bọn họ thiên đình, chỉ sợ đều phải trong nháy mắt liền bị phúc diệt. Thiên đình, ở đâu là viêm long hoàng thất loại này cổ lão tồn tại đối thủ a Trong lòng bọn họ cũng là nghĩ như vậy. Trần Phong vào giờ phút này, đều đã đưa bọn họ những ngày qua đình đệ tử tu sĩ toàn bộ vẻ mặt nhìn ở trong mắt. kia mãn cấp hoang cấp kỹ năng nhìn đấu đã sớm để cho Trần Phong biết rõ tại chỗ toàn bộ Thiên Đình đệ tử các tu sĩ suy nghĩ trong lòng, trong nháy mắt Trần Phong khẹt miệng nhỏ hất lên. Xem ra các ngươi đều là không muốn theo ta đi trình chiến viêm Long Hoàng thất a. Trần Phong thanh âm nghe không ra tâm tình, nhưng là không biết tại sao tất cả đệ tử tu sĩ đều là vào giờ khắc này cảm giác trong lòng một trận sợ hãi. Mà Trần Phong giờ phút này nhưng là cười nói, nếu lời như vậy không muốn theo ta đi trình chiến viêm Long Hoàng thất biết dùng người liền thối lui ra Thiên Đình đi. Thiên đình, không cần không có gan cùng dũng khí, muốn để cho tông môn trở nên càng mạnh mẽ hơn người. Trước 1379, đám tu sĩ môn lựa chọn. Nếu lời như vậy, không muốn theo ta đi chinh chiến viêm Long Hoàng thất biết dùng người, liền thối lui ra thiên đình đi. Thiên đình, không cần không có gan cùng dũng khí, muốn để cho tông môn trở nên càng mạnh mẽ hơn người. Trần Phong lời nói, nói thập phân kiên quyết, không chút nào một chút do dự bất quyết. Toàn bộ thiên đình đệ tử các tu sĩ nghe Trần Phong lời nói trong nháy mắt đều là lăng một chút. Sau một khắc, bọn họ chính là đều là khiếp sợ trận to hai mắt. nhìn toàn bộ tu sĩ bộ dáng, Trần Phong khỏe miệng khẽ miệng gáy nết, đạo, ta không là muốn cho các ngươi đi chịu chết. Trần Phong tự mình nói, nếu là ngươi môn có muốn theo ta trình chiến viêm long hoàn thất, ta sẽ ban cho các ngươi tốt nhất trang bị, bảo khí, truyền thụ cho các ngươi thích hợp nhất các ngươi cường đại công pháp, vũ khí, thậm chí là phối hợp tu luyện đang dược. Nhưng là ta cũng cho các ngươi cơ hội. Nếu là ngươi môn muốn thối lui ra lời nói, ta Trần Phong, cũng tuyệt không bắt buộc. Trần Phong lời nói thập phân rong rạc, nhưng là hắn nhưng là không có một chút cổ động nhân tâm ý, mà là nói bình bình đạm đạm, nhưng là nghe vào tại chỗ tất cả đệ tử các tu sĩ trong thai, nhưng là tuyên truyền rắc ngộ, Không có chuẩn bị sự tình, ta Trần Phong không biết làm. Các ngươi thực lực bây giờ đã phần lớn cũng đạt tới thánh nhân cảnh giới, dĩ nhiên, vũ tổ cảnh giới chiếm đa số. Nhưng là, ta ban cho các ngươi đủ loại trang bị, bảo khí, công pháp. Vũ khí, đang dược, sau, thực lực các người tuyệt đối có thể tăng lên một đại tầng. Trần Phong lời nói tràn đầy kiên định, căn thì không phải là đang vẽ bánh nướng. Trần Phong cười nói, nếu là ngươi môn cảm thấy có thể cùng ta chinh chiến Viêm Long Hoàng Thất, đánh ngã Viêm Long Hoàng Thất lời nói, như vậy Thiên đỉnh sẽ càng lớn mạnh, thậm chí là vẫn có thể thống trị Đại Trung Vực. Các ngươi hẳn biết, Đại Trung Vực đất rộng vật nhiều, nếu là thống trị Đại Trung Vực, kia Đại Trung Vực hết thảy tài nguyên tu luyện đều là chúng ta Thiên Đình. Mặc dù ta biết, ở trong lòng các ngươi, cảm thấy loại chuyện này hẳn rất khó xử đến, nhưng là... Trần Phong vừa nói, đột nhiên ngừng nói, cả người trên người lại là bột phát ra một cổ thập phân cuồng bạo khí thế. Khí thế kia bên trong, là Trần Phong kia tự tin vô cùng, giống như một thanh kiếm sắc phổ thông thân hình. Trần Phong đáy mắt càng là thoáng qua một vệ tinh mang, thanh âm đột nhiên tăng lên đạo, nhưng là, ta là Trần Phong, không có ta không làm được sự tình. Trần Phong vừa nói, khoe miệng đều là nâng lên một kia cực độ tự tin mỉm cười. Vào giờ phút này, tại chỗ toàn bộ tu sĩ nghe Trần Phong lời nói, đều là ngây tại chỗ. Bọn họ đều là có thể cảm thấy, Trần Phong lời nói, mặc dù nghe cuồng vọng, nhưng là Trần Phong nhưng là phảng phất đang nói một món thập phân dễ dàng sự tình phổ thông. Sau một khắc, đột nhiên có một cái tu sĩ mở miệng nói, Tông chủ, ta nguyện ý đi theo ngài trình chiến viêm Long Hoàng Thất. Có một người dẫn đầu, trong nháy mắt lại có một người mở miệng hét. Sau một khắc, rất nhiều rất nhiều người đều là mở miệng hét. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười, mà vào giờ phút này, toàn bộ thiên đình đệ tử các tu sĩ, toàn bộ đều là mở miệng, thông thông muốn theo Trần Phong chinh chiến viêm long hoàng thất. Tốt Trần Phong trong nháy mắt một tiếng hài lòng hét lớn, đạo, ngày mai, ta liền đem toàn bộ tài nguyên phân phát đến trên tay các ngươi. Tối hôm nay, các ngươi liền tận tình chơi đùa Trần Phong ánh mắt quét nhìn qua tại chỗ toàn bộ tu sĩ, sau đó mười phần tự tin cười nói, yên tâm, ta sẽ không cho các ngươi chết một người người. Trưng 1380 Xuất binh viêm long Hoàng thành. Trong ngày mắt đã là ngày thứ hai. Trần Phong khoẹt miệng khẽ nhếch, nghĩ tới hôm nay sắp chuyện phát sinh, Trần Phong trong lòng mơ hồ cũng có chút kích động. Hôm nay chính là hắn trinh chiến viêm long hoàng thất, muốn thay cha mẹ mình báo thù thời gian. Hôm nay cũng là hắn danh trấn toàn bộ đại thiên thế giới thời gian. Trần Phong cả người trực tiếp liền là xuất hiện ở thiên đình bầu trời, ánh mắt đảo qua lại là đống nhiên sững sờ. Ở thiên đình trên quảng trường, không biết bao nhiêu thiên đình các đệ tử đã là đều nhịp đứng ở trên quảng trường. Như vậy tình cảnh, để cho Trần Phong thập phân chấn động. Toàn bộ Thiên Đình đệ tử tinh thần tỏa sáng, mỗi một người thần tình trên mặt đều là vô cùng kiên nghị, vô cùng nghiêm túc. Ánh mắt bọn họ trông, thậm chí là không đứng ở bắn ra từng đạo chiến ý, hiển nhiên là đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, hơn nữa lòng tin mười phần. Toàn bộ Thiên Đình chi trung, không có một người lùi bước. Trần Phong trong hai mắt đều là thoáng qua một vẻ kiêu ngạo, đây chính là hắn Thiên Đình các đệ tử đây chính là hắn Trần Phong các đệ tử. Trần Phong nhìn trong quảng trường các đệ tử, vung tay lên, trước quát lên, mở truyền tống trận, chinh chiến Viêm Long. Tiếng nói rơi xuống, đã là có đệ tử trực tiếp điều chỉnh xong không gian toạ độ, tìm kỹ phương vị, trong nháy mắt mở ra truyền tống trận. Bá, từng cái Thiên Đình đệ tử trong hai mắt đều là thoáng qua từng vây kích động, đây là bọn hắn thân vị Thiên Đình đệ tử chạm thứ nhất, hơn nữa trận chiến đầu tiên đối thủ chính là thanh danh lan xa thế lực cường đại Viêm Long hoàng thất. Như vậy sự tình nếu là chuyến đi, chỉ sợ sẽ sợ bạo nổ toàn bộ đại thiên thế giới chúng người nhãn cầu đi. Nhưng là hôm nay bọn họ chính là muốn đi làm loại này kinh thế hai tục sự tình, cùng viêm long hoàng thất hoàn toàn khai chiến. Trần Phong nắm vũ mị tay, thần tình lạnh nhạt, căn bản không hề từng tia khẩn trương. Phản phất, trận chiến này, nước chảy thành sông, thắng lợi nhất định là thuộc về thuộc về mình nhất phương phổ thông. Một bên vũ mị đều là bị Trần Phong như vậy vẻ mặt cho lây, trong nháy mắt chính là cười nói, phu quân thật là đẹp trai. nghe vũ mỹ lời nói, trần phong dưới bàn tay rời, ở một mảnh tiểu đàn trên vỗ một cái. đạo, loại chuyện này, còn cần ngươi nói, không đẹp trai thế nào xứng với ngươi. cũng không biết là bởi vì trần phong động tác hay lại là ngôn ngữ, vũ mỹ trên mặt hồng đồng đồng một mảnh. trần phong nhìn vũ mỹ cái này mê người, lại tú sắc khả san dáng vẻ, không tránh khỏi sinh lòng chập trờn. đạo, ngươi tiểu hồ ly này, thật là làm cho người muốn ngừng cũng không được. ngươi có phải hay không muốn cho ta giải quyết tại chỗ ngươi, ngươi mới hài lòng à? Đi ngươi, không có chính hành Vũ Mị nhất thời phong tình vạn trùng liệt một cái. Trần Phong cười ha ha, cũng sẽ không treo chọc Vũ Mị, mà là trực tiếp mang theo Vũ Mị bước vào truyền tống trận, hai người thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Trong nháy mắt, trước mặt cảnh sắc biến đổi, đã là xuất hiện ở một mảnh trong rừng núi. Mảnh núi rừng này được đặt tên là Viêm Long sơn mạch. Dãy núi này lân cận Viêm Long thành, ngoài và lý chính là Viêm Long thành. Trần Phong hạ lệnh hành quân, trong nháy mắt, từng cái tu sĩ phóng lên cao. Trận hình cũng không loạn hướng Viêm Long Thành đi. Đối với tu sĩ mà nói, hơn nữa còn là từng cái vũ tổ, thánh nhân cảnh giới tu sĩ mà nói, vạn dặm khoảng cách căn liền không tính là cái gì. Nhưng mà trong nháy mắt, mọi người liền đã tới Viêm Long Hoàng Thành. Chỉ bất quá, ở Viêm Long Hoàng Thành ra, có một cái to trận pháp lớn, đem Viêm Long Hoàng Thành bảo vệ ở trong đó, không bị bên trong dãy núi yêu thu thật sự quấy rầy. Mọi người thấy to trận pháp lớn, đều là không nói gì. Trước 1381, kiếm tới. Ở Viêm Long Hoàng Thành ra, có một cái to trận pháp lớn, đem Viêm Long Hoàng Thành bảo vệ ở trong đó, không bị bên trong rẽ núi yêu thu thật sự quấy rầy. Mọi người thấy to trận pháp lớn, đều là không nói gì. Dù sao, bọn họ đều là biết, trận pháp này, chính là Viêm Long Hoàng Thành hộ quốc đại trận, thập phần cường đại, cùng bạo pháp trận lực, thậm chí là có thể một hơi thở giữa có thể bộc phát ra hủy diệt một cái cổ thánh lực lượng. Như vậy lực lượng, để cho bao nhiêu muốn tới công thành các cường giả, đều phải cẩn thận cân nhắc một chút. Mình là có năng lực hay không, có thể đột phá toàn bộ hộ quốc đại trận. Toàn bộ tu sĩ đều là bó tay toàn tập, dù sao, nếu là bọn họ không có cách nào đột phá hộ sơn đại trận, Viêm Long Hoàng thất cũng căn liền tấn công không được. Cho nên bọn họ ánh mắt tất cả đều rơi ở trong bầu trời Trần Phong trên người. Trần Phong khẽ miệng khẽ nhếch, nhìn toàn bộ tu sĩ kia bó tay toàn tập ánh mắt, ngay sau đó đem ánh mắt đặt ở trước mặt Viêm Long Hoàng thất hộ quốc trên đại trận. Kiếm. Bá. Trần Phong nhẹ giọng mở miệng, một đạo hỏa hồng sắc hỏa diễm trong nháy mắt ở Trần Phong bên người xuất hiện, cháy hừng hực, kia nóng rực hỏa diễm trong nháy mắt lại như muốn đốt diệt hư không, đem hết thể hóa thành cho bụi. Đống nhiên Trần Phong trực tiếp đưa tay chụp vào kia một lùn hỏa diễm, toàn bộ tu sĩ đều là đột nhiên kinh hãi, dám như vậy tứ vô kỵ đạn chụp vào kia bên người hỏa diễm, thật sự là quá mức qua loa. Nếu là như vậy bắt đi, nhất định sẽ bị cháy hừng hực hỏa diễm, đem cả người đốt thành hư vô. Nhưng lại nhưng vào lúc này giờ phút này. Trần Phong tay giống như là không sợ hỏa diễm một dạng không cố kỵ chút nào hướng lên hỏa diễm bắt đi. Ngọn lửa kia giống như trong nháy mắt trở nên ngoan ngoãn một dạng lại làm cho người ta một loại thật giống như ngoan ngoãn tiểu thú phổ thông cảm giác. Toàn bộ tu sĩ đều là bị loại này cảm giác cổ quái làm có chút hồ đồ, hỏa diễm làm sao có thể sẽ trở nên ngoan ngoãn? Nhưng là loại này cảm giác cổ quái chính là chỗ này sao ra bọn hắn bây giờ trước mắt. Trần Phong nết mép lên, bàn tay nhưng nắm chặt. Trong một sát na... Ngọn lửa kia lại là trong nháy mắt ngưng kết, vô biên cuồng bạo hỏa diễm vào giờ khắc này lại là đột nhiên ngưng hóa thành một đem vô thượng uy thế sắc bèn kiếm. Kiếm này, vô phong nhận, vô nhuệ khí, tựa như một cái nặng nghề cục sát. Nhưng, trên thân kiếm điêu long hỏa phòng, hiện ra hết tôn quý ý. Mà ở trên thân kiếm kia, có mấy cái hoa văn, giống bay phượng múa, tất cả mọi người tuy là không hiểu hoa văn là ý gì, nhưng lại cảm giác phải là hai cái chữ cổ. Chỉ là đến hai cái chữ cổ. Liên tản mắt ra một cổ vô tận tôn quý ý. Hai chữ, cuối cùng so với trên đó Long Phượng càng tôn quý. Cái này làm cho toàn bộ tu sĩ đều là đấy mắt buộc phát ra một trận hết sạch. Chỉ có Trần Phong biết, hai chữ này, chính là ban đầu hỏa thần tự tay lấy vô thượng thần lực, thật sự triển khắp ra. Hỏa thần. Hỏa thần hai chữ, thuộc về vô thượng. Cùng lúc đó, ở Trần Phong cầm kia hỏa thần giữa trong ngáy mắt, Trần Phong trên người lại là buộc phát ra vô tận cuồng bạo khí thế. Sau lưng Trần phong lại là có một đạo nhân hình hư ảnh đỉnh thiên lập địa, trong nháy mắt xuất hiện. Thân ảnh kia long bào ra thân, vô thượng uy thế trong khoảnh khắc tàn ra. Toàn bộ tu sĩ cảm nhận được trong nháy mắt, toàn bộ đều là tâm sinh kính sợ, căn liền không cách nào sinh ra bất kỳ vô lễ bất kính. Trong một sát na, Trần Phong nắm hỏa thần kiếm, cả người khí thế đột nhiên biến đổi, tựa như là trên cái thế giới này cường đại nhất người. Ngay cả là Viêm Long Hoàng thất Viêm Long Đế hoàng, cũng không có Trần Phong giờ phút này khí thế hùng hồn, uy nghi hiện ra hết mà Trần Phong ánh mắt giờ phút này đột nhiên đông lại một cái. Một cổ vô thượng khí thế đổ xuống mà ra, bao phủ toàn trường. Trưng 1382, uy thế của một kiếm. Cảm nhận được Trần Phong trên người khí thế, tại chỗ toàn bộ thiên đình đệ tử đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong, đáy mắt tràn đầy kinh diễm vẻ. Bọn họ đều là không nghĩ tới, chính mình tông chủ lại là sẽ có loại này vô thượng ngang ngược, loại khí thế này, giống như đem thế gian hết thảy đều dẫm ở dưới chân, căn liền không có người nào có thể đuổi trong mắt hắn Trần Phong vào giờ phút này, phảng phất như là vạn cổ bên trong một người thần linh một dạng làm cho người ta khí thế thập phân tôn quý, để cho nhân sinh không nổi mạo phạm lòng. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua vẻ ác liệt, trong một sát na, nắm hỏa thần kiếm tay trong nháy mắt giơ cao, cả người khí thế cũng là vào giờ khắc này, trở nên sắc bén vô biên, cùng bạo sắc bén khí tức trận trận kích động, thậm chí là muốn đem tất cả mọi người bọn họ ra thịt phá vỡ phổ thông. Uy nghiêm vô thượng vào giờ khắc này biểu dương mà ra. Vô thượng uy lực càng là hiện ra hết ở trước mặt mọi người. Xem ta, phá trận. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua vẻ ác liệt ánh sáng, trong một sát na, Trần Phong giơ cao khỏi đỉnh đầu cánh tay tự nhiên chém xuống, không mang theo mảy may rông dài. Trong nháy mắt này, Trần Phong chính là kiếm thần, Trần Phong chính là hỏa thần, Trần Phong chính là vô thượng thần linh. Trần Phong đáy mắt phong mang rực hết, lực lượng cuồng bạo tiết ra, quanh thân hỏa diễm ngút trời, cơ hồ muốn phần thiên dị thế, phần sơn trừ hải. Kia kiếm trong tay, quang lóe lên, Thần Văn thả ra thứ nhãn quan mang, một đạo to lớn đến đâm rách không trung, thẳng sâu vũ trụ bóng kiếm trong nháy mắt buộc phát ra, theo Trần Phong cánh tay hạ xuống, làm cho tất cả mọi người đều lo lắng, Thiên khung liệu sẽ bị đạo này bóng kiếm chém thành hai nửa. Sau một khắc, bóng kiếm trực tiếp rơi vào kia Viêm Long Hoàng thất hộ quốc phía trên đại trận. Toàn bộ tu sĩ mắt cũng không nháy một cái, nhìn kiếm kia ảnh, lại là giống như chém dưa thái rau, kim thiết chém đậu hũ phổ thông chém vào hộ quốc trong đại trận thậm chí là liên đối vô tận Sơn Mạch đều bị một đạo chém thành hai khúc, ngay cả một ít thành trì đều là chia ra làm hai cảnh tượng đáng sợ, không khỏi là kinh hãi đại trấn. Bọn họ đều là không nghĩ tới, vậy có thể đủ chém chết cổ thánh cấp bậc tồn tại hộ quốc đại trận, ở trần phong dưới kiếm, lại là không chịu được như vậy một đòn. Đại trận kia ngay cả một ánh hào quang cũng không có lóe lên mà ra, liền ầm ầm nát bấy. Mà ngay từ lúc trần phong khí thế tiết ra trong ngáy mắt, cũng đã có Viêm Long trong hoàng thất người cảm nhận được trời bên kia thần uy cái thế, lực lượng cuồng bạo lại là để cho bọn họ đều là có chút kinh hãi, không biết Viêm Long hoàng thất lại có bậc nào nhân vật tái chiến đấu. Nhưng là bọn hắn không nghĩ tới là, bọn họ cảm nhận được khí thế, nhìn thấy cảnh tượng, lại không phải là đại năng giữa chiến đấu, mà là có cường giả ở phá bọn họ hộ quốc đại trận. Có không ít quỷ sui sẹo đều là ở Trần Phong một kiếm này bên dưới, trong nháy mắt bị kia bùng nổ cuồng bạo kiếm khí, chém thành khối vụn, càng sui sẹo trực tiếp bị kia cùng loạn kiếm khí cho rào sắt thành thịt vụn. Những thứ này viêm long hoàng thất các tu sĩ, thế nào cũng không nghĩ đến, người này, lại là mạnh mẽ như vậy, lại là đưa bọn họ hộ quốc đại trận cũng nhất kiếm chém vỡ. Cùng lúc đó, mấy trăm người mặc áo mãng bảo viêm long hoàng thất cường giả toàn bộ phóng lên cao, lấy một loại mò hơn sao rơi tốc độ hướng trần phong xung lại, trong thời gian ngắn cũng đã xuất hiện ở thiên đình đại quân trước mắt. Người tới người nào, lại dám hủy ta viêm long hoàng thất hộ quốc đại trận, nghĩ tưởng không chết được Toàn bộ viêm Long Hoàng thất cường giả đều là khỏe mắt, hộ quốc đại trận bị hủy, đây không thể nghi ngờ là ở đánh bọn họ viêm Long Hoàng thất mặt, hơn nữa mấy chục ngàn tu sĩ binh lâm thành hạ, há lại là ý tốt. Bọn họ như thế nào sẽ cho Trần Phong sắc mặt tốt? Trước 1383, kết trận kháng Bách Thánh. Trần Phong nghe vậy, khỏe miệng cười lạnh khẽ nhết, chân mày cau lại, thanh âm lạnh leo thấu xương, ánh mắt lăng lệ vô song. Hôm nay, chém chính là ngươi viêm Long Hoàng thất, hủy ngươi đại trận, thì thế nào? T. Trần Phong lời nói để cho tất cả mọi người tại chỗ đều là hít một hơi lanh khí. Viêm Long Hoàng thất trung quanh chi nhánh tiểu quốc bên trong, cũng là có vô số cường giả nhìn lén. Nghe Trần Phong lời nói, nhất thời chính là không khỏi kinh hãi. Bọn họ đều là không biết, Trần Phong đến tột cùng là bao lớn lá gan, mới có thể ở Viêm Long Hoàng thất người trước mặt, nói ra cuồng vọng như vậy lại phách lối lời. Nghe Trần Phong lời nói, Viêm Long Hoàng thất gần đây tốt 100 người cũng là sắc mặt vô cùng khó coi, đôi phun ra lửa. Tốt ngươi một cái không biết sống chết đồ vật. Hôm nay dám đối với ta Viêm Long Hoàng thất không biết kính sợ, vậy hôm nay ngươi giống như ngươi toàn bộ tu sĩ, cùng chết đi." Một cái cường giả một tiếng quát to, trong nháy mắt, gần trăm Viêm Long Hoàng thất cường giả đồng loạt ra tay, chu thiên trên dưới thần văn loạn vũ, cuồng bạo đại đạo lực lượng bị gần trăm người co giúp, tạo thành từng đạo lực lượng cuồng bạo, hướng phía dưới toàn bộ thiên đình đệ tử đánh giết đi. Lực lượng cuồng bạo vừa ra, liền khuấy động phong vân, toàn bộ tu sĩ toàn bộ biến sắc. Đây chính là trên trăm cường giả xuất thủ. Kêu thủ đoạn công kích uy lực đã là thập phân kinh người. Coi như là một cái thánh nhân thất trọng cảnh giới cường giả siêu cấp, ở dưới một kích này, cũng phải nuốt hận tại chỗ. Toàn bộ quan sát người đều là trong lòng chắc chắn, mấy chục ngàn tu sĩ, bao gồm Trần Phong ở bên trong, chỉ sợ đều phải ở nơi này trăm người công kích bên dưới, nuốt hận tại chỗ. Nhưng là khi bọn họ những người này nhìn thấy Trần Phong biểu tình lúc, nhưng là trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Bọn họ đều là nhìn Trần Phong khỏe miệng, lại là có chút nâng lên. Phản phất là đối với kia trăm người công kích khịt mũi coi thường dáng vẻ. Sau một khắc, bọn họ chính là nghe được, trần phong trong miệng, lại là nhẹ nhàng truyền ra hai chữ. Kết trận. Dạ. Mấy vạn người thanh em ngưng kết thành một cổ, dưới chân địa mặt đều là chấn rung một cái. Trong một sát na, toàn bộ tu sĩ dưới chân đều nhịp, lại giống như diễn luyện trăm ngàn lần một dạng đã là làm ra giống nhau động tác. Tại chỗ có tu sĩ dưới chân, đại điệu chi thượng lại là trống rông xuất hiện từng đạo thần văn lấy mắt thường cũng không thể nhận ra tốc độ nhanh trong chuyện khắc mà ra. Thân văn chớp mắt thành hình, mười mấy dằm mặt trong nháy mắt khắc họa thành một cái đại trận. Vương, toàn bộ tu sĩ trong một sát na lấy vũ khí trong tay hướng thiên nhất chỉ, lực lượng cùng bạo lại là ở một sát na ngưng kết thành một cổ. Trên vạn người lực lượng lại tụ tập trên không trung, hóa thành một đạo già thiên tế nhật thần kiếm, lại là đem kia viêm long hoàng thất trăm người cường giả công kích chớp mắt đánh tan. Mấy chục ngàn tu sĩ bình yên vô sự. chuyện này. Làm sao có thể? Toàn bộ quan sát người đều là chừng hai mắt, căn liền không nghĩ ra, mấy vạn người đến tột cùng là làm thế nào đến một điểm này. Trần Phong dẫn dắt mấy vạn người, đại đa số đều là vũ tổ cảnh giới đệ tử bình thường, thánh nhân cảnh giới đệ tử ít lại càng ít, mà viêm long hoàng thất trăm người cường giả, đó cũng đều là thật thánh nhân cường giả, bách thánh lực, coi như là tiêu diệt một trăm ngàn vũ tổ đều là nhẹ nhàng thoải mái. Chuyện này, đến tột cùng là trận pháp gì? Có người ý thức được mấy chục ngàn tu sĩ là bằng vào dưới chân pháp trận mới buộc phát ra có thể đối kháng bách thánh lực lượng, cho nên bọn họ càng sợ hãi hơn. Dù sao, pháp trận gì có thể đồng thời bị mấy vạn người thi triển mà ra? Thế gian có mấy vạn người đồng thời thi triển pháp trận sao? chương 1384, Thiên Kiếm. Chuyện này. Điều này sao có thể? Hắn đây tột cùng là pháp trận gì lại có thể chống lại chúng ta lực lượng? toàn bộ thánh nhân cảnh giới cường giả toàn bộ đều là vô cùng khiếp sợ nhìn dưới chân kia ở trong mắt bọn họ nguyên chính là con kiến hôi phổ thông tồn ở thiên đình tu sĩ vào giờ phút này bọn họ đều là khiếp sợ thất thần căn liền hiểu không trong mắt bọn họ con kiến hôi lại là có thể thừa nhận được ở bọn họ một lần thiên uy diệt thế phổ thông công kích nghe những thứ này thánh nhân lời nói trần phong trong nháy mắt cười lạnh thập phân khinh miệt cười nói chỉ các ngươi một điểm này chuyện liền muốn diệt giết chúng ta thiên đình đệ tử có phải hay không quá cao nhìn chính các ngươi Trần Phong lời nói trong nháy mắt để ở nơi có thánh nhân đều là sắc mặt âm trầm vô cùng, nhưng là bọn hắn quả thật không có đem thiên đỉnh tu sĩ tiêu diệt, đối mặt Trần Phong dễ cận, bọn họ lời gì cũng nói không ra. Các ngươi những thứ này dựa vào đan dược cưỡng ép đi ra nhân tạo thánh nhân, có thể cùng ta thiên đỉnh những thứ này dựa vào thực lực một bước một cái dấu chân các đệ tử so sánh. Trần Phong không chút nào cho những thứ này thánh nhân mặt mũi, hắn liếc mắt liền nhìn ra gần đây trăm tên thánh nhân căn cơ lơ là, căn thì không phải là thật tu luyện được. Hơn nữa Trần Phong vẫn có thể ngửi được những thứ này thánh trên người kia một cổ đậm đà đan dược khí tức, hoàn toàn chính là dùng dục tốc bất đạt phương thức để cho bọn họ sinh trưởng, như vậy bồi dưỡng ra thánh nhân, căn cơ làm sao có thể sẽ vương chắc. Theo Trần Phong, một trăm danh thánh nhân, hoàn toàn chính là hắn nhất kiếm là có thể toàn bộ đổ lục ra dưới. Nhưng là, Trần Phong có thể sẽ không dễ dàng như vậy đức quân hữu xuất thủ, đem trăm tên thánh nhân chém chết. Hắn nghĩ, để cho trăm tên thánh nhân cho thiên đình các đệ tử luyện tay một chút. Tăng cường một chút những thứ này cho tới bây giờ không có trải qua chiến tranh thiên đình đệ tử lòng tin. Trong một sát na, Trần Phong trong nháy mắt quát khẽ lên tiếng. Thiên đình đệ tử, đổi trận thiên tuyệt tiến hoàn trận công hình. Trần Phong thanh âm vừa ra, thiên đình đệ tử trong nháy mắt biến đổi thân hình, dưới chân thân pháp hết sức kỳ lạ, lại là ở trong chất mắt, trên mặt đất trận văn cũng đã xuất hiện biến hóa, trong một sát na cũng đã biến thành dị chúng pháp trận. Pháp trận vừa thành hình, toàn bộ thiên đình đệ tử trên người Trong một sát na cũng đã xuất hiện từng đạo thập phân sắc bén khí tức, ở mấy chục ngàn thiên đình đệ tử trên đỉnh đầu, lại là ngưng kết thành một thanh kim sắc thiên kiếm, kia sắc bén khí xé đại địa, chung quanh hư không, thậm chí là hết thể tồn tại sự vợ, toàn bộ đều trong nháy mắt bị ngày đó kiếm phong nhuệ khí hơi thở xoắn nát thành đầy đất cho bụi. Cảm nhận được như vậy khí tức, trong nháy mắt liền để cho tại chỗ toàn bộ tu sĩ toàn bộ đều là khiếp sợ không thôi, bọn họ đều là không biết. Tại sao những thứ này vũ tổ cảnh giới tu sĩ lại có thể bộc phát ra loại này khí tức kinh khủng, hơn nữa còn có thể đủ để gọi ra kinh khủng như vậy một đạo thiên kiếm, như vậy thiên kiếm thật sự là mạnh mẽ quá đáng. Bọn họ ở nơi này thiên kiếm uy lực bên dưới, đều là trong lòng kinh hãi, căn liền không tin mình thực lực có thể hay không chống được đạo này thiên kiếm. Mà kia trăm tên thánh nhân, càng là chân thiết cảm giác, trần phong thiên đình này các đệ tử triệu hoán đi ra thiên kiếm, coi như là lấy bọn họ một trăm thánh nhân thực lực. Cũng căn liền không chịu nổi ngày này kiếm một phần trăm lực lượng. Trần Phong khỏe miệng khẽ nhếch, trong hai mắt thoáng qua một nụ cười. Đến, thế nào? Sợ. Trần Phong nhìn kia bách thánh trên mặt khó khăn xem sắc mặt, nhất thời hài hước cười lên. Nhưng là Trần Phong trong nháy mắt cười nói, liên quan. Trưng 1385, Thánh Thiên Hoàng Tử. Trần Phong ra lệnh một tiếng, trong một sát na, toàn bộ thiên đình đệ tử chính là cùng kêu lên buộc phát ra một tiếng rung trời động địa hét lớn. Vướng. Toàn bộ Thiên Đình đệ tử trợn quát lên tiếng, cuồng bạo thanh thế để ở nơi có tu sĩ đều là tinh thần dung một cái, bọn họ đều là bị toàn bộ Thiên Đình đệ tử trợn quát tiếng, chấn hai lỗ tai đều là xuất hiện trong nháy mắt nổ ầm, tim đều tựa như bị một thanh vô hình trọng truy đập chúng. Trần Phong khẽ miệng khẽ nhếch, cảm thụ trong không khí xuất hiện kia từng đạo lực lượng cuồng bạo, trong lòng không có chút nào lo âu. Ngay một khắc này, Viêm Long trong hoàng thành lại là đột nhiên vang lên một tiếng thập phân cuồng bạo gầm lên. Người nào lại dám ở ta Viêm Long hoàng thành ngông cuồng? Tiếng quát to này, trong nháy mắt liền để cho tại chỗ toàn bộ tu sĩ kích động trong lòng, tâm sinh sợ hãi. Cái thanh âm này, là viêm long hoàng thất đệ nhất thiên tài, đại hoàng tử thánh thiên hoàng tử. Bách thánh chi trung, một cái thánh nhân trong nháy mắt đấy mắt buộc phát ra tia sáng kỳ dị, nhìn về phía thanh âm kia chuyển tới chỗ, cả người trên mặt đều là buộc phát ra vẻ vui mừng. Thánh nhân nhìn chân phong, cả người vẻ mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn, đạo, hát hát hát, tiểu tử, ngươi không phải là rất ngông cuồng sao. Thánh thiên hoàng tử thứ nhất, ngươi nhất định phải chết." Thánh nhân đang nói, trong một sát na, Trần Phong chính là nhìn thấy một đạo thân ảnh, dưới chân đạp một đạo sáng mở thoáng qua tới, thân ảnh kia quanh thân lại là có huyết khí cuồn cuộn trưng đằng nhi khởi, trong cơ thể càng là có sóng biển bốc lên, sôi trào mãnh liệt chi tiếng vang lên. Những thanh âm này ở trương hiển người huyết khí trong cơ thể hùng hồn, thật sự là vô cùng cường đại. Chỉ sợ người này khí huyết hoàn toàn là hùng hồn như giang hải, một giọt máu khí cũng là có thể diễn hóa một cái biển máu. Trần Phong nhìn thấy người này thời điểm đều là một trận thắng phục, hiển nhiên không nghĩ tới, thực lực cá nhân lại là như vậy xuất chúng. Lại có cổ thánh cảnh giới thực lực. Trần Phong nguyên tưởng rằng toàn bộ Viêm Long Hoàng thất cũng chỉ có mấy cái như vậy cổ thánh cảnh giới cường giả tối đỉnh. Hơn nữa còn là những lao bất tử kia lão quái vật, nhưng là Trần Phong không nghĩ tới là, tên cổ thánh này cảnh giới người, lại nhìn chỉ có 20 tuổi bộ dáng. Nhưng là thanh niên kia trong mắt tang thương cảm giác, để cho Trần Phong trong nháy mắt ý thức được Cái này nhìn bất quá hơn 20 tuổi thanh niên, chỉ sợ cũng là một cái sống mấy trăm năm lão già kia. Nhưng là Trần Phong quả thật nội tâm căn bản không hề sinh ra một tia gợn sóng, dù sao ở trong lòng hắn, cái này cái gọi là cái gì viêm long hoàng thất đại hoàng tử, cái tên này là Thánh Thiên Hoàng Tử, cũng bất quá chỉ là một cái đống cặn bã thôi. Chỉ thấy vào giờ phút này, cái đó nói chuyện bách thánh một tròng lạnh lùng đối với Trần Phong cười, hiện nhiên là đã kết luận Trần Phong nhất định sẽ bị Thánh Thiên Hoàng Tử đánh chết kia một trăm danh thánh nhân đều là mặt đầy cười lạnh nhìn trần phong, trần phong nhất thời đối với của bọn hắn giơ lên một ngón tay giữa, nhẹ giọng nói, xa bỉ. trần phong vẻ mặt khinh thường, đáy mắt càng là có một vẻ dễ cận. nghe trần phong lời nói, kia bách thánh sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, nhưng là sau một khắc, trần phong trực tiếp chính là giơ tay lên bên trong hỏa thần kiếm, một cổ vô cùng cuồng bạo hỏa diễm trong nháy mắt bộc phát ra. Trần Phong cả người vào giờ phút này phảng phất là một người hỏa diễm thần chi một dạng làm cho người ta một loại thập phân cuồng bạo cảm giác. Như vậy khí thế vừa ra, theo sát phía sau chính là một cổ thập phân sát ý lạnh như băng ẩm ẩm lan ra, che đậy toàn trường. Trần Phong khỏe miệng khẽ nhếch, nhưng là nụ cười kia vào giờ khắc này thập phân lãnh nạo, vẻ mặt lạnh giá để cho người hoảng sợ. Trước 1386, cổ thánh cảnh giới đại viên mãn. Như vậy khí thế vừa ra. Theo sát phía sau chính là một cổ thập phân sát ý lệnh như băng ẩm ẩm lan ra, che đậy toàn trường. Trần Phong khỏe miệng khẽ nhếch, nhưng là nụ cười kia vào giờ khắc này thập phân lãnh nạo, vẻ mặt lạnh giá để cho người hoảng sợ. Nhưng là cũng chính là trong một sát na, tất cả mọi người tại chỗ đều là cảm giác được Trần Phong ý tứ. Trần Phong, đây là muốn giết người tiết tấu A. Mà kia từ đảng xa tới, đang toàn lực hướng Trần Phong nơi này chạy tới thánh thiên hoàng tử cũng là trong một sát na chính là lĩnh hội tới Trần Phong ý tứ. Thấy mắt thoáng qua nhất mặt cực đến mức lạnh giá, càng toàn lực hướng Trần Phong phong tới. Mặc dù tốc độ của hắn đã là rất nhanh, nhưng là hắn căn cũng không có nghĩ tới, Trần Phong tốc độ lại là nhanh hơn. Chỉ thấy Trần Phong trực tiếp rơ lên trong tay hỏa thần kiếm, lực lượng cùng bạo trong nháy mắt đạt đến đến mức tận cùng. Vô tận hỏa diễm lại là vào giờ khắc này ầm ầm bùng nổ, toàn bộ tu sĩ cũng là có thể cảm nhận được cổ khí thế này bên trong, kia vô biên lực lượng. Cổ lực lượng này, giống như là lũ quét. Lực lượng cùng bạo vào giờ khắc này lại còn như trước bá bình. Chính là như vậy bình, liền để cho tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ đến mức tận cùng, cũng khủng hoảng đến mức tận cùng. Chỉ thấy, vào giờ phút này, Trần Phong cánh tay trong nháy mắt buông xuống, thật giống như buông thà công kích phổ thông. Thánh thiên hoàng tử khỏe miệng cười lạnh, đạo, coi như ngươi có chút ánh mắt. Hắn cho là Trần Phong đây là kiên kỵ với chính mình khí thế, cho nên buông thà công kích. Dù sao, bách thánh thực lực rất là cường đại. Trần Phong một đòn thực lực cũng không thể đủ hoàn toàn đem Bách Thánh chém chết. Nếu là hắn có thể đủ chạy tới lời nói, hắn tuyệt đối trước tiên phải đem Trần Phong chém chết. Nhưng là ngay một khắc này, tất cả mọi người đều là nhìn thấy Trần Phong nét miệng lên lên kia vẻ mỉm cười. Toàn bộ tu sĩ vào giờ khắc này trong nháy mắt đều là từ Trần Phong nét miệng lên kia vẻ mỉm cười bên trong cảm nhận được một loại hài hước, khinh thường, còn có dễ cợt. Ngay trong nháy mắt này, Trần Phong kia nguyên nhẹ nhõn hạ xuống cánh tay, lại là ở trong trước mắt. Liền phảng phất buộc phát ra vô biên lực lượng tới. Cổ lực lượng này lại thật giống như có thể bổ ra Sơn Hải, chặt đứt hư không phổ thông. Như vậy lực lượng, thật sự là để ở chàng tu sĩ cảm giác vô tận ngoài ý muốn. Chuyện này, đây là cử trọng lực kinh. Một loại rất cao minh lực thủ đoạn. Một đám xa xa quan sát các tu sĩ đều là khiếp sợ lên tiếng, bọn họ đều là không biết, trần phong lại là biết sử dụng loại này cao siêu kỹ xảo phát lực. Nhưng lại nhưng vào lúc này giờ phút này, Trần Phong một kích kia lại là trực tiếp buộc phát ra thập phân lực lượng quần bạo, kia giống như nhàm tương phổ thông hỏa diễm, trong nháy mắt chính là bao phủ ở Bách Thánh trên đầu. Vô tận bị phỏng lực vào giờ khắc này đem Bách Thánh trong khoảnh khắc thôn vệ, tiêu hủy hầu như không còn. May là Bách Thánh toàn bộ đều là thánh nhân thực lực, đều là không chịu nổi Trần Phong một kích này lực lượng. Trong một sát na, Bách Thánh chết hết. Khen. Chúc mừng ký chủ đánh giết thánh nhân cảnh giới tu sĩ, đạt được thánh nhân cảnh giới tu sĩ 10% 30 lực lượng. l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 Thoải mái. Trước 1387, sắt thánh thiên hoàng tử. Cổ thánh cảnh giới, đại viên mãn. Như vậy thực lực, thật sự là vô cùng kinh khủng. Trần phong thực lực tăng lên tới trình độ này, toàn bộ tu sĩ đều là không có chú ý tới. Dù sao, bọn họ sự chú ý hoàn toàn là đặt ở trần phong mới vừa rồi một đòn đem kêu bách thánh chém chết trên. Nhưng là, cũng chính là vào giờ khắc này, trần phong trên người lại là trong nháy mắt truyền ra mấy tiếng nổ vang. Nổ vang đi qua, trần phong trên người lại là khí thế hùng hồn, tựa như thiên đế, giống như cổ thần. Như vậy khí thế vừa ra, trong nháy mắt chính là chấn nhiếp tại chỗ. Toàn bộ tu sĩ đều là trong nháy mắt kinh hãi nhìn về phía Trần Phong, bọn họ đều là không nghĩ tới, Trần Phong lại là vào giờ khắc này lần nữa lấy được đột phá. Trần Phong thực lực đã rất cường đại, nhất là có thể tiện tay gian tiêu diệt bách thánh, như vậy thực lực tuyệt đối là đã có thể gọi là cả thế giới bên trong cường đại nhất vài người. Chỉ bất quá, Trần Phong lại là một lần nữa lấy được đột phá. Như vậy sự tình, căn chính là tại chỗ toàn bộ sửa chữa không dám tưởng tượng sự tình. Trần Phong có thể tiện tay tiêu diệt bách Thánh, bây giờ lại là một lần nữa đột phá, thực lực kia được đột phá đến kinh khủng bậc nào tầng thứ. Nhất là Trần Phong hiện tại trước khí thế liền tựa như là toàn bộ đất trời bên trong chứa thể, mọi cử động có thể buộc phát ra cơ hồ hủy thiên diệt địa khí tức, như vậy khí thế, để ở nơi có tu sĩ đều là trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Trần Phong khoệ miệng khẽ nhếch, lạnh lùng nhìn kia đã cả ngày càng gần Thánh tiệm hoàng tử. Vẻ mặt kinh miệt lại liễu cận, Thăng Thiểm Hoàng Tử cảnh giới ít nhất cũng là cổ Thánh tứ trọng, mới vừa rồi Trần Phong khí thế không hiện, Thánh Thiểm Hoàng Tử ngược lại cảm thấy không có gì. Nhưng là bây giờ, hắn cảm nhận được Trần Phong trên người kia cuồn bão lại khí thế kinh khủng, trong nháy mắt sắc mặt đại biến, trong lòng đều là kinh hại đến tận đỉnh. Hắn căn liền không thể tin được, Trần Phong thực lực lại là ở đánh chết bách Thánh sau, vẫn có thể tăng lên một mảng lớn. Chẳng lẽ Trần Phong là giết người là có thể tăng thực lực lên hay sao? Thánh thiểm hoàng tử trong lòng, không khỏi cũng là xuất hiện vô tận kinh hoàng. Nhưng là Thăng thiểm hoàng tử nghĩ lại, Trần Phong người này, ở toàn bộ đại thiên thế giới, đều là nguy ngập vô danh, căn liền chưa có nghe nói qua một nhân vật như vậy tồn tại, làm sao có thể sẽ mạnh mẽ như thế? huống chi, tự mình thân là Viêm Long hoàng thất đại hoàng tử, trong tay nắm giữ chư rất cường đại bảo khí cùng thủ đoạn, trước mặt tiểu tử này, tại chính mình toàn bộ thủ đoạn trước mặt, cũng căn thì sẽ không thể coi là là đối thủ. Trong nháy mắt, Thánh Tiểm hoàng tử chính là chứng mắt Cả người đã là đi tới Trần Phong trước mặt. Hừ, ta là Viêm Long Hoàng Thất Đại Hoàng Tử Thánh Thiên, ngươi lại dám ngay trước hoàng tử mặt chém chết ta Viêm Long Hoàng Thất trăm tên đại thánh, hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết. Thánh thiểm Hoàng Tử không chút nào đem Trần Phong coi vào đầu, một đôi mắt đầy thoáng qua lạnh bận rộn, phảng phất giơ tay lên cũng có thể diệt hết Trần Phong. A đuổi. Trần Phong trực tiếp há mồm một cái trăm năm láo đảm ói hướng Thánh thiểm Hoàng Tử, kia một cái lại là giống như đạn đại bác một dạng trực tiếp đánh vào Thang Tiểm Hoàng Tử trên mặt. Thánh thiểm hoàng tử muốn né tránh, nhưng là hoảng sợ phát hiện, chính mình lại là căn liền tránh không thoát. Trong ngay mắt, thánh thiểm hoàng tử chính là bị một hớp này trăm năm lao đảm đem đầu đầu lâu cũng nổ. Toàn bộ quan sát các tu sĩ đều là khiếp sợ. Bọn họ đều là không nghĩ tới, Trần Phong lại là bằng vào trong lúc này không bình thường lại chán ghét phương thức, đem thánh thiểm hoàng tử cho đánh chết. Đây chính là thánh thiểm hoàng tử A. Trần Phong lại nói giết liền giết. Trưng 1388, mở giết lại đem Thánh Thiên hoàng tử cho cái này tùy tùy tiện tiện đánh chết, cái này Trần Phong lá gan là bao lớn à? Toàn bộ tu sĩ đều là mặt đầy kinh hãi nhìn Trần Phong, bọn họ đều là không nghĩ ra, Trần Phong tại sao dám cùng Viêm Long hoàng thất như thế đối địch, ngay cả Viêm Long hoàng thất đại hoàng tử cũng dám tùy tiện như vậy đánh chết. Hắn sẽ không sợ. Nghĩ tới đây, bọn họ trong nháy mắt bừng tỉnh, Trần Phong đều đã mạnh như vậy thế khiêu khích Viêm Long hoàng thất, còn có chuyện gì là Trần Phong không dám làm. Trong một sát na Toàn bộ tu sĩ đều là căm như hến, sợ mình không cẩn thận, chọc giận Trần Phong, hay hoặc giả là chọc giận Viêm Long Hoàng thất ngoài ra một ít đại năng. Cũng chính là vào giờ khắc này, toàn bộ Viêm Long Hoàng thất đều là rung rung. Chỉ thấy, đại địa chi hạ lại là có mấy đạo hồng quang trực tiếp đâm rách đại địa, xông về vô tận trời cao. Chỉ là kia hồng quang thì có một loại hủy thiên diệt địa cường đại cảm giác, để ở nơi có tu sĩ trong lòng đều là không khỏi kinh hãi, cơ hồ muốn tự sát nơi này. Sau một khắc, Toàn bộ tu sĩ hoảng sợ nhìn thấy, ở kia đại địa chi thượng, lại là đột nhiên xuất hiện từng đạo kinh khủng vết nước, vết nước lại là trong nháy mắt liền xé đại địa, mà dưới mặt đất, lại xuất hiện 10 quan tài. 10 quan tài, chính là kia hồng quang ngọn nguồn. Là một cự đại quan tài chính là toàn thân trong suốt, do không biết làm bằng vật liệu gì thủy tinh luyện chế mà thành, toàn bộ quan tài trên, đều là tản ra từng trận thập phân lực lượng quần bạo, hiển nhiên cũng không phải phản phẩm. Ở đó là một cái trong quan tài, nằm mười lão nhân, mười lão nhân Giờ phút này đều là mở hai mắt ra, đáy mắt một mảnh huyết sắc, căn liền không phân rõ con ngươi cùng tròng trắng mắt. kia hồng quang, bắt đầu từ 10 lao nhân đáy mắt nổ bắn ra mà ra. Mọi người có thể cảm giác, kêu 20 đạo hồng quang, chính là chỗ này 10 lao nhân tầm mắt. Vào giờ phút này, 20 đạo hồng quang lại là hướng Trần Phong đi. Toàn bộ tu sĩ cũng là có thể nhìn thấy, 20 đạo hồng quang chủ nhân, đầu chính có chút chuyển động, một đôi ánh mắt đỏ như máu, đang hướng về Trần Phong nhìn. Kêu 20 đạo hồng quang chỗ đi qua, đại địa vỡ nát, cắt rời hư không, toàn bộ tu sĩ đều là không nghi ngờ chút nào, nếu là 20 đạo hồng quang rơi vào Trần Phong trên người, Trần Phong tuyệt đối là phải bị 20 đạo hồng quang cắt rời thân thể, hóa thành từng cục huyết đủ. Toàn bộ tu sĩ đều là mặt đầy kinh hãi nhìn Trần Phong, muốn nhìn một chút Trần Phong kết quả muốn ứng đối ra sau 20 đạo hồng quang. Nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này, Trần Phong bóng người trực tiếp liền là xuất hiện ở kêu 20 đạo hồng quang chủ nhân chỗ phái trên quan tài Một trưởng vô gia. Vâng. Một đạo tựa như diệt thế như vậy đại thủ hấn trực tiếp rơi vào, bao trùm ở mười trên quan tài. Quan tài ầm ầm nổ tung. Nhưng là kia trong quan tài ở trong khoảnh khắc chính là bay ra mấy đạo nhân ảnh, rồi sau đó đồng thời hướng Trần Phong vây giết đi. Trần Phong khỏe miệng ngâng lên từng kia cười lạnh, đến, một đám không biết ở dưới lòng đất tham sống sợ chết bao nhiêu năm rồi còn dám ra đây làm ấm ý. Hôm nay, nếu là người môn viêm long hoàng thất lao tổ vẫn chưa xuất hiện lời nói. Ta đây liền giết hắn xuất hiện. Trần Phong lời nói lạnh lùng cửa ra, sau một khắc, chỉ thấy Trần Phong mở miệng lần nữa, đã là vô tận chiến ý. Thiên đình chúng, mở giết. Giết giết giết giết. Thiên đình đệ tử vào giờ khắc này toàn bộ bộc phát ra thập phân cuồng bạo khí thế, toàn bộ thiên đình đệ tử đều nhịp phóng lên cao, dưới chân đại trận thần quang chiếu sáng hư không. Chương 1389, Nạp Lan Long thủ sắp xuất quan. Giết giết giết giết. Thiên đình đệ tử vào giờ khắc này toàn bộ bộc phát ra thập phân cuồng bạo khí thế, toàn bộ thiên đình đệ tử đều nhịp phóng lên cao, dưới chân đại trận thần quang chiếu sáng hư không, toàn bộ thiên đình đệ tử đã là hướng toàn bộ viêm long trong hoàng thành liễu chết sung phong đi, chỗ đi qua vô luận người nào biết người liền liền giết, hoàn toàn liền là một bộ chiến trường máu lạnh binh lính dán vẻ. Toàn bộ viêm long hoàng thất các tu sĩ đều là vào giờ khắc này tiến vào trạng thái chiến đấu, nhưng là thực lực bọn hắn mặc dù rất mạnh có thể lại không có cách nào chiến thắng có đại trận ra chỉ thiên đình đệ tử chính là chỗ này một khắc trong bầu trời trần phong cũng động chỉ thấy trần phong trực tiếp giơ tay lên bên trong hỏa thần kiếm hướng một lao quái vật chém tới người lao quái kia vật đấy mắt huyết quang trợn lóe trong tay lại là cũng là sử dụng một thanh bảo khí bảo khí thập phân bất phàm trên đó thập bát đạo thần quang nổ bắn ra chứng minh chuôi này bảo khí cũng là một thanh thần khí trong ngay mắt trần phong cùng người lao quái kia vật chính là ở trong ngay mắt và chạm hơn trăm lần. Trần Phong khỏe miệng một mực treo đủ cười, mà người lao quái kia vật nhưng là trận tròn hốc mắt, có vẻ hơi khiếp sợ. Ngươi là gần ngàn năm qua, thứ nhất có thể làm cho lão phu vận dụng thực lực chân chính người. Nhưng, trong tay thần khí lao quái vật nheo mắt lại, đạo, ta sẽ không dùng toàn bộ thực lực động thủ, ngươi cũng không phải chúng ta mời người đối thủ. Tiếng nói vừa ra, kia còn lại 9 lao quái vật một lần nữa bao vây Trần Phong. Hừ, coi như là các ngươi mời cùng tiến lên thì thế nào, giết các ngươi những thứ này lão vòi. Với ta mà nói, tựa như cùng chém dưa thái rau. Không biết, các ngươi những thứ này lão vòi lại có thể chịu đựng ta mấy phần thực lực đây. Trần Phong vừa nói, trong nháy mắt liền để cho tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là chân mày cao lại, bọn họ đều là không thể tin được. Trần Phong lại là ngay trước viêm long hoàng thất thập đại lao tổ mặt, cũng dám nói ra cuồng vọng như vậy lại phách lối lời nói. Nhưng là ngay trong nháy mắt này, một cổ thập phân khí thế kinh khủng vào giờ khắc này lại là trực tiếp buộc phát ra. Khí thế kia... Lại là cùng Trần Phong đột phá lúc thật sự bộc phát ra khí thế so sánh, cũng không kém bao nhiêu. Trần Phong híp mắt lại, hán tử cổ khí thế này bên trong, cảm nhận được một cổ hết sức quen thuộc khí tức. Chính là ban đầu một đạo thần hồn hóa thân đi tới thiên đỉnh long thủ lão giả. Nạp lan long thủ. Cảm nhận được cổ khí thế này, Trần Phong cũng là biết, chính mình náo lâu như vậy, nạp lan long thủ hồi lâu không ra, đều đang là vì đột phá đến cổ thánh cảnh giới đại viên mãn. Hiện tại trước khí thế... Chính là nạp lan long thủ đột phá đến cổ thánh cảnh giới đại viên mãn chứng minh. Trần Phong khẽ nhíu mày, nhưng là thoáng qua vừa buông ra chân mày, đạo, chính là như vậy, mới có ý tứ. Vừa nói, Trần Phong lại là buông xuống lại muốn thứ huy kiếm tay, nhắm mắt lại, không hề làm gì, tựa như thúc thủ chịu chói phổ thông. Nhưng là chỉ có kia mười viêm long hoàng thất lao tổ biết, Trần Phong, đây là đang chờ nạp lan long thủ hoàn toàn xuất quan. Thật là cuồng vọng tiểu tử ngươi bực này tiểu tử chưa giáo máu đầu, còn cần phải long thủ xuất thủ. Bây giờ đám người lão phu liền liên thủ đưa người đánh chết. Năm thần khí lao quái vật trong nháy mắt mở miệng. Nhưng là Trần Phong nghe vậy, nhưng là nhưng mở mắt, một vệ thần quang nổ bắn ra mà ra, lại là trực tiếp bắn vào lão quái vật đáy mắt. Phốc. Người lao quái kia vật trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, tinh thần trong phút chốc hề hoải đi xuống, trong nháy mắt phảng phất như là lão 200 tuổi một dạng sắp tiêu tan mất hết hai tay bùng xuôi bộ dáng. Chương 1390, mới cũ tử thí. Trần Phong nắm này Tiêu trung quanh những thứ kia âm thầm quan sát các tu sĩ đều là vẻ mặt kinh nghi bất định, nhưng là lại vô cùng kinh hãi. Trần Phong chỉ là một cái ánh mắt, thì có như vậy uy lực, có thể đem Viêm Long Hoàng thất lao tổ trọng thương tinh thần, thậm chí là Nguyên cũng bị trọng thương. Như vậy thủ đoạn, không có chỗ nào mà không phải là ở hân chứng. Trần Phong siêu cường thực lực, trung quanh những lao quái khác vật cũng là mặt đầy khiếp sợ, bọn họ đều là không nghĩ tới, Trần Phong lại là có thể phát động tinh thần công kích, hơn nữa lấy kia đến gần vô hạn với cổ thánh cảnh giới Đại Viêm Mãn. Cổ Thánh Cảnh Giới cựu trọng lão tổ cũng chịu đựng không dưới Trần Phong đạo này tinh thần công kích, thậm chí là bị thương nặng nguyên. Như vậy thực lực thật sự là kinh người. Ngay cả bọn họ những thứ này Viêm Long Hoàng thất lão tổ môn ở vào giờ phút này nhìn Trần Phong trong ánh mắt đều có nhiều chút hoảng sợ cùng kiên kỵ. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn thấy những lão tổ này mắt ở dưới đáy kiên kỵ, nhất thời vô cùng kinh hãi. Trời ạ đến Viêm Long Hoàng thất bất thế gia lão tổ môn đều đang là đối với cái này gọi là Trần Phong tiểu tử kiên kỵ như vậy. Ta đã sớm lần trước thiên đình bầu trời xuất hiện dị tượng lúc chú ý tới tiểu tử này, hắn lại là cần phải cho tà hồn cho hủy diệt, rất là cường đại. Tà hồn, nghe nói hình như là một cái tên là cựu đạo thần chủ dạ vô nguyên người, toàn bộ tu sĩ đều là mặt đầy khiếp sợ nhìn trần phong, nhưng là ngay một khắc này, viêm long hoàng lão tổ cũng là viêm long lo sợ không yên đế, nạp lan long thủ đã là đang lúc mọi người không biết lúc nào xuất hiện ở trần phong bên người. Trong một sát na, một cổ thập phân khí thế kinh khủng ầm ầm bùng nổ. Cổ khí thế này lại là so với trần phong khí thế càng hung hiểm hơn, càng sắc bén, càng tràn đầy sát khí. Tất cả mọi người đều là nhìn thấy nạp lan long thủ, trong nháy mắt đều là chớ co lên tiếng, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chỉ thấy vào giờ phút này nạp lan long thủ, cả người quanh thân hỏa diễm vần quanh, từng đạo thiên đạo thần văn ở nạp lan long thủ quanh thân bay lượn quanh quẩn, nạp lan long thủ tùy tiện một cái động tác, cũng sẽ mang theo một trận kinh khủng thần văn phong bạo. Vô tận hỏa diễm thôn vệ hư không, phần thiên châu hải. Bọn họ đều là không tưởng tượng nổi, đến Nạp Lan Long Thủ lại là một lần nữa làm ra đột phá, lại là có thể trực tiếp đạt tới cổ thánh cảnh giới đại viên mãn. Như vậy cảnh giới, đó chính là toàn bộ đại thiên thế giới bên trong cường đại nhất một người trong. Đương nhiên, người mạnh nhất chỉ có hai cái, một là Trần Phong, một cái chính là Nạp Lan Long Thủ. Toàn bộ tu sĩ đều là không biết, Trần Phong nếu là cùng Nạp Lan Long Thủ chống lại lời nói, sẽ là một cái như thế nào kết quả. Toàn bộ tu sĩ trong lòng cho dù kinh hoàng lại vừa là mong đợi, bọn họ cũng muốn nhìn một chút, toàn bộ đại thiên thế giới mới quật khởi hất mã, cùng đại thiên thế giới đời trước bên trong người mạnh nhất, lượng đại người mạnh nhất va chạm, sẽ có một cái dạng gì kết quả. Thời đại thay đổi, mới cũ cùng tồn. Thế hệ trước những tu sĩ kia cũng mong đợi long thủ có thể chém chết chân phong, để cho một đời mới thanh niên các tu sĩ trong nội tâm, đối với bọn họ những thứ này tiền bối có thể tràn đầy lòng kính sợ. Nhưng là thanh niên các tu sĩ, nhưng đều là từng cái hưng phấn, mong đợi. Thậm chí là nhảy cẳng hoan hô nhìn Trần Phong, bọn họ đều là mong đợi Trần Phong chiến thắng nạp Lan Long thủ, để cho những thứ này nắm trong tay thế gian hết thảy, để cho bọn họ cũng vĩnh viễn bị đẻ lao ra hỏa cát trưởng mới biết, bọn họ thế hệ trẻ cũng là đã đến có thể một mình đảm đương một phía trình độ. Nhưng là Trần Phong nếu là biết bọn họ ý tưởng lợi nói, tuyệt đối sẽ khịt mũi coi thường. Chương 1391, khí thế giằng co. Dù sao, tự các ngươi có sao không, nhìn ta làm gì? Ta coi như là nhíu bước đứng lên với các ngươi cũng không có một mao tiền quan hệ A. ép là mình, được bản thân để chứng minh, tự mình tiến tới giả bộ. Vào giờ phút này, nạp lan long thủ ánh mắt lấm liệt nhìn Trần Phong, trong hai mắt ánh sáng sát ý liên thiểm, để cho những tu sĩ khác cảm nhận được đều là không nhịn được co rút ruột cổ, kia sát ý lạnh như băng, giống như giống như cương đao quắt ở trên người bọn họ, chuyển tới trận trận đau nhói cảm giác. Nhưng là Trần Phong, nhưng là không chút nào cảm giác một dạng vẻ mặt như thường, khí định thần nhàn. Nạp Lan Long Thủ vẻ mặt có chút âm trầm, thanh âm càng là lạnh giá thấu xương, đạo, Trần Phong, ngươi giết cháu ta nhi, chém ta viêm Long Hoàng thất bách thánh, hôm nay, ngươi là chắc chắn chính mình muốn đến tìm cái chết. Nạp Lan Long Thủ vừa nói, trên người sát ý chợt lăng lệ, phảng phất bây giờ liền muốn động thủ. Trần Phong nghe Nạp Lan Long Thủ lời nói, khỏe miệng khẽ nhếch, thập phân khinh thường nói, tìm chết. Không, ngươi nói sai, tìm chết cũng không phải là ta, ta Trần Phong cũng không phải một cái tìm chết người, chân chính tìm chết người là ngươi, là các ngươi viêm long hoàng thất. Nếu như các ngươi không có giết phụ mẫu ta lời nói, ta có lẽ cùng các ngươi viêm long hoàng thất liền có vài phần dây dưa dẽ má, chỉ tiếc, ngươi giết phụ mẫu ta, thù này, không đội trời chung. Nếu là ngươi môn bất tử, nan giải mối hận trong lòng của ta, khó giàn phụ mẫu ta ở trên trời chi oán. Trần Phong Môi nói một câu, trong hai mắt tức giận chính là bay lên một phần, nói xong lời cuối cùng, cả người quanh thân sát khí kích động, tựa như diện thế sát thần. Ngày hôm nay Viêm Long Hoàng Thất, tất tử trong thế gian, vĩnh cửu xóa tên. Trần Phong cuối cùng lời nói, tựa như ở tuyên cáo một cái sự thực trước một dạng toàn bộ tu sĩ sau khi nghe được, lại là đều cảm thấy Trần Phong nói chuyện, căn liền không có gì khó tin, Viêm Long Hoàng Thất hôm nay thì sẽ từ đại thiên thế giới xóa tên. Như vậy cảm giác, để cho toàn bộ Viêm Long Hoàng Thất các tu sĩ đều là thật không dễ chịu, nhưng là bọn hắn cũng là vào giờ khắc này hoàn toàn minh bạch, Trần Phong thực lực, đã là cường đại đến để cho bọn họ cũng không cách nào tưởng tượng tầng thứ. Chỉ là một câu nói, cũng đã sinh ra như vậy hiệu quả, phảng phất thần linh sáng thế phổ thông. Như vậy cảm giác, thật sự là để cho mọi người kinh hồn bạt vía Vào giờ phút này Trần Phong, trên người khí thế đã đạt tới một cái đỉnh phong, Trần Phong thực lực đỉnh phong. Như vậy khí thế vào giờ khắc này tiết ra, lại là cùng viêm long hoàng thất lão tổ, nạp lan long thủ trên người khí thế cân sức năng tải, thập phần cường đại. Hai người khí thế đụng nhau, lại là vén lên một trận linh khí đợt sóng đem chung quanh các tu sĩ đều là trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Nhưng là Trần Phong cùng Nạp Lan Long Thủ hai người, mặc dù áo quần vụ vụ, nhưng là cả người vững như bàn thạch, chút nào cũng không có một kia biến sắc. Chỉ bất quá, chung quanh toàn bộ tu sĩ cũng là có thể từ Nạp Lan Long Thủ kia bình dưới khuôn mặt cảm nhận được Nạp Lan Long Thủ trong mắt kia giống như kinh đảo hải lãng đang lăn lộn phổ thông kinh ngạc. Nạp Lan Long Thủ hiển nhiên là không nghĩ tới, hắn đứa cháu ngoại này lại là đã có thể đạt tới cùng hắn địa vị ngang nhau trình độ. Hắn đứa cháu ngoại này, từ một đứa bé sơ sinh, lớn lên đến bây giờ, mới qua một số năm. Bây giờ Trần Phong, chẳng qua chỉ là 20 tuổi. Lúc trước phát sinh những chuyện kia, hắn như cũ rành rành ở, chỉ cần nhắm mắt lại, là hắn có thể đủ nhớ tới trước chuyện phát sinh. Nhất là hắn ngoại tôn mặt, càng là cùng nữ nhi của hắn có bảy phần tương tự. Trước 1392, Thiên Ma Thần Thể đối với Cự Long Hóa. Lúc trước phát sinh những chuyện kia, hắn như cũ rành rành ở, chỉ cần nhắm mắt lại là hắn có thể đủ nhớ tới trước chuyện phát sinh, nhất là hắn ngoại tôn mặt, càng là cùng nữ nhi của hắn có bảy phần tương tự. Cái này làm cho Nạp Lan Long Thủ đều là vẻ mặt có chút hoàng hốt. Nhưng là, Trần Phong mặt cùng phụ thân hắn cũng giống nhau đến mấy phần, bộ dáng này càng làm cho Nạp Lan Long Thủ tức giận. Chỉ cần nhìn thấy ban đầu cái đó lừa gạt đi nữ nhi mình tâm nam nhân mặt, hắn cũng cảm giác đưa ra tức giận. Cái loại này tức giận cùng oán hận, càng làm cho hắn vượt qua đối với nữ nhi mình yêu, đối với nguyên chính mình ngoại tôn yêu. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệt lanh mang, hắn đều là cảm giác nạp lan long thủ đấy, mắt kia yêu hận dây dưa vẻ mặt. Nhưng là hắn nhưng là căn liền không quan tâm, bất kể nạp lan long thủ đến cùng là đúng hay không quan tâm ban đầu kia một chút thân tình, hắn đều không để ý. Dù sao, ban đầu giết cha mẹ mình thời điểm, cái này cái gọi là ông ngoại cũng không có một chút nhân từ nương tay, bây giờ biểu lộ ra đối với chính mình, đối với cha mẹ mình tình cảm, thì có ích lợi gì? Lại có thể vãn cái gì? Có thể đổi cha mẹ của hắn mệnh sao? Trần Phong trong hai mắt lánh sắc càng phát ra nặng, thậm chí là đáy lòng nữ khí, càng là đã đạt tới một cái thập phân trình độ kinh khủng. Cảm nhận được Trần Phong đáy mắt lạnh giá, nạp lan long thủ từ trong nháy mắt ước bên trong đi ra ngoài. Ngươi liền không muốn biết năm đó chuyện phát sinh sao. Nạp lan long thủ trong hai mắt thoáng qua một vệ thâm ý. Chẳng lẽ năm đó trong sự tình, còn có cái gì ẩn tình hay sao? Đại trưởng lão tự nói với mình chân tướng của sự tình, chẳng lẽ không đúng thật? Trần Phong mắt lạnh nhìn nạp Lan Long Thủ, Đại trưởng lão cùng gia Cắt Thiên Mạc hai người, tất cố định sẽ không lừa hắn, nếu như coi như là trong đó còn có ẩn tình lời nói, đó cũng là Đại trưởng lão cùng gia Cắt Thiên Mạc không biết. Nhưng là, trong này sẽ có cái gì ẩn tình sao? Trần Phong khẽ miệng khẽ nhếch, "Đạo, phù mẫu ta, chết ở trong tay ngươi, bởi vì bọn họ tình yêu ở đại thiên thế giới không được phép, những chuyện này, còn cần có cái gì ẩn tình? Coi như là có ẩn tình, Trần Phong cũng sẽ không để ý. Dù sao chính mình ông ngoại giết cha mẹ mình, loại tình huống này còn cần cân nhắc cái gì ẩn tình sao? Trần Phong trong hai mắt thoáng qua lên ý cùng chiến ý, thậm chí là sát ý đã là đạt tới mức cực hạ. Nạp Lan Long thủ đem Trần Phong đấy mắt thoáng qua vẻ mặt toàn bộ bắt ở đáy mắt, cuối cùng chỉ đành phải bất đắc dĩ thở dài một hơi đạo, đã như vậy, chuyện hôm nay chỉ sợ nhất định không thể thiện. Trần Phong khoe miệng khẽ nhếch, cả người trong một sát na đã là biến thành ba đầu tám cánh tay trạng thái, Thiên Ma thần thể vào giờ khắc này đã là hoàn toàn bị Trần Phong thi triển mà ra. Trần Phong giờ phút này thân cao trăm trượng, cả người trọng hơn 10 triệu quân, mỗi một bước đi xuống, may là đại thiên thế giới tạo thành thập phân bền bỉ, nhưng là ở Trần Phong vượt quá tưởng tượng sức nặng cùng lực lượng bên dưới, nhưng là trực tiếp bắt đầu sụp đổ. Chỉ là Trần Phong có chút giơ tay lên một động tác này, chính là đem kia hư không cũng vỡ nát. Trần Phong cánh tay ở trong bầu trời vạch ra một đạo quy tích, mắt thường của mọi người có thể thấy Trần Phong cánh tay trô đi qua, hư không đều tại rung động, thậm chí là xuất hiện từng đạo rung động rồi sau đó hư không sụp đổ, bị lực lượng cuồng bạo chấn vỡ. Nạp Lan Long Thủ thấy vậy đều là nheo mắt lại, nhưng là Nạp Lan Long Thủ nhưng là không có một tí kiên kỵ, chỉ thấy cả người trong nháy mắt cũng là thân thể xuất hiện biến hóa, trong nháy mắt lại là biến thành một cái thân cao trăm trượng cự long, Một cái tích dịch phổ thông. Trước 1393, chiến đấu bắt đầu. Toàn bộ tu sĩ nhìn thấy Nạp Lan Long Thủ đột nhiên biến thân thành một cái to đại tích dịch phổ thông cự long, trong nháy mắt đều là khiếp sợ trừng mắt lên. Bọn họ đều là không nghĩ tới, nạp lan long thủ lại là sẽ hóa rồng. Long, đây chính là trên toàn thế giới, cường đại nhất tồn tại. Bọn họ thể sắc cường đại, có thể băng đoạn sơn mạch, nghiền nát hư không, lực lượng càng là có thể làm được di sơn điện hải, thậm chí càng đáng sợ hơn sự tình. Vào giờ phút này, nạp lan long thủ lại là có thể hóa thân làm long, hơn nữa còn là lực lượng thân thể siêu cường cự long, như vậy biến hóa để ở nơi có tu sĩ đều là trong nháy mắt cảm giác không thể tin được. Tới nạp lan long thủ thực lực cũng đã có thể đạt tới thế gian cực hạn, nhưng là bây giờ biến thân trở thành cuồng bạo cự long, kia nạp lan long thủ thực lực lại sẽ có được thế nào tăng lên. Bọn họ đều là không dám tưởng tượng, như vậy sự tình thật sự là thật đáng sợ. Nhưng là bọn hắn lại không có chút nào là Trần Phong lo lắng. Trần Phong biến thành thân hình thái, bọn họ như thế nào không biết, đây chính là thượng cổ thời kỳ thần ma A. Thần ma lực lượng, có thể là có thể cùng cự long, thần long như nhau tồn tại là thế gian cường đại nhất mấy loại một trong sinh vật. Chỉ bất quá, cự long cùng thần long, còn có thần ma, ở thượng cổ thời kỳ cũng đã hủy diệt, hoàn toàn tuyệt tích với thế gian. Nhưng là bây giờ, bọn họ lại là ở trên thế giới này lần nữa nhìn thấy hai loại nguyên đã biến mất loại vật. Thần ma, cự long, hai người bọn họ trong cơ thể, lại là có đáng sợ như vậy gen tồn có ở đây không? Toàn bộ tu sĩ đều là vào giờ khắc này kinh hãi lên tiếng, bọn họ căn liền không nghĩ tới. Hai bên trong cơ thể lại là có thượng cổ thần ma, cùng thượng cổ cự long huyết mạch. Để cho hai người bọn họ lại là có thể hóa thân thế gian này kinh khủng nhất hai loại tồn tại. Chỉ bất quá trong một sát na, Trần Phong cũng là khệ miệng gãy nết, "Đạo, Cử Long." "Hạ đẳng tích gì thôi." Trần Phong vừa nói, trực tiếp chính là hướng về kia hóa thân làm cự long Nạp Lan Long thủ tiến lên. Nạp Lan Long thủ không nói hai lời, trong hai mắt nhưng là thoáng qua một vẻ tức giận. Cao ngạo viêm long hoàng tộc, nhưng là thượng cổ thần long huyết mạch chỉ bất quá đến hắn nhất đại nhưng là thức tỉnh cự long huyết mạch làm sao không để cho hắn cảm giác xấu hổ vào giờ phút này càng bị Trần Phong làm nhục như vậy trong nháy mắt giận dữ nhất là hóa thành cự long sau nạp lan long thủ trong cơ thể có cự long huyết mạch cự long trong huyết mạch lực lượng cuồng bạo ảnh hưởng nạp lan long thủ thần trí giống hét lên một tiếng kia cự long trực tiếp vỗ cánh bộc phát ra thập phân đáng sợ khí lãng a trung quanh hư không toàn bộ suy phá Từng đạo gió mạnh có thể suy vũ tổ cảnh giới tu sĩ chảy ra sức thiện, thậm chí là huyết nhục cũng sẽ bị thổi bay. Chuyên nghiệp nuôi lực lượng kinh khủng, để ở nơi có tu sĩ đều là tránh không kịp. Sau một khắc, nạp lan long thủ cùng Trần Phong trong nháy mắt đụng thẳng vào nhau. Vâng! Một tiếng vang thật lớn sau, Trần Phong cùng nạp lan long thủ đồng thời hướng xa xa bay đi, rồi sau đó ngã xuống đất. To trên thân rồng tất cả đều là vết thương, to lớn thân thể, thô giáp trên da vết thương thật giống như khô khốc trên vùng đất thuân rách một dạng thập phân đáng sợ. Mà Trần Phong trên người, cũng là từng đạo kẽ hở xuất hiện, nhưng là Trần Phong thân thể khỏe mạnh tựa như một cái bình sứ đi qua nấu sau mà sinh ra vết nứt, hiện nhiên cũng là bị thương rất nặng, thân thể đều phải nổ tung phổ thông. Mà lấy thần ma thân thể đối kháng cự long thân thể, cũng không thể hoàn toàn không bị thương tổn. Tình cảnh này, toàn trường đều kinh hãi. chương 1394, kiên kỵ. Vào giờ phút này, toàn bộ tu sĩ đều là mặt đầy khiếp sợ nhìn kia lần nữa chiến đấu chung một chỗ một thần ma một cự long hai người chiến đấu uy lực còn lại để ở nơi có tu sĩ cũng là không dám đến gần chút nào toàn bộ đều là vừa lui lui nữa chỉ muốn tới gần một chút cũng sẽ bị hai người chiến đấu uy lực còn lại đánh thành bụi phấn Trung quanh ngàn dặm bên ngoài sơn lâm cũng bởi vì hai người chiến đấu uy lực còn lại bị đánh thành một mảnh tàn phá không chịu nổi đại địa trên đất khanh khanh hoa hoa tất cả đều là hai người kia chiến đấu lưu lại vết tích May là đại địa cũng không chịu nổi, huống chi là thân thể bọn họ. Chỉ thấy vào giờ phút này, cự long trong nháy mắt một đòn mang theo ánh sáng màu vàng kết thúc, Trần Phong lấy thần ma thân thể chống cự một đòn, cả người vết thương trên người lần nữa gia tăng, kim quang từ thân thể chỗ rách buộc phát ra, từng đạo kim sắc huyết dịch nhiễm ở Trần Phong trên người, nghiêm nhiên là một cái kim sắc thần ma. Chỉ bất quá, trong một sát na, Trần Phong chính là ba cái đầu trên liên tục cười lạnh, chỉ là trong nháy mắt, Trần Phong chính là đã xuất hiện sau lưng cự long. Rồi sau đó đấm ra một quyền, đánh vào cự long trên lồng ngực. Lực lượng cùng bạo vào giờ khắc này tiết ra, cự long lồng ngực mặc dù da dày thịt béo, lực phong ngự kinh người, nhưng là như cũng bị Trần Phong một quyền này bắn cho ra một cái hô to. xương ngực cũng sụp đổ đi vào. Trần Phong khẽ miệng khẽ nhết, trong hai mắt càng là bột phát ra một cổ thập phân lăng lệ quan mang, ở Trần Phong trong quả đấm, lại là trực tiếp bột phát ra một đạo thánh khiết bạch quang, nhu hòa, nhìn người hiền lành. Nhưng là tất cả tu sĩ cũng là có thể cảm nhận được. Từ Trần Phong trong quả đấm buộc phát ra giữa bạch quang, lại là có vô tận sinh mệnh lực phổ thông. Chỉ bất quá, sinh mạng lực này không phải là Trần Phong thả ra ngoài, nhìn kia lấy hết đẩy ra ngoài cái đuôi nhỏ, lại là từ cự long trong thân thể đổ xuống mà ra, trong nháy mắt toàn bộ tu sĩ đều là tâm thần rung mạnh. Chuyện này, đây chẳng lẽ là Trần Phong từ nạp lan long thủ trong thân thể rút ra lấy ra sinh mệnh lực. Một lao quái vật trong nháy mắt chính là buộc phát ra một tràng thốt lên, hắn đều là không nghĩ tới. Trần Phong lại là có thể đem sinh mệnh lực từ những người khác trong thân thể rút ra lấy ra, như vậy lực lượng thật sự là quá kinh khủng đi. Dù sao một cái có thể từ những người khác trong thân thể rút ra sinh mệnh lực ra hỏa là đáng sợ dường nào. Toàn bộ thế hệ trước quý trọng sinh mệnh lão quái vật môn, vào giờ phút này nhìn Trần Phong đều là vẻ mặt bên trong có hết sức kiến kỵ, rất sợ đối địch với Trần Phong. Đồng thời trong lòng bọn họ cũng có thập phân sát ý lạnh như băng. Chỉ bất quá đám bọn hắn không phải là Trần Phong đối thủ. Cho nên trong lòng bọn họ vạn phần trong đợi, nạp lan long thủ có thể đánh chết tại chỗ Trần Phong. Chỉ tiếc, nạp lan long thủ trong lòng giờ phút này cũng là thập phân kinh hoàng. Hắn đều là không nghĩ tới, Trần Phong lại là đem trong cơ thể hắn sinh mệnh lực rút ra lấy ra. Đây chính là hắn thật vất vả dung hợp một giọt cự long chi huyết, mới đến sinh mệnh lực, bây giờ lại là bị Trần Phong cho rút ra lấy ra. Mặc dù Trần Phong rút ra cũng không nhiều, nhưng lại như vậy cho Trần Phong cơ hội, trong thân thể của mình sinh mệnh lực. Tuyệt đối là phải bị Trần Phong hoàn toàn hút lấy ra. Đến lúc đó, mình coi như là không bị Trần Phong đánh chết, cũng phải bị Trần Phong đem sinh mệnh lực rút sạch hai mà chết. Trần Phong khẽ miệng khẽ nhếch, trong hai mắt thoáng qua một nụ cười, "Đạo, bây giờ liền bắt đầu kiêng kỵ sao? Có chút hơi sớm." Trần Phong lời nói, để cho Nạp Lan Long Thủ không biết tại sao, trong lòng đột nhiên càng kiêng kỵ. Chương 1395, thần kiếm. Chỉ thấy giờ khắc này, Trần Phong thân thể trong nháy mắt lại là đột nhiên bắt đầu trở nên hư ảo. Sau một khắc, Trần Phong thân thể giống như là phân liệt ra tới một dạng toàn bộ trong hư không, lại là xuất hiện tổng cộng 11 cái Trần Phong bóng người. 11 cái thần ma. Như vậy tình cảnh, trong ngáy mắt liền để cho tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ tột đỉnh. Bọn họ thế nào cũng không thể tin được, Trần Phong lại là vẫn có thể phân thân. Hơn nữa coi là thể, tổng cộng 11 cái Trần Phong. Đây chính là 11 cái Trần Phong A. Coi như là phân thân thực lực không bằng Trần Phong, nhưng là đó cũng là thần ma thân thể ạ. Nếu là 11 cái trần phong đồng thời xuất thủ, nạp lan long thủ sẽ là trần phong đối thủ sao? Toàn bộ tu sĩ cũng không nói gì, nhưng là bọn hắn ánh mắt đã là biểu đạt ra trong lòng bọn họ suy nghĩ câu trả lời. Hoàn song, nạp lan long thủ lần này thật là đụng phải một cái kẻ tàn nhẫn a. Ta mới vừa rồi thật giống như từ nạp lan long thủ cùng cái này gọi là trần phong tiểu tử qua đối thoại, nghe ra tiểu tử này lại là nạp lan long thủ ngoại tôn tử. Hơn nữa còn là cái đó nạp lan con trai của huyên huyên. Cái này Trần Phong cha, hát chẳng phải là Trần Chiến Thiên. Cái này Trần Phong, lại cũng là viêm long hoàng thất một cái hoàng gia con nối dõi. Toàn bộ tu sĩ đều là càng xem Trần Phong, càng thấy được Trần Phong thật sự là quá mức rung động. Trần Phong thân phận, lại là nạp lan long thủ ngoại tôn. Người cháu này, thật sự là quá mạnh, thật là không có nghĩ đến, viêm long hoàng thất nhân tài liên tục xuất hiện, nhưng là ra ở một cái bên ngoài hệ tôn tử trên người. Một cái thế hệ trước tu sĩ vẻ mặt bên trong tràn đầy cảm khái. không biết. Hôm nay Nạp Lan Long thủ kết quả có thể hay không chiến thắng Trần Phong. Nếu như không thể chiến thắng Trần Phong, kia Nạp Lan Long thủ hôm nay chỉ sợ liền muốn thân tử đạo tiêu. Một cái thế hệ trước tu sĩ đang nói, đột nhiên chính là nhìn thấy trong bầu trời Nạp Lan Long thủ đột nhiên rít lên một tiếng, tại hắn cự đại long trong miệng, lại là phun ra nhất đoàn hỏa diễm, hỏa diễm lại là thập phân sền sệt nham tương. Trong nham tương, thật giống như bao quanh một vật. Chỉ thấy Nạp Lan Long thủ kia long chảo bắt lại kia nham tương, nham tương trực tiếp bị bắt án lộ ra trong đó bị băng bó khỏa vật, chính là một thanh thập phân thần dị thần kiếm. Trên thân kiếm cùng Trần Phong Hỏa thần kiếm một dạng đều là thần văn vô số, nhìn thập phân bất phàm. Nhưng là cho dù ai nhìn, đều là nạp lan long thủ thần kiếm càng bất phàm một ít. Dù sao, Trần Phong trước sử dụng Hỏa thần kiếm, giống như là một cái khối sắt lớn, mặc dù là một thanh thần kiếm, nhưng là lại không có nạp lan long thủ thần kiếm còn có thần uy. Trần Phong nhìn những người này vẻ mặt, sau đó miệng khẽ miệng khánhuyết, "Đạo, ngươi có thần kiếm?" Ta cũng có. Hỏa Thần Kiếm. Trần Phong quát khẽ một tiếng, Hỏa Thần Kiếm xuất hiện lần nữa ở Trần Phong trong tay. Trong một sát na, nạp lan long thủ trong tay thần kiếm lại là phát ra từng tiếng thanh minh, giống như là thập phân kinh hoàng run rẩy. Toàn bộ tu sĩ nhìn thấy cái cảnh tượng này, đều là trợn to hai mắt, bọn họ đều là không biết Trần Phong trong tay thần kiếm đến tột cùng là tầng thứ gì thần vật, lại là có thể làm cho ngoài ra một thanh thần kiếm sợ hãi như vậy. Thần kiếm có linh, nếu là lộ ra sợ hãi biểu hiện, vậy thì chứng minh Trần Phong trong tay thần kiếm phẩm cấp cao hơn. Chỉ bất quá, còn có cái gì thần khí có thể so với thần khí càng cường đại hơn đây? Thần trí tôn. Trần Phong trong tay, lại là thần tôn vũ khí sao? Làm sao có thể? Cấp độ kia thần vũ làm sao có thể sẽ bị Trần Phong lấy được? Trước 1396, Nạp Lan Long Thủ cùng dạ Vương Nguyệt Trong một sát na, Trần Phong trong hai mắt đột nhiên bộc phát ra lưỡng đạo thập phân lăng lệ quang mang, kia sáng này thập phân kinh khủng để ở nơi có tu sĩ đều là trong nháy mắt tâm kinh đẳng hàn. Bọn họ đều là không nghĩ tới, Trần Phong lại là có thể bột phát ra như vậy ánh mắt. Vẹn vẹn là lưỡng đạo ánh mắt, là có thể xuyên thủng hư không, để cho cả thế giới cũng chấn một chút. Sau một khắc, Trần Phong lại là đột nhiên nhấc lên trong tay hỏa thần kiếm, một đạo hỏa diễm ánh sáng, kia ánh sáng nóng bỏng đem trọn cái không gian cũng toàn bộ che phủ ở trong đó. Toàn bộ tu sĩ đều là không khỏi kinh hãi, bọn họ đều là không hiểu tại sao Trần Phong trong tay thần kiếm trên lại là có thể buộc phát ra như vậy khiến người ta cảm thấy khí tức kinh khủng. Nạp Lan Long Thủ trong hai mắt đều là thoáng qua vẻ kinh hãi vẻ, hắn đều là không nghĩ tới. Trần Phong trong tay kia hỏa thần kiếm, lại là có cường đại như vậy uy lực, để cho trong lòng của hắn đều là cảm giác một vị không tốt. Sau một khắc, Nạp Lan Long Thủ trong hai mắt thoáng qua một vị lãnh mang, trong tay thần kiếm cũng ở trong chớp mắt buộc phát ra thập phân khí tức cuồng bạo. Hai cổ khí tức kinh khủng vào giờ khắc này đụng thẳng vào nhau, âm ầm vén lên một trận kinh khủng phong bạo. Sao? Làm sao có thể? Nạp lan long thủ vào giờ khắc này lại là bột phát ra một tràng thốt lên, hắn đều là không thể tin được, kia một ánh kiếm lại là vọt thẳng phá hắn kiếm khí, gậy hắn thân kiếm, sau đó kiếm kia nhận đưa hắn kia ra giày thịt béo lồng ngực cũng cho vạch ra một đạo vết thương kinh khủng. Như vậy vết thương, để ở nơi có tu sĩ đều là không khỏi khiếp sợ, bọn họ đều là không nghĩ tới, nạp lan long thủ lại là bị trần phong chém thành trọng thương. Như vậy vết thương... Cũng có thể từ trong vết thương nhìn thấy nạp lan long thủ kia cự long hóa sau, trong lồng ngực nhảy lên tim. Hơn nữa, nạp lan long thủ trong tay nắm thần kiếm lại gãy thành hai khúc. Như vậy cảnh tượng, thật sự là quá mức có lực chung kích. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một tia cười lạnh, đạo, nạp lan long thủ, ngươi có thể chết. Trần Phong mở trừng hai mắt, trong một sát na, Trần Phong trên dưới quanh người đột nhiên là buộc phát ra vô tận uy thế, lực lượng cuồng bạo lại vào giờ khắc này tăng lên tới cực hạn. Một kích này... Tuyệt đối là có thể ở nạp lan long thủ trọng thương dưới tình huống đem nạp lan long thủ đánh chết. Toàn bộ tu sĩ đều là hoảng sợ nhìn phía xa Trần Phong khí thế hùng hồn tình cảnh, kinh hãi không nói ra lời. Nhưng là, Nạp Lan Long thủ vào giờ khắc này, nhưng là trực tiếp khoe miệng khẽ nhếch, cả người nụ cười lại là vô cùng vui sướng cùng tà ác. Ha ha ha ha ha ha ha. Nạp Lan Long thủ trong hai mắt đều là bộc phát ra một trận cần phải cắn người khác ánh sáng. Cùng bạo ánh sáng lại là vào giờ khắc này đạt tới một loại quỷ dị nhiếp người tim gan giá rét. Toàn bộ tu sĩ đều là không nghĩ ra, nạp lan long thủ tại sao trên người sẽ buộc phát ra bực này tà ác ánh sáng. Trần Phong cũng có nhiều chút ngạc nhiên, nhưng là cảm nhận được nạp lan long thủ trên người loại tà ác này khí tức, trong hai mắt đều là con người co giúp lại. Cổ tà ác này khí tức. Cựu đạo thần chủ dạ vô nguyệt. Trần Phong trong nháy mắt ánh mắt hơi chăm chú, đạo, ngươi lại cùng dạ vô nguyệt có quan hệ. Trần Phong Thanh Âm thập phân lạnh giá, cựu đạo thần chủ dạ vô nguyệt, có thể nói là hắn chết địch. Không biết bởi vì sao, hắn và cựu đạo thần chủ dạ vô nguyệt tiếp xúc mấy lần, liền để cho hai người bọn họ cảm nhận được một loại đối địch cảm giác. Hiện tại đang cảm thụ đến này cổ làm người ta ghét khí tức, nhất thời chính là nhận ra. Đại nhân lão nô lấy sinh mệnh hiến tế, lần nữa sống lại đi. Trước 1397, cựu đạo thần chủ dạ vô nguyệt tín đồ. Đại nhân lão nô lấy sinh mệnh hiến tế, lần nữa sống lại đi. Nạp lan long thủ mặt đầy thành kính, mặt đầy điên cuồng, phảng phất, trong miệng hắn đại nhân sống lại, là một kiện khắp trốn mừng vui sự tình phổ thông. Toàn bộ tu sĩ đều là như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sở không đến đầu, vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì, nhìn nạp lan long thủ, bọn họ đều là không nghĩ ra, nạp lan long thủ trong miệng đại nhân, đến tổt cùng là ai? Hắn đến tổt cùng là muốn cho ai sống lại? Nhưng là bọn hắn nghe Trần Phong lời nói, đột nhiên nghe được một cái tên là dạ vô người tên. Dạ Vô Nguyệt. Toàn bộ tu sĩ đều là trong nháy mắt sững sờ, nhưng là sau một khắc, chính là tất cả đều bình tĩnh, hơn nữa trong lòng kinh hãi. Vô tận kinh hãi tràn ngập bọn họ cánh cửa lòng. Dạ Vô Nguyệt cựu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt Nạp Lan Long thủ lại là muốn sống lại cựu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt. Nạp Lan Long thủ điên. Hắn lại muốn sống lại trong truyền thuyết thiếu chút nữa hủy diệt cự giới cựu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt đây chính là thế gian tà ác nhất ra hỏa a. Nạp lan long thủ đến tuột cùng là tại sao phải sống lại cựu đạo thần chủ dạ vô nguyệt ta hắn không biết cựu đạo thần chủ dạ vô nguyệt lần nữa sống lại, sẽ là cái thế giới này, thậm chí còn là cựu giới mang đến cái dạng gì tai nạn sao. Năm đó cựu giới đại năng là đánh chết cựu đạo thần chủ dạ vô nguyệt, đã là toàn bộ biến mất ở trong dòng sông lịch sử, lưu lại chỉ đều là nhiều chút kéo dài hơi tàn lao ra hỏa, căn bản không hề cùng cựu đạo thần chủ dạ vô nguyệt sức đánh một trận. Chẳng lẽ... Nạp Lan Long Thủ là cựu đạo thần chủ dạ vô nguyệt năm đó cựu đại tín đồ một trong. Toàn bộ tu sĩ trong lòng đều là không khỏi khiếp sợ, thậm chí là có chút sợ hãi. Bọn họ đều là không nghĩ tới, một mực coi như đại thiên thế giới long đầu lão đại Nạp Lan Long Thủ, lại là ban đầu cái đó đại kinh khủng cựu đạo thần chủ dạ vô nguyệt tín đồ một trong. Hơn nữa, hiện tại ở nơi này tín đồ, cái này Nạp Lan Long Thủ lại còn muốn sống lại cựu đạo thần chủ dạ vô nguyệt. Như vậy sự tình không phải là muốn làm cho cả cựu giới Một lần nữa sinh linh đồ thản sao? Lần trước Cửu Đạo Thần Chủ Dạ Vô Nguyệt xuất hiện, cơ hồ hủy toàn bộ Cửu Giới, để cho thiên đạo vỡ nát. Nếu như không phải là Cửu Giới đám đại năng hợp lại tánh mạng, mới giết Cửu Đạo Thần Chủ Dạ Vô Nguyệt, bây giờ lần nữa sống lại Cửu Đạo Thần Chủ Dạ Vô Nguyệt, tuyệt đối là muốn một lần nữa vén lên một trận gió tanh mưa máu. Nhất là, trước Cửu Đạo Thần Chủ Dạ Vô Nguyệt cũng đã để cho Cửu Giới tổn thương nguyên khí nặng nề, đến bây giờ cũng không có khôi phục như cũ. Bây giờ Cửu Đạo Thần Chủ Dạ Vô Nguyệt lần nữa sống lại, Đây đối với kiểu giới mà nói, không thể nghi ngờ là một trận hủy diệt tính thai nạn. Ai có thể ngăn cản nạp lan long thủ? Toàn bộ tu sĩ đều là trong lòng kinh hãi tột đỉnh, toàn bộ trong không gian, đều là bị một loại tuyệt vọng cùng tử ý tràn ngập. Cũng chính là vào giờ khắc này, Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệt bạo lệ, đạo, nạp lan long thủ, không nghĩ tới, ngươi lại là dạ vâu nguyệt tín đồ, thật là không nghĩ tới à. Ha ha ha ha mẹ ngươi bị ngươi kia chết đi cha trần chiến thiên đầu độc, không muốn trở thành tín đồ. Cho nên ta liền giết bọn hắn, hôm nay, ngươi cũng phải chết. Nạp lan long thủ vẻ mặt điên cuồng, hiển nhiên là đối với cựu đạo thần chủ dạ vô nguyệt tín ngưỡng đạt tới một loại trình độ kinh khủng. Trần Phong thấy vậy, cũng không nói gì. Nhưng là ngay một khắc này, ở nạp lan long thủ bên người, lại là đột nhiên xuất hiện tám đạo nhân ảnh. Tám đạo nhân ảnh đều mặc trường bào màu đen, nhìn không thấy bóng dáng. Chỉ thấy tám người xuất hiện, toàn bộ mở miệng, đạo, long, rốt cuộc đến thời gian này sao. Trước 1398, Đế Tôn Cảnh, cựu đạo thần chủ dạ vô nguyệt. Bây giờ, chính là sống lại đại nhân thời cơ tốt nhất. Nạp Lan Long Thủ trong hai mắt thoáng qua một nụ cười, sau đó chín người lại là trong một sát na chính là trực tiếp kết ấn, mỗi một người đều là đưa tay đem tim mình móc ra. Mà ngay một khắc này, Trần Phong lại là ở đó tám đạo thân ảnh cảm giác một loại hết sức quen thuộc khí tức. Đó là một loại cùng thiên đình bảng định cảm giác. Chẳng lẽ, tám đạo thân ảnh là thiên đình chi trung người? Trần Phong chìm theo bản năng, cả người trong nháy mắt chính là cảm ứng được, tám đạo thân ảnh đều đang là thiên Đỉnh chi Trung mới gia nhập mấy cái tông chủ trưởng môn. Ở đó thiên có tông chủ trưởng trong môn phái, lại là có còn lại tám cái cựu đạo thần chủ dạ vô nguyện tín đồ. Trong một sát na, Trần Phong giận dữ, cả người trực tiếp chính là đạo, hệ thống, xóa bỏ, keng xóa bỏ, bá. Tám người kia đã là từ trên cái thế giới này biến mất. Toàn bộ tu sĩ đều là không nghĩ tới kia tám đạo nhân ảnh lại là bóng người chậm rãi từ trên cái thế giới này biến mất, giống như chưa bao giờ từng xuất hiện trên thế giới này phổ thông. Nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này, kia tám viên trên trái tim, thuộc về cựu đạo thần chủ dạ vô nguyệt dấu ấn nhưng là lưu giữ lại. Cùng nạp lan long thủ trên trái tim dấu ấn sinh ra hô ứng. Nạp lan long thủ mặc dù kinh ngạc, nhưng là trái tim của hắn đã là bị hắn bóp vỡ. Nạp lan long thủ cuối cùng nhìn Trần Phong liếm mắt, trong hai mắt thoáng qua một vệnh lãnh mang. Chỉ thấy... Nạp lan long thủ tim vào giờ khắc này pha thoái, nhưng là kia cựu đạo thần chủ dạ vô nguyệt dấu ấn đã là cùng còn lại 8 cái sinh ra hô ứng. Sau một khắc, trong thiên địa mảnh vụn linh hồn lại là trong nháy mắt liền hướng đồng thời hội tụ. Mỗi một đạo thoái phiến đều là thập phân tà ác. Ở tiểu thiên thế giới bên trong, kia 99 hòn đảo ẩm ẩm gian pha thoái, toàn bộ cổ trong thần điện người toàn bộ đều là trong nháy mắt tụ tập đến 99 hòn đảo bên cạnh, khiếp sợ nhìn lên trước mặt cảnh tượng. Tổng cộng 99 đạo toái phiến trong một sát na chính là chuyển kiếp không gian, đi tới Đại Thiên Thế Giới, Trần Phong trước mặt. Hơn nữa, còn có một người, lại là từ Tiểu Thiên Thế Giới, đi tới Đại Thiên Thế Giới, rồi sau đó xuất hiện ở Trần Phong trước mặt. Người này không là người khác, chính là Trần Phong đã lâu không gặp Trương cửu Linh. Vào giờ phút này Trương cửu Linh, trong hai mắt thoáng qua một vẻ mờ mịt, hắn đều là không biết kết quả phát sinh cái gì sao. Nhưng là sau một khắc, hắn chính là nhìn thấy Trần Phong. Đại ca! Trương Cửu Linh một tiếng kêu, trong một sát na, chính là cảm giác đại não phảng phất gặp phải cái gì hủy diệt tính đả kích một dạng lại là trực tiếp thất khiếu chảy máu, cả người thần hồn đều là bị xóa bỏ. Cửu Linh, Trần Phong khỏe mắt, Trương Cửu Linh là hắn huynh đệ, hắn không thể nào để cho hệ thống đem Trương Cửu Linh xóa bỏ. Nhưng là hắn biết, Trương Cửu Linh đã từng dung hợp Cửu Đạo Thần Chủ Dạ Vô Nguyệt mảnh vụn linh hồn, bây giờ Cửu Đạo Thần Chủ Dạ Vô Nguyệt muốn dùng Trương Cửu Linh thân thể trở thành hắn thân thể của mình. Đây hoàn toàn chính là đoạt xá. Trương cửu linh giờ phút này, đã là một người chết, còn sống, là cửu đạo thần chủ dạ vô nguyệt. Trong thiên địa mảnh vụn linh hồn đều đã dung nhập vào trương cửu linh trong thân thể. Chỉ thấy trương cửu linh chậm rãi ngẩng đầu, khỏe miệng đã là treo thập phân tà ác nụ cười. Ha ha ha ha ha ta cửu đạo thần chủ dạ vô nguyệt, sống lại. Cửu đạo thần chủ dạ vô nguyệt trong lúc cười to, cả người trên dưới lại là bộc phát ra thập phân khí tức kinh khủng. Ngay cả Trần Phong đều là không chịu nổi loại này lực lượng kinh khủng. Bây giờ cựu Đạo Thần Chủ Dạ Vô Nguyệt lực lượng tầng thứ đã là trong truyền thuyết Đế Tôn cảnh. Chương 1399, cựu Đạo Thần Chủ Dạ Vô Nguyệt bí mật. Trong truyền thuyết, cựu Đạo Thần Chủ Dạ Vô Nguyệt có đến gần vô hạn với Đế Tôn cảnh thực lực. Như vậy thực lực, đủ để hủy diệt toàn bộ cựu giới, nhưng là cũng không có đạt tới trong truyền thuyết Đế Tôn cảnh. Nhưng là bây giờ cựu Đạo Thần Chủ Dạ Vô Nguyệt, nhưng là phá nhi hậu lập, cộng thêm chương Cửu Linh tu vi tầng thứ Cùng cựu đạo thần chủ dạ vô nguyệt thân siêu cường thực lực hỗ trợ lẫn nhau, lại là để cho cựu đạo thần chủ dạ vô nguyệt cưỡng ép đạt tới trong truyền thuyết đế tôn cảnh giới. Chỉ bất quá, đế tôn cảnh giới nhưng là cũng không thừa kế thần chi đế tôn cảnh giới, mà không phải thừa kế thần chi sau thần tôn cảnh. Đế tôn cảnh, chia làm hai cái tầng thứ, cùng thánh nhân chia làm phổ thông thánh nhân, cùng cổ thánh hai loại tầng thứ phổ thông. Đế tôn cảnh hai loại tầng thứ, một loại là đế tôn, một loại, chính là thần tôn. Đế tôn là không có có thừa kế thần chi cấp độ thực lực, thần tôn chính là thừa kế thần chi sau, có thần vị gia thân chân chính thần linh tầng thứ. Như vậy đế tôn tầng thứ, ở vào giờ phút này đại thiên thế giới, thật ra thì đã trở thành đệ nhất nhân, vô thượng tồn tại. Ha ha ha ha ha. Cựu đạo thần chủ dạ vô nguyệt ngửa mặt lên trời cười to, ánh mắt trừng lao đại, cả người vẻ mặt đều có nhiều chút điên cuồng. Đạo, thật là không nghĩ tới, thân thể này lại là có loại tầng thứ này truyền thừa lại là giúp ta trực tiếp đột phá đến đế tôn cảnh giới, điều này cũng làm cho bất đi ta một phen công phu. Cựu đạo thần chủ dạ vô nguyệt vừa nói, chính là nhìn về phía trần phong, đạo, thật là không nghĩ tới, tiểu tử này truyền thừa, đều đang là ngươi ban cho, như vậy lực lượng, thật là không dám tưởng tượng, chỉ bất quá, ta cũng có thể đoán được, đó là một loại cái dạng gì tồn tại. Chỉ bất quá, cái đó hệ thống hẳn không có thể làm cho ngươi xuất thủ đánh chết ta đi. Cựu đạo thần chủ dạ vô nguyệt cười nói, sau một khắc chính là trực tiếp nhìn về phía Trần Phong, vẻ mặt hài hước. Trần Phong nghe vậy, trong nháy mắt kinh hãi, hắn đều là không nghĩ tới, cựu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt lại là biết rõ mình người mang hệ thống sự tình, loại chuyện này hắn chính là cho tới bây giờ cũng không có cùng bất luận kẻ nào tiết lộ mà ra qua, cựu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt làm sao sẽ biết rõ ràng như thế? Trần Phong đều là đột nhiên meo mắt lại, chỉ bất quá không nói gì. Ngươi sẽ không hỏi ta làm sao sẽ biết hệ thống tồn tại? Cựu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt rất là hài hước nói. Đáy mắt còn lóe lên một nụ cười. Ngươi tại sao? Sẽ biết. Trần Phong còn muốn ẩn trốn một chút, cho nên hắn giấu hệ thống hai chữ này. Ha ha ha ha. Nghe Trần Phong rốt cuộc hỏi ra hắn rất muốn nghe được vấn đề. Trong ngay mắt, cựu đạo thần chủ dạ vô nguyệt chính là ngửa mặt lên trời cười to. Đạo, bởi vì, trên người của ta cũng có hệ thống A. Hệ thống, ta hoàn thành sống lại nhiệm vụ, nhanh lên một chút cho ta khen thưởng. Cựu đạo thần chủ dạ vô nguyệt trong hai mắt buộc phát ra vô tận vẻ kích động. Dù sao hệ thống khen thưởng có thể là có thể để cho hắn cũng không dám xem nhẹ. Ngay một khắc này, Trần Phong chỉ cảm giác trong cơ thể mình hệ thống một trận rung động, trong một sát na, Trần Phong lại là có thể cảm nhận được tại chính mình cùng cựu đạo thần chủ dạ vô Nguyệt trong thân thể, lại là có không có một người cố định hình thái không tên năng lượng thể tồn tại, hơn nữa cùng trong cơ thể mình năng lượng thể hoàn toàn giống nhau. Hiển nhiên, hai loại năng lượng thể là một loại giống nhau tồn tại. Khả năng, chỉ có chức năng không giống nhau đi. Nhưng là ngay một khắc này, Trần Phong nhưng là đột nhiên nghe được Cựu Đạo Thần chủ Dạ Vô Nguyệt trong cơ thể hệ thống thanh âm. Ken, chương 1400, Cựu Đạo Thần Tôn Dạ Vô Nguyệt. Ken, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng, Ám Hắc Thần Thần Chi. Tốt ha ha ha ha ha được gã Ám Hắc Thần Thần Chi. Cựu Đạo Thần chủ Dạ Vô Nguyệt lần nữa ngửa mặt lên trời cười to, hắn đã là chỉ có một loại phương thức khơi thông trong lòng mình vui sướng cùng kích động. Thần Chi, nhưng là hắn lưu đồ mấy ngàn năm lâu. Hôm nay rốt cuộc đạt được Ám Hắc Thần Thần Chi, hắn thật sự là quá mức cao hứng. Có Ám Hắc Thần Thần Chi, hắn liền có thể trở thành Ám Hắc Thần, trở thành Đế Tôn bên trong cường đại nhất Ám Hắc Thần trong coi thế gian hắc ám. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười, hắn đều là không nghĩ tới, Cựu Đạo Thần Chủ Dạ Vô Nguyệt lại cũng là nắm giữ một cái hệ thống. Hơn nữa Cựu Đạo Thần Chủ Dạ Vô Nguyệt ở hệ thống phụ trợ bên dưới còn được Ám Hắc Thần Thần Chi. Ngàn năm trước Cựu Đạo Thần Chủ Dạ Vô Nguyệt một cái nhiệm vụ cuối cùng, chính là cảm thụ tử vong. Cảm thụ hắc ám, rồi sau đó lần nữa xuống lại. Cho nên dạ vô nguyệt mới có thể tiếp tục kiểu giới cường giả lực, để cho bọn họ đem chính mình đánh chết. Như vậy, hắn có thể đủ ở ngàn năm sau bị tín đồ xuống lại, hoàn thành hệ thống một cái nhiệm vụ cuối cùng. Nhưng mà kiểu giới cường giả, nếu là biết rõ mình đám người ngay cả cuối cùng đều là bên trong dạ vô nguyệt thiết kế, không biết bọn họ có thể hay không tức giận tới mức tiếp tục từ ván quan tài trong đụng tới. Trần Phong đột nhiên nụ cười áng nhiên. Căn liền không quan tâm cựu đạo thần chủ dạ vô nguyệt có hay không đạt được ám hắc thần thần chi. Ngay cả trước bởi vì cựu đạo thần chủ dạ vô nguyệt có hệ thống trong người sự tình xuất hiện kinh ngạc cũng biến mất không còn một ngống, giống như phảng phất là trần phong giả bộ tới phổ thông. Ta cũng biết, thế gian cường đại như vậy một người tồn tại, liền dễ dàng như vậy bị chín đạo cường giả đánh chết, tuyệt đối là có bí mật gì, chỉ bất quá, ta không nghĩ tới, bị hệ thống chọn chúng người, ở cùng một thế giới bên trong, lại sẽ có hai người. Trần Phong vừa nói chính là cười lên, phản phất là nghĩ đến cái gì thú vị sự tình một dạng đạo, ta nên xưng hô ngươi như thế nào đây? Gọi là tiền bối ngươi tốt, vẫn là để cho lão đại ngươi ca. Ừ, cựu đạo thần chủ dạ vô nguyệt nghe Trần Phong lời nói, đầu tiên là xương sở, sau đó chính là lần nữa cười ha ha, đạo, Trần Phong, ngươi thật đúng là một cái thú vị người. Cũng đã biết ta nắm giữ hệ thống, còn đã nắm giữ am hắc thần thần chi, lại còn có thể nói ra như vậy thú vị lời nói, thú vị. Thú vị lúc này ta cũng có một loại tựa như vấn đề. Cựu đạo thần chủ dạ vô nguyệt cười nói, ta cũng đang suy nghĩ, ta là phải nói ngươi thú vị đây. Hay lại là một người ngu ngốc đây. Trần Phong nghe vậy, khỏe miệng khẽ nhếch. đạo, chuyện này tiền bối ngươi liền không cần hỏi. Ta cũng không phải là ngu si, ta nếu dám như vậy nói với ngươi, vậy thì chứng minh, ta còn là không đem ngươi coi vào đâu. Rồi một cái cuồng vọng tiểu tử, dám không đem ta coi vào đâu. Cựu đạo thần chủ dạ vô nguyệt vẻ mặt trong nháy mắt lạnh xuống đạo nếu lời như vậy ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi kết quả có cái gì sức lực dám không đem ta dạ vô nguyệt coi vào đâu cựu đạo thần chủ dạ vô nguyệt vào giờ khắc này trong tay đột nhiên xuất ra một khối màu đen thủy tinh thủy tinh này hắc ám tà ác ẩn ức dinh dính đủ loại u ám đặc tính toàn bộ đều ở đây một khối tinh trên đá thể hiện ra hiển nhiên đây chính là kia ám hắc thần thần chi hệ thống dung hợp thần chi dạ vô nguyệt vẻ mặt điên cuồng khẽ quát một tiếng đạo keng bắt đầu dung hợp, ám hắc thần thần chi. Dung hợp hoàn thành. Trong khoảnh khắc, một cổ cực kỳ u ám khí tức từ Dạ Vô Nguyệt trên thân thể bộ phát ra. Giờ khắc này, Dạ Vô Nguyệt khí tức đã có thể chúa tể toàn bộ cựu giới. Cựu đạo thần chủ, vào lúc này bắt đầu đã hẳn gọi là cựu đạo thần tôn. Chương 1401, như cũ không đem người coi ra gì. Trong khoảnh khắc, một cổ cực kỳ u ám khí tức từ Dạ Vô Nguyệt trên thân thể bộ phát ra. Giờ khắc này, Dạ Vô Nguyệt khí tức đã có thể chúa tể toàn bộ cựu giới. Cựu đạo thần chủ, vào lúc này bắt đầu đã hẳn gọi là Cựu đạo thần tôn. Toàn bộ đại thiên thế giới đều là cảm giác loại này u ám cảm giác, thật sự có sinh linh không khỏi là kinh hồn bạt vía, không một không bị cổ khí thế này chấn nhiếp. Cùng lúc đó, ở dạ vô nguyệt trên người lại là có vô tận hắc khí tản ra, một cái chớp mắt giàn cũng đã bao phủ cả phiến thiên không. Không trung bị bóng đêm vô tận bao phủ, toàn bộ đại thiên thế giới ám vô thiên nhật bao phủ ở âm u khắp trốn bên trong. Hơn nữa, ở đại địa chi thượng lại là từng khúc nước ra, đất dung núi chuyển bên trong, một máu thịt bê bết thi thể lại gỡ ra nước ra quan tài cùng đại địa trực tiếp leo lên. Toàn bộ tu sĩ đều là không khỏi khiếp sợ, nhưng là đồng thời cũng là kinh hãi đến tột đỉnh. Bọn họ đều là có thể cảm giác những thứ này đột nhiên xuất hiện hắc ám sinh vật, từng cái thực lực đều đang có vũ tổ cảnh giới, thậm chí còn có cao hơn thực lực tồn tại. Thậm chí ở một ít chỗ đặc biệt còn có cổ thánh cảnh giới thi thể lần nữa xuống tới. Trời ạ mau nhìn cổ thi thể kia trên người quần áo trang sức mặc dù nhưng đã tàn phá không chịu nổi, nhưng hình như là ngàn năm trước bắc tiêu thần tông đệ tử. Mau nhìn bên kia cái đó, cái đó hình như là trăm năm trước có khả năng nhất trùng kích đế tôn cảnh giới cổ thánh luân pháp thánh tử. Bên kia là luân thần tông luân đạo nhân. Người nào là đại diện thuật pháp thần tông thiên cơ lão nhân? Bọn họ thế nào tất cả đều xuống tới? Cái này không thể nào ai chẳng lẽ là bị kia cựu đạo thần chủ dạ vô nguyệt hắc khí sống lại. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn đột nhiên này sống lại toàn bộ đã từng chết đi, ảnh biến mất ở bên trong dòng sông thời gian đại năng, vẻ mặt kinh hoàng. Bọn họ tự biết không phải là những người này đối thủ, cho nên bọn họ đều là ở trong chớp mắt cũng đã rời đi, căn liền không dám dừng lại, rất sợ cùng những thứ này đã từng siêu cường giả giao thủ. Mặc dù bọn họ đã là người chết, nhưng là bọn hắn uy danh như cũ vang dội đáng ở cả thế giới trên. Chỉ là đã từng nguy danh, sẽ để cho toàn bộ tu sĩ cũng không để được chiến ý. Ha ha ha ha ha. Trong bầu trời, cựu đạo thần tôn dạ vô nguyệt hiếp mắt nhìn Trần Phong. Đạo, bây giờ, ngươi còn không đem ta coi ra gì. Ta bây giờ có mạnh nhất nhiệm vụ hệ thống, bây giờ càng là đã nắm giữ thần chi, trở thành mới ám hắc thần. Cái thế giới này thứ nhất thần ngươi, trong mắt ta, đã chính là một cái con kiến hôi, tiện tay cũng có thể xóa đi Trần Phong. Cựu đạo thần tôn dạ vô nguyệt lại nhài không ngừng nói. Nhưng là lời còn chưa nói hết, Trần Phong chính là cười cắt đứt cựu đạo thần tôn dạ vô nguyệt lời nói, đạo, thật là ôm sòm, không biết phục chế chết tại nói nhiều những lời này sao. Ta liền coi chính mình ở lúc chiến đấu lời nói liền đã đủ nhiều, ảnh hưởng chiến đấu hiệu quả, bây giờ ngươi lời nói lại so với ta còn nhiều hơn, kéo dài thời gian cũng không thể như vậy không hề có nguyên tắc chứ. Trần Phong cười nói, đem dạ vô nguyệt nghe sững sốt một chút. Nhưng là sau một khắc, Trần Phong nhưng là lạnh lùng nói, nhưng là... Ta vẫn như cũ không đưa ngươi coi ra gì. Vừa nói, Trần Phong trong tay lại là trong nháy mắt xuất hiện một vật. Kia là một khối màu lửa đỏ tinh thạch. Tinh thạch này toàn thân thông suốt, bên trong lại hình như là có lên hỏa diễm đang cháy một dạng hoặc có lẽ là, tinh thạch này chính là cho người một loại hỏa diễm cảm giác. chương 1402, thân hóa hỏa thần. người đây là thần chi. Cựu đạo thần tôn giả vô nguyệt trong hai mắt đều là thoáng qua một vẻ khiếp sợ, hắn đều là không tin Trần Phong lại cũng đã được đến thần chi. Thần Chi, đây chính là hắn hoàn thành người cuối cùng tử vong nhiệm vụ mới đến, hơn nữa trung gian còn bị phong ấn ngàn năm, mới thật không dễ dàng lấy được ám hắc thần Thần Chi. Nhưng là Trần Phong lại là nhẹ nhàng như vậy có được một cái vị thần, hơn nữa, nhìn dáng dấp hay lại là hỏa thần Thần Chi. Như vậy Thần Chi, phẩm cấp không thấp A. Ít nhất, cựu đạo thần tôn dạ vô nguyện biết, hỏa thần Thần Chi cùng ám hắc thần Thần Chi, hai người cấp bậc giống nhau. Nếu là Trần Phong lấy được hỏa thần Thần Chi truyền thừa lời nói. Đó nhất định là sẽ nắm giữ cùng hắn giống nhau chiến lược, đến lúc đó, hắn cũng chỉ có thể đủ cùng Trần Phong đánh 5 năm mở. Trong ngay mắt, cựu đạo thần tôn dạ Vô nguyệt chính là trực tiếp ra tay với Trần Phong. Thừa dịp Trần Phong, còn không có dung hợp thần chi. Mau sớm, đem Trần Phong lao đi. Nhất là, hắn bây giờ đã là dung hợp ám hắc thần thần chi, muốn đánh chết Trần Phong, dễ như trở bàn tay. Trong phút chốc, cựu đạo thần tôn dạ Vô nguyệt chính là trực tiếp ý nghĩ thoáng qua trong bầu trời hắc ám lại là trực tiếp hướng Trần Phong bao phủ tới kia trong bóng tối tràn đầy tức đoạt sức sống Trần Phong chỉ cảm giác mình tình cảnh thập phân nguy hiểm nhưng là Trần Phong nhưng là căn bản không hề quan tâm tiện tay bóp vỡ hỏa thần thần chi bắt đầu dung hợp hỏa thần thần chi thầm diệu ánh sáng cựu đạo thần tôn dạ vô nguyệt quát to một tiếng kia hắc ám trực tiếp đem Trần Phong che phủ ở trong đó vô tận lực lượng lại là ở phân giải Trần Phong thể xác để cho Trần Phong cảm giác ở đó trong bóng tối lại hình như là có một loại gì không tên đồ vật ở tạm thực thân thể của hắn. Trần Phong trong nháy mắt khoẹ miệng cười lạnh, lực hỏa diễm vừa ra, trước thiêu bao phủ trong người hắc ám. Chỉ bất quá, bây giờ đối mặt nhưng là cựu đạo thần tôn dạ vô nguyện thần kỹ công kích, hắn hỏa diễm làm sao có thể chống lại cựu đạo thần tôn dạ vô nguyện công kích? Trong một sát na, Trần Phong thân thể chính là bị hất thầm tạm thực xuống một cánh tay. Chỉ bất quá, ngay một khắc này, Trần Phong nhưng là đột nhiên nghe được trong đầu của chính mình vang lên hệ thống thanh thúy thanh âm nhát nhở. Ken: Chúc mừng ký chủ, đạt được mãn cấp thần cấp kỹ năng Hắc ám lực chống trả. Hắc ám lực chống trả, Hắc ám lực không có hiệu quả biến hóa. Mãn cấp thần cấp kỹ năng Hắc ám lực chống trả, có hay không thăng tới mãn cấp? Vâng. Hay không? Dạ. Ken: Hắc ám lực chống trả đã thăng tới mãn cấp, trước mặt kỹ năng Hắc ám lực chống trả đẳng cấp 1010. Trần Phong cười. Hắn vẫn luôn tin tưởng chính mình hệ thống so với Cửu đạo thần tôn Dạ Vô Nguyệt hệ thống càng cường đại hơn bây giờ nhìn lại, quả nhiên chính mình hệ thống giao phó cho năng lực mình, tuyệt đối là biến thái. chỉ bất quá hệ thống này tồn tại, hắn vẫn không hiểu. trong một sát na, hắc ám lực liền không thể đối với trần phong có hiệu lực. keng, chúc mừng ký chủ, dung hợp hỏa thần thần chi hoàn thành. trước mặt toàn bộ kỹ năng tăng lên trí thần cấp. bá, trần phong tùy tiện phát động mấy cái kỹ năng, thân thể của mình đã là trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. hơn nữa hắc ám lực cũng không bao giờ có thể tiếp tục ăn mòn Trần Phong. Trần Phong khẽ miệng khẽ nhếch, nhìn Cửu Đạo Thần Tôn Dạ Vô Nguyệt kia khó tin vẻ mặt, nụ cười áng nhiên, "Đạo, Cửu Đạo Thần Tôn Dạ Vô Nguyệt, bây giờ ta đã trở thành một đời mới hoàn thần, ngươi có thể chết." Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vẻ tàn bạo, trong một sát na, Trần Phong chính là một đạo hỏa diễm đạn nổ tung đánh ra, một đạo hỏa cầu khổng lồ cháy hư không, hướng Cửu Đạo Thần Tôn Dạ Vô Nguyệt đánh ra. Chương 1403, yên nghỉ Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệ tàn bạo, trong một sát na, Trần Phong chính là một đạo hỏa diễm đạn nổ tung đánh ra, một đạo hỏa cầu khổng lồ cháy hư không, hướng cựu đạo thần tôn giả vô nguyệt đánh ra. Trần Phong trên người cũng thiêu đốt liệt diễm, nhưng là kia liệt diễm lại là Trần Phong trên thân thể một bộ phận một dạng giống như là Trần Phong thủ túc, căn liền sẽ không làm thương tổn đến Trần Phong, ngược lại sẽ còn mặc cho Trần Phong chỉ huy. Hơn nữa Trần Phong quần áo trên người đã là phát sinh thiên biến hóa lớn, nguyên trưởng màu đen đã là biến thành một bộ kim áo giáp màu đỏ, khôi giáp trên toàn bộ đều là hỏa diễm thần văn. Ngọn lửa kia thần văn không phải là phổ thông hoa văn, mà là hỏa diễm đại đạo đạo văn, như vậy Đường Vân, hoàn toàn trương hiện khôi giáp bất phàm, chỉ là bộ khôi giáp này là có thể cùng thần khí sánh bằng. Vào giờ phút này, Trần Phong dễ dàng theo ý muốn một dạng phát ra một đạo hỏa cầu, hướng Cửu đạo thần tôn Dạ Vô Nguyệt đánh ra. Cửu đạo thần tôn Dạ Vô Nguyệt đều là không thể không toàn lực ứng phó, trong nháy mắt ở trước ngực ngưng tụ ra một mặt hắc ám đại thuần ở đó đại thuẫn trên lại là có hấp động, có ở đây không nghe xoay tròn, làm hỏa cầu kia tiếp xúc được hắc ám tấm thuẫn trong nháy mắt liền bị hấp động hút vào. Sau một khắc, kia hấp thuẫn trực tiếp chính là tiêu tan. Trần Phong phát ra hỏa cầu cũng ở đây không chi. Cựu đạo thần tôn giả vô nguyệt ánh mắt 10 phần âm trầm, khí tức cùng bão bao phủ hướng Trần Phong. Chỉ thấy cựu đạo thần tôn giả vô nguyệt tay chỉ là động một cái, trên mặt đất những thứ kia sớm đã chết thi thể trong nháy mắt đều là phóng lên cao, sau đó đồng thời hướng Trần Phong xông tới giết có chút thi thể trong tay còn đang nắm ban đầu đã từng trôn theo bảo khí hướng Trần Phong sử dụng bảo khí toàn bộ không trung đều bị bảo khí bảo quang thật sự chặn ngập Trần Phong mặt mày hơi trầm xuống hắn đều là không nghĩ tới ám hắc thần năng lực lại còn có thể thao túng người chết thi thể trong nháy mắt Trần Phong chính là ánh mắt động một cái Trần Phong lại là lấy tự thân làm tâm điểm một cổ kinh khủng phần thiên lửa lớn chính là hướng trong bầu trời khuyết tàng ra Trần Phong trong cơ thể linh khí phảng phất là vô cùng vô tận một dạng diện hóa vô tận liệt diễm. Lại là trong nháy mắt chính là bao phủ phương viên mấy vạn dặm. Kinh khủng như vậy uy năng, cơ hồ là đem không trung đều phải đốt thủng phổ thông. Vào giờ phút này, không gian cũng bị tiêu hủy, thiên đạo càng bị thiêu thân là vỡ nát. Mặt đất chấn động, hiển nhiên là bởi vì này thần uy thật sự là mạnh mẽ quá đáng. Hai cái cường giả thần cấp lại đang chiến đấu, mặc dù cũng không có một lần tính thực chất va chạm, nhưng là chỉ là chiến đấu uy lực còn lại, cũng đủ để cho cái thế giới này cũng không chịu nổi. Trần Phong nhìn lên trước mặt vô tận hoạt thi Trong miệng nhẹ giọng nói, người mất tiên nghỉ đi. Trần Phong nói xong, trong thiên địa hỏa diệm biến mất, toàn bộ hoạt thi đã là hóa thành hư vô. Đây là Trần Phong có thể làm cho bọn họ hoàn toàn yên nghỉ phương pháp. Nhưng là ngay một khắc này, tiểu đạo thần tôn giả vô nguyệt thân thể đã là biến mất không thấy gì nữa. Hình giống như quỷ mị xuất hiện ở Trần Phong bên người, nhìn, cùng bạo khí thế trong nháy mắt bộc phát ra, lực lượng cùng bạo để cho Trần Phong trong hai mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Nhưng là Trần Phong trong một sát na chính là thân ảnh nhất điểm đã là biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Trần Phong trực tiếp xuất hiện ở bác ngát vô tận đại trong vũ trụ. Vẫn còn ở đại thiên thế giới Cựu Đạo Thần Tôn Dạ Vô Nguyệt đột nhiên nghe được Trần Phong thanh âm từ xa xôi trong vũ trụ chậm rãi truyền tới. Dạ Vô Nguyệt tới trong vũ trụ, toàn lực đánh một trận đi. Trần Phong thanh âm để cho Cựu Đạo Thần Tôn Dạ Vô Nguyệt trong nháy mắt cười lạnh. Chương 1404, chém chết Cựu Đạo Thần Tôn Dạ Vô Nguyệt. Ha ha ha ha ha Cấp thật lâu cũng không có người có thể để cho ta sử dụng toàn lực đánh một trận. Cựu đạo thần tôn giả vô nguyệt cười ha ha, cả người lộ ra hết sức kích động. Hiển nhiên, hắn là như vậy muốn càn rỡ, không cố kỵ chút nào, đại chiến một trận, muốn tìm được một cái có thể làm cho hắn thi triển ra toàn bộ thực lực đối thủ. Tại hắn trong trí nhớ, để cho hắn nghiệm vui tràn trề một lần chiến đấu, chính là lần trước cựu giới cường giả vây công hắn một lần kia. Chỉ bất quá, coi như là một lần kia. Hắn cũng chỉ là sử dụng bảy thành thực lực. Hiện tại hắn trở thành ám hắc thần, nghĩ tưởng phải giải quyết cửu giới cường giả, cũng chỉ là một đòn liền có thể làm được. Mà có thể làm cho hắn toàn lực đánh một trận, cũng chỉ có thừa kế hỏa thần thần chi Trần Phong đi. Chỉ thấy Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười, nhìn ngột nhiên từ trong bóng tối xuất hiện cửu đạo thần tôn giả Vô Nguyệt, nhiên miệng cửu đạo thần tôn giả Vô Nguyệt cũng là nhìn Trần Phong, cười nói trong vũ trụ cũng không có gì ánh sáng, ngươi hẳn biết ở trong vũ trụ năng lực ta sẽ có được vô tận tăng lên. Ngươi mặc dù nhưng đã thành hỏa thần, lại không nhất định sẽ là đối thủ của ta. Ngươi cũng nói không chắc, không phải sao? Trần Phong không thèm để ý nói. Trong một sát na, cựu đạo thần tôn giả vô nguyệt chính là cười càng vui sướng. Vậy còn nói cái gì? Trực tiếp động thủ đi. Hắc Ám Tự Diệt. Cựu đạo thần tôn giả vô nguyệt trực tiếp chính là thi triển ra thần kỹ, toàn bộ trong vũ trụ trong nháy mắt tinh thần nổ tung. Ngay cả hai người dưới chân kia đại thiên thế giới chỗ tinh cầu đều là điên cuồng chấn động hai người đều là biết trận chiến này đại thiên thế giới chết tuyệt đối vô số nhưng là trần phong lại không lo lắng thần linh hủy diệt thế giới sáng tạo thế giới coi như là để cho thời gian đảo lưu đều có thể bóng đêm vô tận điên cuồng thôn vẹt toàn bộ vũ trụ cửu đạo thần tôn giả vô nguyệt thân thể lại là hóa thành không biết rất cao hắc ám cự nhân toàn thân đen nhánh quanh thân có vô tận hắc khí quanh quẩn trong người lực lượng cuồng bạo để cho trần phong đều là cao mày một cái chỉ bất quá trần phong nhưng là khoe miệng khẽ nhếch nhẹ giọng mở miệng. Thần diễm phần lục đạo, ma diễm phần cửu giới. Thần cực, ma viêm. Rầm rầm rầm. Ở trần phong trên người điên cuồng buộc phát ra vô tận khí thế, vô tận hỏa diễm trong nháy mắt bao phủ toàn bộ vũ trụ, toàn bộ tinh cầu, hành tinh, toàn bộ hóa thành núi bổng, toàn bộ trong vũ trụ đều là trống rỗng, chỉ có một nửa hắc ám cùng phổ thông hỏa diễm rằng co. Thần cực ma viêm là hỏa thần kỹ năng, là thần kỹ, thập phần cường đại, có thể thiêu hủy cửu giới lục đạo. Vào giờ phút này thần cực ma viêm vừa ra, Trong nháy mắt đem chúng quanh hết thảy toàn bộ thiêu hủy hầu như không còn. Dạ Vô Nguyệt sắc mặt đều là đống nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn đều là không nghĩ tới, trần phong thực lực lại là cường đại như vậy. Nhưng là, Dạ Vô Nguyệt nhưng chỉ là kinh hãi một cái chớp mắt, sau một khắc, trực tiếp cười lên, "Đạo, ám hắc thần nhưng là thế gian cường đại nhất thần chi, hỏa diễm thần thần vị đẳng cấp mặc dù cùng ám hắc thần thần vị đẳng cấp giống nhau, nhưng là lại căn thì không phải là ám hắc thần đối thủ, hôm nay, ngươi cũng không phải đối thủ của ta." bùng nổ đi, hắc ám. trong lúc nhất thời, trong vũ trụ toàn bộ hỏa diễm trong nháy mắt đều bị hắc ám thôn phệ, lực lượng cuồng bạo xé vũ trụ, nhất giới cũng đang chấn động, rồi sau đó pha thoái, cuối cùng hóa thành hư vô. một kích này lại là hủy diệt trần phong cùng hắn chỗ giới vực. giống vậy, còn có 8 đại giới vực cũng như thế giới phổ thông. trong lúc nhất thời, cửu giới hủy hết, mà trần phong lại không có chút nào biến hóa. hắc ám lực chống trả, phát động. hắc ám lực đối với ta không có hiệu quả. Ta là hỏa thần, hỏa diễm là ta một bộ phận, cho nên ta trong ngọn lửa cũng nắm giữ hắc ám lực chống trả, ngươi biết đây là ý gì sao? Trần Phong cười nói. Trước 1405, chấm dứt, gặp lại sau, hệ thống, 10 năm. Dạ vô nguyệt nghe vậy trong nháy mắt vẻ mặt đại biến, nhìn một mảnh nhỏ hỗn độn không gian bên trong, ngọn lửa kia lại là như cũ cháy hương hực, căn bản không hề bị hắc ám chi lực thật sự hủy diệt. hắn làm sao không minh bạch đây là ý gì? Trần Phong hỏa diễm. Căn cũng sẽ không bị hắc ám chi lực thật sự đánh bại. Hắc ám lực không có hiệu quả, vậy mình hắc ám lực vẫn có thể ngăn trở Trần Phong hỏa diễm sao? Trong một sát na, Trần Phong chính là vung tay lên, tia thần cực ma viêm phảng phất làm dạ vô nguyệt hắc ám lực không tồn tại một dạng trong nháy mắt liền đem dạ vô nguyệt bao phủ trong đó. Hủy diệt đi, dạ vô nguyệt, thần cực ma viêm, đốt thần diệt hắc. Trần Phong đột nhiên một tiếng quát to, trong nháy mắt, kia toàn bộ hỏa diễm lại là bộc phát ra càng hùng hồn, đem hỗn độn cùng tiêu hủy hầu như không còn mà cựu đạo thần Tôn Dạ Vô Nguyệt, càng là buộc phát ra vô tận thiết chói hai. Không thể nào, không thể nào ta nhưng là ám hắc thần, nhưng là cường đại nhất thần, làm sao có thể bị một mình ngươi hỏa thần đánh bại? Ta hệ thống để cho ta trở thành ám hắc thần, ngươi hệ thống cho ngươi trở thành hỏa thần, chẳng lẽ ngươi hệ thống so với ta hệ thống mạnh hơn? Dạ Vô Nguyệt đến chết, cũng không có minh bạch, tại sao mình thất bại? Chỉ bất quá, Dạ Vô Nguyệt thân thể bị đốt thành hư vô, lại còn có một viên mổ đèn tinh thạch lưu lại. Chính là ám hát thần thần chi Tinh thạch này trong một sát na phá không đi Tiến vào một cái trong hát động Trần Phong nhìn kia biến mất thần chi Lắc đầu một cái Mà tại ám hát thần thần chi biến mất địa phương Trần Phong nhìn thấy một đoàn kim sắc quang một dạng Chính là dạ vô nguyện trong cơ thể hệ thống Mà Trần Phong trong cơ thể Cũng là xuất hiện một đạo kim sắc chớp sáng Trần Phong cười nói Hệ thống đây chính là ngươi bí mật đi ngươi muốn cho ta đối kháng Cái hệ thống này Đắc Ký chủ nói không sai Hai người chúng ta là này thiên đạo ý chí biến thành, trợ giúp lựa chọn thiên mệnh chi nhân trở thành thế gian cực hạn, mà đời sau thay trời đạo trưởng khống thiên đạo luân. Chỉ bất quá, dạ vô nguyệt nghĩ tưởng muốn hủy diệt thiên đạo, thiên đạo ý chí để cho ta ngăn cản hắn, cho nên ta tìm tới ngươi. Ừ, nếu là như vậy thì tốt. Trần Phong cười nói. Trần Phong không có hỏi nhiều, dù sao, hắn biết, hệ thống là phụ trợ lực lượng, cũng không thể đủ chúa tể ký chủ ý chí. Dạ vô nguyệt nghĩ tưởng muốn hủy diệt thiên đạo Hệ thống nếu lựa chọn Dạ Vô Nguyệt cũng chỉ có thể đủ trợ giúp Dạ Vô Nguyệt hủy diệt Thiên Đạo. Điều này cũng không có thể quái hệ thống. Đúng, Thiên Đạo đến tột cùng là cái gì? Trần Phong hơi nghi hoặc một chút hỏi. Đáp, ngươi đã sớm thấy qua Thiên Đạo. Nghe được hệ thống cái này đáp, Trần Phong trợn mắt một cái, nhưng là vẫn cười nói, là cái đó tử sắc quái vật. Đáp, vâng. Vậy bây giờ ngươi từ trong cơ thể ta đi ra là phải như thế nào? Trần Phong lại vừa là cười nói. Đáp. Ta phải tìm người kế tiếp ký chủ, thực lực ngươi đã đạt đến đến mức tận cùng, không cần ta. Còn lại đường, liền cần chính ngươi đi. Hệ thống lại nói phảng phất cũng hơi xúc động. Ta đây sau này nghĩ tưởng muốn tìm ngươi thời điểm, ngươi còn giúp ta một chút không? Trần Phong cố làm bình thản hỏi. Đắp. Ký chủ, gặp lại sau. Ừ, gặp lại sau. Trần Phong cười. Hai cái hệ thống hư không tiêu thất, Trần Phong trong lòng có chút thất lạc. Bất quá, Trần Phong hay lại là phất tay một cái. Thời gian đào lưu, hết thảy đều khôi phục qua. Đại thiên thế giới, tiểu thiên thế giới, thậm chí còn cựu giới, toàn bộ khôi phục Mười năm sau, một cái toàn thân áo đen phục thanh niên, khỏe miệng khẽ nhếch quanh thân tám chín cô gái hoàn thân, quanh oanh yến yến, có mấy cái còn dắt mấy đứa trẻ tử, mỗi một đứa bé đều cùng thanh niên mặc áo đen kia có tám phần tương tự. Hơn nữa, mỗi một đứa bé trên trán, đều có một đạo như ẩn như hiện kim sắc hỏa thần thần văn.